Vệ Dương chính là như vậy an ủi mình, tìm cho mình một cái rất lý do quang minh chính đại. Giờ khắc này, Tiêu Thần mắt lạnh nhìn Vệ Dương, trong tay canh giờ kiếm vù một tiếng ra khỏi vỏ, ngân bạch sắc thân kiếm, mũi kiếm vô cùng sắc bén, mũi kiếm ánh kiếm vừng vực. Vệ Dương vào lúc này đồng dạng là tay phải tay cầm Thái Nguyên kiếm, hờ hướng đối mặt. Tiêu Thần cảm giác ý chí chiến đấu gạn đục khơi tròng, chiến ý sôi trào, hôm nay là chính mình vì là Tiêu gia dựa nhục trận chiến đầu tiên, Tiêu Thần bỗng nhiên liền bật lên, mà lúc này đây Vệ Dương vẫn là lẳng lặng ngốc tại chỗ. Tiêu Thần thân hình đống nhiên nhảy một cái, trong tay canh giờ kiếm xẹt qua một đạo vòng tròn, lang liệt vô cùng kiếm cương là tả xuất kích. Những này kiếm cương rất nhanh sẽ đi tới vệ dương bên người. Vô số màu trắng bạc kiếm cương phong tỏa vệ dương sở hữu đường lui, mà tiêu thần chiêu kiếm này mang theo ý chí của hắn cùng phong mang khí đâm thẳng vệ dương, hệ kim kiếm đạo sắc bén thêm vào phong mang khí, chỉ bằng vào chiêu thức ấy công kích, tuyệt đối có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ bảy, 8 tầng tu vi đệ tử chân truyền. Mà lúc này đây, vệ dương thân hình đống nhiên động, sau đó hiện trường yên tĩnh, bởi vì vệ dương kiếm ở tại tiêu thần trên cổ của vào lúc này chỉ cần vệ dương hơi hơi dùng sức một chút tiêu thần lập tức chịu sẽ đầu người chia liễu vệ dương không để ý tới trận mắt hốc mồm tiêu thần hờ hững thu kiếm thấy cảnh này ở đây chúng đệ tử toàn bộ đều là yên tĩnh không hề có một tiếng động bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tiêu thần dĩ nhiên không chịu được nữa vệ dương một chiêu một chiêu vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu vệ dương liền đánh bại tiêu thần tuy rằng đây chỉ là phổ thông một cái khiêu chiến không đáng nhắc tới thế nhưng vệ dương giờ phút này tuyệt thế phong thái khắc ở hết thảy chút cơ khí đệ tử trong óc vệ gia quả nhiên không hổ là thần thoại vệ gia vào lúc này tất cả tu sĩ trong lòng đều bay lên này một ý nghĩ. Vệ Dương đi tới lồng phòng hộ, thấy cảnh này, Lý Kiếm Sinh bỗng nhiên phát sinh một đạo kiếm khí, ầm một tiếng, lồng phòng hộ bị đánh vỡ, Vệ Dương một lần nữa về tới vị trí cũ của mình. Tiêu Thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không có bất kỳ nét mặt như đưa đám, vẻ mặt rất bình thản, thế nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn đang không ngừng áp chế. Tiêu Thần cũng trở về đến Tiên Kiếm Tông một bản kia, hắn chỉ là hờ hững nhìn Vệ Dương, điểm này đúng là khiến Vệ Dương đánh giá cao mấy phần Tiêu Thần. Thắng mà không kiêu ngạo, bại mà không nỗi, đây mới là kiếm giả cần phải có tâm thái. Kim Đường Chủ, thất kính. Vệ Dương tuổi trẻ không hiểu chuyện, kính xin Tiên Kiếm Tông các vị đồng môn thứ lỗi a. Lý Kiếm Sinh cười ha ha nói, Kim Thắng An miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sâu khổ nói nói, Lý Đường Chủ nói đùa, ta cũng đã sớm nói, đây chỉ là trẻ tuổi giao thủ, luận bàn mà thôi, lại không thể nói rõ chuyện gì, chúng ta Thiên Kiếm Tông đương nhiên sẽ không để ý đó a. Vào lúc này, Tiêu Thần bên cạnh một vị Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn thận trọng hỏi nói, Tiêu sư Minh, người không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì a? Đây chỉ là một trạng phổ thông luận bàn thôi. Hơn nữa lúc tỉ thí, ta thua ít đi sao? Tiêu Thần từ tốn nói, há, như vậy cũng tốt, cũng là trận này luận bàn chỉ là vệ Dương xuất kiếm tốc độ nhanh cực kỳ. Ta phỏng chừng hắn tu luyện phải là khóe kiếm nói, các loại. Chờ, tiểu châu thiên tài chọn lựa chiến lại để cho hắn kiến thức chúng ta thiên kiếm tông môn nhân thực lực. Người đệ tử này hung hăng nói. Thiên kiếm tông bại lui, mà lúc này đây, cái khác bảy đại thượng đẳng tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn đều đứng lên, vừa tiêu thần nếu là một cái đại biểu, ngày hôm nay nói cái gì cũng muốn khiêu chiến một thoáng thái nguyên tiên môn. Thấy cảnh này, vệ dương cũng có chút bất đắc dĩ. Hư danh, hết thề đều chỉ là hư danh mà thôi. Những người này làm sao đều tại tử những ngày hư danh, mạnh nhất đệ tử nội môn, cái tên này thật sự có như thế hấp dẫn người sao? Vệ dương đang chuẩn bị đứng lúc thất vậy. Dương Bá Thiên vuột một cái vệ dương vai, sau đó Thái Nguyên Tiên môn cái khác chín vị đệ tử nội môn đứng lên. Dương Bá Thiên vào lúc này lạnh vừa nói nói, làm sao? Các ngươi muốn chơi xa luân chiến à? Muốn khiêu chiến vệ sư minh, các ngươi hay là trước quá chúng ta cửa ải này đi. Vệ sư minh cũng không phải tùy tiện người đều có thể khiêu chiến. Hừ, Dương Bá Thiên, này không liên quan chuyện của các ngươi, các ngươi tựu không dùng đem sự tình hướng về người trên người mình ôm nùm rồi. Hơn nữa, ngươi vẫn xứng chúng ta khiêu chiến sao? Thấy cảnh này, vạn thú tông mạnh nhất đệ tử nội môn vương giả đồng dạng là lệnh nói. Ha ha, không xứng, xứng hay không xứng không phải là nói ra được. Có loại, hiện tại chúng ta liền xuống cuộc tỉ thí một phen, chờ ngươi chiến thắng ta sau khi, ngươi mới có tư cách khiêu chiến Vệ sư huynh." Dương Bá Thiên mặt nói. "Ha ha, Dương Bá Thiên, bản tọa mời ngươi cũng là một đời hảo kiệt. Thế nhưng vào giờ phút này, của ngươi làm quá làm cho bản tọa thất vọng rồi." Mở miệng một tiếng Vệ sư huynh, bản tọa không biết Vệ Dương đến tụt cùng cho ngươi chỗ tốt gì, cho ngươi như thế khăng khăng một mực trung tâm với hắn. Thái Dương thần giáo mạnh nhất đệ tử nội môn Viêm Chiến lệ nói, "Viêm đạo huynh nói đúng, đây là chúng ta mạnh nhất trong đệ tử nội môn khiêu chiến." Dương Bá Thiên, ngươi không phải là Thái Nguyên Tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn, ngươi sẽ không có tư cách này tiến vào chúng ta cái vòng này theo chúng ta chơi game, cho nên ngươi vẫn là lui ra đi. Miễn cho mất mặt, là mất mặt ngươi vậy thì thôi, tuyệt đối không nên ném Thái Nguyên Tiên môn mặt mũi. Chu Thiên Tinh cung mạnh nhất đệ tử nội môn Chu Thái lãnh đạm nói. Ha ha, Thiên Kiếm Tông, Vạn Tú Tông, Thái Dương Thần Giáo, Chu Thiên Tinh cung, xem đến nhiều năm như vậy các ngươi là gan trở nên lớn à? Bản tọa cũng biết, các ngươi đều là tiên môn bên trong chuyên môn bồi dưỡng môn chống lại chúng ta Thái Nguyên Tiên môn trẻ tuổi một đời tu sĩ thế nhưng bản tọa ngày hôm nay dùng sự thực nói cho các ngươi, nói cho bốn đại tiên môn, ánh mắt của các ngươi nhìn làm rồi. Dương Ba Thiên đối mặt tình cảnh như thế, không có lùi bước mà là cường thế đối mặt, mười phần phân khích nói. Dương Ba Thiên nói như vậy, ở đây mấy vị mạnh nhất đệ tử nội môn còn chưa kịp phản bác, ngồi phía dưới tứ tiên cửa trưởng Lão Vương không vui. Chu Thiên Tinh cung trưởng Lão Vương Chu Lương quân Lạnh vừa nói nói, Lão Lý, Lão Chu, còn có Ngọc Đường Chủ, thấy vậy lần các ngươi Thái Nguyên Tiên Môn là chuẩn bị ôm đồn thiên tài chọn lựa chiến mười người đứng đầu a, một vị đệ tử bình thường khẩu khí đều cuồng ngạo như vậy a, đúng vậy a bằng không chúng ta liền trực tiếp để Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử đại biểu Tiên đạo tu chân giới đi tham gia Tiên Ma Lưỡng đạo cộng đồng tổ chức chí tôn tiên tiêu chiến quyến đi. Vạn thú tông trưởng lão vương vương viêm sương ngoài cười nhưng trong không cười nói. xác thực, nếu như lời này là Vệ Dương nói, chúng ta cũng nên nhận, bởi vì thần thoại vệ gia danh tiếng còn tại đó, đây là người nào cũng không có thể xóa bỏ. thế nhưng những người khác, ta xem huyền a. Thái Dương thần giáo trưởng lão vương Chu Nham tử lạnh nhạt nói. ha ha, xem ra các ngươi mấy vị lão đầu đều không vua, ta xem như là nhìn ra rồi, phía dưới mấy vị này đều là các ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử muốn đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ à? ta xem à, nói cái gì đều là giả dối, coi như là ta môn hạ đệ tử khẩu khí cuồng ngạo cái kia cũng là bởi vì hắn có cuồng ngạo tư bản, ngươi lời không phục, lên à, có thực lực để hắn câm miệng là được rồi. Lý Kiếm Sinh đồng dạng không phải người hiền lành, lạnh lùng nói rằng, nghe được mặt trên các vị trưởng lão vương nói như vậy, vương giá mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều biết hôm nay tình cảnh cùng bọn họ dự đoán như thế, bát đại thượng đẳng tiên môn các bước, thái nguyên tiên môn không thể không chấp nhận tiêu chiến. vào lúc này, vệ dương biết là nên tự mình nói một ít cái gì rồi, vệ dương đứng dậy, lạnh lùng nói nói, các vị ở tại đây đều là các đại tiên môn chân chính tinh anh, cũng là các đại tiên môn hao hết tâm lực bồi dưỡng ra được hạt giống cao thủ. Ngày hôm nay ta vệ Dương liền đứng ở chỗ này, bất kể là Sa Luân chiến cũng là các ngươi cùng tiến lên, bản tọa đều tiếp tới cùng. Vệ sư Minh, chúng ta nói rồi, ngươi trước không cần kết cục. Muốn là lúc sau tùy tiện một cái chó và mèo tu sĩ khiêu chiến ngươi, đều phải ngươi tự mình kết quả lời nói. Như vậy ngươi còn không bị bận bịu tự a? Các loại, chờ, mấy người chúng ta trước tiên thí bọn hắn một chút cân lượng. Dương Bá Thiên chiến ý hoàn toàn sôi trào lên, có chút thị huyết, khát máu, bộ dáng để người ta biết, Dương Bá Thiên lần này là thật sự nổi giận mà lúc này đây, quá nguyên thần thầy tế lao vương chu nhang tử hờ hứng nói nói, viêm chiến, viêm chiến nghe nói chính mình trưởng lao vương giàn giỏ, liền vội cung kính trả lời nói, đệ tử ở, nếu thái nguyên tiên môn môn hạ đệ tử muốn thí các ngươi một chút cân lượng, ngươi đi lên trước cùng hắn chơi mấy chiêu đi. bản tọa đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, không nên để cho đối thủ thua quá thảm, miễn cho rơi xuống thái nguyên tiên môn mặt mũi. chu nhang tử hờ hứng nói rằng, vâng, đệ tử tuân lệnh. viêm chiến trả lời xong nói rằng, quay về dương ba tiên, lệ vừa nói nói, đi ra đi, tiêu gào lợi hại đến đâu, cũng không cải biến được sự thực. Dương Bá Thiên vào lúc này không chút do dự đang chuẩn bị bước ra, vệ Dương kéo lại Dương Bá Thiên, trầm giọng nói, cẩn trọng một chút, đối phương là Thái Dương Thần Giáo Tiêu hao một cái Tiên môn sức mạnh bồi dưỡng ra được hạt giống tuyển thủ, tuyệt đối không thể bất cẩn. Thực sự không được, liền trực tiếp chịu thua, tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ. Ngươi yên tâm, Thái Nguyên Tiên môn có ta ở đây, tựu không dùng e ngại bất kỳ khiếu chiến nào. Ha ha, ta biết, vệ sư minh ngươi yên tâm đi. Dương Bá Thiên nói xong sắp, bước nhanh tiêu xái đến ở giữa cung điện, mà lúc này đây, Viêm Chiến Đồng dạng đến đến ở giữa cung điện, hai người đều là thân hình cao lớn, sinh lưng hùn vai gấu, giờ khắc này đột nhiên đối chiến đây cũng là một hồi tuyệt đối đặc sắc đối chiến. Thừa dịp khiêu chiến vẫn không có chân chính bắt đầu, Thái Dương Thần Giáo trưởng Lão Vương Chu Nham Tử bay về Thái Nguyên Tiên môn Diệt Ma đường Đường, đường Chủ Chu Liệt khinh cười nói nói, ca, nếu không nhân cơ hội này, hai huynh đệ chúng ta đến đánh cược một lần. Như thế nào à? Này vừa nói, Vệ Dương bọn họ đều là dồn dập nhìn Chu Liệt. Vệ Dương vào lúc này mới biết, Chu Nham Tử cùng Chu Liệt dĩ nhiên là huynh đệ quan hệ, không trách hai vóc người phi thường giống nhau. Đánh cuộc gì? Chu Liệt lệnh nói, tiền đặt cược rất đơn giản, tiểu lấy viêm chiến đến đánh cược đi. Nếu như lần này Viêm Chiến may mắn thắng cái một chiêu nửa thức, chờ lần này cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến sau khi kết thúc, ngươi đơn độc vì hắn đặc huấn ba tháng, thế nào? Chu Nham Tử đem chính mình tiền đặt cược nói ra. Cái kia giả như Viêm Chiến nếu thua, Chu Liệt vẫn là loại kia biểu hiện, vạn năm lệnh băng bộ dáng. Một cái thượng phẩm hệ lựa linh bảo, thế nào? Chu Nham Tử mong đợi hỏi. Chương 269, kinh người đánh cuộc tuyệt đối đóng băng. Không, ta không kém linh bảo. Chu Liệt lạnh nhạt trả lời. Thượng phẩm phẩm chất, thế nào? Chu Nam Tử suy tính một chút, kiên quyết nói rằng, có thể Thế nhưng đánh cửa phương thức không phải loại này, chúng ta không cá cược lần này so tài thắng lợi, ta cá là Dương Bá Thiên cũng có thể tiến vào trung cực thập cường, nếu như Dương Bá Thiên tiến vào trung cực thập cường, viêm chiến ta có thể an bài cho hắn đặc huấn 3 tháng, sau đó ngươi ngoại trừ đưa cho ta hai cái thượng phẩm hệ lựa linh bảo ở ngoài, còn muốn cho Dương Bá Thiên tìm một cái trang phục chuẩn bị." Chu Liệt lạnh nói. "Vậy nếu như Dương Bá Thiên tiến vào không tới trung cực thập cường sẽ làm thế nào?" Chu Nam Tử không có nói ra phản đối, mà là đem phương diện này vấn đề nói ra. "Thua, viêm chiến đặc huấn 3 tháng điều kiện bất biến, ta cấp hai ngươi kiện hệ lựa thượng phẩm linh bảo." Chu Liệt hờ hững nói rằng được, nếu viêm chiến mặc kệ thua cùng thắng đều có thể có được của ngươi là huấn, vậy ta liền đánh cuộc, nói không chắc cựu châu thiên tài chọn lựa đấu qua về sau, ta vẫn có thể thu được hai cái thượng phẩm hệ lựu linh bảo. Chu Nham Tử cười nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì có cảm. Chu Liệt này vừa nói, Vệ Dương xì sì một tiếng liền lợn nụ cười, hắn cũng là không có muốn san phẳng lúc luôn luôn nghiêm khắc lanh khốc vô cùng Chu Liệt trong miệng cũng sẽ nhảy ra câu nói này. Chu Nham Tử vào lúc này đồng dạng không nói gì mà chống đỡ, nhưng là hôm nay mục đích của hắn là đến, cũng sẽ không tính toán cái khác rồi hắn nhưng là chu liệt thân đệ đệ tự nhiên biết mình ca ca trình độ viêm chiến giả như có thể làm cho hắn đặt huấn ba tháng đến thời điểm tuyệt đối sẽ có một cái thoát thai hoán cốt giống như biến hóa viêm chiến ở phía dưới đồng dạng nghe thấy một câu nói này rồi lập tức hắn mắt lạnh nhìn dương bá thiên dương bá thiên muốn đi vào trung cực thập cường này trước phải hỏi hắn viêm chiến có đáp ứng hay không giả như trận chiến này có thể xóa sạch dương bá thiên tự tin nói vậy hắn tiến vào trung cực thập cường sát xuất thì càng ít vào lúc ấy chu trưởng lão vương thắng lợi sát xuất lại càng lớn mà dương bá thiên vào lúc này đồng dạng là tâm triệu chậm chủng Hắn thật không có nghĩ đến chính mình đường chủ sẽ ở trên người mình dưới lớn như vậy tiền đặt cược hai cái thượng phẩm hệ lửa linh bảo này cũng không phải linh bảo coi như đối với chu liệt mà nói cũng không phải dễ dàng liền có thể có được nếu đường chủ như thế tín nhiệm chính mình dương bá thiên vào lúc này quyết định nhất định phải xông vào trung cực thập cường cho đường chủ tranh giành này một hơi dương bá thiên cùng viêm chiến bọn hắn chiến ý đều bị điều động căn bản không cần nhiều lời các loại chờ lồng phong hộ lập thật sau khi hai người lập tức dựa vào hướng về đối phương dương bá thiên tu luyện chính là bá chi lao đạo tuy rằng đối mặt vệ dương Hắn căn bản không có hoàn toàn sử dụng tới bá chi đao đạo tuyệt học, đó là bởi vì Vệ Dương quá mạnh mẽ. Mạnh đều có chút làm hắn tuyệt vọng. Thế nhưng đối mặt Viêm Chiến, Dương Bá Thiên vào lúc này là thô bạo mười phần, thô bạo trùng thiên, lôi đao nơi tay, Cửu Thiên lôi sức lực bản thân. Đao cương lăng liệt cực kỳ. Mà Viêm Chiến chính là Thái Dương Thần Giáo đích truyền đệ tử nội môn, hắn chủ tu công pháp chính là thuộc tính hồn chủ tu công pháp, tu luyện là Thái Dương Thần Giáo tuyệt học chân giáo, Hạo Thiên Đại Nhật chân giải. Hạo Thiên Đại Nhật chân giải, được xưng vân thần phủ tu chân giới tốt nhất, mạnh nhất thuộc tính hồn công pháp, đương nhiên ở Vệ Dương trong mắt, nếu như Hạo Thiên Đại Nhật chân giải cùng mình Sích Đế Phần Thiên Quyết so sánh, đây tuyệt đối là hàng so với hàng đến nhưng Sích Đế Phần Thiên Quyết nhưng là ngũ đế công pháp hoàn chỉnh, Sích Đế Phần Thiên Quyết là cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, hơn nữa cũng tuyệt đối không thua gì tiên gia công pháp. Vì lẽ đó viêm chiến trong khi xuất thủ hai vòng liệt nhật dù là tái hiện ra đại nhật ái lực, không cần nói là tiêu tài chính thiết, coi như là phần thiên trừ hải đều thừa sức. Có câu nói thiên lôi dẫn ra địa hỏa, bây giờ là thiên lôi va chạm địa hỏa, lôi cùng hỏa chống lại lồng phong hộ bên trong, hai người công kích đều là không làm gì được chủ đối phương. Nếu như đến thời điểm thật sự chiếu bộ dáng này tiếp tục đánh. Cuối cùng so khẳng định chính là lực bền bỉ, nói chuẩn xác là trên người hồi nguyên đan thuốc. Thế nhưng ở phương diện này, Dương Bá Thiên nhỏ yếu thế một điểm, hắn như thế nào đi nữa giàu có, cũng không khả năng hơn được có một cái tiên môn ở phía sau chống đỡ Viêm Chiến. Thế nhưng đối mặt Viêm Chiến loại này yêu thích công kích đối thủ, Dương Bá Thiên là càng đánh càng thông thuận, hắn liền yêu thích đối thủ như vậy. Mà Viêm Chiến đây, giờ khắc này hắn mới biết, Dương Bá Thiên cũng không nói gì bao nhiêu mạnh miệng, Dương Bá Thiên đao pháp tôi luyện cũng là thoải mái thuận hợp, đao pháp trong lúc đó, căn bản không có bao nhiêu cái hở, mà hắn lôi đao phối hợp hắn chân nguyên, tương tự là như hổ thiên cánh, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Vì lẽ đó trận chiến này nếu như không có ngoại lực tham gia, bọn họ không biết muốn đánh rất lâu, có dám ở đây, Vệ Dương nhìn chu liệt bọn họ ba vị đường chủ. Mà lúc này đây, những này các đại tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn đều là thần sắc nghiêm túc, bọn họ không nghĩ tới, Thái Nguyên tiên môn trong đệ tử nội môn, ngoại trừ Vệ Dương nhân vật bực này ở ngoài, còn có Dương Bá Thiên khó giải quyết như vậy đệ tử, bọn họ vào lúc này mới biết, muốn quét ngang Thái Nguyên tiên môn đệ tử nội môn, không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như là đối mặt Dương Bá Thiên, bọn họ đồng dạng phải ứng phó cẩn thận, bằng không một không chú ý liền muốn âm trong khe lượn. Phách Thiên, ngươi nhận thua đi. Vào lúc này diệt ma đường đường chủ chu liệt hở hững phân phó nói dương bá thiên nghe được mệnh lệnh này mới bắt đầu sương sở, chính mình vẫn không có thua à làm sao lại muốn cứ gọi mình trị vua thế nhưng từ đối với chu liệt tín nhiệm dương bá thiên lắc người một cái thoát ly vòng chiến chắp tay nói nói viêm đạo hưu thực lực cao cường tại hạ là phục sát đất cam nguyện chịu vua sau đó lồng phòng hộ xuất hiện một cái lỗ hổng dương bá thiên vù một tiếng liền nhảy ra lồng phòng hộ viêm chiến vào lúc này đối mặt dương bá thiên trị vua trong lòng có thể không có một tia chiến thắng cường địch cao hứng tình hắn biết đây là thái nguyên tiên môn trưởng láo lệnh vua khiến dương bá thiên trị vua đúng vậy có thể không là chính bản thân hắn đem Dương Bá Thiên đánh ngã. Viêm Chiến vào lúc này cũng là âm u đi ra lồng phòng hộ, nhưng nhìn Dương Bá Thiên, khiêu khích tâm ý rất rõ ràng. Dương Bá Thiên vào lúc này mãnh liệt đáp lại, ai sợ ai a. Mà bây giờ, không khí của hiện trường trải qua Dương Bá Thiên cùng Viêm Chiến như thế tất cả tha, cũng có chút quỷ dị. Những này mạnh nhất đệ tử nội môn ngồi cũng không xong, đứng cũng không phải, tình thế bây giờ rất rõ ràng, tiếp tục khiêu chiến vệ Dương, bọn hắn đều không hoàn toàn chắc chắn, nếu như khiêu chiến vệ Dương ngoại trừ cái khác đệ tử nội môn, cái kia thuần túy thuộc về khi dễ người, nói như vậy, không cần nói Thái Nguyên Tiên môn không đáp ứng. Phòng trường chính bọn hắn tiên môn đều sẽ không đáp ứng, bởi vì ngươi làm như vậy chỉ do là y mạnh nhất yếu. Vào lúc ấy, phòng trường Thái nguyên tiên môn trưởng Lão vương đều muốn kết cục chơi mấy chiêu rồi. Ma viêm chiến vương giả, Chu thái bọn họ những này mạnh nhất đệ tử nội môn ánh mắt đều nhìn về Hàn Nguyệt Thần Cung bên kia, mà Hàn Nguyệt Thần Cung có mạnh nhất đệ tử nội môn danh sương, đương đại Hàn Nguyệt tiên tử Hàn Tuyết Sương. Hàn Tuyết Sương vào lúc này cũng biết, lấy hiện nay tình thế này mà nói, chỉ có chính mình mới có thể thay bọn họ giải vây rồi. Hàn Tuyết Sương toàn thân áo trắng. Một sợi như tơ lụa tóc dài đồng bềnh như là thác nước buông xuống, nhu thuận lông mày kẻ đen, một đôi mắt sáng như sao câu hồn nhất phách, linh lung mũi ngọc, má phấn xấu hổ, điểm đốt đỏ thâm ý hệt đôi môi, như tuyết mặt trái xoan e thẹn ẩn tình, nhắn nhủi không mang theo chút nào tí vết tuyết cơ như xốp giòn như tuyết, thân hình mềm mại, đẹp đến nổi người nghẹt thở. Trắng nõn như tuyết gương mặt đỏ ửng từng mảnh từng mảnh, như ngọc loại da thịt non trạch như nhu mật, thân hình nhỏ và dài, có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chi cho. Về đạo hữu, đón lấy liền do tiểu nữ tự hướng về ngươi lĩnh ra mấy chiều, không biết vị đạo hữu ý của ngươi thế nào. Hàn Tuyết Sương nhẹ giọng nói ra, âm thanh dễ nghe lên kèn, Tựa Thiên Ngoại Tinh Linh ở bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Được, nếu Hàn Nguyệt Tiên Tử hữu tâm, như vậy vệ mộ hãy theo Tiên Tử quá mấy chiêu. Vệ Dương vào lúc này việc đáng làm thì phải làm nói. Lập tức Vệ Dương lần thứ hai đến đến Đại Điện Trung ương, Vào lúc này, Hàn Tuyết Sương cùng Vệ Dương chính diện đối lập. Thấy cảnh này, Hàn Nguyệt Thần Cung trưởng lão Vương Hàn Thanh Chúc khinh cười nói nói, Vệ Dương tiểu tử, Tuyết Sương nhưng là cô gái, nghỉ một lúc ngươi nếu như dưới nợ tay, cũng đừng trách lao thân ta ra tay vô tình à? Hàn trưởng lão Vương lão nhân gia ngài nói vừa, thực lực ta thấp kém. Không phải là Hàn Nguyệt Tiên Tử đối thủ, nghỉ một lúc tính xin Tiên Tử hạ thủ lưu tình, không để cho ta thua quá thảm à? Vệ Dương khinh cười nói. Tuy rằng Lão Thân biết rõ ngươi là nói dối, nhưng là có thể làm ngươi Vệ Dương trái lương tâm định hốt ta vài câu, Lão Thân ta cũng là hài lòng à? Hàn Thanh Trúc trưởng Lão Vương cười nói. Hàn trưởng Lão Vương nói quá lời, tiểu tử ta nói có thể là lời nói thật à? Vệ Dương vào lúc này còn kém hướng tiên xin thể để chứng minh. Vào lúc này, tất cả đại trưởng Lão Vương lần thứ hai thành lập lồng phòng hộ, trong suốt lồng phòng hộ chậm rãi bay lên, Hàn Tuyết Sương vào lúc này chính xác mà chống đỡ. Vệ Dương mặc dù không có tỏa ra khí thế hết sức khủng bố, thế nhưng xuất phát từ nữ tính trời xanh giác quan thứ 6. nàng có thể cảm ứng được Vệ Dương khủng bố. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết Sương khinh cười nói nói, Vệ Đạo Hưu, trận này nếu là khiêu chiến, không bằng chúng ta chạm đến là thôi. Vệ Đạo Hưu ý của ngươi như thế nào? Tất cả mặc cho tiên tử giàn dò. Vệ Dương cái gì cũng không sợ, hơn nữa trận này mặc dù là luật bản, nhưng mà nếu như Vệ Dương thật sự ra tay nặng, đến thời điểm Hàn Thanh Trúc muốn tìm hắn tính sổ, Vệ Dương phòng trưởng lý kiếm sinh bọn họ là tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ hắn. Mà lúc này đây, Hàn Tuyết Sương ngọc vương tay ra, song tay nhanh chóng kết tấu. Nguyệt Thần Chân Nguyên bỗng nhiên mà ra, mà cùng lúc đó, từng đạo từng đạo minh nguyệt tỏa hiện, lồng phòng hộ bên trong nhiệt độ ở kịch liệt hạ thấp, tuyệt đối đóng băng. Hàn Tuyết Xương thanh âm của tựa hồ từ trên trời mà đến, thế nhưng âm thanh ưu mị êm tai, cũng không có nghĩa là của nàng pháp thuật này tuyệt đối đóng băng không có bất kỳ uy lực. Vệ Dương vào lúc này, nhưng do Hàn Tuyết Xương pháp thuật này phát động, đợi được tuyệt đối đóng băng thành hình sắc, vệ Dương thân thể trong nháy mắt liền bị đóng băng trở thành một điều khác rồi. Hàn Tuyết Xương vào lúc này đều có chút đổ mồ hôi trán trề, nàng vì phát động pháp thuật này, đã đã tiêu hao hết toàn thân mình tất cả chân nguyên mà tuyệt đối đóng băng tuy rằng nhiệt độ rất thấp, nếu như đổi lại tu sĩ bình thường, phòng trường sớm đã bị đóng băng lại rồi. Thế nhưng Vệ Dương cũng không phải tu sĩ thể chất, chính là có trong truyền thuyết chân linh bất tử Phượng hoàng huyết mạch, phượng hoàng thuộc về hỏa, vì lẽ đó điều này có thể đóng băng những đệ tử nòng cốt kia cấp phép thuật, đối với Vệ Dương không chút nào hiệu quả. Vệ Dương vào lúc này hơi hơi dùng lực một chút, trực tiếp liền nhắm vào tuyệt đối đóng băng, Vệ Dương trong nháy mắt liền từ điều khắc bên trong đi ra, nhìn thấy tình cảnh này, Hàn Tuyết Dương vốn mệ nở nụ cười. Chương 270, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không, Vệ Dương quá biến thái rồi. Tu sĩ khác không biết, thế nhưng Hàn Tuyết Sương nàng tự mình biết, chính mình pháp thuật này uy lực lớn bao nhiêu, nhưng nhìn Vệ Dương xuất hiện đang thoải mái thanh thản bộ dáng, không thể không nói, loại này đả kích khổng lồ cùng tương phản, quả thật có chút đả kích người lòng tự tin. Nhìn thấy Vệ Dương cùng Hàn Tuyết Sương luận bàn, ở đây các vị đệ tử nội môn mặc dù không có Hàn Tuyết Sương ngay mặt cảm thụ như vậy rõ ràng, nhưng là tuyệt đối đóng băng đồng nhất băng hệ phép thuật nhưng là lừng lẫy có tiếng, tuyệt đối đóng băng, tu luyện hoàn mỹ nhất cảnh giới, đóng băng quá cổ đại thần cấp nhân vật cũng không thành vấn đề. Bọn họ vào lúc này đều mới ý thức tới, Vệ Dương là cỡ nào biến thái, bọn họ không phải đợi trước, tự nhiên không rõ ràng đối mặt Vệ Gia cái kia Tam Đại cấp độ yêu nghiệt thiên tài là cảm giác gì. Thế nhưng giờ khắc này đến xem, Vệ Dương tuyệt đối có trò giỏi hơn thầy tiềm lực. Chân này có Thiên Kiếm Tông tổ chức buổi tiệc gần như hạ màn kết thúc, bắt đầu chúng Tiên môn là tràn đầy phấn khởi, muốn muốn đả kích một thoáng Thái Nguyên Tiên môn khí thế của, nhưng là không nghĩ tới, sự thực cùng bọn họ mới bắt đầu nghĩ tới kém quá xa. Không chỉ có không có đánh đánh tới Thái Nguyên Tiên môn khí thế của, trái lại để Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên lần thứ hai dương danh. Sau đó Kim Thắng An trưởng Lão Vương thấy cảnh này chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố tán tuyệt lễ. Mọi người từng người sau khi trở về, các đại thượng đẳng tiên môn đều là dồn dập lần thứ 2 tụ tập cùng nhau, thương lượng đối sách. Thiên kiếm tông chỗ ở Thiên kiếm ở giữa, 30 vị trúc cơ kỳ đệ tử đã kim thắng an bọn họ này các trưởng lão vương đều là ở trong một gian mật thất, mọi người dồn dập ngồi xong sau khi, Kim Thắng An mới trầm giọng hỏi nói, "Tiêu Thần, vừa ngươi và Vệ Dương từng giao thủ, cảm giác thế nào?" Kim Thắng An này vừa nói, tất cả mọi người là dồn dập nhìn Tiêu Thần, vào lúc này Tiêu Thần mới đứng dậy, trầm giọng nói, "Hồi bẩm trưởng lão vương, còn có các vị đồng môn, tuy rằng ta cùng Vệ Dương giao thủ cũng chỉ có một chiêu, Tuy rằng ta cũng là áp chế 9 phần 10 thực lực, thế nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm giác được Vệ Dương sâu không lường được. Vệ Dương nhìn bề ngoài tựa hồ cũng là người hiền lành, thế nhưng thực tế sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không chỉ đệ tử nội môn cấp bậc, lần này Vệ Dương có thể trở thành thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn, đây tuyệt đối là lực áp Dương Bá Thiên. Dương Bá Thiên khó chơi, vừa các ngươi cũng nhìn thấy. Nói chung, nếu như đối mặt Vệ Dương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu thần mấy lời nói này, ở Thiên Kiếm Tông các vị trong đệ tử nội môn không ngừng vang vọng. Nghe nói lời này, Kim Thắng An trưởng lão Vương Long mày không tự chủ liền nhíu lại, cái kia nếu như vậy Tiêu Thần: Ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng Vệ Dương? Tiêu Thần nghe được Kim Thắng An hỏi như vậy, mặt lộ vẻ khổ khổ, dứt khoát nói nói: "Nếu như đệ tử nói láo, vậy chính là ta sẽ đem hết toàn lực, nhất định sẽ chiến thắng Vệ Dương." Nói thật đây, chia 46, hơn nữa là ta 4, hắn 6." Tiêu Thần trầm giọng nói. "Ân." Kim Thắng An nghe thấy Tiêu Thần trả lời như vậy, không có làm ra bất kỳ cái gì đánh giá. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, thái độ của hắn thực tại khiến Tiêu Thần có chút bất an, Tiêu Thần cúi xúc nói nói: "Xin lỗi, trưởng lão Vương còn có các vị đồng môn, ta làm các ngươi thất vọng rồi." Tiêu Thần cúi đầu Bất An nói rằng, mà lúc này đây, tất cả mọi người nhìn về phía Kim Thắng An, xem xem hắn nói như thế nào. Thiên Kiếm Tông những đệ tử này đều biết bình thường Tiêu Thần nỗ lực, Tiêu Thần tuyệt đối là một cái khổ tu sĩ. Ở Thiên Kiếm Tông bên trong, Tiêu Thần trong mắt ngoại trừ kiếm ở ngoài, liền cũng không còn vật gì khác. Nhiều năm như vậy, hắn gánh vác áp lực rất lớn, thế nhưng Tiêu Thần không có tan vỡ, hắn không ngừng chống lại áp lực, sau đó nỗ lực chuyên cần, không ngừng tu luyện, ở kiếm trên đường tiến triển đều có thể nói là tiến triển cực nhanh. Những này hết thảy tất cả hết thể trúc cơ kỳ đệ tử đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn đều sẽ không trách tiêu thần. cho dù lúc này tài nghệ không bằng người, sau đó nỗ lực tu luyện, đuổi tới là được. kim thắng an vào lúc này điều chỉnh tâm tình, phất tay để tiêu thần ngồi xuống. xác thực ta thừa nhận, năm đó thừa nhận ngươi không như vệ dương thời khắc này, trong lòng ta đúng là rất thất vọng. các ngươi đều hỏi bọn họ một chút, bọn họ là trải qua thần thoại vệ gia cuột khởi thời đại, ta tin tưởng bọn hắn cùng tâm tình của ta như thế. kim thắng an chỉ vào đang ngồi thiên kiếm tông một ít nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, trầm giọng nói, xác thực, lão kim nói đúng, thần thoại vệ gia từ khi bất diệt viêm hoàng vệ hạo thiên mà lên chính là bắt đầu rồi lực áp một thế hệ chấn áp cùng cấp tu sĩ thần thoại lịch trình vệ hạo thiên cùng kiếm không minh được sưng thái nguyên tiên môn song tử tinh vào lúc ấy không chỉ có là ở thái nguyên tiên môn bên trong tại toàn bộ tiên đạo trong giới tu chân người nào không biết thái nguyên tiên môn song tử tinh danh tiếng A. đương nhiên ở vừa mới bắt đầu kiếm không minh tuy rằng bái vào thái nguyên tử môn hạ thế nhưng không nổi danh vào lúc ấy so với ở trong giới tu chân so với kiếm không minh danh tiếng lớn thực lực mạnh cũng rất nhiều thế nhưng tại sao cuối cùng cũng chỉ có kiếm không minh cùng vệ hạo thiên ghi tên cùng nhau đây đó là bởi vì kiếm không minh trước sau đem vệ hạo thiên cho rằng chính mình đối thủ lớn nhất, nỗ lực đạt đến, cuối cùng vượt qua cùng thời đại cái khác thiên tài, xứng xứng ở tiên đạo trong giới tu chân. Ta tại sao phải cùng các ngươi nói quãng lịch sử này đây? Vậy chính là ta muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý. Ngươi tại ngươi tu tiên đạo giữa lộ, muốn dựng nên mục tiêu, nhưng có thể cuộc đời của ngươi có vô số mục tiêu, ngươi chậm rãi vượt qua mục tiêu của ngươi, trong lúc vô tình, ngươi cũng phi thường vĩ đại. Mà đến toán cuối cùng các ngươi đạt đến không mục tiêu của các ngươi thời gian, không nên báng giận, không muốn đủ dũ, không nên nản chí, bởi vì cái này thời điểm, ngươi cũng đã đã vượt qua vô số đồng đại tu sĩ đạt đến vô số cùng cấp tu sĩ. Vị này Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão chậm rãi nói đến, thâm tình hồi u nói. Sau đó hắn từ chao nói nói, năm đó ta cũng là truy đuổi người một tròng, chỉ là cuối cùng rơi mất đội. Tuy rằng ta tiến giai Nguyên Anh kỳ, thế nhưng ta biết đời này đuổi theo vệ hạ thiên, khả năng này tiểu chi lại tiểu, tiểu thần cái này cũng là tại sao chúng ta sẽ ở trên thân thể ngươi dốc hết sức lực nguyên nhân. Trước mặt chúng ta mấy đời chưa hề hoàn toàn giấc mơ, chúng ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta hoàn thành. Cái này cũng là ngươi thân phụ vô số áp lực nguyên nhân, nhưng là chúng ta hy vọng. Hy vọng ngươi anh dũng về phía trước, cho dù đạt đến không được Vệ Dương, cũng phải chỉ bản thân sức mạnh lớn nhất đuổi theo Vệ Dương bước chân của. "Ân, ta rõ ràng, ta sẽ đem Vệ Dương cho rằng của ta mãi kiếm thạch, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Tiêu Thần giờ khắc này là ý chí chiến đấu sục sôi, vào lúc này hắn có thể đủ lý giải tiền bối tại sao nói tới Vệ gia người thời gian sẽ có một ít thăng thở. Chu Thiên Tinh Cung, Thái Dương Thần Giáo, Vạn Thú Tông, Nhược Thủy Tông, Thiên Không Môn, Linh Dương Cốc, Hàn Nguyệt Thần Cung các vị nguyên anh, kỳ cảnh giới viên mãn trưởng lão vương đều ở triệu tập môn hạ đệ tử, không ngừng trao đổi đối sách. Cùng lúc đó, Thái Nguyên ở giữa, Lý Kiếm Sinh bọn họ triệu tập Vệ Dương bọn họ này 30 vị trúc cơ kỳ đệ tử đồng dạng ở trong mật thất trao đổi. Vào lúc này, Lý Kiếm Sinh là vẻ mặt tươi cười, Kim Thiên Vệ Dương thật là bọn họ tranh giành thở ra một hơi, đã trấn áp cái khác thượng đẳng tiên môn tâm tư. Điều này cũng làm cho Lý Kiếm Sinh ba người bọn hắn trưởng lão vương nhìn Vệ Dương, đó là càng xem càng vừa mắt, phi thường hài lòng. Vệ Dương, Phách Thiên, ngày hôm nay hai người các ngươi làm không tệ, đối phó bọn hắn những này thượng đẳng tiên môn liền muốn như vậy cường thế phản kích, nếu hắn không là nhóm sẽ cơi ở trên đầu ngươi làm mưa làm gió. Lý Kiếm Sinh cười nói. Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên vào lúc này đồng thời đứng lên, miệng đồng thanh nói rằng: Đây là đệ tử phải làm. Các ngươi đệ tử nội môn cấp những thiên tài khác chọn lựa chiến ta không lo lắng. Hiện nay đến xem, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn yếu nhất một khâu chính là các ngươi đệ tử chân truyền này một cấp bậc rồi. Đệ tử nòng cốt có bất phàm ngươi thủ lĩnh sẽ không có vấn đề quá lớn. Vạn Phục Hưng, ngươi là lần này đệ tử chân truyền bên trong dẫn đầu, ngươi tỏ thái độ đi. Lý Kiếm Sinh trầm giọng nói. Vạn Phục Hưng nghe xong Lý Kiếm Sinh nói chuyện sau khi, lập tức liền đứng lên, cười khổ nói: Đường chủ, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vệ sư đệ cùng Trác sư huynh đều là danh chấn tu chân giới thiên tài tuyệt thế, ta không so được. Thế nhưng đường chủ ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đoạt được một cái danh lệnh. Nói rằng sau khi Vạn phục hưng tỏ thái độ nói rằng được. Tuy rằng Cựu Châu thiên tài chọn lựa chiến cuối cùng nhất là vì chọn lựa ra tham chiến trí tôn tiên kiêu chiến thập đại trung cực trí tôn đệ tử, thế nhưng cái này cũng là các ngươi kiến thức tu chân giới các loại tuyệt học thời cơ tốt nhất. Lần này tới trúc cơ kỳ đệ tử đều không là nhân vật bình thường, cái tia tay không có một hai chiêu tuyệt chiêu a cho nên các ngươi vạn vạn muốn cẩn thận một chút, không thể sơ ý bất cẩn, chăm chú học tập, một số thời khắc thắng bại không là trọng yếu nhất, quan trọng là chính ngươi muốn đang đối chiến bên trong có linh ngộ, có thu hoạch mới được. Lý Kiếm Sinh cuối cùng tổng kết nói rằng cần tuân đường chủ phát chỉ. 30 vị trúc cơ kỳ đệ tử miệng đồng thanh nói rằng sau đó vệ dương bọn hắn đều đi về nghỉ, chuẩn bị ngày mai cựu châu thiên tài chọn lựa chiến. Đêm thượng trung thiên sắp, vệ dương thông tin ngọc bài văn lên, vệ dương vào lúc này chính ở mật thất dưới đất đả toạ tu luyện, thấy cảnh này hắn cầm lấy thông tin ngọc bài đều đã trễ thế như vậy, còn có ai tới quấy rầy mình? cầm lấy vừa nhìn, vệ dương linh tức lập tức quét bán ra, nhất thời liền phát hiện tiêu thần tung tích của bọn họ. vệ dương vào lúc này chỉ có thể kết thúc bế quan, từ trong tu luyện mật thất đi ra. vừa cái kia cái tin tức là tiêu thần gửi đi, tuy rằng vệ dương không biết bọn họ là làm sao là tự nhiên bản thân thông tin ngọc bài đánh số, nhưng là người ta nếu tới cửa bái phỏng, vệ dương luôn không khả năng làm như không thấy đi. vệ dương nghĩ đến truyền tin của mình ngọc bài đánh số, nói vậy cũng là tiêu thần bọn họ hướng về lý kiếm sinh trưởng lão vương bọn họ muốn đi, nếu người ta như thế có lòng thành, vệ dương không thể bác bỏ người tốt ý. Vệ Dương đánh thuê phòng cửa lớn, liền nhìn trong sân đứng tiêu thần. Tiêu huynh đã trễ thế như vậy, còn tìm vệ mỗ, không biết có chuyện gì. Vệ Dương khinh cười nói: "Ha ha, vệ huynh vậy thì sai rồi, đêm nay tìm vệ huynh, không phải là chỉ có ta một cái, những tiên môn khác đạo hữu đều đến đông đủ, hiện nay sẽ trở vệ huynh ngươi rồi." Tiêu thần cười ha ha nói rằng: Há, như vậy a? Lẽ nào các ngươi vẫn là không phục khí, muốn cùng tiến lên?" Vệ Dương như mày, lạnh giọng hỏi: "Vệ huynh nói đùa, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Tiêu thần hỏi ngược lại nói rằng: "Ta cũng cảm thấy không thể Bởi vì các ngươi muốn cùng tiến lên, đã sớm toàn bộ đến lên rồi, mà không phải một mình ngươi. Nếu như vậy, vậy thì đi thôi. Miễn cho để những người khác các vị đạo huynh chờ lâu, nói ta Vệ Dương đại giá tử." Vệ Dương khinh cười nói. Lập tức Tiêu Thần liền mang theo Vệ Dương đi tới phủ thành chủ Tây Nam phương hướng một cái trong lương đình, này lương đình là ở một cái trong hồ lớn, choi nghỉ mát rất lớn, mà lúc này đây, những tiên môn khác mạnh nhất đệ tử nội môn đều đã đến. Vệ Dương cùng Tiêu Thần dồn dập triển khai thân pháp, lăng không phi hành, hai chân đạp ở trên mặt nước, lững lững thẳng tới choi nghỉ mát. Nhìn thấy Vệ Dương cùng Tiêu Thần bọn họ đến, đã sớm ở nơi nào chờ cái khác bảy đại đệ tử nội môn đều đứng dậy. Vệ Dương cùng Tiêu Thần giắt tay nhau mà đến, mọi người ngồi xong sau khi, Vệ Dương nhìn một vòng, tròi nghỉ mát trên bàn đá, có tỉ mỉ chế luyện nhắm rượu môn ăn, đều là nóng hổi, còn có mấy hữu linh thủy. Vệ Dương cười nói, kim trời đều đã trễ thế như vậy, mọi người đều vẫn như thế có hứng thú à. Ha ha, khuya hôm nay mấy người chúng ta tâm huyết dâng trào, ước vệ huynh đi ra, có chút đường đột, tính xin Vệ Dương thứ lỗi. Tại Hạ Nhược Thủy Tông Thủy Thiên Hoa, gặp vệ huynh. Nhược Thủy Tông Thủy Thiên Hoa nói rằng, tại Hạ Thái Dương Thần Giáo Viêm Chiến, gặp vệ huynh. Viêm Chiến cáo nói Tại Hạ Chu Thiên Tinh cung Chu Thái, gặp vệ huynh. Chu Thái toàn thân có một loại mờ ảo cảm giác, bởi vì xung quanh thân thể của hắn đều bị từng tầng từng tầng ánh sao bao phủ, tựa hồ làm người không thấy rõ hắn khuôn mặt thật. Sau đó, Vạn Thú tông Vương gia, Thiên Công môn Lô Phong, Hàn Nguyệt thần cung Hàn Tuyết Dương, Linh Dương cốc Hàn Điệu, đều là dồn dập nói, giới thiệu một chút chính mình. Thấy mọi người giới thiệu xong sau khi, Thiên Kiếm tông tiêu thần trước tiên nâng lên chén rượu trong tay của chính mình, mà hầu vệ Dương bọn họ tám vị tu sĩ cũng là dồn dập cầm chén rượu lên. Vào lúc này Tiêu thần mới lãng vừa nói nói, mọi người chúng ta đều là cùng thế hệ người. Ba ngày không thích liền để hắn theo gió tiêu tan, hôm nay là mọi người chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, chúng ta vì nó mà cạn một chén. Lập tức, vệ dương bọn họ chín vị tu sĩ đụng một cái chén, dồn dập đều là uống một hơi cạn sạch. Chỉ sợ là Hàn Tuyết xương thân là thân con gái, ẩm linh rượu thời gian, tương tự là mày Liêu không nhường mày dâu. Tiêu Vinh nói rất đúng, chúng ta các vị đang ngồi đều là từng người tiên môn tinh anh, nhân tài trụ cột. Nói thật, chúng ta về sau nhân sinh còn rất dài, tên thiên tài này chọn lựa chiến thậm chí còn chí tôn tiên kiêu chiến, đều chỉ là trong đời của chúng ta một đoạn tiểu tiểu lư chúng tôi. Sau đó chúng ta mấy vị giao thiệp với thời gian còn rất dài. Ta lời xấu nói trước, đại gia không có cần thiết làm một chút hư danh tranh chấp một mất một còn. Tu tiên tu chân, cuối cùng nhất là muốn thành tựu chân tiên, lấy cầu trường sinh bất tử. Chu Thiên Tinh cung Chu Thái khinh cười nói, cái nhìn của ta cùng Chu huynh tương đồng, tu vi của chúng ta mới là chút cơ kỳ, mới là chúng ta tu luyện cuộc đời. Vì làm một ít cái gì danh tiếng mà trở mặt thành thủ, như vậy liền quá cuồng phí rồi. Vạn thú tông vương gia nói tiếp nói rằng, mà lúc này đây, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vệ Dương, ngày hôm nay bọn họ bố trí cái này đến hội, vì chính là thăm dò rõ ràng Vệ Dương thái độ. Cái nhìn của ta cùng hai vị có chút không giống. Vệ Dương này vừa nói, những tu sĩ này tâm trong nháy mắt liền nói tới. Hiện nay ma nhật ngang trời, tiên ma đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Hơn nữa vô thượng chân ma muốn muốn giải khai phong ấn, bây giờ đang ở ma khí chính là rót vào dưới, ma đạo tu chân giới thực lực mỗi ngày đều là ở tăng vọt. Chúng ta tham gia chí tôn thiên tiêu chiến, vì chính là tham dò rõ ràng ma đạo một ít hư thực. Nếu như vậy, chúng ta không chỉ có không thể là những này hư danh trở mặt, hơn nữa còn muốn đoàn kết nhất trí. Nếu như chúng ta cựu đại thượng đảng tiên môn cũng không thể đem sức mạnh tập trung ở đồng thời, vậy ta cũng chỉ có thể nói, tiên đạo lâm uy. Vệ Dương trầm giọng nói. Chương 271, Cửu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến bắt đầu. Không, Vệ Dương lời này dường như mộ cổ thần trung giống như vậy, gõ vào tiêu thần bọn họ những ngày qua chi tinh anh trong đầu. Âm thanh nhiều tiếng nói đến điểm mấu chốt, tựa tuyên truyền giác ngộ như thế, đem tiêu thần trong lòng bọn họ một ít kế vật toàn bộ đập vỡ tan. Vào lúc này bọn họ mới biết, tại sao ở từng người tiên môn các vị trưởng lão vương trong lòng nhận định Vệ Dương là linh chạy người, bọn họ là truy đuổi người nguyên nhân. Không là bởi vì bọn hắn không nỗ lực, không là bởi vì bọn hắn công pháp tu luyện kém, không là bởi vì bọn hắn tu tiên hoàn cảnh yếu hơn Vệ Dương, mà là bắt nguồn từ tâm, nội tâm sức mạnh Một người tu sĩ chỉ có có thể phát huy ra chính mình tâm sức mạnh, phóng tầm mắt tuyên cổ hoàn vũ, liền cũng không còn bất kỳ lực lượng nào có thể làm cho hắn khuất phục. Vệ huynh đại tài, tiểu đệ mặc cảm không bằng. Tiêu thần đổ đầy rượu, giơ lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Mà những tiên môn khác tu sĩ như Vương Giả mấy người bọn hắn đều là dồn dập hướng về Vệ Dương chúc rượu, Kim Tiên Vệ Dương lời nói chấn động tâm linh của bọn họ, khiến cho bọn họ chân chính ý thức được thiếu sót của mình. Sau đó mấy người nói vài câu, liền qua loa tan cuộc. Đương nhiên Vệ Dương bọn hắn tụ hội không thể giấu giếm được các đại tiên môn những thái thượng trưởng lão này, thậm chí của bọn hắn một mực tại quản chế nơi này khi bọn họ cũng nghe đến vệ dương nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ cũng là không tự chủ rơi vào trầm tư. Bởi vì vệ dương lời này nhằm vào không chỉ có là trẻ tuổi một đời thiên tài các tu sĩ, đối với bọn hắn thế hệ trước tu sĩ càng áp dụng. Bởi vì thế hệ trước tu sĩ trải qua vô số sự tình, mỗi cái tiên môn trong lúc đó khẳng định có xấu xa. Như vậy ở tiên ma đại chiến thời gian, nếu như bọn họ không chân chính đoàn kết nhất trí lời nói, tự như cùng vệ dương từng nói, tiên đạo lâm uy. lập tức những trưởng lão này vương đem vệ dương lời nói này chuyển quay lại từng người tiên môn, đều là gây nên từng trận chiến động. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc mới lên. Tuy rằng nhân ma chiến trạng thời tiết không có ngoại giới được, đó là bởi vì đầy giấy quá nhiều giết chóc, quá nhiều tử vong khí. Vô số năm tới nay, tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ ở khu vực này bên trên, dục hết phân chiến, không biết chém giết bao nhiêu thời gian. Từng trận kinh thiên động địa tiếng chống trận vang lên, tiếng chống dường như thiên lôi của quận, ở tất cả tu sĩ vang lên bên hai. Lần này cựu châu thiên tài chọn lựa chiến cấm chỉ tu sĩ quan chiến, thế nhưng cựu đại thượng đẳng tiên môn đều sẽ đem một ít đặc sắc hình ảnh đặt ở tử tinh trên màn hình, cung cấp cựu châu tu sĩ quan sát. đương nhiên hành động này cũng là vì phòng ngừa ma đạo có người khoảng cách gần quan sát đem tất cả đại tu sĩ chân chính lá bài tẩy nhìn rõ ràng. Nếu như vậy, ở Chí Tôn Thiên Kiêu chiến không có chú ý chính hắn thời điểm liền nằm ở yếu thế. Mà Ma đạo bên kia tổ chức Chí Tôn Thiên Kiêu chiến, tiên đạo phái ra ẩn nấp người căn bản không lấy được trực tiếp tư chất liệu, hơn nữa ma đạo ngũ đại châu trong lúc đó. Ma khí ngang dọc, tiên đạo tu sĩ một khi bước vào lãnh nằm Châu, đều sẽ bị ma khí ăn mòn. Có thể nói, nhiều lần tiên ma chiến trường, ma đạo tu sĩ đều là tấn công một phương, mà tiên đạo tu chân giới liền là chỉ có thể bị động phòng ngự. Đó là bởi vì ma đạo tu sĩ có thể không chút kiêng kỵ rời đi chính mình đại bản doanh đem nhân mã triệu tập đến nhân ma chiến tràng, đương nhiên bọn họ cũng có thể từ độc châu bên này cuốn tập kích nhược thủy tông. Nhưng là nếu như vậy, lộ trình quá xa, hơn nữa mấu chốt nhất này bà châu nơi nhưng là do tuyên cổ thương hội quản giáo, gần 5000 năm qua, ma đạo cũng không dám treo chọc tuyên cổ thương hội. Mà bây giờ, ở trên trời kiếm thành một cái bí ẩn thành thị dưới mặt đất tổ chức cựu châu thiên tài chọn lựa chiến. Vào giờ phút này, cửu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn đều tới, bọn họ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, mà trên đài cao có thể đứng tu sĩ tu vi ít nhất đều là nguyên anh kỳ cấp bậc. Nhìn phía dưới này 540 tên tên tiên đạo tu chân giới trúc cơ kỳ đệ tử, thái nguyên tử bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thiên kiếm tông trưởng môn thiên kiếm tử đứng lên. Thiên kiếm tử một thân áo lam, thế nhưng đứng ở nơi đó, tựa như cùng một cái sắc bén thần binh như thế, vô tận phong mang khí tỏa ra, thiên kiếm tử khí thế cao ngạo tuyệt luân. Trên lưng một thanh trường kiếm, liên càng lộ vẻ xuất sắc hơn người. Thiên kiếm tử vào lúc này lạnh nói, "Đây là chúng ta Cựu đại thượng đẳng tiên câu đối hai bên cửa hợp tu chân giới Đông đảo đồng môn, cộng đồng tổ chức Cựu Châu thiên tài chọn lựa chiến, lần chọn lựa này chiến đều là tư chiến, một khi đi lên lôi đài, sinh tử bất luận." Đương nhiên nếu như đối thủ đã nhận vua, ngươi còn muốn tiêu diệt đối thủ, tại chỗ giết chết không cần luận tội. Thiên kiếm tử nói xong những này, an vị đi về vị trí của mình. Mà lúc này đây, Thiên kiếm tông Kim Thắng an trưởng lão Vương hiểu ý, nói tiếp, đang tiến hành cựu châu thiên tài chọn lựa chiến, chia làm tam đại cấp bậc, đệ tử nội môn cấp, đệ tử chân truyền cấp, đệ tử nòng cốt cấp, mỗi một cấp bậc đều có 180 tên trúc cơ kỳ đệ tử tham chiến. Chọn lựa chiến tiêu chuẩn rất đơn giản, khiêu chiến thi đấu, ngươi có thể hướng về người đồng cấp đệ tử bất luận cái nào khiêu chiến, bởi vì mỗi người tu sĩ đều phải đánh đầy 179 trận. Cuối cùng chúng ta sẽ dựa theo chiến tích đến quyết định, do cái kia 10 tên trung cực trí tôn đệ tử đi tham gia Tiên Ma lưỡng đạo cộng đồng tổ chức chi tôn thiên kiêu chiến. Mỗi một trận kiêu chiến đều không thiết lập bất kỳ cản trở, ngươi giả như có pháp bảo, có thể động dụng pháp bảo, cũng có thể sử dụng. Mỗi người tu sĩ mỗi ngày nhất định phải trải qua 3 trận chiến, muộn nhất 2 tháng là có thể kết thúc sở hữu kiêu chiến. Những quy tắc này, các ngươi đều nghe rõ chưa? Đã minh bạch. Phía dưới 540 tên chúc cơ kỳ đệ tử thả tiếng gầm giận. Được, hy vọng các ngươi đều lấy ra chính các ngươi tài nghệ thật sự, nếu như ngươi bị thương, chúng ta sẽ có chuyên nghiệp cứu viện tương trợ. Nhưng mà nếu như ngươi không hạnh đang khiêu chiến bên trong tử vong lời nói, vậy chúng ta liền không thể ra sức. Được rồi, phân phát dãy số bài." Kim Thắng An bình thản nói rằng. Sau khi nói xong, 540 chương dãy số bài liền do trong tay hắn phát sinh, hắn chuẩn bị điều khiển, đem dãy số bài phát đến mỗi một tu sĩ trong tay. Vệ Dương cầm lấy cái số này bài vừa nhìn, mặt trên liền là chỉ có vài hàng tin tức. Họ tên: Vệ Dương. Thiên môn, Thái Nguyên Thiên môn. Chiến tích: Không thắng linh Phụ. Dãy số bài phát xong tất sau khi, từng cái từng cái võ đài không ngừng bay lên, 300 tòa lôi đài. Hoàn toàn là có thể ứng phó hết thể trúc cơ kỳ tu sĩ khiêu chiến, mà những lôi đài này đều không giống nhau, tốt 100 tòa là màu vàng võ đài lồng phượng hộ, sau 100 tòa là màu xanh lam võ đài lồng phượng hộ, cuối cùng 100 tòa là màu xanh võ đài lồng phượng hộ. Mà thấy cảnh này, vệ dương bọn họ những này thuộc về đệ tử nội môn cấp tu sĩ, tự động liền đi tới màu vàng võ đài lồng phượng hộ này 100 tòa võ đài. Trên lôi đài không có trọng tài, thế nhưng cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn ngồi ở phía trên quan sát, này so cái gì trọng tài cũng muốn giỏi hơn sứ. Mà cùng lúc đó, các đại tiên môn những kia tinh thông trị liệu phép thuật nguyên anh kỳ lão quái đều lấy vào chỗ Vệ Dương nặng nghề thở ra một hơi, mà lúc này đây, mã số của hắn bài bên trên ánh sáng không ngừng lấp lóe, đây là vô số đệ tử nội môn cấp trúc cơ kỳ tu sĩ ở hướng về hắn phát sinh khiêu chiến. Lập tức, Vệ Dương đã nhìn thấy người chọn đầu tiên chiến giả tên Thiên Kiếm Tông Phương Hàn Giang. Vệ Dương triển khai thân pháp, nhảy một cái trong lúc đó liền đã nhảy lên lôi đài. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Tông môn hạ đệ tử Phương Hàn Giang đồng dạng theo Vệ Dương, đi theo Vệ Dương mặt sau, triển khai thân pháp, đi tới trên lôi đài. Mà Phương Hàn Giang người mới vừa tiến vào lôi đài phạm vi, thân thể của hắn còn trên không trung không có chú ý chính hắn thời điểm, một chiêu lăng liệt vô cùng kiếm pháp động nhiên mà ra. Ánh kiếm năng giọng, kiếm cương phong mang, trong nháy mắt chính là toàn bộ hướng về Vệ Dương đánh tới chớp nhoáng. Xem thấy phía trước không phản ứng chút nào Vệ Dương, Phương Hàn Giang mừng rỡ trong lòng, Vệ Dương cũng chỉ có như thế sao? Vệ Dương tu luyện là nhanh kiếm đạo, chỉ cần cấp ở Vệ Dương trước mặt phát chiêu, hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ uy hiếp gì. Vừa nghĩ tới chính mình ngay lập tức sẽ muốn chiến thắng thần thoại Vệ gia dòng chính hậu nhân, cho dù lấy Phương Hàn Giang loại này không hề lay động tâm thái cũng hơi nổi lên một tia gợn sóng. Thế nhưng vào lúc này, vô số kiếm cương đâm thủng Vệ Dương thân ảnh của, thế nhưng Phương Hàn Giang luôn cảm giác lạ lạ ở chỗ nào. Cùng lúc đó, Vệ Dương thanh âm của vang ở phương Hàn Giang bên hay, của ngươi cuộc khiêu chiến này đã xong, ngươi đi xuống đi. Vệ Dương vừa dứt lời, ngay khi Phương Hàn Giang phản ứng không kịp nữa, không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn kiếm khí xuất kích, vù một tiếng trực tiếp phong bế Phương Hàn Giang toàn thân tất cả đại yếu huyệt, hơn nữa tầng tầng một chân liền đem Phương Hàn Giang đá xuống lôi đài. Phương Hàn Giang mãi đến tận bị Vệ Dương đá xuống lôi đài sắp, đều chưa kịp phản ứng mình là làm sao bại. Chính mình một kiếm kia có thể tĩnh tâm chuẩn bị, hắn có tuyệt đối tự tin Vệ Dương không thể trốn được, nhưng là làm sao có khả năng Vệ Dương cuối cùng âm thanh giống như là từ trên người chính mình chuyển đến, binh một tiếng. Phương Hàn Giang thân thể nặng nề nện trên mặt đất, chân của hắn trực tiếp liền bị đập gãy. Thế nhưng cái này tổn thương đối với ở thế tục thế giới người hay là khó giải, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, căn bản không toán tổn thương, nhìn thấy một màn này, một vị nguyên anh kỳ cường giả, một cái hệ gỗ trị liệu phép thuật phục sinh thuật liền đã phát sinh. Màu xanh la phép thuật ánh sáng trong nháy mắt liền bao phủ lại Phương Hàn Giang bị ném đoạn đùi phải, liền Phương Hàn Giang vết thương dù là mắt thường tốc độ rõ rệt tốt lên, rất nhanh sẽ thay đổi đắc hòa bình lúc giống nhau. Nhưng là đối với Phương Hàn Giang mà nói, thân thể tới thống khổ xa còn lâu mới có được bị Vệ Dương một chiêu liền đánh bại như vậy trong lòng đau đớn lớn. Hắn bắt đầu tràn đầy tự tin, vẫn là thứ nhất khiêu chiến Vệ Dương, liền muốn đạp lên Vệ Dương, nắm Vệ Dương cho rằng đã đặt chân, muốn một lần thành danh. Thế nhưng xuất hiện đang không có đạp lên Vệ Dương, đúng là thành danh là thành danh rồi. Bởi vì cái này thời điểm, vô số tu sĩ đều ở nơi kia nghị luận sôi nổi. Ai, khổ rồi địa phương Hàn Giang, muốn người chọn đầu tiên chiến Vệ Dương, kết quả cuối cùng chính là như vậy vô cùng thê thảm. Đúng vậy à, hắn cũng bất động đầu góc nghĩ một hồi, coi như Vệ Dương không nữa như các đại tiên môn cố ý bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử, thế nhưng Vệ Dương là thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn, trong tay ha có thể không có hai bàn trại đúng vậy, ta chỉ có thể nói tha phương Hàn Giang nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Vệ Dương có thể một chiêu kiếm đánh bại Tiêu Thần, một chiêu kiếm đánh bại hắn, hoàn toàn là có thể thông cảm được sự tình. Thế nhưng ngươi xem hắn bây giờ, hai mắt vô thần, dường như bị thiên đại sỉ nhục như thế. Lời này giống như là châm lần lượt đâm vào Phương Hàn Giang trong lòng. Thế nhưng vào lúc này, Phương Hàn Giang mới rốt cục khiêu chiến hào tâm tình. Vào lúc này, ngồi ở trên đài cao Thái Nguyên Tử khinh cười nói nói, Thiên Kiếm Tử, ngươi môn hạ đệ tử thực sự là, nói thế nào, người không biết không sợ a? Coi như Vệ Dương không bằng các ngươi các đại tiên môn chuyên môn bồi dưỡng ra được vũ khí bí mật, nhưng cũng không phải tùy tiện phổ thông một đệ tử có thể đánh bại. Chương 272, tháng liên tiếp 20 chàng ma đạo kiên kỵ. Không. Đương nhiên Thái Nguyên tử bọn họ nói chuyện, có thể nghe thấy chính là trên đài cao bọn này Nguyên Anh kỳ tu sĩ, phía dưới Vệ Dương bọn họ đều không nghe thấy một tia. Thiên Kiếm tử vào lúc này sắc mặt tái xanh, mà sự thực bây giờ liền là như thế, hắn cũng không nên lấy cái gì ngôn ngữ đến phản bác Thái Nguyên tử. Nhìn thấy Thiên Kiếm tử mặt như vậy sắc, Thái Nguyên tử cười càng thêm đã thoải mái. Vệ Dương vào lúc này chính là đứng ở trên võ đài. Bởi vì thứ hai người khiêu chiến lên đây, như là Tiêu Thần bọn họ bực này các đại thượng đẳng tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn, không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ cũng không muốn chọn trước chiến vệ dương, bọn họ đều là muốn khiêu chiến những người khác, trước tiên tích lũy nhất định được khí thế sau khi, ở thừa cơ khiêu chiến vệ dương. Thế nhưng vệ dương sức chiến đấu đã vượt xa những này đệ tử nội môn, tuy rằng những này đệ tử nội môn tu vi đại đa số đều là trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn, sức chiến đấu của bọn họ cũng có thể đạt đến đệ tử chân truyền cấp, thế nhưng đối mặt vệ dương bực này có thể chống lại trúc cơ kỳ tầng 12 đệ tử nòng cốt thực lực, ở vệ dương trước mặt, thật không đáng chú ý. Mà thứ hai người khiêu chiến vừa vừa đi lên lôi đài, hắn vẫn không có ra triều, Vệ Dương Thái Yên kiếm cũng đã ở tại trên cổ của hắn rồi. Vệ Dương vào lúc này là hiển nhiên không muốn tạo thành tổn thương gì, người đệ tử này cũng tứ thời, nếu như Vệ Dương thật sự có sát tâm, hắn sẽ chết vô số lần. Vào lúc này, dưới trận những này đệ tử nội môn mới biết, Vệ Dương đáng sợ. Bởi vì Vệ Dương xuất kiếm tốc độ liền bọn hắn linh thức đều khóa chặt không được, nghĩ đến đây kết quả, từ dưới bàn chân mà ra một luồng hơi lạnh trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân. Như vậy Vệ Dương quá kinh khủng. Liên bọn hắn linh thức tốc độ cũng không sánh nổi Vệ Dương xuất kiếm tốc độ, như vậy nói cách khác, mặt bọn hắn đối với Vệ Dương, không chút nào bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì bọn họ vẫn không có ra chiêu không có chú ý chính hắn thời điểm, lạ như vừa thứ hai người khiêu chiến loại kia, Vệ Dương kiếm cũng đã ở trên cổ của bọn họ ngây ngô. Thế nhưng giờ khắc này không có cách nào, thứ hai người khiêu chiến nhảy xuống lôi đài sau khi, người thứ ba người khiêu chiến mặt lộ vẻ sầu khổ, bất đắc dĩ đi lên. Kết quả cuối cùng vẫn không có thay đổi. Hắn coi như tiên phát một cái phép thuật, thế nhưng không nội bất kỳ tác dụng gì, pháp thuật này liền Vệ Dương góc cáo đều không có thương tổn được sau đó vệ dương kiếm dường như xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện người thứ ba người khiêu chiến mãi đến tận sau gáy đi ra ngoài một luồng khí lạnh mới biết mình đã thua vệ dương đã là ra tay lưu tình không có cách nào là hắn có thể đủ bất đắc dĩ chịu thua vệ dương đối mặt ba chàng khiêu chiến cường thế thủ thắng vệ dương nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành thế nhưng vào lúc này người thứ bốn cùng người thứ năm người khiêu chiến đều không có người khiêu chiến như vậy vệ dương cũng chỉ có thể đủ tiếp tục ngốc ở trên sàn đấu không tới một phút vệ dương đã liên tục chiến thắng hai tên người khiêu chiến hơn nữa đối mặt do tiên đạo tu chân giới vô số trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong lan truyền ra những này trúc cơ kỳ tu sĩ hắn đều là một chiêu kiếm bại địch vệ dương chưa từng có từng ra kiếm thứ hai đáng sợ như vậy chiến tích mới khiến những này thiền chi tiêu tử đều biết Thần thoại vệ gia vinh dự vẫn còn tiếp tục diễn dịch chỉ cần có vệ dương ở thần thoại vệ gia ngay khi vệ dương nhiệm vụ hôm nay rốt cuộc hoàn thành vừa khiêu chiến vệ dương khoảng thời gian này những đệ tử khác cũng không có nhúc đích cũng chỉ là lặng lặng quan sát mà bây giờ hai trận chiến sau khi kết thúc cái khác những này đệ tử nội môn mới bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến Ngược lại cuối cùng bọn họ mỗi người tu sĩ đều phải chiến 179 tràng, muốn cùng mỗi một người chúc cơ kỳ tu sĩ chiến đấu. Vệ Dương thắng liên tiếp 20 tràng sau khi, vào lúc này, mã số của hắn bài từ lâu thay đổi, cái khác cũng không có thay đổi, chỉ là tại chiến tích một ít lan sau khi, đã biến thành 20 thắng linh phụ. Liên chiến 20 tràng, Vệ Dương rốt cục đi xuống lôi đài rồi, mà lúc này đây, thái nguyên tử bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó liên quan với Vệ Dương vừa đối chiến tình cảnh không có trải qua một tia cắt nối, trực tiếp chính là nguyên bản thả ra. Mà chờ đợi ở từ tinh màn hình trước cái kia chút chúc cơ kỳ tu sĩ Giờ khác này nhìn đến hình ảnh chính là Vệ Dương đối chiến cảnh tượng. Không có bao nhiêu thời gian, những này khiêu chiến hình ảnh dù là truyền phát tin song xuôi, nhưng nhìn xong cái này sau khi, tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều trầm mặc không nói. Tự nhiên lấy nhãn lực của bọn họ, đã có thể bước đầu phán định ai mạnh ai yếu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, trước đây ở trong lòng bọn họ coi như người trời trúc cơ kỳ cường giả đối mặt Vệ Dương thời gian, dĩ nhiên là loại kia một đòn liền tan nát cảnh tượng. Liền, vô số trúc cơ kỳ tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Khẽ nằm, Thái Nguyên Tiên môn Vệ Dương sư huynh quá kinh khủng. Tào sư huynh có thể là chúng ta chiến khu giết ra ngoài tuyệt đối chút cơ kỳ cựng giả. Tào sư huynh tu vi nhưng là chút cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn. Thế nhưng đối mặt vệ dương sư huynh không có chú ý chính hắn thời điểm. Một chiêu kiếm, vẹn vẹn chỉ cần một chiêu kiếm, vệ dương sư huynh liền chiến bại hắn. Ai nói không phải đây? Năm đó trương sư huynh một chiêu pháp thuật sử dụng có thể nói là quỷ thần khó lượng, liền tiên môn nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão cũng không nhịn được khen hắn. Thế nhưng đây, ở vệ dương sư huynh trước mặt, liền phép thuật cũng không kịp phát sinh, liền thất bại. Ai, coi như có thể phát sinh phép thuật hoặc là vận dụng linh khí công kích thì lại làm sao? Sự công kích của bọn họ cũng chỉ là đánh vào vệ Dương sư huynh tàn ảnh bên trên, sau đó nếu như đòn đánh này không thể kiến công, như vậy còn dư lại kết cục chính là vệ Dương kiếm của sư huynh đáp ở mạng của bọn hắn trên cửa. Vệ Dương tuy rằng không cảm giác mình hôm nay đối thủ cường hắn đến mức nào, thế nhưng tại đây chút phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt có thể không giống nhau, phải biết bất kể là vị kia có thể cuối cùng xông vào Cửu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến trúc cơ kỳ đệ tử, đều là từ vô số trong chiến đấu lan truyền ra. Bọn họ tại chính mình các đại tiên môn hoặc là các đại chiến khu bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy, uy danh rõ rệt. Thế nhưng đối mặt vệ Dương, một đòn liền tàn nát đây đối với cái này phổ thông trúc cơ kỳ đệ tử tạo thành lực trùng kích đây chính là có thể tưởng tượng được mà cùng lúc đó vệ dương cái này khung cảnh chiến đấu bị ma đạo tu chân giới xếp vào ở tiên đạo trong giới tu chân gián điệp thu thập mà đi nhân ma chiến tràng bên trong thuộc về ma đạo tu chân giới bên kia một cái nào đó trong cự thành một cái trong mật thất dưới đất đang ngồi đều là ma đạo bảy đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn nếu là bọn hắn đơn độc xuất hiện tại nhân ma chiến tràng bên trên đều là dậm chân một cái là có thể gợi ra thiên địa lún xuống tồn tại mà giờ khắc này bọn họ đều là an tĩnh nhìn những bức họa này hồi lâu sau những này ma đạo cự phách mới là rồn rập nói. Ma đạo bảy đại thượng đẳng tiên môn hiện nay là lấy Thiên Ma môn cường hấp nhất, Thiên Ma môn chủ Từ Hải núi nhìn từ tinh màn hình dường như thiên giống như thần phong thái, trong mắt không khỏi lóe lên một tia mãnh liệt kiên kỵ. Nói vậy các vị đang ngồi đều biết vệ người nhà khó chơi chỗ, tuy rằng tiên đạo những này tiên môn không nhất định biết, chúng ta bọn ta cũng đều biết, vệ ra trên thân thể người chạy xuôi huyết thống cùng chân linh bất tử phượng hẳn có quan hệ, vì lẽ đó cái này cũng là vệ ra người như vậy khó mà giết chết nguyên nhân. Mà hiện nay vệ Hạo thiên bọn họ mất tích, Hãm sâu vẫn thần áp cốc, tạm thời không thể xuất thế, vì lẽ đó vào lúc này chúng ta nhất định phải tập trung toàn lực, lập ra tỉ mỉ kế hoạch tinh vi. Một lần giết chết Vệ Dương mới đúng. Ta đồng ý từ môn chủ cách nhìn, phải biết vệ ra cái này, Dương nghiệt hiện tại mới là chút cơ kỳ, hắn dòng máu vượng hoàng vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, như vậy hắn nhất bản thần thông cũng không phải là vạn năng vô giải, hiện nay vô thượng chân ma đại nhân lần thứ hai muốn phá phong mà ra, chúng ta nắm lấy Vệ Dương sau khi, hoàn toàn có thể đưa đến ma trong ngày, cung cấp vô thượng chân ma đại nhân đoạt sát xuống lại, như vậy ta tin tưởng lấy vô thượng chân ma đại nhân ma huy, không cần. Nói chân linh bất tử phượng hoàng, coi như đối mặt trong truyền thuyết vượng hoàng lão tổ tông cũng không sợ. Huyết Hải cửa môn chủ hết bạch đi lạnh nói: "Ha ha, chỉ cần bắt được Vệ Dương" Như vậy thủ đoạn đối phó với hắn còn nhiều, rất nhiều, không cần nói đầy máu hải môn vô tận huyết hải, thiên ma môn đích thiên ma bí cảnh, liền coi như chúng ta Cửu U môn, Cửu U tuyệt vực đều đủ hắn quát mắng như nhau. Hơn nữa còn có địa ngục cửa vô gian địa ngục vân vân. Đều đủ để làm hắn hồn phi phách tán, vì lẽ đó hiện nay hàng đầu thời khắc liền là như thế nào nắm lấy Vệ Dương vấn đề. Cửu U môn môn chủ Cửu U láo tổ lại nói, muốn phải bắt được Vệ Dương, nhất định phải trước tiên muốn cho vệ ra cái này dương nghiệt rời đi Thái Nguyên tiên môn, tối thật chỗ hạ thủ là ở nhân ma chiến trường, nếu không nếu như ở tiên đạo tu chân giới địa vực Vậy chúng ta trả giá cao càng lớn hơn rồi, hơn nữa còn không đáng. Bởi vì như vậy liền thế tất sẽ bại lộ một ít ma vừa cẩn giấu sức mạnh." Âm Dương cửa Âm Dương láo tổ lạnh nói. "Điểm ấy ta cảm thấy trước tiên không dùng tại tiên đạo tu chân giới địa vực ra tay, ngược lại các loại, chờ, vậy ra cái này dư nguyệt bước vào đệ tử chân truyền sau khi, nhất định phải đến nhân ma chiến tràng tiến hành cái gọi là thí luyện, vào lúc ấy chính là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất." Thu Lam môn môn chủ nói rằng. "Đúng vậy, một khi đã đến nhân ma chiến tràng, coi như Thái Nguyên tiên môn có cường giả tùy tùng trong bóng tối bảo vệ chúng ta cũng không sợ." Đến thời điểm xin mời ma sư đại nhân che lớp thiên cơ, suy tính vệ dương vị trí chính xác. Hiện tại Thái Nguyên Tiên môn Linh Thiên Cơ lão tặc bế quan xuống kích hóa thần kỳ, ma sư đại nhân hoàn toàn là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác triển khai thiên cơ pháp thuật. Địa ngục môn môn chủ nhắc tới ma sư không có chú ý chính hắn thời điểm, mấy vị khác môn chủ trên mặt đều lộ ra một tia kính ngưỡng vẻ mặt, ma đạo có thể có hôm nay phù bình, ma sư đại nhân không thể không kể công. Ma sư chính là 4000 năm quật khởi ở ma đạo, từng ấy năm tới nay, lãnh đạo ma đạo, làm cho ma đạo lấy bảy đại thượng đẳng ma môn chống lại cựu đại thượng đẳng tiên môn, hơn nữa hiện tại ma đạo cường giả như Vân, cao thủ xuất hiện lớp lớp, tất cả những thứ này đều là ma sư công lao, vệ dương không biết, lần này phổ thông đối chiến liền làm ma đạo mọi người như thế thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, toàn tâm toàn ý muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. nhưng là ma đạo người biết, nếu như trúc cơ kỳ không đánh chết vệ dương, như vậy các loại, chờ, vệ dương bước vào đan đạo tam cảnh hoặc là nguyên anh kỳ thời điểm, bọn họ liền càng không tốt hơn lấy. vệ hạo thiên biệt hiệu phải không diệt viêm hoàng, bất diệt ý tứ rất đơn giản, đánh như thế nào đều đánh không chết, hơn nữa vệ hạo thiên ở nhân ma chiến tràng lực uy hiếp, muốn so với thái nguyên tử bọn hắn đều cường, bởi vì thái nguyên tử mặt bọn hắn đối với cung cấp ma tu. Tuy rằng đều có thể chiến thắng, nhưng là muốn chân tránh triệt để diệt giết, bình thường đều phải tiêu hao vô số tinh lực, hơn nữa cuối cùng cũng đều không nhất định có thể triệt để để mà tu hồn phi phách tán. Bởi vì tu sĩ đã đến nguyên anh kỳ, đều trên có một hạng tiên ban cho phép thuật. Chương 273, chắc bất phàm. 2. cái kia chính là mặc kệ tiên đạo nguyên anh kỳ tu sĩ còn là ma đạo ma anh kỳ tu sĩ, đều có thể phát động nguyên anh huyết độn, nguyên anh huyết độn vào lúc ấy bình thường cung cấp người đều nắm này người nguyên anh huyết độn không có cái nào, bởi vì nguyên anh cảnh giới viên mãn tu vì trưởng lão vương. Bọn hắn Nguyên Anh Ly thể sau khi triển khai Nguyên Anh huyết đột, phóng tầm mắt hiện nay vẫn thần phủ tu chân giới, không có bất kỳ một cái cùng cấp người có thể đối được cái tốc độ này, trừ phi là trong truyền thuyết hóa thần kỳ cường giả vô địch ra tay. Nhưng mà nếu như thật sự có hóa thần kỳ cường giả vô địch ra tay, vậy ngươi liền không có cơ hội tiến hành Nguyên Anh huyết đột rồi. Thái Nguyên tử, Thiên Kiếm tử bọn họ muốn muốn tiêu diệt một cái cùng cấp ma tu là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là đối với Vệ Hạo Thiên mà nói, thì lại không giống nhau. Tuy rằng Vệ Hạo Thiên tu vi mới là Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng Dương Vệ tu vì là vào lúc ấy xa cao hơn nhiều hắn, các loại chờ Vệ Hạo Thiên bước vào Nguyên Anh kỳ thời điểm, Dương Vệ liền đi vào Liễu Nguyên Anh cảnh giới viên mãn tu vi. Vào lúc ấy tiên đạo tu sĩ cũng không biết Vệ Hạo Thiên cùng Dương Vệ trong lúc đó đến cùng triển khai cái gì mật pháp. Vệ Hạo Thiên có thể mượn dùng Dương Vệ sức mạnh, nói cách khác, Vệ Hạo Thiên ở trong vòng một ngày có thể mượn dùng Dương Vệ ba lần toàn bộ lực lượng. Vậy thì đại biểu Vệ Hạo Thiên ở trong vòng một ngày có thể phát sinh ba lần Nguyên Anh cảnh giới viên mãn tu sĩ sức chiến đấu, sau đó lại phối hợp Hán Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy ma khí, hủy diệt ma tu ma thể, thậm chí cuối cùng giết chết ma tu đều trở nên rất dễ dàng. Phượng Hoàng chân hỏa tại Tiên Thiên trên liền khất chế ma khí. Vì lẽ đó Vệ Hạo Thiên ở nhân ma chiến trường bên trên, chém giết ma anh kỳ ma tu đến không xuể, mà trong đó còn diện sát chín vị ma anh viên mãn ma đạo trưởng lão vương. Vì lẽ đó ma đạo tu sĩ đối với Vệ gia người kiên kỵ đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày liền hình thành, sau đó Vệ Thần Thiên cùng với Vệ Trung Thiên tại đồng bậc bên trong chiến tích, đều là vượt xa Vệ Hạo Thiên. Muốn là dựa theo cái này xu thế xuống, đến thời điểm chỉ bằng Vệ gia tam cường người cũng đủ để làm cả ma đạo đều tổn thương đức gân cốt, nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Chỉ là mặt sau Vệ Hạo Thiên bọn họ Vệ gia người đột nhiên biến mất, như vậy mới khiến ma đạo tu chân giới chỉ hoán một hơi lại đây thế nhưng vệ dương muốn qua khởi, vì lẽ đó ra tại trong lòng dĩ vãng bóng tối lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không để vệ dương chân chính trưởng thành bằng không đến thời điểm ma đạo lại không biết muốn tổn thất bao nhiêu mà tu không đúng lắm vệ dương đi xuống lôi đài nhưng là vẫn ngốc tại chỗ nhìn cái khác lôi đài quyết chiến lúc này vệ dương ánh mắt của hắn không phải là chăm chú nhìn đệ tử nội môn cấp giao đấu bất kể là đệ tử chân truyền bên kia vẫn là đệ tử nòng cốt bên kia giao đấu vệ dương đều nhìn say sương ngó lạnh vệ dương linh thức bước nhập thần nhận thức cho nên hắn hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng những đệ tử nòng cốt kia giao đấu càng không cần phải nói đệ tử chân truyền giao đấu. Vệ Dương một một bên nhìn bọn họ giao đấu, một bên ở trong lòng không ngừng tôi diễn, là ở chỗ đó nghĩ. Nếu như là chính mình đổi lại bọn họ, đối mặt một chiêu này, đối mặt pháp thuật này, đối mặt cái này linh khí hoặc là phù bảo công kích lại ứng đối ra sao. Mà lúc này đây, những đệ tử chân truyền kia trong tay nắm giữ phần lớn cũng không phải phổ thông linh khí. Đều là nắm giữ phù bảo. Vệ Dương cũng biết cái gì gọi là phù bảo, phù bảo nói ra chính là pháp bảo phục chế thể nói chuẩn xác là còn có pháp bảo một phần uy lực, có chút phù bảo là một lần, mà một lần phù bảo uy lực đều sẽ rất to lớn, bởi vì cái này một lần phù bảo bình thường đều sẽ có pháp bảo một phần ba thậm chí một phần hai uy lực. Thế nhưng càng nhiều nữa phù bảo không phải một lần, những này phù bảo uy lực muốn cao hơn bình thường linh khí, dù sao có thể chế tác phù bảo đều là đã bước vào đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Mà những đệ tử nòng cốt kia trong tay bình thường đều là vượt cấp sử dụng pháp bảo rồi. Nếu như đi tới nơi này tỷ thí, trong tay ngươi không có pháp bảo, ngươi đều thật không tiện ra sân. Những này đệ tử nòng cốt hoặc là từng người tiên môn tuyệt đối tinh anh. Hoặc là có đại khí vận trong người tán tu, bọn hắn đều chiếc, vốn có, có một cái điểm giống nhau. Xuất thân giàu có, mà đệ tử nòng cốt giao đấu đều rất chậm, không có một cái như Vệ Dương nhanh như vậy. Đương nhiên đây cũng là bởi vì mọi người thực lực đều không kém bao nhiêu đưa đến, những này đệ tử nòng cốt tu vi thuần một sát trúc cơ kỳ tầng 12 cảnh giới viên mãn, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó thực tế sức chiến đấu đều rất gần vui. Cho nên bọn hắn đối chiến thời gian đều là thận trọng thăm dò. Vệ Dương cũng biết, đối với những thứ này chúc cơ kỳ tầng 12 đệ tử nòng cốt mà nói, đối chiến thắng bại một số thời khắc không phải xem thực lực, mà là xem vật khí vẫn may thành phần chiếm rất thi đấu chủng. bởi vì tỉ như một mình ngươi pháp tu gặp phải đồng dạng là pháp sửa, đây tuyệt đối là có thể đánh cho long trời lở đất ba ngày ba đêm cũng không thể kết thúc. thế nhưng pháp tu gặp phải kiếm tu, hoặc là khí tu, một số thời khắc không phải là mình không đủ thực lực, mà là tu luyện tới đích thiên sinh khắc chế. cũng tỉ như chắc bất phàm loại này đã là nửa bước đan đạo tồn tại, đối mặt chút cơ kỳ tầng 12 đệ tử nòng cốt đều là chăm chú đối chiếu, tuyệt không tiêu ngạo tự mãn. vì lẽ đó, hôm nay cựu châu thiên tài chọn lựa chiến đối với vệ dương mà nói là một học tập thời cơ tốt nhất thế nhưng những tu sĩ khác tuy rằng cũng biết nhìn thấy đẳng cấp cao tu sĩ quyết chiến đối với việc tu luyện của chính mình tuyệt đối có trợ giúp nhưng là bọn hắn cũng còn có khiêu chiến chưa hoàn thành vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tập trung tinh lực ứng đối khiêu chiến tuy rằng cuối cùng chỉ có 10 tên trung cực trí tôn đệ tử trước đi tham gia trí tôn thiên khiêu chiến thế nhưng cái này cựu châu thiên tài chọn lựa chiến khen thưởng vẫn là vô cùng phong phú chỉ là đối với vệ dương mà nói những phần thưởng này cũng sẽ không chấn động trái tim của hắn vệ dương lần này ở tử kim trong động do trúc cơ kỳ bốn tầng mới vào cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ bốn tầng viên mãn cảnh giới tuy rằng thời gian cũng chỉ có ngắn ngủn hai tháng. Thế nhưng vệ dương trên người chân nguyên đan đã bị tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại vệ dương mỗi tăng lên một tầng chân nguyên tu vi, tiêu hao chân nguyên đan ở mấy trăm triệu viên quảng trường, trái phải. Vệ dương lúc đó tính toán ra kết quả này, liền cước bóc tâm tư đều đã có, mấy trăm triệu viên chân nguyên đan, coi như hắn có linh thạch, thế nhưng ở trong giới tu chân nơi nào sẽ có nhiều như vậy chân nguyên đan. Vì lẽ đó vệ dương vào lúc này chuẩn bị các loại, chờ Chí Tôn Tiên tiêu đấu qua về sau, bắt đầu hắn giấc mộng trong lòng, đem chính mình hoàn vũ cửa hàng mở tại tu chân giới từng cái phố chợ. Tuy rằng này cuối cùng nhất định sẽ cùng tuyên cổ thương hội chuyện làm ăn có chỗ xung đột, thế nhưng căn cứ vệ dương đối với cổ nguyệt giao bọn họ giải, rất rõ ràng bọn họ không phải thiếu linh thạch người, bọn họ dáng lâm vẫn thần phụ, nhất định là đến tìm cái gì đồ vật. Chỉ là bọn hắn muốn muốn mượn thương hội lực lượng trợ giúp bọn họ tìm kiếm tự mình muốn thứ muốn tìm, hơn nữa cổ nguyệt giao tu vi của các nàng đều sâu không lường được, khẳng định không lọt mắt vậy linh thạch. Vệ dương biết mình muốn phải tiếp tục tăng cao chân nguyên tu vi, biện pháp tốt nhất liền là tìm đến trong truyền thuyết nguyên dịch. Nguyên dịch chính là là chân nguyên đan kịch liệt áp xúc sau bảo vật. Nghe đồn một giọt nguyên dịch bên trong ẩn chứa không thuộc tính chân nguyên lực số lượng cũng đủ để bù đắp được ngàn vạn viên chân nguyên đan có chân nguyên. Lúc đó hiện nay nguyên dịch vẫn là xa xa khó vời, vệ dương cũng chỉ có thể đủ chờ lần này trí tôn thiên kiêu chiến sau đó lại đi tìm rồi. Thời gian một ngày tại dạng này quyết trong chiến đấu rất nhanh sẽ đã vượt qua. Hôm nay là ngày thứ nhất, không có bất kỳ tu sĩ tử vong, này cũng là đại gia ngày thứ nhất ra tay đều rất khắc chế nguyên nhân. Cựu châu thiên tài chọn lựa chiến ngày thứ nhất, rất nhiều tu sĩ cũng chỉ là hoàn thành ba trạng tiêu chiến. Những tu sĩ khác bên trong cao nhất số lần khiêu chiến là 6 chạng, chỉ có Vệ Dương thắng liên tiếp 20 chạng. Tổng cộng có 179 trận chiến đấu, Vệ Dương thắng liên tiếp 20 chạng, đã vượt qua tổng chạng mấy 1 phần 8 số lượng. Đám tu sĩ vào lúc này mới là tất cả từ trở lại của mình chỗ cư trụ. Muốn lén lút tìm kiếm đối phương giao lưu luận đạo thừa dịp lúc này ở giữa cũng bắt đầu rồi, mà hành động này, các đại thượng đẳng tiên môn đều sẽ không phản đối, ngược lại bọn hắn đều rất dễ đề sướng loại hành vi này. Tu đạo. Đại đạo vô biên mà lại mêng ngùng, rất nhiều lúc hai người tu sĩ luận đạo lấy được thu hoạch, vừa xa chính mình bế quan khổ tu đoạt được thu hoạch ma vệ dương mới vừa vừa về tới thái nguyên cư trở lại gian phòng của mình còn không hề ngồi xuống không có chú ý chính hắn thời điểm tiếng gõ cửa thùng thùng truyền đến vệ dương vội vã đuổi đi mở cửa vừa mở cửa liền phát hiện ngoài cửa đứng chính là thái nguyên tiên môn bên trong có mạnh nhất đệ tử nóng cốt danh xương chắc bất phàm nhìn thấy đến bái phòng người là chắc bất phàm vệ dương liền vội vàng cười nói nói ta đoán là ai đây hóa ra là chắc sư minh chắc sư minh ngươi mau vào ngồi đi chắc bất phàm cũng không có khách khí đi vào vệ dương căn phòng của phân chủ khách vị trí sau khi ngồi xuống Vệ Dương cho Trác Bất Phàm rót một chén linh trà, đưa tới Trác Bất Phàm trong tay, cười hỏi nói, "Trác sư huynh đêm khuya đến thăm, không biết có gì chỉ giáo ạ?" Trác Bất Phàm nhìn cùng vệ trung thiên phi thường giống nhau vệ Dương, trong lòng tránh qua vô số tâm tư, từ vừa tiến đến cũng chỉ là nhìn chằm chằm vệ Dương xem, vào lúc này, nghe thấy vệ Dương hỏi như vậy, hắn mới trả lời nói nói, nói đến cũng không có cái gì lại sự. "Ngươi nếu biết tên của ta, nói vậy liền biết năm đó ta một ít sự tích đi." Trác Bất Phàm thanh âm của nghe tới phi thường có tư tính, vóc người đồng dạng là phong độ phi tiên, phong thần như ngọc, thế nhưng hắn một bộ lạnh như băng, người sống chớ tiến vào bộ dáng tiêu khiến người cảm giác thấy hơi lanh khốc không thích nói chuyện, vì lẽ đó chắc bất phàm giờ khắc này nói chuyện, đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Thế nhưng Vệ Dương biết, mới bắt đầu chắc bất phàm không phải dáng vẻ, khi đó hắn, thực lực cao cường, làm người kết giao đều làm không tệ, đối xử bằng hữu, đối xử tu sĩ bình thường đều rất nhiệt tình. Thế nhưng từ khi hắn tiến vào Thái Nguyên Tiên môn sau khi, muốn khiêu chiến tra mình Vệ Trung Tiên không có chú ý chính hắn thời điểm, tất cả liền thay đổi. Đối mặt tra Vệ trung Tiên, chắc bất phàm liền chưa từng có thắng được, vẫn luôn là thua, mà hắn bức vào đang đạo tam cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng là bởi vì lòng này mà, làm cho cảnh giới không vững chắc. Nương tụ nguyên đan sức mạnh lớn bộ phận tàn đi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn rất kỳ quái, không phải là gắn kết nguyên đan tu sĩ cấp cao, cũng không phải phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng nếu hắn không có cuối cùng bước vào đan đạo tam cảnh, như vậy thì không thể tính hắn là tu sĩ cấp cao. Vì lẽ đó lần này cửu châu thiên tài chọn lựa chiến, thái nguyên tiên môn đem chắc bất phàm đẩy ra tham gia. Ngay lúc đó thái nguyên tử còn bị cái khác thượng đẳng tiên môn trưởng môn tức giận mắng vô liêm sỉ. Nhưng là bọn hắn cũng không tìm được cái gì phản bác nói, dù sao như là chắc bất phàm loại này đặc thù ví dụ, phóng tầm mắt toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới trăm vạn năm lịch sử, cũng chỉ có hắn đồng loạt. Kha kha cái này chuyện năm đó đều qua rồi hiện tại phụ thân ta sinh tử chưa biết dị vãng cái kia chút ta cảm thấy liền để hắn theo gió tung bay đi hiện nay mấu chốt nhất là chắc sư huynh ngươi muốn vượt qua trong lòng mình tâm ma, chân chính tiến vào đan đạo tam cảnh mới đúng vậy vệ dương nhẹ giọng khuyên cáo nói rằng ha ha cái này ta tiến vào đan đạo tam cảnh sự tình ngươi không cần lo lắng nếu là ta muốn đi vào đan đạo tam cảnh ta bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước đi này chắc bất phàm giờ khắc này ý khí phân phát hoàn toàn không có lấy trước loại trầm mặc kia không nói bộ dáng nghe được chắc bất phàm nói như vậy vệ dương cũng rất nghi ngờ Chắc bất phàm nếu có thể vượt qua đan đạo tam cảnh, vậy tại sao không tiến vào đan đạo tam cảnh? Phải biết tu tiên một đường, dường như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, sớm một chút đi vào đan đạo tam cảnh, sớm một chút tu luyện, dù sao cũng hơn ở nửa bước đan đạo nơi này chìm nổi muốn khám một chút đi. Cái tiêu trác sư huynh ngươi tiến vào có thể vượt qua ngưỡng cửa này, vậy ngươi tại sao không nhảy tới đây? Vệ Dương Kỳ quái hỏi. Nói rất dài dòng, năm đó ta đang chuẩn bị bế quan xung kích đan đạo tam cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc ấy đúng là ngươi trở lại tiên môn, ngun tấn thân vì là đệ tử nội môn không có chú ý chính hắn thời điểm, vào lúc ấy ta nghe được tin tức này. Dù là dứt khoát quyết nhiên đình chỉ bế quan, vì chuyện này ta còn bị sư phụ ta hung hăng dạy dỗ một trận. Chắc bất phàm khinh cười nói. Vệ Dương vào lúc này sắc mặt quái lạ, hắn có chút không xác định nói nói. Chắc sư minh, nghe ngươi ý này có vẻ như ngươi không vượt qua đan đạo tam cảnh bước đi này, là bởi vì ta nguyên nhân. Đúng, năm đó ta bại vào phụ thân ngươi vệ trung thiên trong tay không biết vô số lần. Thế nhưng ta một lần đều không có oán hận qua hắn, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Tuy rằng ta biết không xứng như kiếm không minh thái thượng trưởng lão cùng ngươi ông cố bất diệt viêm hoàng vệ hạo thiên như vậy, cộng đồng trở thành song tử tinh. Thế nhưng ta chưa bao giờ hối hận ta làm ra muốn truy đuổi phụ thân ngươi quyết định này, ngươi là không biết năm đó có rất nhiều đem phụ thân ngươi định vì truy đuổi mục tiêu, thế nhưng có rất nhiều người cuối cùng đều không có kiên trì đến cuối cùng, mà ta tiếp tục kiên trì rồi, phụ thân ngươi xem thường với thái tử vị trí, ta cũng đồng dạng xem thường với. Chắc bất phàm chậm rãi nói đến, những hát này đều là ẩn giấu trong lòng hắn trong lòng nói, ngày hôm nay đối mặt Vệ Dương, hắn cảm giác mình hẳn là đem nó nói ra, lời nói ra, trong lòng mình sẽ dễ chịu một điểm. Vệ Dương không có nói chen vào, vào lúc này hắn có thể đủ làm đúng là an tâm lắng nghe. Bởi vì ta biết, hắn muốn những này hư vĩnh quyền thế Kết quả cuối cùng chính là cùng phụ thân ngươi trên lệch càng ngày càng xa. Cuối cùng Đông Phương Thái Tử vị trí mới bị Chu Thiên Địch loại lũ tiểu nhân này lượng thiện nghi. Năm đó chúng ta đều thật to mõ tại sao Linh Gia không có ngăn cản? Nguyên lai Chu Thiên Địch sớm đã bí mật hướng về Linh Gia bảo đảm. đương nhiên cái này cũng là năm đó Linh Gia không có đem ra được đệ tử cạnh tranh Đông Phương Thái Tử vị trí có quan hệ. Hiện tại Chu Thiên Địch biết Linh Gia nguy hiếp, Linh Quan Sinh Tu Vi bây giờ không kém gì hắn, hơn nữa hắn có Linh Gia chống đỡ. Bây giờ Chu Thiên Địch đó là như băng ngọng trên lưỡi, như nẹn ở cổ họng. Chắc bất phàm đem năm đó đoạn này ẩn tình nói ra, vào lúc này Vệ Dương mới biết liên quan. Với Đông Vương Thái tử vị trí trong bóng tối còn có nhiều như vậy cố sự, Chắc Bất Phàm nói rồi nhiều như vậy, Vệ Dương biết hắn vẫn không có nói đến điểm mấu chốt, vào lúc này coi như chắc Bất Phàm không nói, Vệ Dương cũng đại khái đoán được đến làm năm chắc Bất Phàm không muốn vượt qua Đan Đạo Tam cảnh nguyên nhân. Chương 274, gian khổ thí luyện. 1. Quả nhiên, chắc Bất Phàm lời kế tiếp chính như cùng Vệ Dương sở liệu. Ta vẫn luôn có một cái tâm nguyện, vậy chính là ta muốn ở bước vào Đan Đạo Tam cảnh trước đó, khỏe mạnh khiêu chiến một thoáng Vệ Trung Thiên, thế nhưng chờ ta sau khi xuất quan, mới biết được phụ thân các ngươi bọn họ đã mất tích thế nhưng sau đó ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, cho nên ta điều tâm nguyện này cũng chỉ có thể đủ ở trên thân thể ngươi hoàn thành. chắc bất phàm thở dài một hơi, ung dung cười nói. vệ dương sau khi nghe xong, biểu hiện cay đắng, đây chính là thành danh đánh đổi a. cái này chắc sư minh, này cái gì khiêu chiến liền thật sự có trọng yếu như vậy sao? vệ dương bất đắc dĩ nói rằng, phi thường trọng yếu, ta muốn là không là thắng bại, không phải là muốn quyết ra thắng thua, ta chính là muốn muốn cùng ngươi chỉnh trọng khiêu chiến hạ xuống, lấy hoàn thành năm đó ta với ngươi cha không có khiêu chiến điều tâm nguyện này, đối với ta mà nói, thắng bại thắng thua đều không trọng yếu, quan trọng là tâm tình thông ấm áp dễ chịu đạt đây mới là mấu chốt nhất chắc bất phàm đem chuyện nào tăng lên tới trên tâm cảnh vệ dương vẫn có thể làm sao bây giờ đây được rồi vậy ta liền tiếp nhận trát sư minh sự khiêu chiến của ngươi cấp độ kia ta bước vào trúc cơ kỳ 10 tầng sau khi chúng ta liền chiến đấu một hồi đi vệ dương biết cuộc khiêu chiến này nếu mình không thể từ chối thế thì còn không bằng thoải mái tiếp thu khiêu chiến ha ha ngươi cũng là đối chính mình tự tin trăm phần trăm trúc cơ kỳ tầng thứ 10 liền dám cùng ta đối chiến được chờ ngươi bước vào trúc cơ kỳ mười tầng một ngày kia chính là chúng ta hai cái chính thức khiêu chiến thắng ngày Chắc bất phàm xem như là đem chính mình hôm nay tới mục đích rốt cuộc làm xong. Chắc bất phàm vào lúc này giống như là khử trừ mình ra trong lòng một cái tâm bệnh, tình trạng của hắn cũng không phải là bình thường loại kia lẫnh khốc đến cùng bộ dáng rồi. Đúng rồi, Chắc sư minh. ngươi mới vừa mới nói được Chu Thiên địch ở chúng ta ủng hộ của gia tộc xuống, trở thành Đông Phương thái tử, cái này Chu Thiên địch đến cùng là ai vậy? Vệ Dương vào lúc này muốn phải hiểu rõ chuyện này, tuy rằng hắn đối với Chu Thiên địch nhân phẩm rất khinh bị, nhưng nhìn Chu Thiên địch bộ dáng này, có ngã về linh gia bên kia xu thế, nếu như Chu Thiên địch một khi ngã về linh gia bên kia, như vậy thì là hắn Vệ Dương kẻ địch. Đối với chính mình kẻ địch, Vệ Dương đương nhiên muốn hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Nói đến chuyện này, lúc đó ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi lúc Chu Thiên địch bái vào Thái Nguyên Tiên môn không có chú ý chính hắn thời điểm, chính là chốc cơ kỳ 10 tầng tu vi, mới bắt đầu hắn làm một tán tu, sau đó bái vào Thái Nguyên Tiên môn, không biết thông qua thủ đoạn gì cùng ngươi ông Cố Vệ Hạo Thiên nhận thức, sau đó ở cuối cùng Thái Nguyên Tiên môn quyết định bổ nhiệm mới thái tử vị trí không có chú ý chính hắn thời điểm, ta và ngươi cha đều sáng tỏ biểu thị không đảm nhiệm dưới tình huống, ngươi ông Cố mới đưa Chu Thiên địch đẩy ra. Mà hậu Chu Thiên Địch thuận lý thành Trương trở thành Thái Nguyên Tiên môn bốn đại thái tử đứng đầu Đông Phương thái tử rồi, mà cùng lúc đó, Linh gia linh quan sinh liền trở thành hắn danh hạ tám đại chiến tướng. Rồi, sau đó liên quan với chuyện này, ta cũng hỏi thăm qua phụ thân ngươi, nhưng khi đó phụ thân ngươi nói đến Chu Thiên Địch không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng là đầy vẻ khinh bị. Nói Chu Thiên Địch một vị tiền bối đối với ngươi ông cố có đại ân, lần này đem Chu Thiên Địch đẩy tới Đông Phương thái tử vị trí. Phòng trưng chính là ngươi ông cố vì báo ân, mà từ Chu Thiên Địch leo lên thái tử vị trí sau khi, ngươi vệ gia ngựa mặt lên trời phong Chu Thiên Địch tiểu rốt cuộc không lên nổi rồi. Trác bất phàm trầm rãi nói rằng Hả, nếu là như vậy, cái kia phỏng trứng năm đó Chu Thiên Địch tuyệt đối là mang ân buộc ta ân cố, ta ân cố vì báo ân, liền đề nghị Chu Thiên Địch trở thành Đông Phương Thái tử, mà trước đây Chu Thiên Địch trước đó cùng Linh Gia đủ thông qua, phỏng trứng bọn họ đặt thành một cái thỏa thuận, Linh Gia không phản đối Chu Thiên Địch trở thành Đông Phương Thái tử, thế nhưng Linh Quan sinh phải là Đông Phương Thái tử thủ hạ tám đại chiến tướng một trong, điều này cũng vì là hiện tại Linh Gia muốn mưu đoạt Đông Phương Thái tử vị trí, đặt vững cơ sở. Xem ra Linh Gia thực sự là giỏi tính toán, chỉ là trong này còn có một cái vấn đề. Chu Thiên Địch là trúc cơ kỳ 10 tầng gia nhập tiên môn, lai lịch của hắn liền không có bất cứ vấn đề gì sao?" Vệ Dương nghi hoặc hỏi. "Ha ha, liên quan với Chu Thiên Địch thân thế có hay không thuần khiết, ta cảm thấy ngươi hỏi trưởng môn, phòng trường hắn có thể đủ trả lời ngươi." Chắc Bất Phàm khinh cười nói. Vệ Dương ở trong lòng để lại một tưởng tượng, các loại, chờ, nghĩ một lúc chắc Bất Phàm đi rồi, Vệ Dương hỏi ý một thoáng sư tổ thái nguyên tử. Lập tức chắc Bất Phàm rồi cùng Vệ Dương bắt đầu luận đạo, lẫn nhau vấn đề, lẫn nhau giải thích nghi hoặc, đồng nhất cái luận đạo, chính là mấy tiếng trôi qua rồi. Chờ đến giữa bọn họ luận đạo kết thúc, Giờ khắc này chắc bất phàm đối với Vệ Dương Quan cảm rất là thay đổi, Vệ Dương cơ sở đánh phải vô cùng vững chắc, hơn nữa mặc kệ chắc bất phàm để xảy ra bất cứ vấn đề gì, Vệ Dương đều có thể trả lời trên. Thế nhưng trái lại Vệ Dương có chút vấn đề, chắc bất phàm vẫn không có bất kỳ dòng suy nghĩ. Vệ Dương vào lúc này mới biết, tại sao chắc bất phàm là mạnh nhất đệ tử Long Cốt, chắc bất phàm tuy rằng hiện nay tu vi cảnh giới chỉ là nửa bước đan đạo, nhưng là đối với đạo linh nộ, tuyệt đối không thua gì vậy Nguyên Đan Kỳ Phải biết, Nguyên Đan Kỷ nhưng là đan đạo tam cảnh bên trong cảnh giới thứ hai, mà chắc bất phàm mới là nửa bước đan đạo. Một phen luận đạo hạ xuống, Vệ Dương cùng chắc bất phàm đều có thu hoạch. Chắc bất phàm nhìn thấy sắc trời đã tối, liền đưa ra cáo tử. Vệ Dương đương nhiên không có giữ lại, mà hậu vệ Dương tự mình đưa chắc bất phàm đi xuất viện sau khi liền phản về phòng của mình lòng đất mật thất tu luyện, bắt đầu tu luyện. Cái này lòng đất mật thất tu luyện, thiên địa linh khí rồi dào trình độ không thua gì thần nguyên đạo phụ. Vệ Dương biết nhân ma chiến chàng làm tiên ma lưỡng đạo giao chiến chiến trường, từng ấy năm tới nay không biết mai táng bao nhiêu nhân tiện, mà nhân ma chiến chàng nơi này linh khí rồi dào, ở đây tu luyện vẫn có thể thu được từ nơi xa một ít tiên đạo số mệnh đạt được. Vì lẽ đó ở tiên đạo trong giới tu chân, rất nhiều tu sĩ đều muốn đến nhân ma chiến chàng giết chết Ma Tu không chỉ có thể có thể phát một phen phát tài, hơn nữa còn có điểm cống hiến kiếm lấy. đương nhiên càng then chốt là có thể tăng cường trên người mình công đức số mệnh, số mệnh gia thân chi hạ, vạn ta bất xâm. Ma Thiên Kiếm Thành cũng là xây dựng ở một cái loại cỡ lớn trên linh mạch, mà Phủ Thành chủ vị trí nhất định là Thiên Kiếm trong thành vị trí tốt nhất, như vậy hắn lòng đất mật thất tu luyện có như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, cũng là không có gì lạ. Vệ Dương một bên phun ra nuốt vào ngoại giới thiên địa linh khí, mà tâm thần của hắn nhưng là chìm vào vị diện thương phô thí luyện trong không gian. Vệ Dương thần thức đã đem ngày hôm nay hết thảy chúc cơ kỳ đệ tử giao đấu hết thảy cảnh tượng toàn bộ đều ghi chép xuống, mà bây giờ, đang thử luyện không gian Tam đại thí luyện tháp chi huyền hư thí luyện tháp, huyền hư thí luyện tháp thí luyện đối tượng chính là Vệ Dương trong lòng tưởng tượng ra được kẻ địch. Vào giờ phút này, Vệ Dương tâm thần bước vào huyền hư thí luyện trong tháp, một cái bóng mờ trong nháy mắt liền ngừng tụ mà thành, đạo hư ảnh này chậm rãi do hư thay đổi thực, sau đó từ từ biến thành Vệ Dương dáng dấp. Vệ Dương tâm thần tiến vào cái này bóng mờ bên trong, sau đó cũng cảm giác cùng thật sự thân thể như thế. Huyễn Hư Thí luyện tháp không chỉ có thể hoàn mỹ mô phỏng đi ra vệ Dương trong lòng ảo tưởng kẻ địch, mà có thể rất hoàn mỹ mô phỏng hắn bản thân mình thì ra là thân thể. Mà vệ Dương tâm ý hơi động, hắn tên địch nhân thứ nhất liền đã xuất hiện. Mà hậu vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên Kiếm, lập tức sẽ giết đi tới. Ánh đao Kiếm Vũ, Kiếm Cương ngang dọc Huyễn Hư Thí luyện trong tháp, vệ Dương không có tại mới bắt đầu vận dụng toàn bộ thực lực, mà là vận dụng chính mình một phần mười thực lực, chậm rãi cùng đối phương chém giết đối chiến. Từng cuộc một chém giết đối chiến hạ xuống, trong này vệ Dương chiến tích cũng không phải toàn thắng vô địch, cùng những tia trúc cơ kỳ tầng mười đệ tử nòng cốt chém giết đối chiến trong lúc đó. Vệ Dương cũng không biết chết qua vô số lần. Vệ Dương thực lực bây giờ cùng trúc cơ kỳ tầng 12 đệ tử nòng cốt không kém bao nhiêu, cũng có thủ đoạn có thể uy hiếp được Đan đạo tam cảnh tu sĩ. Nhưng là muốn muốn chân tránh chống lại Đan đạo tam cảnh tu sĩ, nhất định phải phát sinh cấm kỵ chi chiêu, vào lúc này sẽ hoàn toàn tiêu hao hết Vệ Dương toàn thân tất cả lực lượng, bao quát chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. May là đây chẳng qua là đang luyện hư thí luyện trong tháp, Vệ Dương có thể không kiêng dè chút nào phóng thích cấm chiêu, hơn nữa kẻ địch cũng có thể vô hạn phục sinh, Vệ Dương không ngừng biểu thị các loại chiến pháp. Vệ Dương ý thức chiến đấu cùng nhịp điệu chiến đấu đang phong thả tăng lên trong đó hắn có thể đủ phát huy sức mạnh của chính mình cũng là càng nhiều. Vệ Dương giờ khắc này giống như là chỉ có bảo sơn, thế nhưng không biết làm sao vận dụng bảo tàng người, giờ khắc này từng cuộc một thí luyện hạ xuống, Vệ Dương đang từ từ quen thuộc chính mình lực lượng của toàn thân. Thời gian ở này dạng chậm rãi trong quá khứ, ngày thứ hai ngày trời vừa sáng, Vệ Dương tâm thần lui ra vị diện tương phu, một lần nữa trở về trong hiện thật thân thể. Vệ Dương giờ khắc này cảm giác thấy hơi mệt mỏi, đây là trải qua một buổi tối cường độ cao đối chiến đưa đến. Tuy rằng viễn hư thí luyện tháp có thể vô hạn khôi phục thực lực, thế nhưng cái này cũng là đang tiêu hao Vệ Dương lực lượng linh hồn. Vì lẽ đó giờ khắc này Vệ Dương xem ra có chút hề bại hề bại suy sụp. Vệ Dương dạy số bài vang lên, Vệ Dương bọn họ này 540 tên trúc cơ kỳ đệ tử lần thứ 2 đi tới ngày hôm qua giao đấu mật thất dưới đất, tiếp tục đối với quyết. Mà ngày hôm qua Vệ Dương bọn hắn video chiến đấu truyền ra ngoài, đương nhiên ngoại trừ Vệ Dương ở ngoài, những tu sĩ khác ở giữa giao đấu, truyền đi video đều bị đặc ý xử lý một chút rồi. Hôm nay là Cửu Châu thiên tài chọn lựa chiến ngày thứ 2, không có giống là tất cả châu chọn lựa loại kia nơi tại vô số người xuất hiện tràn quan tâm chi, hơi có chút yên lặng vô danh thế nhưng mỗi khi những ngày video chiến đấu truyền ra ngoài, vệ dương thanh danh của bọn họ lần thứ hai trên một nấc thang, mà như là một ít phổ thông tu sĩ, đương nhiên chỉ là ở vệ dương, tiêu thần trước mặt bọn họ cảm giác rất phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, giờ khắc này cũng là như là bọn biển như thế, đang ra sức hấp thu đại đạo chi thức, bởi vì bọn họ biết, bọn họ chạy tới bước đi này, tuy rằng rất khó chiếm được, nhưng là muốn tiến thêm một bước nữa, cái này độ khó liền không thua gì lên trời rồi. Từ đi tới nơi này bên trong những này phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ liền biết, chân chính đi tham gia chi tôn thiên tiêu chiến vẫn là các đại tiên môn những kia thiên chi tiêu tử. Những này tiên tri tiêu tử đều là các đại thượng đẳng tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được vũ khí bí mật, tuy rằng hiện nay xem ra, bọn hắn đều không đúng vệ dương tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ yếu. Không phải là bọn hắn yếu, chỉ là vệ dương quá mạnh mẽ. Hôm nay khiêu chiến thi đấu, cũng không còn không có mắt trúc cơ kỳ tu sĩ tới khiêu chiến vệ dương rồi. Mà lúc này đây, chính là đội thành vệ dương khiêu chiến những tu sĩ khác rồi. Trước 275, Cung cấp vô địch 1. Nhìn thấy vệ dương rơ lên dãy số bài. Tham gia cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến đệ tử nội môn cấp cái khác 179 vị trúc cơ kỳ tu sĩ đều là nín thở ngưng thần, trong lòng bọn họ không khỏi bay lên một loại tên là tâm tình khẩn trương. Bọn họ những này trúc cơ kỳ tu sĩ đều là từ vô số trong chiến đấu bộc lộ tài năng, cũng là rồng trong loài người, thiên chi tiêu tử. Thế nhưng vào giờ phút này, đối mặt Vệ Dương đôi tay kia, bọn họ vẫn là không nhịn được căng thẳng không dứt, bọn hắn đều sợ Vệ Dương đâm tới chính mình. Đây là một loại kỳ quái trong lòng, tuy rằng bọn họ cũng biết, mình và Vệ Dương sớm muộn đều có một trận chiến, thế nhưng chính là không muốn ở ngày thứ nhì liền tao ngộ Vệ Dương, bọn họ còn là muốn chính mình càng mạnh mẽ hơn một điểm chính mình càng thêm mạnh mẽ, như vậy đối mặt Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, nên càng chắc chắn, liền hẳn là có thể quá nhiều chống đỡ một chiêu đi. Rất nhiều chúc cơ kỳ tu sĩ trong lòng liền là nghĩ như vậy, mà lúc này đây, quản chi cái khắc bát đại thượng đẳng tiên môn thiên chi kiêu tử đều có một ít hơi khẩn trương, tự như cùng vương giả loại kia bình thường hoàn toàn không có tim không có phổi mọi người nhìn chằm chằm Vệ Dương. Vào lúc này, Vệ Dương mới cảm giác không khí hiện trường có chút quỷ dị, hắn đem tầm mắt từ dãy số bài truyền hướng nhìn mọi người thời điểm, kinh ngạc hỏi nói, các ngươi đều đang làm gì a, xem ta làm gì ạ? Coi như là muốn khiêu chướng ta, mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội. Ha ha, chúng ta không có chuyện gì. Vệ sư Minh ngươi tiếp theo làm việc của ngươi. Một vị trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn tu vi đệ tử nội môn bồi cười nói. Có phải hay không các người đều thật không tiện à? Các người đều khiêu chiến ta đi. Nếu như vậy, còn đỡ phải ta từng cái từng cái đi chọn đối thủ. Vệ Dương bình tĩnh nói rằng. Mọi người, bọn hắn đều bó tay rồi, muốn làm muốn khiêu chiến ngươi. đã sớm khiêu chiến ngươi rồi. Vào lúc này ai muốn khiêu chiến ngươi, vậy không gọi khiêu chiến. Cái kia chỉ do là tìm hành hạ a. lập tức Vệ Dương cứ dựa theo số này số bài mặt trên những tia chính mình không coi đối với đấu qua đệ tử, tùy tiện tìm hai tên sau đó bị vệ dương vạch đến tên trúc cơ kỳ đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt liền suy rồi, nhưng là không có cách nào, nếu vệ dương đều hướng về bọn họ khiêu chiến, tránh né không chiến này là tuyệt đối không thể, coi như thực lực cách xa lớn, cũng không phải không xuất chiến cớ. sau đó vệ dương một cái bước xa liền nhảy lên lôi đài, bắt đầu đợi chờ mình hôm nay người chọn đầu tiên chiến tu sĩ si ra sân, mà vệ dương hành động này, phía dưới những kia không có bị vệ dương vạch đến tên trúc cơ kỳ tu sĩ si thở phào một hơi, thấy cảnh này, tiêu thần bọn họ tám vị thiên chi tiêu tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhất thời liền toát ra bất đắc dĩ tâm tình. Vệ Dương mang cho những này tham gia đệ tử nội môn cấp trúc cơ kỳ tu sĩ áp lực là thần có mặt ở khắp nơi, không cần nói bình thường trung đẳng tiên môn hoặc là tán tu đệ tử nội môn, coi như là tiêu thần bọn họ bực này đều là từ người tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn, đối mặt Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm. Làm sao không phải rất có áp lực a? Bọn hắn lúc này đã trải qua sơ bộ có thể cảm nhận được các đời trước cái loại này đối mặt thần thoại vệ gia người áp lực. Thí nghĩ một hồi, đều là cùng cấp cùng thế hệ người, nhưng là người ta sức chiến đấu cùng thực lực không biết cao hơn ngươi mấy tầng tiên, bực này chiến lệnh khiến những này tiền chi tiêu tử làm sao chịu nổi a? Vệ Dương tìm 20 tên trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, mà Vệ Dương cũng không có đem tiêu thần bọn họ bắt đại thiên kiêu đệ tử tên tìm tới. Rất nhanh, 20 chàng chỉ chốc lát thì xong rồi. Vệ Dương vẫn là lấy chiến thuật của chính mình, tùy ý người khiêu chiến trước tiên ra một chiêu, đợi được một chiêu này qua đi, kiếm của hắn liền dừng lại ở người ta trên cổ của đế đến rồi. Mà về sau, Vệ Dương mỗi lần một rút kiếm ra, tạo thành hậu quả chính là phía dưới xem cuộc chiến một số đệ tử không tự chủ theo bản năng đi mò một thoáng cổ của chính mình hoặc là sau gáy rồi. Nhìn thấy này có chút không hợp với lễ thưởng một màn, ngồi ở trên đài xem cuộc chiến những kia nguyên anh kỳ cường giả, Tương tự cũng là mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, bọn họ trước đây thẩm nghị cái loại này kích liệt chiến đấu căn bản cũng không có phát sinh. Không, nói chuẩn xác những đệ tử khác đối với lên, chiến đấu vẫn là rất kịch liệt, những đệ tử này đều rất liều, đều chống được thời khắc cuối cùng mới từ bỏ. Thế nhưng chỉ có đối mặt Vệ Dương không có chú ý chính hắn thời điểm, vậy hình thức cứ như vậy, tu sĩ lên đài bất kể là sử dụng linh khí, phù bảo vẫn là phép thuật còn là linh kiếm, đều phát sinh sau một đòn, sau đó, sau đó sẽ không có sau đó rồi, Vệ Dương Thái Huyên kiếm liền ăn tính nốc ở tại bọn hắn chỗ chí mạng rồi. Vệ Dương vào lúc này hoàn toàn là quét ngang cùng cấp không người địch, thực lực của hắn Hoàn toàn vượt qua những này, trúc cơ kỳ đệ tử nội môn nhiều lắm. Căn bản đây cũng không phải là một cấp bậc. Sau đó rất nhiều đệ tử thua sau khi đều đang bàn luận. Nói vệ dương hẳn là đi tham gia đệ tử chân truyền cấp hoặc là đệ tử nòng cốt cấp giao đấu. Đem vệ dương thả ở tại bọn hắn đệ tử nội môn cấp, đây không phải thành tâm khi dễ người nha. Nhưng là bọn hắn như thế nào đi nữa, oán giận cũng không cải biến được sự thực. Vệ Dương chân nguyên tu vi cũng chỉ có trúc cơ kỳ 4 tầng cảnh giới viên mãn, này hết cách rồi, ai kêu vệ dương biến thái như vậy, như thế yêu như đây. Vệ Dương đem chính mình hai mươi thắng liên tiếp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ không có tiếp tục khiêu chiến. Hiện tại Vệ Dương dãy số bài mặt trên, chiến tích một ít lan đã đã biến thành 40 thắng linh phụ. Vệ Dương chiến đấu đã xong, cái khắc trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ chiến đấu vừa mới bắt đầu, thế nhưng Vệ Dương chú ý tiêu điểm đã không ở đệ tử nội môn cấp giao đấu, mà là đưa ánh mắt càng nhiều nữa tìm đến phía đệ tử nòng cốt cấp cùng đệ tử chân truyền cấp bên kia giao đấu rồi. Vệ Dương nhìn một hồi, phát hiện ra, tuy rằng động dùng thần thức vẫn có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhưng là vẫn không có đứng được gần nhìn ra sắc khoái. Vì lẽ đó Vệ Dương vào lúc này một bên quan chiến, một bên cất bước, bất tri bất giác liền đi tới đệ tử nòng cốt cấp võ đài còn rồi. Mà lúc này đây, những này tạm thời không có giao đấu đệ tử nóng cốt đều trông thấy mình giao đấu nhiều chỗ một cái vô danh chi khách, định thần nhìn lại dưới, là vệ trung thiên nhi tử vệ Dương, cho nên bọn hắn đem chút mới bắt đầu muốn muốn giáo huấn thu thập một bữa ý nghĩ dứt bỏ rồi. Những người này năm đó đều là vệ trung thiên truy đuổi người, bây giờ đối mặt vệ Dương, trong lòng bọn họ đều tránh qua vô số tâm tư, mà ai cũng không để ý đến vệ Dương, coi như vệ Dương không tồn tại thôi. Ngồi ở trên đài cao cái kia chút xem cuộc chiến nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, mỗi một cái đều là trợn mắt quát mồm, tuy rằng xem vệ Dương biểu hiện, là nhìn say xương nó lạnh nhưng là bọn hắn không tin vệ dương thật sự có thể nhìn rõ ràng những này đệ tử nòng cốt giao đấu vì lẽ đó vào lúc này thiên kiếm tông một vị nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng thượng làm bộ tăng háng một cái đem lực chú ý của tất cả mọi người chuyển đến ở trên người mình sau khi hắn xem thái nguyên tiên môn lý kiếm sinh từ từ nói lý đường chủ ngươi xem vệ dương hắn tiến vào đệ tử nòng cốt giao đấu vòng tròn vậy có phải hay không có chút không tốt vệ dương hắn thực lực bây giờ thấp kém tu vi lòng đất cảnh giới không đủ nếu như sớm quan chiến những này đệ tử nòng cốt ở giữa giao đấu cái này sợ là đối với hắn về sau trưởng thành không tốt sao vị này nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng thượng tuy rằng ở bề ngoài như là đang vì vệ dương cân nhắc thế nhưng thực tế ý tư ai đều hiểu để vệ dương rời đi chứ lý kiếm sinh nghe nói như thế nhìn một chút phía dưới tình thế bình tĩnh vô cùng nói nói ai lao chiêm à ngươi đều tuổi đã cao chả như nào đây nghĩ không ra đây ngược lại đây là tại ngươi thiên kiếm thành chủ trong trạng ngươi nếu như không ưa vệ dương hành vi ngươi hoàn toàn có tư cách gian dạy hắn hơn nữa có thể động dùng sức mạnh thủ đoạn trục xuất hắn rời đi đệ tử nòng cốt giao đấu bên lôi đài đương nhiên nếu như ngươi sợ đi mặn mũi lời nói ngươi hoàn toàn có thể gọi ngươi thiên kiếm tông đệ tử nòng cốt động thủ trục xuất vệ dương a ngược lại vệ dương tu vi rất thấp kém những chuyện này ta cũng không làm chủ được ngươi nghĩ phải làm sao đều được lý kiếm sinh lời này đem cái này chiêm tính thái thượng trưởng lão bắt ép không có gì để nói nếu như ta sẽ tự bỏ ra nói gian dạy vệ dương nhìn ngươi lý kiếm sinh phòng trường chính là lập tức cái thứ nhất đứng lên không đáp ứng vào lúc ấy trục xuất vệ dương không cần nói thái nguyên tiên môn người không làm chỉ sợ là mình lập tức phải trở về đến tiên môn tư quá nhai tiếp thu những trưởng lão kia vương giáo dục lại mà sai khiến thiên kiếm tông đệ tử nòng cốt trục xuất vệ dương triệu châu thiên tài chọn lựa chiến vừa không có quy định thấp tu hành cảnh giới sĩ không cho phép đi tới cảnh giới cao tu sĩ giao đấu bên lôi đài Không cần nói không có quy định không cho phép vệ dương ngốc ở đệ tử nòng cốt giao đấu trong phạm vi, coi như là có, đối mặt vệ dương, bọn họ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không vệ dương tùy tiện đến một câu, các ngươi năm đó không đổi kịp phụ thân ta bước chân của, bây giờ còn sợ ta theo đuổi đuổi các ngươi, không trách thực lực các ngươi như vậy kém cỏi. Lời nói như vậy, bọn họ thật là muốn xấu hổ không đất dung thân. Vì lẽ đó, những này đệ tử nòng cốt mới khi, làm, vệ dương là người tàng hình, không tồn tại như thế. Vì lẽ đó Thiên Kiếm tông tên này thái thượng trưởng thượng cũng có thể tự chuốc độc nhã, may là hiện tại cựu đại thượng đẳng tiên môn cũng chỉ có Nhược thủy tông trưởng môn ở giữa tòa trấn ở đây, nếu như Thái Nguyên tiên môn trưởng môn cùng chính mình trưởng môn ngồi ở chỗ này, phòng trường Thái Nguyên tử khẳng định lại muốn mượn cơ hội này trắng trận trả phúng một phen. Vào lúc ấy, chính mình liền đúng là hai mặt không có kết quả tốt, không quan tâm ngoại nhân rồi. Mà vệ Dương đây, không có ai để ý hắn càng thấy an nhàn, một mặt đem các loại giao đấu toàn bộ cảnh tượng ký ức ở trong óc, một mặt còn ở trong lòng không ngừng thôi diễn song phương chiến đấu. Hiện trường loại này có chút vị dị bầu không khí, không ngừng truyền nhiễm. Kết quả cuối cùng liền là tất cả mọi người giao đấu đều là trầm mặc không nói, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà cho tới hôm nay chiến đấu sau khi kết thúc, Đông đảo Tu Si mới là từng người kết đội, rời đi giao đấu mà thất. Mà lúc này đây, Chu Thiên Tinh cung một vị đệ tử nòng cốt quyết tâm, đứng dậy đi tới vệ dương bên người, trầm giọng nói: Vệ sư đệ, xem vừa ngươi tới quan chiến chúng ta đệ tử nòng cốt cấp giao đấu, nói vậy ngươi đối với chúng ta những này đệ tử nòng cốt ở giữa phương thức chiến đấu cũng rất tò mò. Hôm nay ba tràng giao đấu cũng đã xong, nhân cơ hội này. Không bằng chúng ta tới tranh tài luận bàn một chút, ta sẽ áp chế đến cùng ngươi cùng cảnh giới tu vi, như thế nào có hứng thú? Đến một hồi sau, tuy rằng Vệ Dương không biết tên này đệ tử nòng cốt họ gì tên gì, thế nhưng hắn có thể đủ rõ ràng cảm ứng hắn nhìn xem chính mình thời điểm, một ít cố địch ý còn có ẩn dấu ở nơi càng sâu sát ý. Nhìn tình cảnh này, đang chuẩn bị rời sân trúc cơ kỳ đệ tử đều đình chỉ bất động, bọn họ dồn dập xoay người, nhìn Vệ Dương. Chương 276, Chu Thiên Tinh chủ sự bất đắc dĩ. Không. Chu Thiên Tinh cùng tên này đệ tử nòng cốt hướng về Vệ Dương phát sinh khiêu chiến, trong mấy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vệ Dương vào lúc này liền ngay cả Lý Kiếm Sinh bọn hắn đều không có nói ngăn cản, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Vệ Dương đối mặt việc này, thái độ của hắn làm sao? Vệ Dương chỉ là lặng lặn quét tên này Chu Thiên Tinh Cung đệ tử một chút, nhìn này có chút quen mặt khuôn mặt, Vệ Dương trong đầu hơi hơi một hồi nhớ, liền biết mình nhìn tên này đệ tử nòng cốt phi thường quen mặt nguyên nhân. nhìn thấy tất cả mọi người nhìn Vệ Dương, Vệ Dương không có cảm giác được một chút xuất sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi nói, vị đạo hữu này, ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, vậy không biết đạo các hạ đại danh là? Chu Thiên Tinh Cung, Chu Gia Hùng. Chu Gia Hùng lạnh nói, ừ, hóa ra là Chu Tư Hinh à. Ta và ngươi Chu sư huynh ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Thế nhưng Chu sư huynh ngươi hôm nay là rõ ràng cố ý châm nối với bản tọa, muốn khiêu chiến bản tọa, lấy đạt đến ngươi nhục nhã bản tọa mục đích. Hơn nữa ta tự hỏi chính ta, không phải loại kiêu ngạo kia ương ngạnh người. Hơn nữa ta cất bước tu chân giới thời gian ngắn ngủi, tự hỏi cũng không có chọc cái gì thù mới địch. Như vậy ngươi hôm nay cùng ta đối nghịch, duy nhất một cái nguyên nhân đó chính là ngươi không phải là cùng ta có thủ, hẳn là tiền bồi oán hận chất chứa, như vậy nhìn như vậy tới, ngươi và Chu nhất định lão bất tử kia có quan hệ đi. Vệ Dương này vừa nói, ở đây thuộc về Chu Thiên Tinh Cung môn sắc mặt người trong nháy mắt liền âm trầm lại rồi mà lúc này đây cho dù đối với vệ Dương phi thường bội phục Chu Thái cũng là cao mày con mắt khép hở nghe được vệ Dương lời này nếu vệ Dương đem lời nói đều nói toát ra như vậy vị này Chu Thiên Tinh Cung đệ tử nòng cốt cũng chính là không có cái gì lo lắng đúng vậy trong miệng ngươi nói Chu nhất định chính là gia phụ thế nhưng đến cùng có phải không láo bất tử hay là ngươi có thể phán đoán Chu Thiên Tinh Cung đệ tử nòng cốt Chu gia hùng tàn nhân nói ha ha bản tọa tại sao không thể nói năm đó Chu nhất định ba người bọn hắn chủ động cùng Linh gia núi mặt địa muốn ở hỏa diễm sơn mạch giết chết bản tọa Kết quả Chu Nhất Định vẫn là, tuy rằng bản tọa không biết năm đó là vị cao nhân kia giúp bản tọa, thế nhưng Chu Nhất Định hắn cùng chúng ta vệ ra có liền thủ cũ tại người, mà mà nên lúc còn nói khoác không biết ngượng, ăn nói ngông cuồng. Đối với ta bà cố vô lễ, không cần nói những khác, chỉ bằng vào cái này, bản tọa liền không tha cho hắn. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, hay, hay một cái không tha cho. Ngày hôm nay ngươi ta một trận chiến, không phải liên quan với tiên môn, chỉ là chúng ta ân oán cá nhân. Dạng như ta chiến bại hoặc là chết trận, ta Chu Thiên Tinh Cung không sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Như vậy hai nhà chúng ta ân oán liền như vậy chấm dứt. Chu gia hùng giờ khắc này thần tình kích động cực kỳ, lạnh nói: "Được, bản tọa tiếp tới cùng." Vệ Dương lớn tiếng nói: "Có gan, tuy rằng hai nhà chúng ta có tự oán, thế nhưng bản tọa không thừa nhận cũng không được. May lý, đánh nhau cung cấp, sinh tử bất luận, vệ gia hậu nhân, ngươi dám không?" Chu gia hùng lớn tiếng hỏi. Vào lúc này, Vệ Dương không hề trả lời Chu gia hùng vấn đề, mà là đem ánh mắt yên lặng nhìn trên đài cao. Chu Thiên Tinh cung cường giả, hắn biết trận chiến này có thể cử hành, Chu Thiên Tinh cung thái độ càng thêm chốt. Xuất hiện đang tỷ đấu trong mắt thất, bầu không khí so với mới vừa rồi còn có quỷ dị cực kỳ tất cả mọi người vào lúc này quay đầu nhìn trên đài cao chu thiên tinh cung nguyên anh kỳ cung giả đều đang đợi quyết định của bọn họ hôm nay là cựu châu thiên tài chọn lựa chiến ngày thứ hai không giống ngày thứ nhất như vậy cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn đều tọa chấn nơi này ngày hôm nay tọa chấn nơi này là nhược thủy tông trưởng môn nhược thủy tử vào lúc này vị này chu thiên tinh cung nguyên anh hậu kỳ thái thượng trưởng thượng dùng hắn có chút thanh em khản khàn hỏi nhược thủy tử nhược thủy trưởng môn hôm nay là ngươi tọa chấn nơi này không biết ý kiến của ngươi là nhược thủy tông trưởng môn nhìn vệ dương một chút cười nói Hôm nay mặc dù là do bạn tòa đại biểu cựu đại thượng đảng tiên môn tòa chấn nơi này, thế nhưng vệ dương cùng chu gia hùng giữa bọn họ đối quyết rõ ràng chỉ là người chết tân đoán gia tộc báo thủ. Hơn nữa bọn họ lại là chu thiên tinh cung cùng thái nguyên tiên môn đệ tử, như vậy nếu nói như vậy, chúng ta sẽ chờ chu thiên tinh chủ cùng thái nguyên trưởng môn bọn họ hai cái đi tới nơi này nói sau đi. Ta đã cho bọn họ hai vị phát ra tin tức, nói vậy bọn họ lập tức cũng sẽ đi tới nơi này. Mà vừa nhược thủy tử lời nói vừa ra, trên đài cao trong ngay mắt liền xuất hiện hai bóng người. Vệ dương bọn họ định thần nhìn lại, chính là thái nguyên tử cùng chu thiên tinh chủ giáp tay nhau chạy tới nơi này. Mà Thái Nguyên Tử bọn họ vừa mới đến sắp, Thiên Kiếm Tông trưởng môn Thiên Kiếm Tử đồng dạng chạy tới, bây giờ là ở trên trời kiếm trong thành, Thiên Kiếm Tử theo, đệ lệ tất cả nên đi tới nơi này. Vừa Nhược Thủy Tông trưởng môn Nhược Thủy Tử đã đem sự tình đại khái phân phát Thái Nguyên Tử cùng Chu Thiên Tinh chủ rồi, cho nên bọn hắn hai cái một đi tới nơi này sau khi, đều là trầm mặc không nói. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đều đang đợi, các loại, chờ, chờ hai người bọn họ làm quyết định. Xuất hiện đang tỉ đấu trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư lại mọi người loại kia nín thở ngưng thần tiếng thở. Vào lúc này, giao đấu mật thất tuyệt đối là nghe được cả tiếng kim rơi. đã qua hồi lâu. Chu Thiên Tinh Chủ mới quay đầu liếc mắt nhìn Thái Nguyên Tử, mà Thái Nguyên Tử nhưng là trầm mặc không nói, con mắt vừa nhấc, ra hiệu Chu Thiên Tinh Chủ chính mình quyết định. Thái Nguyên Tử, không biết ngươi đối với chuyện này định thế nào, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào mới tốt? Chu Thiên Tinh Chủ trầm giọng hỏi. Thái Nguyên Tử vào lúc này thở phào một hơi, hờ hững nói nói, chuyện bây giờ rất rõ ràng, là bọn ngươi giới đệ tử đầu tiên phát ra khiêu chiến, cùng cấp trong lúc đó, sinh tử bất luận. Hơn nữa rất rõ ràng bọn họ không phải thuộc về công đoán, hơn nữa thuộc về thù riêng muốn là chuyện của bọn họ theo chúng ta hai đại tiên môn có quan hệ, cái này rất dễ xử lý, thế nhưng rất rõ ràng, không phải như vậy. Vậy ngươi ý tứ là? Chu Thiên Tinh chủ nhìn thấy Thái Nguyên tử đã về, chỉ có thể tiếp tục hỏi, bởi vì hắn muốn phải giải quyết sự tình, nhất định phải làm rõ thái nguyên tử thái độ. Ha ha, thái độ của ta, ta có thể có thái độ gì? Muốn là bình thường đệ tử, chúng ta đều có thể rất mạnh mẽ chấn áp. Về tư, Vệ Dương là đồ tôn của ta, về công, hắn là chúng ta Thái Nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn. Mà Chu gia hùng đồng dạng là các ngươi Chu Thiên Tinh cung đệ tử non cốt cũng là các ngươi Chu Thiên Tinh cung tương lai người thừa kế một trong chuyện như vậy cái này thị phi thường vướng tay chân a Thái Nguyên Tử vẫn là loại kia lập lờ nước đôi trả lời nhìn thấy Thái Nguyên Tử trả lời Chu Thiên Tinh chủ biết chính mình hôm nay là Hưu muốn làm rõ sở Thái Nguyên Tử ý tưởng chân thật rồi như vậy nếu Thái Nguyên Tử không đem ý tưởng chân thật của hắn nói ra như vậy tự mình xử lý chuyện này cũng chỉ có thể đủ dựa theo ý nguyện của chính mình cùng ý nghĩ vào lúc này Chu Thiên Tinh chủ lạnh lùng quát Chu Gia Hùng Chu Gia Hùng nghe được sau khi về phía trước tầng tầng đạm xuống bước lớn tiếng trả lời nói nói, nói hồi bẩm Tinh Chủ đệ tử ở Ngươi tận cho ta gây phiền toái, ngươi bây giờ lập tức cho ta trở lại bế quan tu luyện, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chu Thiên Tinh chủ trầm giọng nói. Chu Gia Hùng nghe được chính mình Tinh chủ nói như vậy, trong lòng rất không cam lòng. Thế nhưng hắn biết, muốn làm mình ngày hôm nay mạnh mẽ đối thủ như vậy thì khi Cựu Đại Thượng đẳng tiên môn trước mặt, ném Chu Thiên Tinh cung mặt mũi, nếu như như hắn vậy làm, trở lại Chu Thiên Tinh cung sau khi, hắn còn không bị Chu Thiên Tinh cung môn nhân một người một ngụ nước miếng chết đuối à? Chu Gia Hùng tuy rằng trong lòng phẫn uất cực kỳ, thế nhưng vào lúc này, nhìn thấy loại này tình thế, cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lùi bước. Chu Gia Hùng cúi đầu đang chuẩn bị đi ra trong nháy mắt đó, hắn ngẩng đầu chuẩn bị cảnh cáo một chút vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn đã nhìn thấy vệ dương bên mép cái kia một tia chảo phúng. thấy cảnh này, chu gia hùng tinh lực lập tức dâng lên, trong lòng đã bị vô tận lửa giận nhân lửa. vào lúc này đầu góc của hắn, sớm đã đem chu thiên tinh chủ mệnh lệnh ném ra sau đầu. không, tinh chủ, ngươi sẽ tắt thành đệ tử điều tâm nguyện này đi. đệ tử những năm này tới nay, mỗi khi nghĩ đến đệ tử tổ phụ, cha đều vẫn lạc tại vệ gia nhân thủ bên trong. đệ tử chính là ăn ngủ không yên, kính xin tinh chủ tắt thành. chu gia hùng ở lúc nói chuyện đống nhiên quỳ xuống hơn nữa nặng nghề dập đầu dập đầu khẩn cầu chu thiên tinh chủ cho hắn một cái cơ hội như vậy thấy cảnh này vệ dương trong lòng không đau khổ không vui không có giá trị đến chỗ cao hứng cũng không có thương hại hắn biết tu chân giới cứ như vậy tận khốc, nếu như mình có một ngày mất đi pháp lực mất đi tiên môn che chở như vậy kết cục của chính mình nhất định phải so với bây giờ chu gia sói được bái rất nhiều khốc liệt rất nhiều nhìn thấy môn hạ của chính mình đệ tử quỳ gối trước mặt tần tần dập đầu thỉnh cầu chu thiên tinh chủ trong lòng tránh qua vô số đạo ý nghĩ nhìn chu gia hùng còn đang không ngừng dập đầu hơn nữa mỗi một lần dập đầu đều rất dùng sức hiện tại cái này tại đây một hồi đầu của hắn đều chảy ra một ít máu tươi. Ngươi trước đứng lên nói chuyện đi. Chu Thiên Tinh Chủ bình tĩnh nói rằng, không, nếu như Tinh Chủ không đáp ứng đệ tử yêu cầu, đệ tử vĩnh viễn không đứng lên. Chu Gia Hùng giờ khấp này là hoàn toàn bất cứ giá nào, hắn nghĩ tới là chờ mình ngày hôm nay đem Vệ Dương giết chết sau khi, mặc kệ Chu Thiên Tinh Chủ làm sao trách phạt chính mình, hắn đều cam nguyện chịu được. Làm sao, ngươi đây là tại uy hiếp bản tòa hay sao? Nhìn thấy Chu Gia Hùng không thức thời như vậy, cho dù lấy Chu Thiên Tinh Chủ tốt như vậy tính khí cũng nổi giận. Nhìn thấy Chu Thiên Tinh Chủ nổi giận, Chu Gia Hùng đống nhiên liền đứng lên. Hắn trong lòng vẫn là đối với Tinh chủ nổi giận sợ hãi cực kỳ. Tinh chủ, đệ tử không phải uy hiếp Tinh chủ, chỉ là khẩn cầu Tinh chủ xem ở chúng ta mạch này, nhọc nhằn khổ sở vì là Chu Thiên Tinh cung phục vụ mức, cho đệ tử một cơ hội. Chúng ta mạch này nhiều năm như vậy mặc dù là Chu gia chi thứ đệ tử, thế nhưng từng ấy năm tới nay, chưa từng có câu phản hận nào, cũng chưa từng có từng làm phản bội Tinh cung việc, coi như không có công lao, cũng cũng có khổ lao đi, kính xin Tinh chủ tha thành Chu gia Hùng giờ khắc này là lã̃ cha rơi lệ, tiếng buồn bã khẩn cầu. Ai, Dương Ngọa? Ngươi biết vừa Thái Nguyên tử trưởng môn cùng bàn tọa trầm mặc nguyên nhân sao? Không phải chúng ta không đáp ứng ngươi, cùng ngày Thái Nguyên Tử trưởng môn càng không tốt hơn tỏ thái độ, cái kia cũng là bởi vì, không cần nói ngươi áp chế cảnh giới cùng vệ Dương cùng cảnh giới một trận chiến, cho dù ngươi bây giờ sẽ không áp chế thực lực, ngươi bây giờ buông tay cùng vệ Dương một trận chiến của ngươi tỷ lệ thắng tuyệt đối sẽ không vượt quá một phần ngàn. Thần thoại vệ gia tiên gọi, thật không phải nói khoác đi ra ngoài. Chu Thiên Tinh chủ vào lúc này còn đang nỗ lực khuyên bảo Chu Gia Hùng bỏ đi, chính hắn cái kia rất ngây thơ ý nghĩ, mà Chu Thiên Tinh chủ này vừa nói, Chu Gia Hùng còn không có gì lớn phản ứng. Thế nhưng ở đây những này chút cơ kỳ đệ tử nghe thấy sau khi mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều đang hoài nghi Chu Thiên Tinh chủ này lời nói nói là sự thật sao? Cái gì gọi là Chu gia hùng vận dụng toàn bộ thực lực nên chiến vệ Dương hắn tỷ lệ thắng cũng sẽ không vượt quá một phần ngàn. Lẽ nào vệ Dương liền thật sự như thế nguyên, thật sự cứ như vậy yêu nghiệt hay sao? Vệ Dương chân nguyên tu vi mới là trúc cơ kỳ 4 tầng a, mà Chu gia hùng đây, nhưng là vững vững vàng vàng trúc cơ kỳ tầng 12 viên mãn cảnh giới. Giữa bọn họ dựa theo tu vi tới nói, chân chính cách xa 8 trùng tu hành cảnh giới vì là a, làm sao bây giờ nhìn Chu Thiên Tinh chủ giọng của, đối với Chu gia hùng khiêu chiến hoàn toàn không coi trọng a. Những này trúc cơ kỳ đệ tử trong lòng đều là một nửa tín tưởng một nửa hoài nghi, một nửa tin tưởng chính là là vì Chu Thiên Tinh chủ chấp trưởng Chu Thiên Tinh cung nhiều năm như vậy quyền cao chức trọng, tại toàn bộ tiên đạo tu chân giới đều là tiếng tâm lừng lẫy người, hắn hẳn là sẽ không nói dối. Một nửa hoài nghi nhưng là hắn nói sự thực này quá nghịch thiên rồi, này hoàn toàn sung kích trong lòng bọn họ dĩ vãng hình thành những kia quan niệm thâm căn cố đế, vượt cấp khiêu chiến chúng ta thừa nhận. Thế nhưng cái này vệ dương càng tám trọng cảnh giới vẫn có thể chiến thắng, đây là nghịch thiên biết bao à? lẽ nào thần thoại vệ gia hậu nhân liền thật sự biến thái như vậy yêu nghiệt không được? Mà lúc này đây. Tất cả tu sĩ trong lòng đều muốn lên một cái chiến tích, cái kia chính là năm đó ở nhân ma chiến trường bên trên, Vệ Dương cha Vệ Trung Thiên đối mặt ma đạo thập đại đi vào đan đạo tam cảnh cấp cao ma tu vây công, vào lúc ấy Vệ Trung Thiên tu vi vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tầng 12. Thế nhưng trận chiến đó chiến tích để vô số người liếc mắt không ngớt, Vệ Trung Thiên không chỉ có không có thụ đến chút nào tổn thương, trái lại ở thập đại cấp cao ma tu vây công dưới, cường thế chém giết năm tên cấp cao ma tu. Chính là bởi vì trận chiến này, Vệ Trung Thiên lúc đó mới được khen là nhân ma chiến trường diệt ma tử thần. Diệt ma tử thần Vệ Trung Thiên, chính là thông qua trận chiến này, đặt rồi hắn tại tu chân giới vô thượng địa vị. Mà lúc này đây, Chu Gia Hùng mới chính thức phản ứng lại, Chu Thiên Tinh chủ lời này ý tứ. Thế nhưng lúc này, Chu Gia Hùng rõ ràng có chút điên cuồng rồi, khí lên kêu to nói nói, "Không thể, Tinh chủ, đây tuyệt đối không thể, vậy ra tên tiện chủng này mới là chốc cơ kỳ 4 tầng tu vi, ta nhưng là chốc cơ kỳ tầng 12 a, cách Đan đạo tam cảnh thành tiểu tu sĩ cấp cao cũng chỉ có cách xa một bước, làm sao có khả năng, ta đối với hắn tỷ lệ thắng vẫn chưa tới một phần ngàn. Đây tuyệt đối là sai, Tinh chủ, đây tuyệt đối là ngươi suy tính sai rồi." "Hử, liền ta tính sai rồi?" Lẽ nào ngươi cho rằng cựu đại thượng đẳng tiên môn tất cả trưởng lão vương trong lòng suy tính đều sai lầm rồi sao? Ta vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, phỏng chứng ở Thái Nguyên tử trưởng môn cùng Thiên Kiếm tử trưởng môn trong lòng. Ngươi đối với trên vệ dương, đó là một tiên một hào cơ hội đều không có. Chu Thiên Tinh chủ vào lúc này cũng là trầm giọng nói. Hắn đối với Chu Gia Hùng quá thất vọng rồi, chính mình cũng đã nói như vậy, hắn lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Của mình một phen khổ tâm, Chu Gia Hùng hoàn toàn là không có nghe lọt. Không, đây tuyệt đối không thể. Trong giới tu chân không có tuyệt đối không đổi sự tình, hơn nữa còn càng không cần phải nói vệ ra tên tiện trùng này còn chỉ là một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ, ta muốn khiêu chiến hắn, ta muốn giết hắn, ta muốn dùng sự thực chứng minh, các ngươi tất cả trưởng lão vương suy tính đều là sai, chỉ có ta là đúng." Chu gia Hùng giờ khắc này đã hoàn toàn mất lý trí, ở nơi đó tự mình thôi miên nói. Chương 277, khổ rồi Chu gia Hùng. Không. Chu Thiên Tinh chủ vào lúc này bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, sau đó mở, hắn lúc này, hắn biết mình ngày hôm nay nói cái gì cũng không khả năng làm cho Chu gia Hùng đổi ý rồi, trừ phi mình mạnh mẽ đánh ngất hắn nhưng là mình nếu như làm như vậy sẽ vĩnh cửu ở Chu Gia Hùng trong lòng lưu lại một tâm ma cái kia nếu như vậy hắn đời này tiếp này là tuyệt đối không thể thăng cấp đan đạo tam cảnh nói cách khác hắn tu đạo con đường sẽ phá hủy được rồi ngươi đã như thế yêu cầu vậy ta liền chấp thuận sự khiêu chiến của các ngươi Chu Thiên Tinh chủ trầm giọng nói Chu Gia Hùng vào lúc này mới là vô cùng phấn khởi nhìn vậy Dương trong mắt sát cơ không có một tia che lấp hoàn toàn toát ra ai thực sự là người không biết không sợ nếu như ngươi thật sự muốn đánh bại ta cũng đừng có dùng ông trời của ngươi thật theo ta thấy ngươi chính là thời giày dung của ngươi vô tà nhìn còn có cơ hội hay không?" Vệ Dương lạnh nói. "Vệ Dương." Chu Thiên Tinh chủ đột nhiên hô. "Tinh chủ, xin hỏi có gì phân phó?" Vệ Dương cung kính trả lời nói rằng: "Nếu như thích hợp, liền lưu hắn một mạng đi." Chu Thiên Tinh chủ hờ hững nói rằng: "Vệ Dương hơi hơi cân nhắc một phen, gật đầu đáp ứng nói nói, "Đệ tử tuân Tinh chủ pháp dụ, ngày hôm nay lưu hắn một mạng, nhưng mà nếu như sau đó hắn còn lời nói như, như vậy bốn, không cần ngươi ra tay, bản tọa lập tức tại chỗ liền giết hắn." Chu Thiên Tinh chủ bảo đảm nói rằng. Nhìn thấy Vệ Dương loại này căn bản không có đem chính mình để vào trong mắt bộ dáng, Chu gia hùng lửa giận trong lòng càng sâu, lửa giận tựa hồ thẳng tới cựu tiêu, muốn nuốt khắp cả cựu trọng thiên như thế. Chu gia hùng giờ khắc này có chút thị huyết, khát máu, đem đầu lưỡi của mình hướng ra phía ngoài ói ra một vòng, sau đó thu hồi. Hắn hành động này đang cảnh cáo vệ dương, hắn muốn uống vệ dương máu tươi. Vệ dương lắc lắc đầu, nắm ra bản thân thái nguyên kiếm. Thấy cảnh này, ở đây vây xem chúng đệ tử lập tức liền tránh ra một con đường. Vệ dương dọc theo này nhàn nhõn nói, đi tới một cái đệ tử nòng cuốt giao đấu trên võ đài, mà lúc này đây, Chu gia hùng lập tức liền đi theo, nhìn phía trước đi trước vệ dương. Chu gia hùng cái cốt này kiểu hận hỏa diễm càng đốt càng dày đặc, bọn họ Chu gia mạch này cùng vệ gia ân đoán thật không phải hai ba câu là có thể nói rõ ràng. Chu gia hùng tổ phụ vì tu luyện loại tà công nào đó, ở tàn sát giới trần tục một thành nhỏ thời gian, bị vệ Hạo Thiên tình cờ gặp, tại chỗ tổ phụ của hắn đã bị vệ Hạo Thiên đánh cho thần hồn câu diệt, liền chân linh hồn phách đều không có buông tha, chết để đánh tan, không có cho hắn chân linh chuyển thế cơ hội luân hồi. Mà Chu nhất định ở Hỏa Diễm Sơn mạch thời gian, bị Dương vệ một chiêu kiếm giết chết, từ đây Chu gia bọn họ mạch này liền từ từ tiêu vong. Nếu không phải Chu gia hùng nỗ lực tu luyện Thành vì là đệ tử nặng cốt, bọn họ mạch này mới miễn cưỡng sừng sững ở Chu Thiên Tinh cung bên trong. Nhưng là hôm nay, Chu Gia Hùng chính hắn có niềm tin tuyệt đối giết chết Vệ Dương, vì ngày hôm nay có thể thuận lợi giết chết Vệ Dương, hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Sau đó, võ Đại phòng hộ lồng ánh sáng bay lên. Cái này phòng hộ lồng ánh sáng cũng không phải là trong suốt, ngoại giới thoạt nhìn là không nhìn thấu bên trong cảnh tượng. Mà lúc này đây, Chu Thiên Tinh chủ nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng toát ra một tia cao thâm khó dò nụ cười. Thái môn tử, ngươi thật xác định Vệ Dương có thể chống lại Đan đạo tam cảnh? Cho dù Chu Gia Hùng là sử dụng tà pháp mạnh mẽ kích thích hắn chân nguyên, thế nhưng ở một trình độ nào đó hắn cũng là Đan đạo tam cảnh tu sĩ. Lần này là vì dẫn xà xuất động, ngươi Thái Nguyên Tử thật cam lòng à? Này không sợ Vệ Dương sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chu Thiên Tinh Chủ Thần thức truyền âm nói rằng. Ha ha, ta có niềm tin tuyệt đối bảo đảm Vệ Dương không có chuyện gì, ngươi đừng xem hắn hiện tại mới là trúc cơ kỳ 4 tầng cảnh giới viên mãn tu vi, nhưng là của hắn chiến lược chân chính đều vẫn không có hiện lộ. Mà lần này vì dẫn hắn mắc câu, ta đem Vệ Dương đều phái đi ra rồi. Nói vậy lần này ma vực những con chuột này nhất định phải đi ra một ít. Thái Nguyên Tử rất chắc chắn nói nếu như vệ dương nghe thấy thần trí của bọn hắn truyền âm, liền biết mình lần này làm một cây đao, hơn nữa vẫn là rất lớn mùi nhử, bất kể là ma đạo còn là ma vực tu sĩ, đều sẽ không bỏ qua bất kỳ giết chết vệ dương cơ hội. mà lúc này đây, trên lôi đài, nhìn chu gia hùng, vệ dương lạnh vừa nói nói, ngươi có bài tẩy gì, đều sắp xuất ra đi, miễn cho nghỉ một lúc ngươi không có cơ hội sử dụng. vệ dương, ngươi không cần đắc ý, bản tọa lần này vì có thể giết chết ngươi, trả giá cao vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, ta bây giờ liền muốn nhìn ngươi ở ngươi nhân sinh cuối cùng rãy rủa, thần thoại vệ gia thì lại làm sao, cuối cùng còn không phải cũng bị ta trung Chu gia Hùng giờ khắc này phi thường đắc ý cản rỡ, tràn đầy tự tin nói chuyện. Coi như tình huống xấu nhất, đơn giản là lá bài tẩy của ngươi có thể đem tu vi của ngươi từ chút cơ kỳ tầng 12 tăng lên tới Đan đạo tam cảnh, coi như nếu như vậy, ngươi lại có thể làm sao? Một cái vừa đi vào Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, ở diện tiền bọn tọa cũng như cùng phụ vân. Vệ Dương trầm giọng nói. Nghe được Vệ Dương lời này, trong lúc vô tình, Chu gia Hùng có một chút cảm giác không ổn. Thế nhưng vào lúc này, hắn cũng không muốn sẽ cùng Vệ Dương nhiều lời, coi như là muốn khoe khoang, cũng phải đem Vệ Dương đánh tới sắp sửa chết thời điểm. Chu gia Hùng vào lúc này hai tay bắt ấn. Từng luồng từng luồng chu thiên tinh lực không ngừng chảy hiện ra. Chu thiên tinh lực không là sự thật chu thiên tinh lực, chỉ là hắn chu ra hùng toàn thân chân nguyên biến thành, bọn họ chỉ là bề ngoài xem ra rất giống. Nhìn tình cảnh này, vệ dương nở nụ cười. Nếu như đổi lại những khác đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, vệ dương muốn muốn tiêu diệt đối phương, còn thật sự phải hao phí rất lớn công phu. Thế nhưng là chu thiên tinh cung tu sĩ, vệ dương tu luyện tinh diệu bất diệt thể, ở trên trời sinh mặt trên liền áp chế chu thiên tinh cung chu thiên tinh lực. Cái này cũng là Vệ Dương tại sao có năm chắc như vậy giết chết Chu Gia Hùng nguyên nhân, mà nhìn võ đài lồng ánh sáng là không minh bạch, Vệ Dương cũng biết Chu Thiên Tinh chủ tâm tư của bọn họ, trận này quyết chiến bọn hắn đều không muốn để cho người bình thường nhìn thấy. Mà đang ở Chu Gia Hùng cùng Vệ Dương đi lên lôi đài sắp, nhân ma chiến tràng một cái nào đó nơi, trong một gian mật thất, mật thất trên tường là một mặt quan kính, mặt trên rõ ràng hiện ra Vệ Dương bọn họ cái lôi đài này phía trên cảnh tượng. Nhìn Chu Gia Hùng đang sử dụng loại cấm thuật nào đó, Thiên Ma môn môn chủ Từ Hải núi lạnh vừa nói nói, lần này coi như không thể triệt để giết chết Vệ Gia Dư Âm Nghiệt, cũng phải cấp hắn tạo thành trọng đại thương tổn nếu có thể đem cảnh giới của nó đánh rơi, hoặc là đang điển khí hải đánh nổ, muốn cho hắn tương lai tu luyện tiềm lực triệt để đoạn tuyệt, như vậy cũng tốt. đúng vậy à, ở Thái Nguyên Tử trước mặt bọn họ muốn triệt để giết chết Vệ Dương, này thật sự không thế nào hiện thực. lần này chúng ta vì cho Vệ Dương tạo thành tương tổn, bại lộ một phần người của Ma Vực, phần kết công tác phải làm được, miễn cho Thái Nguyên Tử bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, cho người của Ma Vực tạo thành phiền phức. Huyết Hải môn môn chủ lễ nói. trên lôi đài, Vệ Dương tâm ý hơi động. Trên dưới quanh người 12 vạn 9600 cái khiếu huyệt bên trong ánh sao phôi đồng thời chấn động lên, từng luồng từng luồng tinh khiết chu thiên tinh lực không ngừng từ khiếu huyệt bên trong tỏa ra, dâng tới Vệ Dương trong kinh mạch. Vệ Dương những này chu thiên tinh lực mới thật sự là chu thiên tinh lực, hơn nữa tinh phôi đến từ chính cường đại vị diện thương nhân, Vệ Dương đều phát hiện giá ta tinh phôi đều là không tên cường hãn, đến thời điểm hình thành tinh hoạch, hình thành ngôi sao nhất định phải so với bình thường tinh thần cường hãn. Đương nhiên vào lúc này không phải Vệ Dương suy đoán giá ta tinh phôi lai lịch vấn đề, mà lúc này đây, Vệ Dương chu thiên tinh lực từ trong kinh mạch hướng về quanh thân các đại trong lỗ chân lông tràn vào. Rất nhanh, Vệ Dương Chu vi tựu chậm chậm xuất hiện một tầng ngôi sao màn ánh sáng, mà cảm nhận được Vệ Dương trên người dị động, Chu Gia Hùng nhìn thấy tình cảnh này, mở mắt sắp nức. Mà lúc này đây, càng làm hắn hơn hỏng mất sự tình xảy ra, trên người của hắn Chu Thiên Chân Nguyên thoát ly khống chế của hắn, không ngừng hướng về Vệ Dương bên kia tu tới. Giống như là nhũ yến về tổ như thế, hắn Chu Thiên Chân Nguyên bắt đầu bắt đầu bạo động, mà lúc này đây, Chu Gia Hùng dụng hết toàn lực, động dùng sức mạnh thần thức đang không ngừng chấn áp đan điền khí trong biển chân nguyên báo động. Thế nhưng Vệ Dương tâm ý hơi động, hắn Chu Thiên Tinh lực hình thành cái kia cái ngôi sao màn ánh sáng tán phát sức hấp dẫn cường hắn hơn. Như là nuốt trưởng chi nguyên nhất dạng, ngôi sao màn ánh sáng uy lực từ từ lớn mạnh. Chu gia Hùng giờ khắc này hoàn toàn không có mới bắt đầu cái loại này tràn đầy tự tin trạng thái, hắn sợ hãi không tên, hoàn toàn không biết mình Chu Thiên Chân Nguyên vì sao lại hướng về đối phương tú tới. Nhưng là bất kể thế nào, hắn hoàn toàn không cải biến được sự thực này. Vào lúc này, Vệ Dương lần thứ hai quyết định lửa cháy đổ thêm dầu, hắn tinh thần màn ánh sáng thoát thể mà ra, vù một tiếng, liền bao phủ ở Chu gia Hùng thân mình. Mà lúc này đây, Chu gia Hùng đã hoàn toàn không khống chế được của mình chân nguyên trôi qua, hắn chân nguyên hoàn toàn không để ý hắn kinh mạch chịu đựng trình độ. Điên cuồng hướng về hắn bên ngoài thân thể tinh thần màn ánh sáng tuôn tới. Thấy cảnh này, Chu Gia Hùng hoàn toàn là không thể ra sức. Thế nhưng đang lúc này, hắn dứt khoát quyết nhiên tự bạo thân thể, ờ một tiếng, hắn thân thể của chính mình trong nháy mắt liền nổ tung thành vô số mảnh. Thế nhưng này cỗ sức mạnh cường hãn căn bản cũng không có lay động ngôi sao màn ánh sáng, phải biết những ngôi sao này màn ánh sáng đều là chân chính tinh thần lực lượng hình thành, há lại là Chu Gia Hùng tự bạo có thể dung chuyện. Mà lúc này đây, theo Chu Gia Hùng tự bạo, hắn chu thiên chân nguyên toàn bộ đều chảy vào ngôi sao màn ánh sáng bên trong. Vệ Dương thông qua ngôi sao màn ánh sáng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng thêm kinh tặc. Quả nhiên, vào lúc này tuy rằng Chu Gia hùng thân thể tự bảo rồi, nhưng là nguyên thần của hắn lập thể mà ra, bị băng bó khỏa ở một cái huyết trong nội đan. Mà trong nháy mắt, huyết đan sức mạnh đưa hắn nguyên thần bao vây, sau đó một cái mới thân thể không ngừng thành hình. Mà theo Chu Gia hùng thân thể ngưng tụ, khí thế của hắn không ngừng tăng vọt, rất nhanh sẽ vượt qua trúc cơ kỳ cực hạn huyết trường, hướng về đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao không ngừng bước vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương liền biết, đây mới là Chu Giang hùng chân chính lá bài tẩy. Hơn nữa cái này huyết đan mặt trên tỏa ra không có gì sánh kịp ma khí cùng tà khí, hơn nữa còn có rất nhiều sinh linh hỏa khí. Thấy cảnh này. Vệ Dương trong lòng bất chi giác liền dần hiện ra một ý nghĩ, cái kia chính là Chu gia Hùng tổ phụ tu luyện Đạp Pháp. Chu gia Hùng tổ phụ vì cô độc một viên huyết đan, không tiếc đem giới Trần tục một tòa thành nhỏ toàn thành tàn sát, thế nhưng cuối cùng cái này huyết đan vẫn không có ngưng luyện hoàn thành không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn đã bị ông cố Vệ Hạo Thiên chém giết. Mà bây giờ Chu gia Hùng trong lòng lại xuất hiện một viên huyết đan, vậy thì đại biểu một tòa thành nhỏ người tao ngộ thảm tuyệt nhân hoàn mỹ tích, nghĩ đến đây, Vệ Dương trong lòng sát cơ càng động. Chương 278: Cứng rắn chống đỡ Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Không Vệ Dương một đời mặc dù không phải loại kia ghét cái ác như kẻ thù người, làm việc trong lúc đó cũng có thể là không chính cũng tà, bởi vì một số thời khắc vì đạt đến mục đích của chính mình, hắn cũng có thể không trở thù lẫn nào. Thế nhưng tất cả những thứ này các bạn, Vệ Dương tâm trong đều có một cái của mình chuẩn tắc, có thể nói là vậy ngược, cái kia chính là tuyệt đối sẽ không đối với phổ thông vô tội lê dân bách tính ra tay, chính là bởi vì có đại từ bi tâm, đời trước của hắn không biết tránh thoát bao nhiêu kiếp nạn. Nhưng là hôm nay, nhìn thấy cái này huyết đan, Vệ Dương là chân chân chính chính động sắc ý, ngày hôm nay Chu Gia Hùng chắc chắn phải chết. Mặc kệ cái này huyết đan có phải là hắn hay không lựa chế, thế nhưng nghĩ đến hắn có thể đủ dùng, dùng, luyện chế huyết đan người cũng có thể cùng hắn có đại liên quan. Vệ Dương sát cơ trong nháy mắt liền kích thích Chu Gia Hùng tỉnh lại. giờ khắc này Chu Gia Hùng toàn thân còn bị huyết đan sức mạnh bao vây, mà hơi thở của hắn không ngừng tăng vọt, hiện tại đã đạt đến nửa bước đan đạo mức độ, lập tức liền hắn có thể xông ra cực hạn bích trướng, thành là chân chính đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. hắn giờ phút này bị loại cường đại này sức mạnh hoàn toàn đã bị mất phương hướng tâm trí, hắn bây giờ nhìn Vệ Dương, giống như là nhìn một cái run rế như thế, mình muốn làm sao để hắn chết là có thể để hắn chết. Vệ Dương còn muốn lấy chứng trọi đá, châu châu đa xe. Này là bực nào thiên thật buồn cười sự tình. Ha ha, bản tọa ngày hôm nay rốt cục tấn thăng đến Đan đạo tam cảnh, Vệ Dương tiện Trủng, cho dù ngươi sức chiến đấu vô song có như thế nào, có thể ngươi vẫn có thể vượt qua đại cảnh giới đối địch hay sao? Ngươi vệ ra cái gì cho má thần thoại vinh quang hôm nay liền muốn ở trong tay ta chung kết, ngươi nhân sinh còn có cuối cùng một quãng thời gian, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi hình thần đều diệt, không rơi vào lục đạo luân hồi. Chu gia hùng giờ khắc này là bực nào cần dỡ? tiêu ngạo đến mức nào, tất cả đều là tại hắn có Đan đạo tam cảnh thực lực làm dựa vào. Nhìn như là giới trần tục bên trong những kia khỉ làm siết vậy Chu gia hùng Vệ Dương thực sự cũng không muốn cùng người như thế tốn nhiều miệng lưỡi. Ánh kiếm nổi lên, một đạo đen kịt vô cùng lạnh lẽo kiếm cương xẹt qua trời cao. Vệ Dương trong tay Thái huyên kiếm vẽ ra một cái tươi đẹp đổ con, vù một tiếng, đạo này kiếm cương liền thẳng đến lơ lửng giữa không trung Chu Gia Hùng. Mà Chu Gia Hùng giờ khắc này hoàn toàn là tràn đầy tự tin, đối mặt đạo này kiếm cương, hắn không chút nào động. Hắn vào giờ phút này không chỉ có muốn, muốn tiêu diệt Vệ Dương, thế nhưng ở giết chết trước hắn, hắn cũng muốn nhìn một chút Vệ Dương dường như chó mất chủ cái bộ dáng này, nếu như vậy, hắn mới càng hà giận. Chu Gia Hùng giũi ra tay trái của chính mình, tay trái mở ra muốn trực tiếp gắng đón đỡ vệ dương cái này một đạo kiếm cương vui một tiếng vệ dương kiếm cương trực tiếp liền đâm thủng bàn tay của hắn sau đó ầm ầm nổ tung một luồng xoát ruột đau nhức truyền đến giờ phút này chu gia hùng nhìn cái này bị tạc nát tan bàn tay trong miệng đống nhiên quát to một tiếng a thanh âm của vang vọng toàn bộ võ đài vệ gia thiệt trùng bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh chu gia hùng gào thét kêu lên chu gia lão cẩu ngươi muốn giết chết bà tọa ngươi đang nằm mơ vẫn không có tỉnh đi vệ dương vào lúc này lạnh nói sau đó hắn đúng lý không thang người thừa dịp tạm thời chu gia hùng không thể di động Vô số kiếm cương đâm thẳng Chu Gia Hùng toàn thân các đại tự huyệt, mà lúc này đây, Chu Gia Hùng tay trái tránh qua vô số huyết quang, liền lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, tay trái của hắn không ngừng phục hồi như cũ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương không có giật mình, hắn biết cái này huyết đan nếu có thể rất mạnh mẽ tăng lên một tu sĩ tu vi cảnh giới, mà khiến cho hắn đủ có bất diệt thân, vậy quá đơn giản rồi. Hơn nữa cái này bất diệt thân không phải là không có giá cao, bởi vì vừa Vệ Dương rất rõ ràng cảm ứng được huyết đan lực lượng suy nhược, nói cách khác, coi như Chu Gia Hùng có thể chữa trị trên người mình tương thế, nhưng này là cũng tiêu hao huyết đan sức mạnh để đánh đổi. Hắn giờ phút này, tuy rằng nắm giữ huyết đan vô địch sức mạnh, thế nhưng những sức mạnh này không thể lâu dài. Hơn nữa trọng yếu hơn là, cái này huyết đan lực lượng là một cái hàng dùng một lần, dùng yếu không có, thì sẽ không thể bổ sung. Có dám ở đây? Vệ Dương xích đế chân nguyên không ngừng dốc vào Thái Nguyên kiếm bên trong. Giờ khắc này hắn xích đế chân nguyên toàn lực tỏa ra, cái này xích đế chân nguyên là tiếp thụ qua phượng Hoàng chân hỏa rèn luyện. Vì lẽ đó xích đế kiếm cương đánh vào Chu Gia Hùng trên thân thể, cũng sẽ tiêu hao vô số huyết đan sức mạnh. Vô số kiếm cương ở Chu Gia Hùng trong cơ thể hoàn toàn làm nổ. Giờ phút này Chu Gia Hùng còn không phải chân chính Đan Đạo Tam Cảnh tu sĩ. Hắn Lồng phòng hộ vẫn chỉ là chân nguyên lồng phòng hộ. Giống như bình thường chân nguyên lồng phòng hộ sao có thể đủ chống lại Vệ Dương Sích Đế Kiếm Cương, hơn nữa càng không cần phải nói Sích Đế Kiếm Cương tại tiên tiên trên bản chất liền khắc chế huyết đan sức mạnh. Chu Gia Hùng vào lúc này cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn thân thể của chính mình không ngừng bị hủy, không ngừng bị trùng tu. Thế nhưng trong này quá trình, là phi thường đau đớn thê thảm vô cùng. Tất cả những thứ này đều rõ ràng ấn ở trong biển ý thức của hắn, vô số đau nhức như là từng trận thủy triều như thế, không ngừng trùng kích tâm thần của hắn. Với là như thế này, Chu Gia Hùng quyết tâm, dống nhiên mạnh mẽ làm nổ huyết đan sau đó hắn khí tức trên người lần thứ hai tăng vọt, hơn nữa lần này tăng vọt trình độ vượt xa mấy lần trước. âm âm âm thanh âm vang lên như là thiên địa rung mạnh như thế. chu gia hùng giờ khắc này rốt cục lên cấp đan đạo tam cảnh. mặc dù nhưng cái này đan đạo tam cảnh chỉ là ngụy đan đạo tam cảnh, bởi vì chu gia hùng linh thức không có chuyển hóa thành thần thức, hơn nữa trong cơ thể hắn chân nguyên cũng có một phần không có chuyển hóa thành pháp lực. vào lúc này chu gia hùng lấy ra một cái mâm tròn. nhìn cái này mâm tròn, vệ dương sắc mặt thay đổi một chút, hắn cảm ứng được cái này mâm tròn là một pháp bảo. Mà hậu chu gia hùng mạnh mẽ vận dụng huyết đan sức mạnh đem chính mình thân thể thương thế sửa tốt nhìn vệ dương nộ khí trung thiên sau đó hắn đem pháp lực của chính mình rót vào cái này mâm tròn pháp bảo bên trong với là cả võ đài trong hư không từng đạo từng đạo vô hình kình khí che kín mà lúc này đây mâm tròn phát sinh từng đạo từng đạo pháp lực ánh sáng như là có thể cắt chém thiên điệu như thế mâm tròn phát ra những này hình bán nguyệt kình khí đâm phá hư không thẳng đến vệ dương mà tới nhìn tình cảnh này vệ dương trong lòng đũng nhiên phát động vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên mạnh mẽ đem vùng hư không này thời không cách thay đổi đem thuộc về vị diện thương phu thời không lực lượng chiếm cứ cái lôi đài này Nếu như vậy, Vệ Dương là có thể tâm ý hơi động, thân hình của chính mình liền di động. Nói cách khác, bây giờ đang ở võ đài trong hư không, Vệ Dương hoàn toàn có thể làm được tệ lệ pot. Tuy rằng loại này tệ lệ vật không là sự thật tệ lệ pot, thế nhưng thời khắc này, Vệ Dương thân thể bù một tiếng liền biến mất rồi. Mà Chu gia hùng linh Thức vào lúc này hoàn toàn là không thể khóa chặt Vệ Dương thân ảnh của, trái lại từng cử động của hắn đều tại Vệ Dương thần thức dưới sự theo dõi. Mà hậu Vệ Dương thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại Chu gia hùng dưới đỉnh đầu, Vệ Dương hai chân trong nháy mắt liền giắt vào tiến vào thanh đế chân nguyên, bình một tiếng. Vệ Dương hai chân như là đá bóng như thế, vô cùng cự lực trong nháy mắt đem Chu Gia Hùng đầu lệch vị trí. Chu Gia Hùng giờ khắc này không hổ là lên cấp đan đạo tam cảnh, cho dù là ngụy đan đạo tam cảnh, nếu như đổi lại tại hắn còn tại trúc cơ khí, đầu của hắn lần này sẽ bị vệ dương đá bể rồi. Nhưng là đầu của hắn chịu đến hắn pháp lực bảo vệ, chỉ là lệch vị trí xuống. Thế nhưng một từng trận đau nhức vẫn là lan chuyên óc của hắn. Chu Gia Hùng sợ hai không tên, lập tức thao túng huyết đan sức mạnh chữa trị trên đầu mình thương thế. Cùng lúc đó, hắn mâm tròn pháp bảo vù một tiếng là đến vệ dương trước mặt. Pháp bảo đống nhiên phát sinh mấy đạo cường hãn công kích. Thế nhưng vào lúc này. Vệ Dương thân thể lần nữa biến mất, mà Hậu vệ Dương Thái Nguyên kiếm xuất quỷ nhập thần ý hệt đâm thẳng trái tim của hắn. Dĩ vãng không chỗ nào bất lợi Thái Nguyên kiếm rốt cục lần đầu bị nghẹt, Thái Nguyên kiếm chỉ là một kiện cực phẩm linh khí, mà bây giờ Chu Gia Hùng toàn thân đều che kín pháp lực, pháp lực không chỉ có thể dùng để công kích, ở phòng ngự phương diện đồng dạng là vượt qua chân nguyên lồng phòng hộ. Nhìn thấy Vệ Dương kiếm đâm không thủng thân thể của chính mình, Chu Gia Hùng giờ khắc này cuối cùng không có nỗi lo về sau, hắn tự thị Vệ Dương đối với hắn hoàn toàn không có cách, sau đó hắn nga ngược kiêu ngạo mà nói nói, ha ha, ngươi cũng chỉ có này chút thủ đoạn đến a. Sau đó hắn mâm tròn hộ ở trong tay của mình. Vô số đạo hình bán nguyệt kình khí hình thành một cái vô hình trận vực, muốn đem Vệ Dương bước đi ra. Thế nhưng Vệ Dương giờ khắc này thân thể của hắn hoàn toàn là ẩn dấu ở trong hư không, nhìn thấy Thái Huyên kiếm không có hiệu quả, Vệ Dương lập tức liền thay đổi phương thức công kích. Vệ Dương tâm ý hơi động, đem Thái Huyên kiếm thu cẩn thận sau khi, Vệ Dương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo trận kỳ. Đạo này trận kỳ đón gió pháp phối, sau đó cấp tốc lớn lên, vù một tiếng, đạo này trận kỳ liền bao gồm Chu gia hủng, cái này trận kỳ là một cấp 3 trận kỳ, hắn mặt trên khắc họa là một cấp 3 cấu trận. Cấp 3 cấu trận, hoàn toàn có thể nhốt lại đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao. Mà huống hồ như là Chu gia Hùng loại này, Ngụy Đan Đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, tuy rằng nhìn thấy đạo này trận kỳ, Chu gia Hùng trong lòng cảm thấy không lành, thế nhưng hắn hoàn toàn không thể tránh thoát trận kỳ giáng buộc. Mà Hậu Chu gia Hùng hoàn toàn liền lâm vào cấp 3 khốn trong trận, mà lúc này đây, Vệ Dương tâm ý hơi động, một tấm cấp 3 bửa chú liệt hỏa phù bỗng nhiên xuất hiện. Mà vào giờ phút này, Chu gia Hùng vừa bị vây ở cấp 3 khốn trong trận, còn chưa kịp đánh vỡ khốn trận không có chú ý chính hắn thời điểm, trên lưng của hắn bị Vệ Dương nặng nề đánh một trưởng. Một trưởng này tuy rằng Vệ Dương là toàn lực chỉ hai, thế nhưng pháp lực sát thực vượt xa với chân nguyên. Hắn một trường không có lay động Chu Gia Hùng, thế nhưng đạo này liệt hỏa phù bị Vệ Dương Sích Đế chân nguyên trong nháy mắt liền dẫn để nổ rồi. Vô cùng liệt hỏa vèo một cái liền đốt lên, những ngọn lửa này đều trực tiếp như là có thể đốt cháy hư không như thế. Mà chính diện chịu được liệt hỏa phù công kích, Chu Gia Hùng pháp lực vòng bảo vệ ở cái này cấp 3 liệt hỏa phù công kích dưới, thùng giống kêu to. Sau đó thân thể của hắn không giới nghèo liệt hỏa thiêu đốt dưới, chậm rãi thay đổi hư. Thế nhưng vào lúc này, huyết đan sức mạnh rốt cục toàn diện bạo phát, huyết đan sức mạnh không ngừng tràn ngập Chu Gia Hùng toàn thân các đại kinh mạch, đưa hắn một lần nữa đứng thế. Mà hậu chu gia hùng mượn cái này huyết đan sức mạnh, ngự sử trong tay hắn mâm tròn pháp bảo, lấy công đối công, vô hình tình khí thiết cắt hư không, trực tiếp đem vô số hỏa diễm cắt chém ở trong hư không. Những ngọn lửa này bị phân tán sau đó, uy lực của hắn từ từ giảm nhỏ. Hơn nữa vốn là tấm này liệt hỏa phụ chính là hàng dùng một lần, sau đó những ngọn lửa này từ từ tiêu tan, như là xưa nay liền chưa từng xuất hiện như thế. Mà vào giờ phút này, mượn huyết đan lực lượng rèn luyện, chu gia hùng linh thức rốt cục lên cấp trở thành thần thức, mà hắn tuy rằng lên cấp trở thành thần thức, thế nhưng đối mặt cái này cấp ba khốn chợt, hắn như trước bó tay chịu chói. Chương hai chỉ để giết chết vô thượng kiếm quang không thế nhưng tuy rằng chu gia hùng tạm thời không thể mạnh mẽ đánh vỡ cấp 3 khốn trận thế nhưng cái này cấp 3 khốn trận cũng không thể nhốt lại thần thức của hắn sau đó thần thức của hắn phô thiên cái địa bắn phá toàn bộ võ đài hư không muốn đem vệ dương bắt tới mà lúc này đây vệ dương vừa vặn bóng người tái hiện ra mà lúc này đây hắn trong tay cầm đúng là một tấm cấp 3 trung phẩm đuổi chú đao gió phủ chu gia hùng thần thức trong nháy mắt liền đã tập trung vào vệ dương thế nhưng vào lúc này tiếng kêu sợ hãi của hắn cùng lúc đó liền nhớ lại làm sao có khả năng sao có thể có chuyện đó ngươi không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ linh thức của ngươi tại sao là thần thức? Cái này không thể nào. Chu Gia Hùng trong nháy mắt liền cảm ứng được Vệ Dương lực lượng linh hồn, không phải linh thức, mà là giống như hắn thần thức. Nay đối với hắn lực trùng kích không gì sánh kịp, Vệ Dương mới là trúc cơ kỳ 4 tầng cảnh giới viên mãn, làm sao có khả năng hắn đủ có sức mạnh thần thức cả? Thế nhưng Vệ Dương cũng không có thay kẻ địch giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn nghĩa vụ. Vù một tiếng, Vệ Dương sức mạnh thần thức trong nháy mắt đem áp chế Chu Gia Hùng thần thức, đem thần thức của hắn bước về cấp ba khôn trong trận. Mà cùng lúc đó, đạo này cấp ba trung phẩm đao gió phù trong nháy mắt liền tiến vào cấp ba khôn trong trận. Liên ở Chu Gia Hùng không dám tin trong ánh mắt, đao gió phủ trong nháy mắt liền kích phát rồi, vô số đao gió, đây mới thực sự là như là có thể cắt chém vạn vật như thế, hướng về Chu Gia Hùng không ngừng vào tới. Vệ Dương vào lúc này cũng không dám lấy ra quá mức cấp cao bừa trú, bởi vì cấp 3 khốn trận trói buộc lực lượng có hạn, nếu như Vệ Dương lấy ra cấp cao bừa trú, trước hết bị công phá chính là cái này cấp 3 khốn trận. Tuy rằng Vệ Dương trên người phải không kém đạo này cấp 3 trận kỳ, thế nhưng căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc. Vệ Dương quyết định có nước mài công phu mãi từ từ cho chết Chu Gia Hùng. Giờ phút này Chu Gia Hùng, mặc dù là trong đời hắn nhất là thời khắc đỉnh cao, thế nhưng hắn ở đây sau khi liền từ từ ở đi xuống dốc rồi bởi vì huyết đan sức mạnh cũng không phải vô cùng vô tận hắn đã tiêu hao đại đa số huyết đan sức mạnh giờ khắc này huyết đan của hắn sức mạnh đúng là dùng một điểm ít một chút có dám ở đây chu gia hùng vào lúc này vận dụng mâm tròn pháp bảo liền vô số pháp lực dốc vào hắn mâm tròn phát ra công kích hỏa phong nhận không đoạn giao kích len ken thanh âm của vang lên vào lúc này chu gia hùng cũng biết mình tình huống không ổn tuy rằng hắn lên cấp đan đạo tam cảnh trở thành tu sĩ cấp cao thế nhưng vệ dương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp vệ dương xuất thân giàu có cho nên hắn có thể không kian rẻ chút nào sử dụng cấp 3 bựa chú cùng cấp 3 không trận, vì lẽ đó cho dù Chu Gia Hùng lên cấp đan đạo tam cảnh, vẫn là cùng trước kia như vậy, căn bản cũng không có thể đối với vệ dương tạo thành bất kỳ tính thực chất trên uy hiếp. Chu Gia Hùng vào lúc này trầm mặt đúng, nhưng là bất kể hắn như thế nào đi nữa tiết kiệm pháp lực của hắn, hắn cũng không cải biến được hắn huyết đan sức mạnh tiêu hao sự thực. Hơn nữa vào lúc này hắn phát hiện một cái làm hắn muốn cảm thấy hỏng mất sự thực, đó chính là hắn cảnh giới bất ổn, hơn nữa theo huyết đan lực lượng biến mất, sức mạnh thần thức của hắn số lượng từ từ yếu bớt. Hơn nữa còn có một loại một lần nữa thoái hóa vì là linh thức su thế. Nghĩ đến đây. Hắn liền biết hắn bị hãm hại, cái này huyết đan không phải là vạn năng linh đan, có thể thật sự mạnh mẽ để tu sĩ thăng cấp, hắn cũng chỉ có thể đủ tạm thời để tu sĩ sớm hưởng thụ một chút thuộc về đan đạo tam cảnh sức mạnh. Nhìn thấy Chu Gia Hùng khí tức không ngừng yếu bớt, Vệ Dương biết, sách lược của mình có hiệu quả. Mà lúc này đây, Chu Gia Hùng biết, nếu như mình cũng không làm ra cái gì thay đổi, như vậy hắn kết quả chính là cuối cùng bị Vệ Dương cho mài từ từ cho chết, hơn nữa vào lúc này hắn vừa không có ngoại viện. Hơn nữa nếu như mình ngày hôm nay không đem Vệ Dương triệt để giết chết, chính mình nắm giữ loại này huyết đan truyền đi, như vậy đợi chờ mình nhất định là chết không có chỗ chôn. Tiên đạo tu chân giới đối với tiên đạo kẻ phản bội loại kia trừng phạt cường độ, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Chu Gia Hùng vào lúc này quyết tâm, lần thứ hai sử dụng hắn lao chiêu số, tự bạo thân thể. Liền cũng chỉ thấy vô số năng lượng màu đỏ ngầm ngang dọc không trung, mà lúc này đây, cấp 3 khốn trận hoàn toàn giữ không nổi những này màu máu lực lượng ăn mòn. Liền vô số màu máu sức mạnh không ngừng từ cấp 3 khốn trong trận thẩm thấu mà ra, thấy cảnh này, Vệ Dương tâm ý hơi động. Phượng Hoàng chân hỏa đống nhiên mà ra, tạm thời những này năng lượng màu đỏ ngầm đều là phân tán, vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương trực tiếp liền vận dụng Phượng Hoàng chân hỏa trực tiếp trấn luyện hóa. Lập tức, Chu Gia Hùng cái kia quỷ khốc lang hảo thanh âm của vang lên. Vệ Dương vận dụng Phượng Hoàng Chân Hỏa trực tiếp luyện hóa những này năng lượng màu đỏ ngòm, thì tương đương với trực tiếp luyện hóa thân thể của hắn, sự đau khổ này vượt xa phía trước hắn vận dụng màu máu sức mạnh chữa trị thân thể thống khổ. Vô tận đau đớn, không ngừng xung kích Chu Gia Hùng nguyên thần. Mà hậu Chu Gia Hùng nguyên thần bị năng lượng màu đỏ ngòm bao bây, vào lúc này, hắn lần thứ hai tự bảo, với là cả võ đại hư không đều giống như đột nhiên xuất hiện một đạo huyết hải rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương liền biết, Chu Gia Hùng sớm đã bí mật nương nhờ vào huyết hải môn, một chiêu này hóa thân làm vô tận huyết hải, chính là huyết hải môn nhân đắc ý chiêu số. Mà cùng lúc đó vô số phượng hoàng chân hỏa lần thứ hai tràn ngập võ đài trong hư không. Phượng hoàng chân hỏa trời sinh liền đối với mấy cái này tà khí, ma khí, huyết hải khí từ bản nguyên trên liền khắc chế. Vì lẽ đó vệ gia nhân tài khiến ma đạo như thế kiêng rẻ không thôi. Chu gia hùng giờ khắc này như là đi nghĩ đến cùng đường mặt lộ, sự công kích của hắn hoàn toàn không thể đối với vệ dương tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà trái lại vệ dương một loạt thủ đoạn đều đánh vào hắn bảy tấc bên trên, làm cho hắn chỉ có thể nghèo với ứng phó. Vào lúc này, Chu gia hùng mới biết vệ dương có chơi cũng biết mình lần này tại sao tổ chức muốn chính mình tận sức mạnh lớn nhất đối với Vệ Dương tạo thành thương tổn, mà không phải yêu cầu hắn có thể đủ một trận chiến là có thể triệt để giết chết Vệ Dương. Người của ma vực đều rõ ràng, Vệ Dương thể chất vậy tuyệt đối so với tiểu cường còn nhỏ hơn cường. Là hoàn toàn thuộc về loại kia đánh không chết loại hình, hơn nữa Phượng Hoàng nhất Bàn bạn qua đi, Vệ Dương thực lực còn phải nhận được rất cao tăng lên. Chu Gia Hùng giờ khắc này rốt cục yên tĩnh lại, không còn là mới bắt đầu loại kiêu ngạo kia vô cùng, giờ khắc này hắn cân nhắc nhiều nhất vấn đề không phải là giết chết Vệ Dương, mà là thế nào đảm bảo vấn đề ngoại sàn đấu mặt đứng được là Thái nguyên tử bọn họ loại này cường giả tuyệt thế Chu gia hùng tự biết chính mình ở trước mặt bọn hắn hoàn toàn chính là cùng run rế như thế đó mới là muốn để chết như thế nào liền để hắn chết như thế nào cường giả hơn nữa nơi này không gian đều bị Thiên kiếm tông cường giả cố hóa vì lẽ đó vận dụng vậy truyền tống phụ đều không thể đột phá nơi này không gian hạn chế như vậy mình muốn bảo mạng biện pháp duy nhất chính là triệt để giết chết Vệ Dương vào lúc ấy khả năng tổ chức còn biết xem tại chính mình có công lớn lao phất thượng cứu mình một mạng như vậy chỉ cần mình triệt để diện sát Vệ Dương chỉ có bảo vệ một tia chân linh dấu ấn Như vậy tổ chức liền khẳng định có biện pháp làm mình phục sinh, có dám ở đây, Chu Gia Hùng vào lúc này mới chính thức thông suốt đi ra ngoài. Lại cũng không kiêng dè gì, hắn vào lúc này hoàn toàn tự bạo nguyên thần, sau đó hỗn hợp huyết đan sức mạnh, trong tay cái này mầm tròn pháp bảo trong nháy mắt này đều ầm ầm nổ tung, mang theo phóng lên trời ánh sáng. Chu Gia Hùng một đòn tối hậu giống như là trên bầu trời rơi dụng lưu tinh, ở hắn trong cuộc sống cuối cùng một khoa tỏa ra không có gì sánh kịp quan huy. Chu Gia Hùng mang theo lòng quyết muốn chết hoàn thành nhiệm vụ, loại thái độ này tại đây chút ma đạo môn chủ nhãn bên trong đó là đáng giá tán thưởng. Thế nhưng Chu Gia Hùng làm như vậy khiến những này ma đạo cường giả tức giận không nớt, hắn cho rằng hắn là ai vậy, không có nhìn thấy vừa vệ ra cái này nghiệt trùng vận dụng một loại nào đó không gian pháp bảo, làm cho hắn có thể đủ thực hành ở nhất định bên trong phạm vi tệ lệ mà sao, hắn đòn đánh này căn bản là không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể làm chuyện vô ích. Thiên Ma môn môn chủ từ hải núi dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vẻ mặt nói chuyện. Ai, dù nói thế nào chúng ta lần này cũng bước đầu làm rõ ràng lá bài tẩy của hắn, này vì chúng ta lần sau kế hoạch đặt cơ sở vững chắc, coi như hắn như thế nào đi nữa ngu dốt, nhưng nhìn hắn loại thái độ này, nếu như chúng ta nếu không ra tay cứu giúp. Phòng trừng ma vực đại thể mọi người sẽ đối với chúng ta mang trong lòng nghi kỵ, vào lúc ấy muốn để cho bọn họ làm việc cũng không phải là linh nghiệm như vậy rồi. Âm Dương môn môn chủ Âm Dương lão tổ trầm giọng nói: "Ta đồng ý lão tổ ý kiến, thông báo ma vực bên kia, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu người. Hơn nữa lần này chúng ta hoàn toàn có thể thuận tiện ra tay, bóp chết mấy cái tiên đạo tu chân giới cái gọi là thiên tài." Cửu U môn Cửu U lão tổ âm sâu lời nói giống như là từ Cửu U truyền đến, làm người cảm giác không rét mà run. Mà lúc này đây, chiến kiếm trong thành, Thái Nguyên tử bọn họ cảm giác được trong võ đài dị biến. Thái Nguyên Tử cùng Chu Thiên Tinh Chủ cùng với Nhược Thủy Tử bọn họ ba đại trưởng môn liếc nhìn nhau sau khi, cũng sẽ không ở có động tác gì rồi. Chu Gia Hùng mang theo quyết tâm quyết tử, phát lên cuộc đời mình bên trong một kích cuối cùng, rực rỡ nhất một đòn, sáng chói nhất đòn đánh này qua đi nguyên thần của chính mình cùng thân thể sẽ hoàn toàn tiêu tan, như vậy thì chỉ có thể còn lại của mình một tia chân linh dấu ấn rồi. Mà lúc này đây, Vệ Dương nhìn này chùm ánh sáng, hai tay hắn bắt ấn, từng trận pháp tắc không gian lực lượng không ngừng cháy hiện ra, trong miệng hét lớn nói nói, nói không gian pháp thuật, tỏa sáng chói thuần liên cũng chỉ thấy vệ dương trong hai tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen, cái hắc động này kỳ thực chính là một con đường hầm không gian, mà lúc này đây, cảm ngộ đến tất cả những thứ này, chu gia hùng cũng không đủ sức làm ra phản kích. vệ dương đem cái hắc động này lợi lên, chu gia hùng trong đời tột cùng nhất một đòn hóa thành ánh sáng vù một tiếng liền tiến vào không gian này trong thông đạo, mà hậu vệ dương tâm ý hơi động, vị diện thương phô liền trong nháy mắt đem đòn công kích này sức mạnh cầm cố lại, chấn áp tại vị diện thương phô trong hậu viện, để hắn cùng ma đạo tổ sư phương thiên ngọc làm bạn. mà lúc này đây, toàn bộ thiên kiếm thành đô là ma khí ngang trời, ma vân cuồn cuộn mà ra, cùng lúc đó ở cái này dưới nền đất giao đấu trong mật thất đột nhiên xuất hiện một con giả thiên tự thủ này con bàn tay khổng lồ thẳng đến võ đài chuẩn bị muốn đem chu gia hùng đồng nhất kia chân linh dấu ấn mang đi mà cũng ngay lúc đó một đạo đen kịt vô cùng lạnh lẽo ánh kiếm xuất hiện trong chớp mắt đạo kiếm mang này trong nháy mắt đem này con bàn tay khổng lồ chém thành hai nửa mà chỉ pháp lực bàn tay khổng lồ nửa bộ phận trước vẫn là thẳng đến vệ dương cái lôi đài này mà đến mà cùng lúc đó võ đài lồng ánh sáng giống như là giấy hạ xuống dầm một tiếng đã bị này con pháp lực bàn tay khổng lồ cắt ra mà lúc này đây vệ dương nhìn tất cả những thứ này. Vệ Thương thần thức trong nháy mắt liền đã tập trung vào Chu Gia Hùng Lưu lại chân nguyên dấu ấn, bởi vì chỉ bằng vào Vệ Dương bản thân thần thức thì không cách nào phát hiện đồng nhất tia chân linh dấu ấn tồn tại. Nhưng là có thêm Vệ Thương trợ giúp, ở vị diện Thương phô thời không lực lượng bản nguyên phụ trợ dưới, Vệ Dương thần thức trong nháy mắt liền đã tập trung vào này tia chân linh dấu ấn. Sau đó một đạo kiếm khí như là cắt ra bầu trời như thế, thẳng đến này tia Chu Gia Hùng Lưu lại chân linh dấu ấn. Nhìn thấy tình cảnh này, này con pháp lực bàn tay khổng lồ chủ nhân hét lớn một tiếng, thằng ngã danh mà dám. Thế nhưng hắn dù nói thế nào, pháp lực của hắn bàn tay khổng lồ tốc độ cũng không cách nào đạt đến Vệ Dương tốc độ kiếm khí. Vệ Dương kiếm khí trong nháy mắt sẽ đem kia chân linh dấu ấn nát tan. Sau đó này con pháp lực bàn tay khổng lồ giận dữ không thôi. Ngày hôm nay nếu không thể thu hồi chân linh dấu ấn như vậy thì nhân cơ hội này triệt để giết chết Vệ Dương đi. Mà đúng lúc này một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Thiên Ma lão tổ, ngươi cũng dám đến chúng ta Thiên kiếm thành, quá không đem chúng ta mấy lao già để vào trong mắt đi à nha. Lời nói vừa vang lên vô số ánh kiếm xuất hiện lần nữa, mà Thiên Ma lão tổ còn đến không kịp thu hồi pháp lực bàn tay khổng lồ không có chú ý chính hắn thời điểm đã bị những ánh kiếm này đánh nát bấy. Mà cùng lúc đó bản thân ở trên bầu trời nơi nào đó đích Thiên Ma lão tổ. Bỗng nhiên chuyển đến một câu nói: Các ngươi tiên đạo thật ác luật a? Sau đó dứt tiếng, liền sa ngút ngàn dặm không có tung tích. Mà đang ở vừa pháp lực bàn tay khổng lồ công kích trong nháy mắt đó, Chu Thiên Tinh chủ ở pháp lực bàn tay khổng lồ đến sắp, vù một tiếng, liền đem ở đây cái khắc trúc cơ kỳ đệ tử thu vào một cái đặc thù không gian. Như vậy liền khiến cho Thiên Ma lão tổ muốn trong nháy mắt giết chết mấy vị tiên đạo tu chân giới thiên tài kế hoạch phá sản, cho nên hắn cuối cùng mới muốn muốn tiêu diệt Vệ Dương. Thế nhưng vào lúc này, pháp lực của hắn bàn tay khổng lồ bị kiếm cương cắt nát, bản thân hắn vị trí bại lộ, vị tiên đạo tu chân giới cao thủ vây công. Cùng lúc đó, Thiên kiếm trong thành, xuất hiện lần nữa vô số ma khí, ma đạo các đại cường giả dồn dập ra tay, mà bọn họ giờ khắc này đều đi tới trong phủ thành chủ. Vào lúc này, Thái Nguyên tử cùng Chu Thiên tinh chủ cùng với Nhược Thủy tử ba người bọn hắn tập hợp tiên đạo tu chân giới vô số nguyên anh kỳ lão quái sức mạnh, phát sinh một đòn kinh thiên động địa. Một đạo trùng thiên cổ sáng từ trong mật thất dưới đất bay lên, này đạo cổ sáng trong nháy mắt liền đi tới phủ thành chủ bầu trời. Sau đó này đạo cổ sáng biến thành vô số kiếm quang, những này kiếm quang liền thẳng đến các đại ma khí chi nguyên. Ma ma khí trong nháy mắt đã bị những này kiếm quang xuyên thủng, ma khí chi nguyên bị diện sau đó Thiên kiếm thành cấm chế bên trong toàn diện mở ra. Tiên đạo cấm kỵ tuyệt chiêu, vô thượng kiếm quang, Thái nguyên tử, các ngươi thật sự rất tàn nhẫn a. Mà theo kiếm quang hạ xuống, chủ nhân của thanh âm này cũng đang từ từ bị tịnh hóa. Những ma khí này chi nguyên đều là ma đạo cường giả phân thân mang theo biến thành, bọn hắn ma khí chi nguyên cùng phân thân đều bị những này kiếm quang đánh nát, sau đó cấp tốc bị kiếm quang bên trong ngẩn chứa quang minh khí trực tiếp liền tịnh hóa hết sạch. Thiên kiếm trong thành cục diện rất sắc bị không chế, mà ma vực những kia hang ổ đều bị tiên đạo tu chân giới phái ra cường giả quét ngang hết sạch. Mà lúc này đây, đang ở giữa không trung đích thiên ma lão tổ cũng là vận dụng cấm kỵ tuyệt chiêu, mạnh mẽ từ tiên đạo mấy vị lão tổ bên trong vây công thoát ly mà ra. Bên trong đất trời, chậm rãi trầm tĩnh lại. Mà lúc này đây, Chu Thiên Tinh chủ mới là vung tay lên, những này trúc cơ kỳ đệ tử xuất hiện lần nữa. Bọn họ đều là biểu hiện mơ mịt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tận mắt nhìn tất cả những thứ này Vệ Dương, gần như đã biết tất cả những thứ này tại sao xảy ra. Nhưng là có một số việc tự mình biết, nhưng là không thể đủ nói ra, vì lẽ đó lúc này Vệ Dương trầm mặc không nói. Chương 280, phòng ngự Chu Đạo. Không Chờ đến hết thảy đều phong tình sóng tĩnh sau khi, Chu Thiên Tinh chủ mới nhàn nhạt nói chuyện. Bản tọa hiện tại lấy Chu Thiên Tinh cung đương đại tinh chủ danh nghĩa tuyên bố dụ lệnh, Chu Gia Hùng tu luyện tà công, phản bội tiên đạo tu chân giới, tham gia ma vực tổ chức, hôm nay hắn đã bị vệ dương chém giết. Cựu Thiên tiên tài chọn lựa chiến ngày mai còn tiếp tục bắt đầu, các ngươi đều trở lại chuẩn bị một chút đi." Chu Thiên Tinh chủ này vừa nói, nhất thời giống như là mấy cái đại bom như thế vứt tại những này trúc cơ kỳ tu sĩ trong lòng, gây nên vô số con sóng. Vào lúc này, bọn hắn đều không quan tâm Chu Gia Hùng tại sao phải tu luyện tà công, tại sao phải phản tiên đạo Bọn họ nghĩ tới là Chu gia Hùng bị Vệ Dương chém giết này một sự thật. Vệ Dương hiện tại mới là trúc cơ kỳ 4 tầng a, làm sao đều có thể chém giết trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ đây này rồi? Hơn nữa Chu gia Hùng nếu dám coi trời bằng vùng khiêu chiến Vệ Dương, nói vậy nên có lá bài tẩy của mình. Thế nhưng hiện tại, Vệ Dương còn rất tốt đứng ở trên sàn đấu, mà Chu gia Hùng nhưng là hồn phi phách tán. Loại rõ ràng này khác biệt, khiến những này bình thường tự ca tụng là các bậc thiên tiêu chi tử trúc cơ kỳ tu sĩ làm sao chịu nổi a? Hơn nữa Vệ Dương nếu có thể chém giết Chu gia Hùng, như vậy thì xem như là những này đệ tử năm cốt, lại có bao nhiêu người chiến thắng Vệ Dương đây? Đây là một vấn đề nghiêm túc. Nhìn nhìn bề ngoài có chút người hiền lành vệ dương, bọn hắn đều thực sự không thể nào tưởng tượng được vệ dương rốt cuộc là thông qua phương pháp gì giết chết chu gia hùng. Này mới là thật là yêu người ta, có thể càng tám trọng cảnh giới chém giết tương địch, thần thoại vệ gia quả lại chính là thần thoại vệ gia, này vừa ra tay liền không giống nhau. Lập tức những này trúc cơ kỳ tu sĩ đều là tụm năm tụm ba kết bạn rời đi, chỉ là bất kể ai rời đi giao đấu mà thất, đều không tự chủ xem vệ dương một chút. Mà vệ dương sớm đã đem vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên thu đi trở về, võ đài hư không phía trên pháp tắc không gian đã khôi phục bình thường thế nhưng vệ dương tâm thần còn tại tìm hiểu vừa cái kia thuấn di quá trình vệ dương linh hồn cảnh giới là ngưng đan kỳ đại viên mãn đã gần như có thể tiếp xúc được pháp tắc không gian tồn tại chờ đến hết thệ trúc cơ kỳ tu sĩ đều sau khi đi vệ dương mới là bỗng nhiên mở mắt ra mà lúc này đây thái nguyên tử cùng chu thiên tinh chủ hai người bọn họ đều vẫn chưa đi đều đứng tại chỗ chờ đợi vệ dương tỉnh lại nhìn thấy thái nguyên tử còn ở đợi chờ mình vệ dương vội vã đi xuống lôi đài ấy này nói nói đệ tử phiền phức sư tổ cùng tinh chủ vì ta hộ đón không cần đây là ngươi nên đạt được nói đến chúng ta ngày hôm nay còn lợi dụng ngươi một cái cái này ngươi sẽ không tức giận đi Chu Thiên Tinh Chủ khinh cười nói, Tinh Chủ ngài lời này nhưng là là chết sát đệ tử, có thể vì là tiên đạo tu chân giới trừ ma vệ đạo, Vệ Dương chết cũng không tiếc. Nói đến đây lời nói, Vệ Dương trong lòng bất chi rất tránh qua cái viên này huyết đan, nghĩ đến đây cái, trong lòng đối với những thứ này mà tu sát ý lại càng tăng nồng nặc. Vì lẽ đó Vệ Dương lúc nói lời này, không chút nào dáng vẻ cậy cưỡng, mà là nghĩa khí lang nhiên, biểu hiện phi thường tự nhiên. Nhìn thấy Vệ Dương thái độ này, Chu Thiên Tinh Chủ đương nhiên rất hài lòng. Được rồi, ta đi trước, sẽ không quấy rầy các ngươi sắp xếp sự tình. Chu Thiên Tinh Chủ nói xong sắp, Đột Quang nổi lên hóa thành một đạo tinh quang liền xông ra, mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử vẫn luôn là trầm mặc không nói. Vệ Dương vẫn là lần đầu nhìn thấy Thái Nguyên Tử như thế vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi nghi hoặc hỏi nói, sư tổ, ngươi làm sao vậy? đang suy nghĩ đại sự tình gì à? Ha ha, không có gì. Từ hôm nay tình hình xem, ma vực tiềm phục tại chúng ta tiên đạo trong giới tu chân đã rất lâu rồi, hơn nữa còn là không lọt chỗ nào. Thấy vậy lần tiên ma đại chiến, thật sự có trò hay để nhìn. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, không có chuyện gì, mặc kệ nó. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện, làm hết sức đem ma tu giết chết, vào lúc ấy chúng ta là có thể lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép ma đạo tu chân giới. Vào lúc ấy, cái gì mưu kế những điều kia đều là hư, hay là muốn dựa vào thực lực đến luận anh hùng." Vệ Dương cũng không phải bị quan như vậy, cười nói: "Là ta đối với rồi, ngươi nói đúng, mặc kệ ma tu làm sao hung hăng ngang ngược, mặc kệ ma vực làm sao bí mật, chỉ cần chúng ta từ đầu tới cuối duy trì đối kháng ma đạo tự tin, ta tin tưởng ta bất thắng chính." Thái Nguyên Tử sau khi nói xong, vô vệ Dương vai: "Ngươi hôm nay mặc dù diện sát Chu Thiên Tinh cung cái này phần nội, thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, vừa ma đạo hóa thần kỳ lao tổ đều muốn giết chết ngươi vì lẽ đó sau đó ngươi cất bước tu chân giới tất cả muốn cẩn thận một chút ở thần châu địa giới chúng ta không sợ ma tu đột kích sợ đúng là ở một ít bí cảnh bên trong vào lúc ấy chúng ta thật đúng là ngoài tầm tay với nói chung ngươi muốn vạn sự cẩn thận vâng sư tổ ta biết dù sao mạng của ta cũng chỉ có một cái hơn nữa ma tu nếu muốn giết ta cũng không phải một chuyện dễ dàng vệ dương cười nói ân ngươi đi về nghỉ ngơi đi thái nguyên tử vung tay lên liền để vệ dương rời khỏi về tới của mình cái tia lòng đất mật thất tu luyện sau khi vệ dương vào lúc này trong đầu không ngừng thoáng hiện ngày hôm nay cái viên này huyết đan để chu gia hùng mạnh mẽ thăng cấp cảnh tượng bởi vì cái này thời điểm vệ dương trong lòng tránh qua một đạo linh quang cái này huyết đan là do vô số phạm nhân tinh hoa cô động mà thành cho nên hắn có loại này địch thiên công năng có thể trợ giúp tu sĩ mạnh mẽ thăng cấp đan đạo tâm cảnh mà nếu như hôm nay chu gia hùng đang uống huyết đan sau khi bất hòa vệ dương đối chiến mà là chuyên tâm tu luyện vào lúc ấy hắn có thể đủ chân chính vững chắc cảnh giới đem huyết đan tăng lên cảnh giới tác dụng phụ cắt giảm đến thấp nhất thế nhưng chu gia hùng ngày hôm nay mạo hiểm dùng huyết đan cuối cùng bị vệ dương tiêu hao hết huyết đan lực lượng, cho nên hắn cũng rơi vào cái vẫn là kết quả. mà vệ dương nghĩ tới là, nếu tu chân giới có cái này huyết đan, như vậy thì hẳn là còn có các linh dược khác thay thế đến luận chế. nếu như vậy, vệ dương liền muốn ở sau đó chú ý siêu tập phương diện này tin tức rồi. cái này cũng là vệ dương vì là sau đó chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì vệ dương biết mình tình huống, hắn bây giờ trúc cơ kỳ tuy rằng cực kỳ cường hãn, không chỉ có thể càng tám tầng đối chiến, hơn nữa còn có thể phát huy ra thuật về đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao sức mạnh. Mà bên trong đất trời, vạn sự vạn vật chính là có lợi thì có hại, vệ dương tuy nhiên tại trúc cơ kỳ mạnh mẽ như vậy, như vậy đến thời điểm muốn muốn tiến giai đan đạo tam cảnh độ khó, lại muốn xa cao hơn nhiều cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ. Khỏi cần phải nói, đơn dựa vào bản thân cái kia ngàn trượng phạm vi lớn nhỏ chân nguyên không gian, đến thời điểm phải đem toàn bộ chân nguyên áp xúc, áp xúc đến mức tận cùng sau khi mới có thể lượng biến dẫn đến chất biến, cố động trở thành một viên đạo đan. Nhưng là chân nguyên bên trong không gian nhiều như vậy chân nguyên. Hơn nữa những chân nguyên này phẩm chất cũng không thấp, liền chỉ nói riêng Sích Đế chân nguyên cùng Thanh Đế chân nguyên, bọn họ đang tiếp thu Phượng Hoàng chân hỏa cùng Thông Thiên kiến mộc rèn luyện sau khi, phẩm chất cùng uy lực tăng mạnh. Thế nhưng điều này cũng vì là trúc cơ kỳ tầng 12 sau khi muốn muốn tiến giai đan đạo tam cảnh không có chú ý chính hắn thời điểm, gia tăng rồi độ khó. Mà cùng lúc đó, ở nhân ma chiến trường mặt khác thuộc về ma đạo tu chân giới một bên, Thiên Ma môn hóa thần kỳ lão tổ kéo trọng thương về tới ma đạo tu chân giới một bí mật dưỡng thương điểm, đốt. Nhìn chật vật như vậy đích Thiên Ma lão tổ, Thiên Ma môn môn chủ Từ Hải núi lo lắng hỏi, "Tổ phụ, thương thế của ngươi không có gì đại sự đi?" vị này thiên ma môn hóa thần kỳ lão tổ chính là đương đại thiên ma môn môn chủ từ hải núi ruột thị tổ phụ vào lúc này toàn thân hắn không ngừng hiện lên vô số ma khí khí huyết giảm mất nhưng nghe nói chính mình tồn tự câu hỏi hắn trầm giọng nói không có gì quá đáng lo nếu như đổi lại mặt khác thời kỳ phải dưỡng thương mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn thế nhưng xuất hiện ở vô thượng chân ma đại nhân cách mỗi vạn năm đánh vỡ phong ấn ma nhật ngang trời mượn ma trong ngày ma khí ta 10 năm là có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng lão phu lão tổ thế vậy lần không chỉ có là chúng ta ở tính toán vệ dương, đồng thời tiên đạo tu chân giới đã ở nắm vệ dương làm mồi, dù khiến cho chúng ta bị lừa, chỉ là một nghĩ đến có cơ hội có thể giết chết vệ gia cái này dương nghiệt, cho dù biết rõ phía trước khả năng có tiên đạo mai phục, chúng ta cũng không nhịn được bị lừa à. Xem ra sau này muốn một trận chiến triệt để giết chết vệ dương, đúng là muốn bàn bạc kỹ càng rồi. Âm dương cự âm dương lão tổ trầm giọng nói, tuy rằng hắn được xưng âm dương lão tổ, nhưng là của hắn thực tế tu vi chỉ là nguyên anh cảnh giới viên mãn, vẫn không có đạt đến hóa thần kỳ. Cùng lúc đó. Ma đạo cái khác thượng đẳng ma môn trưởng môn đều cho Thiên Ma lão tổ thỉnh an sau khi, cũng rồn rập nói kiến nghị. Thấy cảnh này, cho dù được bị thương rất nặng đích Thiên Ma lão tổ cũng là rất là trấn an. Các người có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, hiện nay tuy rằng ma nhật ngang trời, chúng ta thánh đạo tu giới thực lực mỗi ngày đều tại càng lúc càng tăng, thế nhưng ở vẫn thần phủ thiên địa pháp tắc cân bằng dưới, như vậy tiên đạo tu chân giới như vậy hưởng thụ số mệnh cũng tương tự ở tăng trưởng, vì lẽ đó vào lúc này chúng ta nhất định phải đem chút tiên đạo tu chân giới cái gọi là thiên tài xóa bỏ, bởi vì một khi số mệnh hộ thân đại thế đến, rất nhiều tiên đạo tu chân giới thiên tài đều sẽ co thời. Vào lúc ấy bọn hắn đều sẽ đối với chúng ta thánh đạo tu giới sản sinh uy hiếp rất lớn." Thiên ma lão tổ trầm giọng nói. Nghe nói lời này, bảy đại ma môn môn chủ đều là dồn dập gật đầu, sau đó bọn hắn đều xuống bố trí xuống. Tiên ma đại chiến kỳ thực sớm lại bắt đầu, chỉ là ở sơ kỳ, bất kể là tiên đạo tu chân giới còn là ma đạo tu chân giới, bọn họ đều là phạm vi nhỏ đối với đối phương nhân vật trọng yếu, thiên tài tuyệt thế tiến hành ám sát mà thôi. Hướng mặt trời mọc, tuy nhiên tại nhân ma chiến trường bên trên, liệt nhật hào quang không thể như là ở bên ngoài như vậy, hoàn toàn chiếu rọi mỗi một mảnh đại địa. Thế nhưng mặt trời mới mọc ánh sáng Tương tự là cho Thiên Kiếm thành phủ thêm một tầng kim áo khoác màu vàng. Hôm nay là Cửu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến ngày thứ ba, mà mỗi một ngày một ít đặc sắc giao đấu video đều thông qua từ tinh màn hình, chuyển khắp Cửu Châu đại địa. Vệ Dương bọn họ này 539 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, đều dồn dập đi tới một cái khác giao đấu mật thất. Bởi vì trước một cái giao đấu mật thất đã tại ngày hôm qua đại chiến bên trong bị hủy diệt, thế nhưng Thiên Kiếm thành lớn như vậy, hùng cứ nhân ma chiến tràng nhiều năm như vậy, một hai giao đấu mật thất vẫn có thể bất cứ lúc nào an bài. Chỉ là hôm nay tới những này chốc cơ kỳ tu sĩ, đều nhìn thấy Vệ Dương cuối cùng là khoan thai đến muộn. Mà lúc này đây Vệ Dương rất rõ ràng không có phát hiện trung quanh dị dạng, hắn chỉ là trầm tĩnh ở trong tu luyện. Bởi vì tối ngày hôm qua linh Quang lói lên, vệ dương trong lòng liền bắt đầu thôi diễn kiếm pháp của hắn, cho tới bây giờ mới bước đầu thôi diễn ra một tiếng mặt mày. chương 281, trăm tám đặc huấn khởi nguồn trọng lựa phù. Không, cho đến hôm nay chủ trì thiên tài chọn lựa chiến linh dương cốc cốc chủ linh dương tự tuyên bố bắt đầu sắp, vệ dương mới từ ngộ đạo bên trong hoàn toàn tỉnh lại. Mà vệ dương vào lúc này đứng ở dương bá thiên bên người, khinh cười hỏi nói, như thế nào, ngươi đến tận cùng có thể hay không xông vào trung cực thập cực à? phải biết chu đường chủ, nhưng là ở trên thân thể ngươi rơi xuống trọng chú. Nếu như ngươi không coi sâu vào, khiến cho hắn thất vọng rồi, ta phỏng trừ ngươi về Thái Nguyên Tiên Môn sau khi. Cái kia ngày khổ sở trình độ hoàn toàn liền có thể tưởng tượng à? Ai, Vệ Dương, ngươi cũng không nên ở bên cạnh nhàn nhã cực kỳ, đến kích thích chúng ta à? Dương Bá Thiên nhấc theo lôi đao, lớn tiếng nói. Đúng vậy à, Vệ sư Minh, ngươi lợi hại như vậy, thẳng thắn chỉ điểm chúng ta mấy chiêu, cũng cho chúng ta chiến tích khá một chút, cũng coi như là vì là Tiên Môn làm vệ vương à? Một người trúc cơ kỳ sáu tầng tu Vi Thái Nguyên Tiên Môn đệ tử nội môn đùa dỡn nói rằng. Ai, ngươi đừng nói. Vệ Dương, các loại, chờ, ngày hôm nay giao đấu song sau, ngươi lén lút chỉ điểm chúng ta hạ xuống, nói vậy loại chuyện nhỏ này, ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi. Dương Bá Thiên nghe được đề nghị này, nhất thời liền hứng thú. Mà nghe được Dương Bá Thiên nói như vậy, cái khác Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn đều lập tức xung tới. Nhìn thấy những này như lang như hổ đệ tử nội môn, Vệ Dương bất đắc dĩ mở ra tay, ta có thể nói không đồng ý sao? Không thể. Thái Nguyên Tiên môn cái khác chín vị đệ tử nội môn chăm miệng một lời nói rằng, "Được rồi, muốn ta chỉ điểm cũng được, ta cũng không cần thu các ngươi cái gì thủ lao, chỉ là ta trước tiên lợi xấu nói trước." Nếu như ai đến thời điểm chịu không được bản tọa đặc huấn muốn. Vệ Dương lạnh giọng đe dọa nói rằng, nếu như liền của ngươi đặc huấn đều ai chịu không được, cái kia hắn vẫn một người đàn ông a. Ai chịu không dùng về Thái Nguyên Tiên muôn rồi. Đến thời điểm liền trực tiếp chết trận ở nhân ma chiến trường trên được rồi. Dương Ba Thiên trầm giọng nói, "Được, bản tọa rất chờ mong. Khổ khổ của các ngươi tháng ngày sắp tới, cố gắng hưởng thụ các ngươi tối thật nhàn nhã đi chơi thời gian đi." Vệ Dương hờ hứng nói rằng, bao quát Dương Ba Thiên ở bên trong, ai đều không có đem Vệ Dương lời nói này để ở trong lòng, tuy rằng bọn họ biết, luận chiến lực, bọn họ đánh không tháng Vệ Dương nhưng mà nếu như bọn họ liền Vệ Dương đặt huấn đều kiên trì không tới như vậy thì thật sự quá mất mặt vào lúc ấy phòng trường bọn họ cũng không có cái gì mặt mũi trở về Thái Nguyên Tiên môn luôn rồi Vệ Dương nhìn những này Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn thầm nghĩ trong lòng thực sự là người không biết không sợ không tệ ta cũng đã lâu không có cảm nhận được loại huấn luyện viên kia mùi vị mà cái khác thượng đẳng Tiên môn tu sĩ đều nghe nói Thái Nguyên Tiên môn bên này nói bọn họ đã ở Hiếu Kỳ nghỉ một lúc giao đấu xong song Vệ Dương đến tột cùng sẽ dùng phương thức gì đối với bọn họ tiến hành đặt huấn đây Lập tức, Vệ Dương nắm lên thân phận của chính mình ở bài, lần thứ hai một lần nữa tùy tiện tìm 20 tên đệ tử nội môn tên, đây là hắn ngày hôm nay phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà hôm nay những kia bị Vệ Dương vạch đến tên tu sĩ đều là một mặt tủ rũ. Nếu như đổi lại mới bắt đầu, bọn họ còn có dũng khí cùng Vệ Dương đối kháng. Nhưng nhìn xem ngày hôm qua Chu Gia Hùng Lặng Yên không tiếng động chết ở Vệ Dương trong tay, vào lúc này, ngươi muốn để cho bọn họ nhô lên muốn chiến thắng Vệ Dương quyết tâm, cái này độ khó to lớn, không thua gì lập tức gọi bọn họ lên cấp đàn đạo tam cảnh độ khó. Thế nhưng Vệ Dương khiêu chiến nếu rơi xuống, bọn họ cũng không có lý do gì từ chối. Không tới một phút Vệ Dương đem ngày hôm nay này 20 vị đệ tử nội môn khiêu chiến xong sau, hắn liền không có chuyện gì rồi. Mà lúc này đây, cũng là trên đài cao những kia quan chiến giám đốc Nguyên Anh kỳ trưởng lão bất đắc dĩ nhất không có chú ý chính hắn thời điểm. Hiện tại cái này cái cựu Châu thiên tài chọn lựa chiến đệ tử nội môn cấp, hoàn toàn chính là Vệ Dương một người ở nơi đó làm đơn độc. Thế nhưng hết cách rồi, phóng tầm mắt cái khác 8 đại tiên môn đệ tử nội môn, đều không có một người dám cùng Vệ Dương đối chiến, trừ phi bọn họ cùng tiến lên. Vệ Dương mặc dù ngay cả tộc chiến thắng 20 tên đệ tử nội môn, đem chiến tích của chính mình soạt đã đến 60 tháng linh phụ sau khi, hắn không hề rời đi một mặt đang quan sát cái khác trúc cơ kỳ đệ tử giao đấu, một mặt trong lòng trầm tư, nghĩ một lúc hẳn là hái lấy cái gì đặc huấn thủ đoạn, có thể mau sớm đem thái nguyên tiên môn những này đệ tử nội môn sức chiến đấu tăng lên đây. Mặc dù bây giờ cựu châu thiên tài chọn lựa chiến đối với vệ dương mà nói triệt để mất đi sức hấp dẫn, nhưng là ở đâu dù sao tụ tập là toàn tiên đạo tu chân giới trúc cơ kỳ thiên tài, cho nên bọn hắn đang tỉ đấu bên trong thoáng hiện một ít thiên tài sáng tạo, cùng đối với đạo lý giải, quả thật làm cho vệ dương cảm thấy có thu hoạch. Cựu châu thiên tài chọn lựa chiến ngày thứ ba, mỗi vị trúc cơ kỳ tu sĩ đi ngang qua ba trạng khiêu chiến thi đấu sau khi đều rất có an ý không có tiếp tục khiêu chiến, bởi vì bọn họ đang khiêu chiến bên trong đều tích lũy một ít đạo linh nộ, vì lẽ đó so sánh song, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ vội vã chạy về mật thất tu luyện, chăm chỉ tu luyện lên. Thế nhưng này không bao gồm Thái Nguyên Tiên môn cái khác chín vị đệ tử nội môn, chỉ thấy bọn họ đứng thành một hàng, Dương Bá Thiên đứng ở ngoài cùng bên trái. Vào lúc này, bọn hắn đều nắm ra bản thân đặc ý vũ khí, là kiếm tu, liền lấy ra kiếm của mình, là đao sửa, liền lấy ra đao của mình. Sau đó còn có một chút phụ tu, trợ tu. Chín vị đệ tử nội môn, ngoại trừ Dương Bá Thiên là đao tu, còn có một vị phụ tu, trợ tu. Võ Tu ở ngoài, cái khác năm vị đều là Kiếm Tu. Vì lẽ đó từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Kiếm Tu tại Tu chân giới lưu hành trình độ. Vệ Dương vào lúc này nhìn bọn họ, lấy tay nâng đỡ cằm, không ngừng trầm ngâm. Nhìn thấy vệ Dương bộ dáng này, nay chín vị đệ tử nội môn đều có chút nóng lòng muốn thử, bọn hắn đều muốn nhìn một chút vệ Dương đến cùng có thủ đoạn gì, đến đối với bọn họ tiến hành đặc hấn. Thạch Lương Nham ra khỏi hàng. Vệ Dương trầm giọng nói. Phù Tu Thạch Lương Nham lập tức liền đi ra. Sau đó Vệ Dương liền lấy ra một cái trống không ảnh lưu niệm thạch, lập tức thần thức của hắn chìm vào ảnh lưu niệm thạch, đem lần trước Cao Nguyên bách ra tay chế tạo vừa chính là cái kia hình ảnh chạm khắc ở ảnh lưu niệm trong đá. Sau đó Vệ Dương đem cái này ảnh lưu niệm thạch đưa cho Phù Tu Thạch Lương Nham, lạnh vừa nói nói, ngươi quan sát xong cái này ảnh lưu niệm thạch sau khi, lập tức tại chỗ tiêu hủy, sau một tiếng, ta sẽ đích thân kiểm tra việc tu luyện của ngươi thành quả, nếu như vào lúc ấy ngươi không có bất kỳ tiến bộ nào nói, thật không nên trách bản tọa ra tay vô tình. Phù Tu Thạch Lương Nham tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch, linh thức vừa chìm vào bên trong, lập tức tâm thần hắn chấn động động không ngừng, hắn lập tức ngẩng đầu lên tay bên trong đều có chút run rẩy, vâng, vệ sư minh, nếu như ta nghỉ một lúc còn không có bất kỳ tiến bộ, đến thời điểm lên núi lao, xuống biển lửa, làm sao ngươi nói, ta liền làm như thế đó, nếu như ta không làm được, ta lập tức tại chỗ tự sát. hơn nữa từ hôm nay trở đi, ta xin thể, ta đồng ý đi theo ở vệ dương bên người, không oán không hối. thạch lương nham giờ khắc này tâm tình kích động không thôi, đây mới là thái nguyên tiên môn thậm chí có thể nói là toàn bộ vẫn thần phủ tiên đạo tu chân giới phụ tu người số một cao nguyên bách tự mình ra tay chế tạo đùa tuyệt mật cảnh tượng, vào lúc này hắn cũng biết tại sao vệ dương muốn cho hắn sau khi xem xong lập tức tiêu hủy. Bởi vì từ một chủng nào đó trình độ mà nói, vệ Dương hắn cái này cũng là đang liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Mà Thạch Lương Nham bình thường cùng hắn vệ Dương không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng là hôm nay vệ Dương vì hắn, không chút do dự liền lấy ra như thế bảo vật quý giá, đối với Thạch Lương Nham tới nói, cái này ảnh lưu niệm thạch so với một pháp bảo quý giá hơn. Nhìn bình thường trầm mặc không nói Thạch Lương Nham kích động như thế, những này thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn đều biết, vệ Dương là bỏ ra vô lớn, hơn nữa còn có thể làm cho Thạch Lương Nham như thế bảo đảm, nói vậy cái này ân tình liền thật sự rất lớn. Thạch Lương nham lập tức liền đứng ở mỗi bên, chăm chú quan sát cái này, ảnh lưu niệm trong đá cảnh tượng hình ảnh rồi. Lập tức, nhìn này tám vị đệ tử nội môn, Vệ Dương cầm một sấp trọng lực phủ. Thái Thúc Phong Vân. Vệ Dương trầm giọng nói, "Thái Thúc gia thế hệ này, đệ tử ưu tú Thái Thúc Phong Vân lập tức ra khỏi hàng." Hắn biểu hiện nghiêm túc, lặng lặng nhìn Vệ Dương. "Ngươi là trận tu, muốn phải nhanh một chút tăng lên sức chiến đấu của ngươi, như vậy thì chỉ có thể từ trận pháp dưới phương diện tay, tuy rằng bản tác đối với trận pháp tinh thông không nhiều, thế nhưng trận tu mấy Alexander bạ sở bản trận pháp bản tọa vẫn có thể bố trí, các loại, chờ." nghĩ một lúc bạn tọa bày xuống mấy cái trận pháp ngươi phá giải hạ xuống đều là một cấp trận pháp nếu như ngươi ngay cả một cấp trận pháp đều phá giải không được ta xem ngươi vẫn là trực tiếp dẹp đường hồi phủ đi vệ dương trầm giọng nói để thái thúc phong vân đứng ở một bên mà trong lòng vệ dương dặn dò vệ thương nói nói vệ thương ngươi mau mau đem chút một cấp trong trận pháp khá là khó có được có thể làm cho trận tu phá giải có thu hoạch một cấp trận pháp chuyển cho ta mấy cái lập tức vệ thương liền cho hắn chuyển cho mấy cái một cấp trận pháp chờ đến hai vị phù tu cùng trận tu làm xong sau khi vệ dương liền nhìn những này kiếm tu đao tu võ tu sau đó đem trọng lực phù vứt cho bọn họ. Chính các ngươi lựa chọn thích hợp trọng lực bội số, cái gọi là thích hợp trọng lực bội số, đó chính là các ngươi dán lên trọng lực phù chỉ có thể bình thường cất bước bội số." Vệ Dương trầm giọng nói. Dương Bá Thiên bọn họ tuy rằng không biết Vệ Dương gọi bọn họ dán lên trọng lực phù làm gì, thế nhưng từ đối với Vệ Dương tín nhiệm, bọn họ vẫn là lập tức dán lên thích hợp bản thân thân thể trọng lực phù. Vào lúc này, Vệ Dương là có thể có thể thấy, đao tu Dương Bá Thiên cùng võ tu khúc Bân thân thể tố chất tốt nhất, bởi vì hắn trọng lực bội số đều là 30 lần. Mà năm vị kiếm tu, thuần một sắc gấp 20. Nhiều như vậy lần trọng lực tại người, Dương Bá Thiên bọn họ giờ khắc này cũng cảm giác mình vắt trên lưng một tòa núi lớn dường như phi thường trầm trọng. "Được, các ngươi đều không hổ là Thái Nguyên Tiên môn tinh anh tu sĩ a." Vệ Dương nói xong sắp, vù một tiếng, một tấm gấp trăm lần trọng lực phủ trong nháy mắt liền giáng vào trên lưng của hắn. Thế nhưng chịu đựng lớn như vậy trọng lực bội số, Vệ Dương vẫn là như trước như vậy thẳng tắp sống lưng, mà chịu đến lớn như vậy trọng lực áp chế, Vệ Dương kinh mạch toàn thân bên trong, chân nguyên lưu động tốc độ trong nháy mắt liền trở nên chậm rất nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Bá Thiên trong lòng bọn họ chỉ có thể cảm thán Vệ Dương là phi nhân loại. Mà lúc này đây, Võ tu Khúc Bân nhìn thấy Vệ Dương thân thể dán vào gấp trăm lần trọng lực phụ, hắn quyết tâm, một tấm gấp 10 lần trọng lực phụ lập tức liền dán ở trên người rồi. Vào lúc này, Khúc Bân trên người chính là có 40 lần trọng lực rồi. Khúc Bân động tác lây nhiễm những tu sĩ khác, Dương Bá Thiên đồng dạng dán một trương gấp 10 lần trọng lực phụ, trên người trọng lực đã biến thành 30 lần, mà cái khác năm vị kiếm tu cũng là yên lặng bỏ thêm 5 lần trọng lực phụ. Vệ Dương không có giải thích với bọn hắn dán lên trọng lực phụ tác dụng, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như một tòa điêu khắc. Chương 282: Từ lôi chín đòn chân chính hàng nghĩa. Không Nhìn Vệ Dương đứng im bất động, Dương Bá Thiên bọn họ mấy vị cũng chỉ có thể đủ theo đứng thẳng bất động. Mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên chuyển động, Vệ Dương cất bước đi tới, mỗi một bước đều trọng trùng về phía trước đạp, mỗi một bước liền tựa hồ đạp ở Dương Bá Thiên trong lòng bọn họ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thế nhưng nếu Vệ Dương không có dặn dò bọn họ động, bọn họ cũng chỉ có thể đủ tiếp tục đứng thẳng bất động. Mà tuy rằng Dương Bá Thiên trên người bọn họ đều có trọng lực phù, thế nhưng vận chuyển chân nguyên trong lúc đó, bọn hắn đều có thể chống lại trọng lực phù trọng lực y thế, cho nên bọn hắn vào lúc này là hoàn toàn không nghĩ ra Vệ Dương tại sao phải nhường bọn họ dán lên trọng lực phù. Vệ Dương nhìn Dương Bá Thiên bọn họ vận dụng chân nguyên, cũng không nói gì bất kỳ lời nói. Vào lúc này, Vệ Dương đã đi tới Thái Thúc Phong Vân bên người, trầm giọng nói: Ngươi là trợn tu, đương nhiên muốn đặc thù đối xử, ta sẽ cho ngươi một cái một cấp trận pháp, ta hy vọng ngươi có thể ở ngươi thăng cấp đan đạo tam cảnh trước đó, đưa hắn phá giải. Hơn nữa này một cái trận pháp rất kỳ lạ, ngươi có tiến bộ hay không hoặc là nói ngươi phá giải đã đến một bước nào, ta tự nhiên có thể một chút nhìn rõ ràng. Lập tức, Vệ Dương lấy ra một tờ giấy mỏng, giống như dùng giấy trần tục loại kia dùng giấy mỏng, đương nhiên trên thực tế là một loại linh giấy, là trúc cơ kỳ tu sĩ chế tạo đùa sử dụng lập tức vệ dương lấy ra một nhánh phù bút dính đầy phù mực sau khi tâm thần sức mạnh trong nháy mắt đem điều khiển phù bút sau đó viết chữ như dòng bay phượng múa giống như vậy rất nhanh cái này một cấp trận pháp liền hoàn thành cái này một cấp trận pháp chính là vệ dương kiếp trước lưu truyền rộng rãi bắt quái trận vừa vệ thương truyền cho hắn trận pháp có cái này bắt quái trận không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương tâm hải cũng không khỏi chấn động lên nhìn cái này đơn giản đồ án thái thúc phong vân tuy rằng không biết đây là cái gì một cấp trận pháp thế nhưng nếu vệ dương khẩu khí lớn như vậy nói muốn để hắn ở bước vào đan đạo tam cảnh trước đó phá giải vì lẽ đó vào lúc này thái thúc phong vân trong lòng không thể nào chịu phục. Thế nhưng đem có vẽ bắt quái trận đồ án linh phủ giấy đưa cho Thái Thúc Phong Vân sau khi, Vệ Dương liền mặc kệ, hắn tin tưởng, nếu như Thái Thúc Phong Vân thật sự ở trận trên đường có chân tài thực học, như vậy hắn nhất định sẽ phát hiện trận pháp này huyền liền diệu. Bắt quái trận chính là hồng hoang tiên giới phục hy đại thánh nghiên cứu kỹ thiên nhân cái thế tác phẩm, tuy rằng Vệ Dương đưa hắn đơn giản hóa rất nhiều, thế nhưng giai đoạn hiện nay vẫn như cũ không phải Thái Thúc Phong Vân có thể phá giải. Sau đó, Vệ Dương trở về Dương Bá Thiên bên cạnh bọn họ, mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên giơ tay, trong hai tay phát sinh chỉ kiếm khí, đem Dương Bá Thiên toàn thần của bọn họ khiếu huyết cùng kinh mạch phong ấn nói cách khác không thể để cho bọn họ vận dụng chân nguyên cùng linh thức sức mạnh. Mà Vệ Dương vừa phong ấn sức mạnh của bọn họ chi nguyên sau khi, vô cùng trọng lực đè xuống, tại chỗ có mấy vị kiếm tu còn kém một chút như vậy liền ngã xuống đất. Thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không có ép ngã xuống đất, mà là chậm rãi đứng dậy. Đối kháng trên thân thể vô cùng trọng lực. Mà lúc này đây, ở đây thoải mái nhất chính là võ tu khu Bần. Dù sao hắn làm võ tu, bình thường cũng chú ý tu luyện thân thể. Thế nhưng cái kia năm vị phổ thông kiếm tu liền thảm, bọn họ bình thường đều là khắc khổ tu luyện kiếm pháp như vậy sẽ như vậy đi rèn luyện thân thể, bọn họ giờ khắc này trên người gánh vác 25 lần trọng lực, bọn họ bị Vệ Dương phong ấn chân nguyên cùng linh tức sức mạnh, chỉ có thể chỉ bằng vào chính bọn hắn bản thân sức mạnh thân thể đi đối kháng này 25 lần trọng lực, lấy thân thể của bọn họ rất nhanh sẽ bắt đầu toát mồ hôi. Mà Vệ Dương từ vừa mới bắt đầu, liền không có sử dụng chân nguyên cùng linh tức sức mạnh đến giảm bất trọng lực phù mang tới trọng lực quy thế, hắn chỉ là dùng thân thể của hắn lặng lặng chịu đựng. Vì lẽ đó nhìn thấy tình cảnh này, Dương Bá Thiên bọn họ cũng chỉ có thể rất cứng trống mà nếu vệ dương không có mở miệng nói ngừng, bọn họ không thể đem trọng lực phù kéo xuống, đều chỉ có thể học vệ dương tiên tính đứng ở giao đấu trong mặt thất. mà lúc này đây, những tiêu tử vừa mới bắt đầu sẽ không có đi quan tâm vệ dương cho những này thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn đặc huấn cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ đều trong lòng hiếu kỳ, vào lúc này bọn hắn đều đoán không ra vệ dương trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. theo thân thể không ngừng mười bại, trọng lực trên bừa mặt thả ra trọng lực ở dương bá thiên trong lòng bọn họ cảm giác trọng lực càng lúc càng lớn, nhưng nhìn vệ dương, bọn họ đều là cắn răng kiên trì. Nếu như đặc huấn cửa thứ nhất bọn hắn đều không kiên trì được, bọn họ liền thật không có cái gì thể diện. Trọng lực phù như trước rất ổn định phóng thích trọng lực, mà Dương Bá Thiên, khúc bân thân thể của bọn họ đều sắp đã tới rồi cực hạn. Bản tọa không nói ngừng không có chú ý chính hắn thời điểm, các ngươi ai cũng không có thể từ bỏ, đây mới là bản tọa đặc huấn cửa thứ nhất, lẽ nào các ngươi những này bình thường được khen là cái gì thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn tinh anh, thiên tài gì đệ tử, liền như vậy điểm, đốt, trọng lực đều chi không căng được sao? Vệ sư Minh, vậy ngươi muốn chúng ta kiên trì tới khi nào? Một vị kiếm tu phi thường bất và mà hỏi. Rất đơn giản các ngươi bị ta phong bế chân nguyên cùng linh tức sức mạnh, đợi được thân thể của các ngươi đã đến cực hạn, thân thể của các ngươi bị ép tự nhiên té bất tỉnh. vào lúc ấy ta cảm thấy liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể để cho các ngươi vượt qua kiểm tra rồi. vệ dương kinh cười nói, nghe nói lời này, những này đệ tử nội môn đều là hai mặt nhìn nhau, cái gì gọi là chống được thân thể cực hạn a? thời gian đang chậm chậm quá khứ của những này đệ tử nội môn thân thể thật sự sắp đạt đến cực hạn, giờ khắc này bọn họ hoàn toàn là ở dùng ý chí lực kháng nhất định này trọng lực quy thế, bọn họ giờ khắc này đều không cảm giác được trọng lực rồi, bởi vì bọn họ liền cảm giác mình như là một khối gỗ như thế không có một chút nào cảm giác. Bình một tiếng, rốt cục có vị kiếm tu chi không căng được, kẻ chịu trên đất, mà chịu đến người mở đường này ảnh hưởng. Bốn vị khác kiếm tu tâm thần trong nháy mắt liền từ trạng thái căng thẳng bên trong giảm bớt lại đây. Sau đó bọn họ dĩ nhiên là bị này cố trọng lực cát đảo. Vệ Dương không để ý đến bọn họ, cũng không có thay bọn họ mở ra bị phong ấn chân nguyên cùng linh thức sức mạnh. Vì lẽ đó những đệ tử này ngã xuống đất, hay là muốn chịu đựng trọng lực phù áp chế. Dương Ba Thiên cùng Khúc Vân đang khổ cực chống đỡ. Tuy rằng trong lòng bọn họ nghĩ đến từ bỏ, nhưng nhìn Vệ Dương, nghĩ đến Vệ Dương thần thoại chiến tích, bọn họ sẽ không muốn buông tha cho. Bọn hắn đều không muốn để cho Vệ Dương vung bọn họ càng ngày càng xa, hơn nữa Vệ Dương vẫn là gấp trăm lần trọng lực tại người, nếu Vệ Dương có thể kiên trì, bọn họ lại có lý do gì từ bỏ đây. Mà lúc này đây, ngã xuống đất cái kia năm vị kiếm tu, cũng không dám nhìn Vệ Dương ánh mắt của, bọn họ giờ khắc này duy nhất có thể làm chính là mình chậm rãi bò lên. Tuy nhiên tại 25 lần trọng lực uy thế giới, bình thường cái này phi thường động tác đơn giản. Bọn họ bắt tay vào làm rất gian nan, hơn nữa muốn thử vô số lần, bọn hắn đều không có bò lên. Thấy cảnh này, Vệ Dương lạnh vừa nói nói, không biết tại sao, ta giờ khắc này trong lòng vô cùng thất vọng a. Đây chính là cái gọi là Thái Nguyên Tiên môn cường đại nhất đệ tử nội môn biểu hiện a, các ngươi thật sự mạnh mẽ a, một cái trọng lực phù đều có thể ép vỡ các ngươi, ta thật sự không thể nào tưởng tượng được. Tiên đạo tu chân giới cái kia cựu châu lê dân bách tính, chúng ta Thái Nguyên Tiên môn truyền thừa trăm vạn năm cơ nghiệp, tương lai muốn giao cho trong tay của các ngươi không có chú ý chính hắn thời điểm, các ngươi còn có thể hay không thể đứng dậy. Ma nhật ngang trời, vô thượng chân ma muốn muốn đột phá phong ấn, và năm một lần tiên ma đại chiến sắp bạo phát, nhưng là các ngươi, hay dùng loại biểu hiện này, hay dùng loại này nuốt nhượng, không đỡ nổi một đòn biểu hiện, đi chịu đựng cái gì Tiên đạo tu chân giới tương lai nghe nói vệ dương lời này, một vị kiếm tu hướng tiên phát sinh cái kia không cam lòng gào thét, không, chúng ta sẽ không bị này điểm áp lực liền ép vỡ. Chúng ta muốn đứng dậy. hắn nói xong sắp, trong miệng a một tiếng xoa lấy thở dài. lập tức hắn đứng lên, tại thân thể vượt qua lần thứ nhất cực hạn sau khi, thân thể hắn hoàn toàn vô lực, thế nhưng hắn dùng ý chí của chính mình chống đỡ hể bại không thể tả thân thể, dũng cảm đứng lên. sau đó bốn vị khác kiếm tu cũng là từ từ rất lên lồng ngực của mình, thảng tấp sống lưng của chính mình, bọn họ cũng đứng lên. vệ dương thấy cảnh này chỉ là mắt lạnh lởn đùa cười, không có làm ra bất kỳ cái gì đánh giá. Mà nhìn những này Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn cử động, ở đây quan sát những kia trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn được cảm động. Thời gian cũng đang chậm chậm quá thứ, mà lúc này đây, phù tu thạch lương nham hoàn toàn đắm chìm tại ảnh lưu niệm trong đá, hắn xem cao nguyên bách cái kia hay đến đỉnh phong tài nghệ, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Mà một mặt khác, Trần Tu Thái Thúc Phong Vân nhìn tấm linh phù kia chỉ giấy, có mới bắt đầu xem thường hoàn toàn chuyển hóa thành nặng nghề vẻ mặt, mà bây giờ chính là phát điên. Chịu đến trọng lực phù uy thế dương bá thiên bọn họ, thân thể từ từ áp sát chân chính cực hạn, vào lúc này, Khúc Bân cùng Dương Bá Thiên bọn họ không có té sự quá thế nhưng thân thể cực hạn sắp tới, bọn họ giờ khắc này đều sắp muốn ý thức không tỉnh táo rồi. Một khắc đồng hồ trôi qua rồi, giao đấu mật thất đột nhiên chuyển đến vài tiếng thình thịch thanh âm của. đây là Dương Bá Thiên bọn họ ngã xuống đất thanh âm của, mà lúc này đây, vệ Dương mới rốt cục ra tay, mở ra trên người bọn họ phong ấn. Phong ấn được mở ra, quen thuộc chân nguyên lực số lượng cùng linh thức sức mạnh lần thứ hai trở về trong cơ thể. giờ khắc này cảm ứng của mình chân nguyên, Dương Bá Thiên bọn hắn đều có một loại sống lại cảm giác, bọn họ xưa nay không có cảm giác được chân nguyên cùng linh thức lực lượng là đáng yêu như vậy sau đó bọn hắn chân nguyên vận chuyển toàn thân, trong ngay mắt liền đem trọng lực phù chấn động hạ thân thể, bọn họ đem trọng lực phù đưa cho vệ dương sau khi lặng lặng một lần nữa có đứng thành một hàng, chờ đợi vệ dương bước kế tiếp chỉ lệnh. mà đang ở vừa dương bá thiên bọn họ mạnh mẽ chống đỡ trọng lực phù không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương tâm thần phần lớn vắng lặng ở vị diện thương phô bên trong, nói chuẩn xác là vắng lặng ở huyễn hư thí luyện trong tháp. vệ dương đem dương bá thiên bọn họ xuất thủ quen thuộc, xuất thủ chiêu thức toàn bộ đều chuyển cho huyễn hư thí luyện tháp, sau đó mô phỏng đi ra, vệ dương đem bọn hắn chiến đấu quen thuộc hơn nữa thay đổi sau khi mới tâm thần lui ra vị diện thương phu mà lúc này đây, vệ dương trầm giọng nói, dương bá thiên, dương bá thiên lập tức nặng nề về phía trước đạp xuống bước, trong tay lần thứ hai nhấc theo nảy thanh lôi đao, đem lôi đao cho ta. vệ dương dặn dò nói rằng, dương bá thiên không chút do dự nào đem lôi đao đưa cho vệ dương, mà sau đó vệ dương nhấc lên lôi đao, trầm giọng nói, những người khác đứng tại chỗ không nên cử động, dương bá thiên, người đi theo ta. vệ dương mang theo dương bá thiên đi tới giao đấu mật thất một vách tường nơi nào, sau đó trầm giọng nói, đệ tử vệ dương, kính xin thiên kiếm tông tiền bối bắt đầu loại nhỏ mật thất. vệ dương lời nói vừa ra, vách tường này đột nhiên liền mở ra một cái khẩu. Vệ Dương cùng Dương Bá Thiên sau khi tiến vào, vách tường lần thứ hai lần nữa khôi phục. Đi vào gian phòng này, ở trong phòng trước mặt của là một cỡ nhỏ võ đài, hơn nữa cái lôi đài này phía trên phòng hộ lồng ánh sáng đã mở ra, mà gian phòng bốn phía đều có tử tinh màn hình. Nghỉ một lúc ta biểu diễn cho ngươi một thoáng tử lôi chín đòn phía trước năm kích chân chính hàm nghĩa vẫn là phối hợp ngươi công pháp tu luyện vận chuyển, ngươi nhìn kỹ được rồi. Vệ Dương lời nói vừa hạ xuống, thân thể của hắn một cái lấp lóe, nhấc theo lôi đao liền bước chân vào trong võ đài mà lúc này đây võ đài nơi nào có dư thừa thiên địa linh khí vì lẽ đó vệ dương trực tiếp vận dụng cường hãn sức mạnh thần thức mạnh mẽ áp suất thiên địa linh khí đưa hắn chuyển hóa thành hệ xét chân khí sau khi mà hậu vệ dương mới tâm ý hơi động đem xích đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên thu sạch về đan điển khí hải cùng lúc đó từ tinh trên màn hình liền xuất hiện một cái quang nhân quang nhân hình thể to nhỏ cùng vệ dương giống nhau như lúc thế nhưng hắn trong đó kinh mạch phân bố sát thực mô phỏng dương bá thiên nhìn thấy này có chút thần kỳ một màn dương bá thiên vận dụng linh thức đem tất cả những thứ này đều sâu sát chạm trụ ở trong đầu hắn vệ dương vào lúc này đứng ở giữa lôi đài trong tay nhấc theo lôi đao đông nhiên vệ dương trong nháy mắt liền chuyển động trong tay lôi đao phát sinh một đạo phích lực tử lôi chín đòn đòn thứ nhất xuân lôi bạo cước đông nhiên mà ra xuân lôi bạo cước đòn đánh này hoàn toàn chính là dựa vào cái kia bá tuyệt thiên hạ lực buộc phát cùng nhanh tuyệt nhân giữa tốc độ mà thành vệ dương một đao kia rất được xuân lôi bạo cước chân chính tính nghĩa. đao ra sắc đã đến địch chi đầu lâu hơn nữa đòn đánh này chú ý tốc độ cùng lực buộc phát bọn họ càng mạnh đến thời điểm tạo thành lực buộc phát lại càng kinh người nhìn đông nhất thần kỳ một đao dương bá thiên vào lúc này mới biết cái gì gọi là tử lôi chín đòn cái gì gọi là xuân lôi bạo cước mà đang ở vừa Xuân Lôi Bạo Cực đòn đánh này phát ra thời điểm, Vệ Dương ngưng tụ hệ xếp chân khí quay chung quanh cái kia mấy đại đặc thù kinh mạch cùng khiếu nguyện đi chạy một vòng, như vậy liền khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh, hơn lực buộc phát càng đủ. Nói cách khác, sử dụng Xuân Lôi Bạo Cực một kích này thời điểm, không chỉ có cần nhờ Đao Tu bản thân sức mạnh cường hãn, còn có cần nhờ hệ xếp chân khí hoặc là hệ xếp chân cương thúc đẩy, hai người này thiếu một thứ cũng không được. Mà nhìn như thế dạng tiện vận chuyển con đường, Dương Bá Thiên đều sẽ tình cảnh này khắc ở sâu trong ý thức, vĩnh viễn không dám quên. Sau đó, Xuân Lôi Bạo Cực này đòn thứ nhất biểu thị xong sau, Tử Lôi Chín đòn đòn thứ hai hung hãn phát động. Từ Lôi chín đòn đòn thứ hai Thiên Toàn lôi chuyển một chiêu này hoàn toàn mô phỏng trời đất quay của hằng nghĩa, hơn nữa vận dụng hệ xét sức mạnh thay thế đại địa dày nặng sức mạnh, làm cho đòn đánh này càng thêm uy lực cực lớn. Lôi đao ngang dọc trong lúc đó, đao khí cực kỳ lăng liệt, ánh ngao nổi lên trong nháy mắt đó, Thiên Toàn lôi chuyển liền đã triển khai. Loại này hay tuyệt không song tốc độ hơn nữa xảo diệu độ cong, căn bản không có bất kỳ tu sĩ nào có thể phòng thủ được. Sau đó, Vệ Dương biểu diễn từ Lôi chín đòn đòn đánh thứ ba sấm rèn địa ngục, sấm rèn địa ngục, coi trọng là đem đại biểu thiên địa tránh nghĩa sức mạnh sấm xét toanh vào địa ngục, chấp hành thẩm phán. Đòn đánh này đối với người sử dụng mà nói, không chỉ có muốn quen thuộc hắn chiêu thức vận chuyển, còn chú ý loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Phải biết trong địa ngục tà ma vô cùng lợi hại, là có thể chống lại chư thiên thần linh tồn tại, đòn đánh này có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua đáp ý vị ở bên trong. Từ lôi chín đòn đệ tứ kích đông lôi phích lịch chấp trường sức mạnh hủy diệt, sau đó đệ ngũ kích quầng lôi chấn cựu tiêu, thông qua đặc thủ chấn động lực lượng, kết hợp chín đao lực lượng, uy lực cực lớn cực kỳ, có thể bổ ra bầu trời. Chương 283, vậy một cái chí dược chiến từ lôi chín đòn năm vị trí đầu kích chân chính hàng nghĩa vệ dương đã cho dương bá thiên biểu thị xong một lần dương bá thiên vào lúc này trong lòng hồi tưởng vừa vệ dương xuất đao chân khí lưu chuyển con đường thu đao chờ chút này dường như nước chảy mây trôi quá trình nhất thời liền lâm vào nội đạo cảnh giới nhìn thấy dương bá thiên trong lòng ở kịch liệt lĩnh ngộ đạo đạo vệ dương không có quấy giày hắn sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đi ra cái này loại nhỏ mất thất đi tới ngoại giới sau khi vệ dương lần lượt đem võ tu khúc bân cùng năm vị kiếm tu cũng gọi đến một cái mất cùng vì là dương bá thiên làm như thế vệ dương đều vì bọn họ chỉ rõ đại đạo con đường Vệ Dương từng cái chỉ đạo bọn họ sau khi, liền đi ra mật thất, đi tới phủ tu Thạch Lương Nham bên cạnh. Cảm ứng được Vệ Dương đến, Thạch Lương Nham bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Gặp lại hắn bộ dáng này, Vệ Dương biết, chính mình không cần kiểm tra cũng biết Thạch Lương Nham khẳng định có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch cũng không nhỏ. Vì lẽ đó Vệ Dương chỉ là từ Tô nói, xem ra không cần ta kiểm tra rồi, chính ngươi trở lại lại đi tinh tế cảm nhận một phen đi. Thạch Lương Nham gật đầu đồng ý, sau đó hắn cất bước rời đi giao đấu mật thất. Nhìn tình cảnh này, Vệ Dương cũng rời đi giao đấu mật thất. Sau đó thiên tài chọn lựa chiến đối với vệ dương tới nói liền triệt để mất đi ý nghĩa bởi vì vệ dương sức chiến đấu cùng những này trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi đệ tử nội môn không là cùng một đẳng cấp mà hôm nay nhưng là cựu châu thiên tài chọn lựa chiến ngày thứ tư một đi tới nơi này tất cả mọi người có thể cảm giác được thái nguyên tiên môn đệ tử nội môn thay đổi tinh khí của bọn họ thần cũng thay đổi bọn họ đều không rõ ràng vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy sau đó bọn họ suy đoán lẽ nào hệ cùng vệ dương ngày hôm qua đặc huấn có quan hệ thế nhưng vệ dương đặc huấn chính là để cho bọn họ dám lên chọn lựa phù sau đó gọi tiến vào mật thất lẽ nào liền thời gian ngắn như vậy là có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Vệ Dương nếu cam kết đặc huấn đã hoàn thành, vì lẽ đó đón lấy Dương Bá Thiên bọn họ có thể đi bao xa, cũng phải nhìn bọn họ vận mệnh của chính mình rồi. Giờ khắc này, đang tỉ đấu trong mật thất, Tiêu Thần mấy người bọn hắn đi tới Vệ Dương bên người. Tiêu Thần bọn họ nhìn về phía Vệ Dương ánh mắt đều rất phức tạp, dĩ vãng bọn họ có tuyệt đối tự tin chính mình không thua gì thần thoại Vệ gia người, dù sao bọn họ đều là từng người tiên môn chuyên môn bồi dưỡng được đến dùng để chống lại Thái Nguyên tiên môn thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp tu sĩ. Thế nhưng giờ khắc này, tuy rằng Vệ Dương không nói lời gì, thế nhưng đứng ở bên cạnh hắn, đối với hắn cung kính hữu lễ Thái Nguyên Tiên môn chúng đệ tử nội môn là có thể nhìn ra được Vệ Dương ở trong lòng bọn họ địa vị. Hiện nay Vệ Dương vẫn không có chính thức cùng Thái Nguyên Tiên môn đệ tử chân truyền, đệ tử nòng cốt từng giao thủ. Thế nhưng nếu bàn về chiến lược chân chính, hắn phỏng trừng cũng là quét ngang Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử. Năm đó Vệ Trung tiên làm đến bước này thời điểm là trúc cơ kỳ 10 tầng tu vi, mà Vệ Dương nhưng là trò giỏi hơn thầy, lấy trúc cơ kỳ bốn tầng tu vi liền ngự trị ở Thái Nguyên Tiên môn chúng đệ tử trên đầu. Vì lẽ đó, nhìn về phía Vệ Dương ánh mắt không khỏi bay lên một loại không bằng Vệ Dương cảm giác. Vệ Dương chỉ là lạnh nhạt đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ một ít cái gì. Chờ đến tiên công môn môn chủ tuyên bố cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến lúc mới bắt đầu, Vệ Dương mới là chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, hắn nắm lên mã số của chính mình bài, một hơi liền phát họa 110 tên đệ tử nổi một tên, nói cách khác, ngoại trừ Vệ Dương đã cùng Vệ Dương đối chiến trôi qua 60 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại Dương Bá Tiên, Tiêu Thần bọn họ chín cái rồi. Sau đó, chúng trúc cơ kỳ 6 tầng tu làm đệ tử đều nắm lên mã số của chính mình bài, mặt trên rõ ràng hiện ra Vệ Dương khiêu chiến thời gian cùng chẳng đếm. Vệ Dương là chuẩn bị ngày hôm nay đem này 110 tên chọn trước chiến xong xuôi, lại đi đối chiến Dương bá thiên bọn họ chín cái. Vệ Dương nhảy lên lôi đài, rút ra Thái Liên kiếm, lặng lặng đợi chờ mình ngày hôm nay khiêu chiến đối thủ thứ nhất. Một canh giờ trôi qua, Vệ Dương thu kiếm bảo võ, 110 tên trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ hắn đã khiêu chiến xong, bất kể là ai, Vệ Dương đều là một chiêu kiếm bại địch. Vệ Dương ở vừa trên võ đài khiêu chiến thời điểm, trong lòng không khỏi tránh qua một ý nghĩ. Mà hậu Vệ Dương đi xuống lôi đài không có chú ý chính hắn thời điểm. Vệ Dương quyết tâm, quyết định chính mình liền chiếu làm như vậy. Liên Vệ Dương đi tới tiêu thần bọn họ chín cái bên cạnh, quay về tiêu thần bọn họ chín cái nói rằng: "Nói thật, ta cảm thấy loại này khiêu chiến quá không có gì vui, quá nhạt." Nghe nói Vệ Dương nói như vậy, Chu Thiên Tinh cung mạnh nhất đệ tử nội môn Chu Thái trầm giọng nói: "Vệ đạo huynh nói như vậy, không biết ngươi muốn." Vệ Dương nhìn Dương Bá Thiên, tiêu thần bọn họ lần này trừ hắn ra mạnh nhất đệ tử nội môn, bắn phá một chút sau khi, "Ngày mai, ta cho các ngươi một cơ hội, đến thời điểm các ngươi chín cái cùng lên đi. Nếu như ta thua, đương nhiên ta là không thể nào thua. Nếu như ta thắng, lần này thập đại trung cực chí tôn đệ tử ta liền chiếm một cái mặt trắng rồi." Nhớ kỹ, Ta hy vọng các ngươi sống quá ta 10 chiêu. Đương nhiên, muốn các ngươi phải đánh bại ta, tự coi như các ngươi liên thủ cũng không được, đối với các ngươi như vậy liền quá không công bình. Các ngươi ở trong tay ta có thể sống quá 10 chiêu, như vậy thì cho rằng ta thua." Nhìn thấy Vệ Dương từ tôi nói, thế nhưng trong giọng nói nhưng là tiết lộ vô cùng tự tin. Vào lúc này, bất kể là Dương Bá Thiên vẫn là Tiêu Thần bọn họ tám đại tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn, trong lòng đều dấy lên hừng hực chiến ý, Vệ Dương quá cường ngạo, tuy rằng bọn họ thừa nhận Vệ Dương sức chiến đấu vô song, quét ngang cùng cấp không người địch. Thế nhưng cái này 10 chiêu hứa hẹn, sắp thực quá xem thường bọn họ rồi các ngươi không cần cảm thấy tức giận, nếu như ta muốn là các ngươi, và hôm nay giao đấu xong sau, sau, các ngươi vẫn là trở lại tìm một chỗ luyện một thoáng cùng đánh đi. Miễn cho đến thời điểm các ngươi chín người tu sĩ phát ra sức chiến đấu còn không bằng một người chính mình đơn đả độc đấu. Vệ Dương lần thứ hai kích thích nói rằng, hết cách rồi, nếu như nếu như từng cái đối chiến, hắn hoàn toàn là quét ngang, như vậy liền phi thường không thú vị. Nhưng mà nếu như định ra 10 chiêu ước hẹn, không chỉ có thể kích thích tiêu thần tiềm lực của bọn họ, cũng có thể để cho mình chân chính mở mang kiến thức một chút các đại tiên môn chân chính tuyệt học. Vệ Dương nói như vậy, cũng là muốn chân chính đem bọn họ bức đến cực hạn. Vào lúc này Tiêu Thần bọn họ chín vị trúc cơ kỳ tu sĩ đều nhìn trên đài cao Thiên Công môn môn chủ, nhìn một chút ý kiến của hắn làm sao? Bởi vì cựu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến quy củ là cựu Đại thượng đẳng tiên môn định, vì lẽ đó nếu như bọn họ chín cái liên thủ khiêu chiến Vệ Dương, có phải là làm trái quy tắc? Thiên Công môn chính là lấy rèn đúc đứng ở vẫn thần phủ tu chân lân giới, vì lẽ đó trong này đại đa số môn nhân đều là thuộc tính lửa tu vi, bọn họ đều là tính tình nóng nảy, nhìn thấy tinh này màu một màn, Thiên Công môn môn chủ tại chỗ liền tỏ rõ thái độ rồi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta vô cùng đồng ý quy củ là người định. Thế nhưng rất rõ ràng, các ngươi hùng có chúng ta thay đổi quy tắc tử lực. Thế nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, lần này nếu như các ngươi chín vị liên thủ lại, cũng không thể ở vệ dương trong tay sống quá 10 triệu, cái kia ta nghĩ, các ngươi về sau nhân sinh không biết sẽ là cỡ nào hãm. Thiên công môn môn chủ hờ Hưởng nói rằng. Lỗ Phong, hồi bẩm môn chủ, đệ tử ở. Thiên công môn mạnh nhất đệ tử nội môn Lỗ Phong lập tức ra khỏi hàng, cùng kính trả lời nói rằng: "Ngươi là ta thiên công môn một đời mới tu sĩ tầm gương, lần này Cửu Châu thiên tài chọn lựa chiến, ngươi thua ở vệ dương trong tay, cái này có thể tha thứ, bởi vì hắn quá yêu nghiệt rồi." Nhưng mà nếu như các ngươi cựu đại trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ, còn ở trên tay hắn sống không qua 10 chiêu, như vậy ta nghĩ bốn, đệ tử cựu không dùng về thiên công môn rồi, vẫn cứ ở nhân ma chiến tràng tôi luyện, mãi đến tận có một ngày ta có thể ở trong tay hắn chống đỡ 10 chiêu." Lỗ Phong biểu hiện kiên định nói rằng, "Ân, các ngươi đều nhớ kỹ, trận này khiêu chiến, không chỉ có việc quan hệ thanh danh của các ngươi, còn liên quan đến cựu đại thượng đẳng tiên cửa danh tiếng, nếu như truyền đi chúng ta cựu đại thượng đẳng tiên môn gần như mạnh nhất đệ tử nội môn cường cường liên thủ, còn không đánh lại một người trúc cơ kỳ bốn tầng tu sĩ, Như vậy ta rất khẳng định nói cho các ngươi, các ngươi tuyệt đối sẽ nổi danh, mà lúc kia đây, chúng ta Cựu đại thượng đẳng tiên môn mặt mũi liền triệt để để cho các ngươi ném sạch rồi." Thiên công môn môn chủ lạnh nói. Vào lúc này, hiện trường Đông đảo đệ tử nội môn đều kích động lên, trước khi tới, mỗi người bọn họ đều là tràn đầy tự tin, cho rằng cái kia thập đại trung cực trí tôn đệ tử tiêu chuẩn đối với mình đều quá dễ dàng, thế nhưng đi tới nơi này mới phát hiện, so với mình thiên tư cao có, so với mình tu luyện khắc khổ cũng có, cho nên bọn hắn mới ở một loạt đả kích dưới, từ từ xóa đi trong lòng góc cạnh thế nhưng cho tới giờ khắc này, nghe nói vệ dương muốn vẩy một cái chín, hơn nữa còn định ra mười chiêu lưỡng hẹn không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào, mặc dù nhưng cái này khiêu chiến không phải là mình thăng dự, thế nhưng thời khắc này, bọn họ trong lòng có sự cảm thông, mà vệ dương mười chiêu lưỡng hẹn, những chân truyền đệ tử này cùng đệ tử nòng cốt cũng nghe thấy rồi, đương nhiên ở một số đệ tử chân truyền trong mắt vệ dương hành động này quá cuồng vọng, tuy rằng vệ dương thực lực cao hơn những này đệ tử nội môn, cũng tự tay chém giết một vị trúc cơ kỳ tần mười đệ tử. Thế nhưng lần này hắn đối chiến đối tượng đều là các đại tiên môn tỉ mị bồi dưỡng vũ khí bí mật, cái nào không có một người lá bài tẩy cùng đón sát thủ. Đương nhiên bọn họ cũng tin tưởng, tuy nhiên tại từng đôi từng đôi trong chiến đấu, Vệ Dương đích thật là kỹ cao một bậc, có thể chiến thắng bọn họ, thế nhưng đối mặt chín vị tu sĩ liên thủ, còn muốn định ra 10 chiêu ước hẹn, hắn đây rõ ràng là cho mình tìm kích thích, tự tìm phiền phức a. Thế nhưng vào lúc này, bọn họ cũng không có thể nói cái gì, dù sao Vệ Dương thân là thần thoại vệ gia người, cái gì thần thoại sự tình làm không được a, chính là đi tới nơi này, Vệ Dương cũng đã mang cho hắn nhóm vô số chấn kinh rồi. Vệ Dương dường như bầu trời sinh chính là một cái sáng tạo kỳ tích người, cho nên bọn hắn cũng rất chờ mong ngày mai khiêu chiến thi đấu. Vì lẽ đó ở cái này đại bối cảnh dưới, hôm nay ba chàng khiêu chiến đợt sẽ đừng không có mùi vị, vì lẽ đó đệ tử đều đang chờ mong ngày mai Vệ Dương bọn họ đệ tử nội môn quyết chiến. Mà Vệ Dương đây, mới vừa mới vừa nói xong sau khi, hắn tiểu ly khai rồi. Đợi cho tới hôm nay ba chàng khiêu chiến thi đấu sau khi hoàn thành, tiêu thần bọn họ bắt đại thượng đẳng tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn hơn nữa thái nguyên tiên môn đệ nhị cường đệ tử nội môn tụ tập cùng nhau. Mà lúc này đây, Thiên Công môn môn chủ Hửng nói nói, các ngươi đều đi theo ta đi, trở lại bồi các ngươi luyện hạ xuống. bằng không đến thời điểm các ngươi thật sự sống không qua vệ dương mười chiêu, cái này hậu quả liền thật sự nghiêm trọng. vệ dương lần này là cho cựu đại thượng đẳng tiên môn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, thế nhưng cũng không cho phép bọn họ từ chối. chương 284, hóa thần kỳ lao tổ đặc vấn. không, dương ba thiên, tiêu thần bọn họ ở thiên công môn đương đại môn chủ dưới sự hướng dẫn, thông qua bí mật truyền tống trận truyền đưa đến một chỗ. seeker atom mới vừa vừa đi ra khỏi truyền thống trận không có chú ý chính hắn thời điểm, tiêu thần bọn họ liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thế giới này hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc vẩn quanh ở giữa. Hơn nữa mấu chốt nhất bên trong thế giới này linh khí sung túc cực kỳ, trong thế giới hình thành dòng sông đều cũng có linh khí chi thủy hình thành. Có thể nói, tiêu thần bọn họ vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi như thế này. Nhìn thấy tiêu thần bọn họ một mặt to mò dáng vẻ, thiên công môn môn chủ thản nhiên nói, trước đây lấy tư cách của ngươi thì không cách nào đi tới thế giới này, bởi vì thế giới này bên trong ở đều là chúng ta tiên đạo tu chân giới hóa thần cực kỳ vô địch lão tổ. Mà lần này vì là sự khiêu chiến của các ngươi, chúng ta mấy vị môn chủ mới quyết định để cho các ngươi tiến vào nơi này, tiếp thu một ngày một đêm bát hấn. Thiên công tử, ngươi không cần hù dọa bọn họ. Một cái sang sảng âm thanh em vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, là Chu Thiên Tinh chủ bọn họ cái khác Bát Đại Thượng đẳng Tiên môn trưởng môn đều đi tới, tham kiến các vị trưởng môn. Tiêu Thần bọn họ chín vị trúc cơ kỳ đệ tử liền vội vàng hành lễ, cung kính nói rằng, được rồi, đi tới nơi này tiểu không dùng làm những này hư lễ. Chu Thiên Tinh chủ hờ hững nói rằng, sau đó cựu đại thượng đẳng Tiên môn trưởng môn đứng ở phía trước nhất, quay về Tiêu Thần bọn họ. Vào lúc này, Chu Thiên Tinh chủ mới nói nói, hôm nay là mấy vị lao tổ đề nghị để cho các ngươi tiến vào tiểu thế giới này tiến hành huấn luyện miễn cho đến thời điểm các ngươi thật sự ở vệ dương trong tay sống không qua 10 triều, nói như vậy, chúng ta chín đại tiên môn mặt mũi đều để cho các ngươi ném sạch rồi. Chúng ta đối với yêu cầu của các ngươi không cao, chỉ cần sống quá vệ dương 10 triều thì được rồi. Tinh chủ, ta biết vệ dương thực lực nguy tiên, nhưng là chúng ta đi ngang qua hóa thần kỳ vô địch lao tổ đám bọn chúng huấn luyện sau khi, còn không đánh lại vệ dương sao? Vào lúc này, Chu Thiên Tinh cung Chu Thái không phục nói rằng, ai, thực sự là người không biết không sợ, không cần nói là các ngươi, coi như là chúng ta mấy lao giả, nếu như áp chế đến trúc cơ kỳ cảnh giới, tương tự cũng phải bị vệ dương quét ngang, thần thoại vậy ra các ngươi nhìn vẫn là rất đơn giản. vào lúc này ở tiêu thần phía sau bọn họ một thanh âm tham tham vang lên. vào lúc này bao quát thái nguyên tử bọn họ tất cả mọi người ở cung kính nói nói cung nhen lao tổ tiên đạo tu chân giới cực kỳ coi trọng lễ tiết mà những lao tổ này đều là trước đây về hiệu trưởng lão vương bế quan tu luyện lên cấp hóa thần kỳ đều là thái nguyên tử bọn họ đời trước sư thúc cấp tổ tại. sau đó chín vị tiên phong đạo cốt y hệ hóa thần kỳ lao tổ đứng lơ lửng giữa không trung bọn họ đều là tóc trắng xóa thế nhưng con mắt thâm thủy cực kỳ như là có thể nhìn thấu thế giới vạn vật như thế, mà hoặc như là vô tận bầu trời sao như thế, bao dung vạn vật. Nay chín vị hóa thần kỳ lão tổ trước đây trên căn bản đều đảm nhiệm qua cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn, bọn họ giờ khắc này một lần nữa xuống núi, mà trước đây không lâu trong bọn họ đều còn có người đã từng ra tay vây giết hôn khát ma lão tổ. Nhìn thấy này chín vị hóa thần kỳ lão tổ, tiêu thần trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động, tuy rằng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhìn thấy tiên đạo lão tổ, thế nhưng tiêu thần bọn họ từ nhỏ đều là nghe của bọn hắn chuyện thần thoại xưa lớn lên, bất luận cái nào có thể lên cấp hóa thần kỳ nhân vật vô địch, sự tích của hắn trải qua nếu như biến thành một bộ sách lưu truyền tới đều là sống sở sở thần thoại a được rồi ngày hôm nay chúng ta chín cái lao ra hỏa vì là các ngươi cố ý huấn luyện các ngươi hy vọng các ngươi đều không chịu thua kém một điểm không để cho chúng ta thất vọng chu thiên lão tổ từ tổ nói mà nghe nói lời này tiêu thần bọn họ chín vị trúc cơ kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau có hóa thần kỳ nhân vật vô địch chuyên môn đặc huấn bọn họ bọn họ giờ khắc này trong lòng đều bay lên vô tận hy vọng bọn hắn đều đang nghĩ vì không nên để cho lão tổ nhóm thất vọng bọn họ cũng không thể chỉ làm đến sống quá vệ dương mười triệu mà là hẳn làm muốn chiến thắng vệ dương mới đúng nhìn thấy những này tự tin tràn đầy đệ tử trẻ tuổi chín vị lao tổ cũng không khỏi muốn từ bản thân thời tuổi trẻ cao chót vót năm tháng ở tiêu thần trên người bọn họ bọn họ nhìn thấy mình làm năm cái bóng vệ dương vào lúc này vẫn là xếp bằng trên mặt đất dưới trong tu luyện mật thất chăm chú tu luyện nỗ lực tích góp chân nguyên tranh thủ nhanh chóng thời gian đột phá đến chút cơ kỳ năm tầng hiện tại vệ dương cũng biết mặc dù mình đột phá thật là khó khăn vô cùng nhưng là chỉ cần mình đột phá một cái tu vi cảnh giới như vậy đối với với chân nguyên tôi nói không gần như chỉ ở số lượng trên cũng có tăng lên rất nhiều hơn nữa ở chất nâng lên thăng càng to lớn hơn Vệ Dương hiện tại trúc cơ kỳ 4 tầng chân nguyên là có thể chống lại trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ chân nguyên rồi, một mặt là có vượng hoàng chân hỏa cùng thông thiên kiến mục rèn luyện, ở một phương diện khác nhưng là vệ dương công pháp tu luyện đặc thủ. Ngũ đế công pháp thêm vào thông thiên kiến mục bực này, tiên tiên trí bảo y hệt bảo vật, mới sáng tạo ra vệ dương lấy trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi là có thể quét ngang hết thảy trúc cơ kỳ tu sĩ tồn tại. Mà lúc này đây, cách xa ở Thái Nguyên Tiên môn Không Minh trên đỉnh kiếm Không Minh, nhìn nhân ma chiến trường phương hướng, trong lòng vì là vệ dương nổi giận cố lên. Kiếm Không Minh làm Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất phó trưởng môn, cũng chính là Thái Nguyên Tiên môn đệ nhất thần tử. Hắn tự nhiên biết lần này tiên đạo tu chân giới vì mình đệ tử vệ dương lần này khiêu chiến, đó là hưng sư động chúng, hóa thần kỳ vô địch lão tổ đều ra tay rồi. Kiếm Không Minh vào lúc này không muốn đi quay dối vệ dương, hắn muốn vệ dương dựa vào thực lực mình vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Hơn nữa, coi như vệ dương thua lần này khiêu chiến, hắn vẫn có thể tiến vào thập đại trung cực trí tôn đệ tử tiêu chuẩn, vì lẽ đó Kiếm Không Minh không lo lắng chút nào vệ dương. Chỉ là hắn cũng hiếu kỳ, vệ dương đến tận cùng có cái gì dựa dẫm đến đối mặt tiêu thần bọn họ chín vị trúc cơ kỳ tu sĩ vây công đây nhìn thấy chín vị hóa thần kỳ vô địch lao tổ mang theo tiêu thần bọn họ tiến vào trong tiểu thế giới tiến vào đặt hấn hiện trường liền chỉ để lại thái nguyên tử bọn họ chín đại trưởng môn rồi vào lúc này bọn họ cũng là hiếm thấy có thời gian cùng nhau nói chuyện thiếu rồi thái nguyên tử theo ngươi lần này tiêu thần bọn họ chín cái thắng được cuộc khiêu chiến này sát suất lớn bao nhiêu hả chu thiên tinh chủ hỏi cái vấn đề này mấy vị khác trưởng môn cũng rất tò mò bọn hắn đều trơ mắt nhìn thái nguyên tử muốn xem xem hắn làm sao trả lời bọn họ muốn chiến thắng vệ dương đây là một việc tuyệt đối chuyện không thể nào trừ phi vệ dương có ý định trị vua thái nguyên tử trầm giọng hỏi. Ha ha, Thái Nguyên Tử, ngươi cũng không thành thật. Theo chúng ta chơi văn chữ game à? Ngươi biết rõ Lao Chu hắn hỏi không phải cái vấn đề này, ngươi cũng là tốt, trực tiếp tránh không đáp. Linh Dương Cốc Cốc chủ Linh Dương Tử cười nói. Đúng vậy à, Vệ Dương nhưng là ngươi Thái Nguyên Tiên môn đệ tử, ta phỏng trừng lần này ngươi cũng là tình thế khó xử đi. Thiên Công môn môn chủ Khinh cười nói. Không, ngươi cũng không thể nói như vậy. Vệ Dương là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử, lẽ nào Dương Bá Thiên cũng không phải là Thái Nguyên Tiên môn đệ tử? Ngươi nói cũng không đúng như vậy. Thái Dương Thần giáo giáo chủ Khinh cười nói. Mấy người các ngươi à, đều muốn lôi kéo ta bảo, ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào thế nhưng ta đừng nói cho các ngươi chết mấy cái. Thái nguyên tử hờ hững nói rằng, được rồi, may là đây là tiểu thế giới, mấy người các ngươi trưởng môn vẫn còn ở nơi này tranh giành tình nhân. Hàn nguyệt thần cung cung chủ khinh cười nói, Thái nguyên tử giờ khắc này mà không hề cảm xúc, thế nhưng căn cứ hắn đối với vệ dương hiểu rõ, vệ dương không giống như là loại kia nói mạnh miệng người, hắn nếu mở miệng nói ra cái này khiêu chiến, nói vậy thì có của mình nắm. thế nhưng hiện tại cái này một bên lại là chín vị hóa thần kỳ vô địch lao tổ tự mình ra tay đập lớn, hắn làm thái nguyên tiên môn trưởng môn, hắn nhưng là biết rõ được bản lãnh của bọn họ, tuy rằng này chín vị ở nguyên anh kỳ thời điểm. Không có vệ hạo thiên như vậy dễ thấy. Thế nhưng nếu bọn họ có thể lên cấp hóa thần kỳ, nói vậy cũng không phải hời hợt hà người. Vì lẽ đó, Thái Nguyên tử vào lúc này là thật sự không thể phán đoán trận chiến này song phương thắng bại, nếu như nhất định muốn nói ra, Thái Nguyên tử cho rằng là 64, vệ dương chiếm 6, tiêu thần bọn họ 9 vị chiếm 4. Mà cái này vào lúc này, Thiên Kiếm tông trưởng môn Thiên Kiếm tử đống nhiên trên không trung viết hai chữ, một cái 6, một cái 4, nhìn thấy tình cảnh này, Thái Nguyên tử cũng là không nghĩ tới, vào lúc này, mình và Thiên Kiếm tử cách nhìn như thế. Nhìn thấy cái tiểu động tác này, Chu Thiên tinh chủ hờ hững nói nói, xem ra Thái Nguyên Tử ngươi và Thiên Kiếm Tử hai người các ngươi cái nhìn nhất trí, đều là sáu mươi tư giống như chúng ta. Vệ Dương chiếm bốn. Chu Thiên Tinh chủ lời nói hạ xuống, cũng chỉ thấy Thái Nguyên Tử cùng Thiên Kiếm Tử rồn dập lắc đầu. Ai, xem ra hai người các ngươi là cho rằng Vệ Dương chiếm sáu, đã như vậy, không bằng chúng ta liền tiểu đánh cược một lần, như thế nào à? Linh Dương Cốc Cốc chủ vào lúc này đột nhiên đến hương thú, dị vạng hắn và Thái Nguyên Tử đánh cược, có thể chưa từng có thắng được, lần này cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải hòa nhau một ván. Tốt, đánh cược nhỏ di tinh, chúng ta liền đánh cược một lần. Thái Nguyên Tử không sợ lập tức, Thái Nguyên Tử cùng Thiên Kiếm Tử thành một bên, một mặt khác chính là Linh Dương Cốc Cốc Chủ, Thái Dương Thần Giáo Giáo Chủ, Chu Thiên Tinh Cung Tinh Chủ, Thiên Công Môn Môn Chủ, Vạn Thú Tông Tông Chủ, Nhược Thủy Tông Tông Chủ trở thành một mặt khác, mà Hạng Nguyệt Thần Cung Cung Chủ là nữ tính tu sĩ, từ trước đến giờ không tham dự bọn hắn đánh cuộc. Cách xa ở Thiên Kiếm Thành trong mật thất dưới đất, Vệ Dương vào lúc này nhận được Cẩu Nguyệt Giao truyền tới tin tức, Vệ Dương thoát khỏi tuyên cổ thương hội thu thập 12 vạn loại tu tiên vật liệu, tuyên cổ thương hội thu thập gần đủ rồi, vì lẽ đó Cẩu Nguyệt Giao cố ý phát tin tức đến thông báo Vệ Dương lập tức vệ dương quyết định đợi ngày mai khiêu chiến sau khi kết thúc liền đi vào cổ châu thiên cổ thành một chuyến thời gian chậm rãi hơn nữa quá khứ ngày thứ hai ngày sáng thế nhưng vệ dương không có thu được khiêu chiến tin tức như vậy thì nói rõ dương bá thiên bọn hắn đặc vẫn còn chưa kết thúc vệ dương cũng không phải lo lắng không có thông báo lời nói như vậy chính mình liền tiếp tục tu luyện chứ vì lẽ đó vệ dương bình tĩnh tiếp tục tu luyện chỉ là vào lúc này hắn đã không có chân nguyên đang rồi mà lúc này đây cũng không phải tiến vào vị diện thương phô luyện công không gian tu luyện cơ hội tốt vì lẽ đó vệ dương chỉ có thể hấp thu mật thất dưới đất thiên địa linh khí nhưng nhìn chân nguyên cái kia chậm chậm dường như chậm như ốc xiên tăng trưởng tốc độ vệ dương trong lòng cực kỳ hoài niệm chân nguyên đan nhưng là bất kể như vậy không có chân nguyên đan vệ dương cũng chỉ có thể đủ chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện mà bởi thái nguyên tử bọn hắn đều không có đứng ra hôm nay cựu châu thiên tài chọn lựa chiến đều là tạm ngưng một ngày đợi được đêm thượng trung thiên không có chú ý chính hắn thời điểm vệ dương rốt cục nhận được thái nguyên tử thần thức truyền âm rồi chương hai hoàn mỹ liên hợp kinh tiên chín đòn một vệ dương ngươi bây giờ cấp tốc đến giao đấu mật thất đi Vệ Dương sư tổ Thái nguyên tử thần thức truyền âm vang ở Vệ Dương trong ngõ, rõ ràng sáng tỏ. Vệ Dương vừa nghe, liền biết trò hay rốt cục ra sân. Tiêu Thần bọn họ khẳng định đi tiếp thu tiên đạo cường giả bí mật huấn luyện rồi. Hơn nữa căn cứ Vệ Dương suy đoán, có thể là trong đồn đại ở Vẫn Thần phủ trong giới tu chân nhân vật vô địch hóa Thần kỳ lao tổ ra tay rồi. Vệ Dương giờ khắc này cũng có chút hưng phấn không thôi, hắn cũng là muốn gặp gỡ một thoáng trong truyền thuyết tiên đạo tu chân giới Hoa Thần kỳ vô địch lao tổ đến tận cùng có thần thông nào. Vệ Dương biết mình kiếp trước tu vi tinh thần đổi lại xuất hiện tại tu chân giới đẳng cấp phân chia lời nói chính là Hoa Thần trung kỳ. Làm người hai đời. Đây là hóa thần kỳ cùng hóa thần kỳ ở giữa chống lại, bất đồng duy nhất chính là vệ dương hiện tại không thể phát huy chính mình toàn thắng thời kỳ đỉnh cao sức chiến đấu. đương nhiên lần này tiên đạo tu chân giới hóa thần kỳ lao tổ cũng không có thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể gián tiếp giao thủ xuống. Vệ Dương đi tới giao đấu trong mắt thất, giờ khắc này nhận được tin tức cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ đều đã đến, bọn họ không muốn buông tha đặc sắc như vậy một trận tỷ thí. Bởi vì hiện tại vệ dương sức chiến đấu rất rõ ràng rồi cùng những đệ tử nòng cốt kia đều không khác mấy ngang hàng rồi, như vậy nói cách khác quan sát vệ dương quyết chiến, nhưng có thể đối với bọn hắn ở trên đường lĩnh ngộ đều sẽ có xúc động. Giao đấu trong mật thất, Vệ Dương gần như là khoan thai đến muộn. Vừa tiến vào giao đấu mật thất, Vệ Dương liền xem tiêu thần mấy người bọn hắn. Mà bây giờ, nhìn thấy tiêu thần bọn họ chín vị trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, Vệ Dương con ngươi co rụt lại. Bởi vì hiện tại tiêu thần bọn họ biến hóa quá lớn, toàn thân bọn họ khí chất đại biến, tinh khí thần cũng thay đổi. Trước đây tiêu thần bọn họ đều là lộ hết ra sự sắc bén, thu lại không được khí thế của chính mình, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ xem ra lại như một người bình thường, xem ra rất phổ thông, cũng không có cái gì khí thế tỏa ra ở bên ngoài. Thấy cảnh này, Vệ Dương biết, tiêu thần bọn họ trải qua lần này là hắn thu hoạch khẳng định rất lớn. Nhìn vệ dương đến, tiêu thần khí thế của bọn họ mới là đột nhiên biến đổi. Mỗi người đều là chiến ý bốc lên, cho dù bao quát Hàn Nguyệt Thần cung đương đại đệ tử kiệt xuất nhất Hàn Tuyết Dương. Tuy rằng bọn họ bị huấn luyện thời gian mới là 2 ngày một đêm, thế nhưng ở tiêu thần trong lòng bọn họ, như là trải qua vô số tuế nguyệt như thế, ở chín vị hóa thần kỳ vô địch lão tổ trong tay, bọn họ hoàn toàn liền không có bất kỳ sức phản kháng. Vì lẽ đó cho tới bây giờ bọn họ muốn tự bản thân 2 ngày này bị tự khổ, tiêu thần trong lòng bọn họ đều không tự chủ dùng mình một cái. Tuy rằng đạt huấn hiệu quả rất tốt, thế nhưng trong này quá trình nỗi khổ cũng là không gì sánh kịp. Không có cái nào. Đây chính là trong giới tu chân tàn khốc quy tắc thép, muốn có được tu mà gì, nhất định phải trả giá thật lớn, trên thế giới thật không có loại kêu bánh từ trên trời rơi xuống sự tình. Mà lúc này đây, ở trên đài cao, phía trước đứng chính là cựu đại thượng đẳng tiên môn đích đương đại trưởng môn, mà phía sau bọn họ đứng đều là tiên đạo tu chân giới nguyên anh kỳ lão quái, mà đang tỉ đấu trong hư không, âm thầm ẩn nốt chín đạo thần thức, đây là chín vị hóa thần kỳ vô địch lao tổ thông qua thần thức quan sát trận chiến này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, trải qua của mình đạt huấn các đại tiên môn đệ tử tinh anh đến cùng có thể hay không ở vệ dương trong tay sống quá 10 triệu, bọn họ làm hóa thần kỳ lão tổ. Tự nhiên có thể cảm, rắc, chắc đến vệ dương cái kia thực lực sâu không lường được, hắn chúng ta đối với Tiêu thần bọn họ 9 người trúc cơ kỳ tu sĩ muốn chiến thắng vệ dương, cái ý niệm này không ôm bất cứ hy vọng nào, thế nhưng sống quá 10 triệu, bọn họ cảm thấy cần phải rất có hy vọng. Bởi vì cái này trong đó liên quan đến một cái gốc gác vấn đề, coi như thần thoại vệ gia cường hạn hơn nữa, thế nhưng vệ Hạo Thiên trước người cùng Dương vệ liên thủ, tuy rằng vô địch toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là bọn hắn dù sao không phải hóa thần kỳ tu vi, hơn nữa vệ dương bái sư cũng chính là kiếm công minh, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cho nên bọn hắn không nghĩ ra vệ dương đến cùng có cái gì sức lực nhắc tới ra cái này khiêu chiến. thế nhưng nếu vệ dương vô địch chút cơ kỳ, cái này khiêu chiến đối với hắn mà nói cũng không phải không công bằng, chỉ là những này hóa thần kỳ vô địch lao tổ nơi nào nghĩ đến, tuy rằng vệ dương không có trải qua nguyên anh kỳ viên mãn cường giả chỉ đạo, thế nhưng ở tử kim trong động, nhưng là tồn tại một vị linh tiên, thật sự tiên càng cao một đẳng cấp linh tiên, ở tử kim động trong hai tháng. Tử Kim Long Hoàng Sở Thiên Thư không chỉ có để vệ Dương học được Phượng Hoàng vệ nhà một ít huyết thống bí kỹ, hơn nữa còn đối với vệ Dương kiếm đạo tu luyện là một cái tổng kết. Chỉ là đối mặt Chu Gia Hùng trận chiến đó, không chỉ có là Chu Gia Hùng không có phát huy ra hắn đi vào đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao thực lực, liền ngay cả vệ Dương cũng không có cơ hội có thể phát huy hắn chân thực sức chiến đấu. Thế nhưng vào giờ phút này, đối mặt tiêu thần bọn họ cựu đại trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ liên thủ, vệ Dương suy nghĩ một chút, muốn chín chiêu liền muốn chiến thắng bọn họ, xem ra lần này nhất định phải lấy ra một ít bản lĩnh thật sự đi ra. Mà lúc này đây, Thái Nguyên tự tự mình chủ trì trận này đặc thủ khiêu chiến thi đấu liên chỉ thấy Thái Nguyên Tử trầm giọng hỏi nói, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tiêu Thần bọn họ chín vị trúc cơ kỳ tu sĩ đương nhiên chuẩn bị xong, mà Vệ Dương đây này, tùy thời đều chuẩn bị. Sau đó Thái Nguyên Tử mở ra một cái đệ tử nòng cốt giao đấu võ đài, hơn nữa còn hai tay bắt ấn, liền cũng chỉ thấy 10 cái võ đài hợp thành một cái mới võ đài. Cái lôi đài này dài rộng đều là một dặm, phạm vi này tuyệt đối có thể làm cho Vệ Dương bọn họ phát ra bản thân thực lực chân chính. Hơn nữa võ đài lồng ánh sáng cũng là cố ý thêm hộ, tuyệt đối có thể chống đỡ Đan Đạo Tam Cảnh tu sĩ cấp cao một đòn bạo lực đương nhiên mấu chốt nhất là cái lôi đài này lồng ánh sáng không phải phổ thông võ đài lồng ánh sáng hắn không cấm chỉ linh thức hoặc là thần thức tiến vào vì lẽ đó vào lúc này hết thảy trúc cơ kỳ tu sĩ linh thức cùng những kia nguyên anh kỳ cường giả cùng hóa thần lao tổ thần thức đều là dồn dập tiến vào võ đài quan sát trận chiến này nhìn thấy võ đài chuẩn bị kỹ càng vệ dương không có chút gì do dự một cái lấp lói sắp vệ dương liền đã đến lôi đài một bên rút ra bản thân thái nguyên kiếm lặng lặng cùng đợi mà lúc này đây tiêu thần bọn họ đều là liếc mắt nhìn nhau sau đó từng từng về phía trước đạt một bước chính là cái này một bước bọn họ bước tiến nhất trí bước đi chỉnh tề hợp nhất, mà lúc này đây, khí thế của hắn đều đang không ngừng hoàn mỹ dung hợp. Sau đó lần thứ hai bước lên trước, khí thế của bọn họ dung hợp được, không chỉ có không có chung hòa đi, hơn nữa càng thần kỳ hơn chóng chết, giống như là một tu sĩ khí thế của. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương thì càng thêm đến hứng thú. lập tức, giống như là thiên lôi chấn động như thế, tiêu thần bọn họ chín vị cựu đại thượng đẳng tiên môn đệ tử tinh anh chỉnh tề đạp lên hoàn mỹ bước tiến, không ngừng hướng về võ đài mà đi. mà lúc này đây, khí thế của bọn họ không ngừng tăng vọt, thân thể bọn họ trùng quanh khí tức đều tại kết hợp hoàn mỹ như thế. trải qua hai ngày nay cả đêm tập huấn. Tuy rằng tiêu thần tu vi của bọn họ vẫn là trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn, thế nhưng Vệ Dương cảm ứng được, bọn họ đã đến trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn chân chính đại viên mãn, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua trúc cơ kỳ 6 tầng, tăng lên tới trúc cơ kỳ 7 tầng. Chỉ là bọn hắn vì tham gia lần này Cửu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến còn có cuối cùng chí tôn thiên kiêu chiến, bọn họ mới áp chế thực lực của chính mình, không có thăng cấp tăng lên. Sau đó tiêu thần bọn họ một cái căn bước, tương tự là chỉnh tề hợp vừa bước lên võ đài, vào lúc này, Vệ Dương liền có một loại cảm giác Phản phất hắn mặt độ đối thủ không phải chín vị trúc cơ kỳ tu sĩ mà là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ vệ dương trong lòng cũng là chiến ý sôi trào, xem ra tiên đạo giới hóa thần kỳ lao tổ hay là thực sự có mới thực học trong thời gian ngắn như vậy có thể làm cho tiêu thần bọn họ liên thủ lại đặt tới mức này nói vậy trong này có thể làm được như vậy cũng phi thường không dễ dàng tiêu thần bọn họ đạp lên lôi đài sắp mà lúc này đây vệ dương bỗng nhiên chuyển động vốn là vệ dương đứng khoảng cách liền cùng bọn họ không xa vào lúc này vệ dương về phía trước tầng tầng đạp xuống bước hai chính là cái này đạp xuống bước ầm một tiếng Vệ Dương hai chân nặng nề dẫm ở trên sàn đấu, giống như tiếng sét đánh ầm ầm nổ vang. Phích lịch một tiếng, liền vang vọng ở võ đài trong hư không. Sau đó, vệ Dương trong tay thái huyên kiếm giống như là một cái phóng lên trời độ lòng, kim hoàng sắc kiếm cương, vô tận linh khí bao tác đống nhiên tụ tập mà ra. Vệ Dương trong miệng hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm ngũ hành tụ. Đạo này kim hoàng sắc kim long đống nhiên hình thành sắc, sau đó một đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang lên. Thanh ngọc chi long, hậu thổ chi long, hàn thủy chi long, liệt hỏa chi long dồn dập xuất hiện tại võ đài hư không. Năm cái cự long chợt hiện toàn bộ võ đài hư không. Vô tận võ đài trong hư không năm đạo hào quang ngút trời mà lên. Cùng lúc đó, này năm cái cự long vờn quanh ở vệ dương bên người, mà trong này lại lấy thanh mục chi long cùng liệt hỏa chi long cường hãn nhất, đó là vệ dương sích đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên biến thành, mà cái khác ba cái cự long đều là hai đế chân nguyên thông qua ngũ hành chuyển hóa mà tới. Ngũ long hướng lên trời gào thét, mà lúc này đây, vệ dương thái huyên kiếm bên trong, anh kiếm nổi lên. lập tức, này năm cái cự long liền chiếm giữ đạo kiếm quang này bên trên, bắn thẳng đến tiêu thần bọn họ chín vị trúc cơ kỳ tu sĩ liên hợp. đối mặt vệ dương đòn đánh này. Tiêu thần bọn họ mặt không biến sắc, sau đó đều là từng người hai tay bắt ấn, từng người chân nguyên bỗng nhiên mà lên, Thái Nguyên Tiên môn bí truyền Thái nhất chân nguyên, Chu Thiên Tinh cung Chu Thiên chân nguyên, Hàn Nguyệt thần cung Nguyệt thần chân nguyên, Vạn Thú tông Vạn Thú chân nguyên, Thái Dương thần giáo Thái Dương chân nguyên chờ chút cựu đại chân nguyên kết hợp với nhau. Một đạo cường hãn chân nguyên vòng bảo vệ trong nháy mắt liền bao phủ tiêu thần bóng người của bọn họ, mà cùng lúc đó, Vệ Dương đạo kiếm quang này, vô hình kiếm quang ầm ầm một tiếng liền đụng phải cái này chân nguyên lồng phòng hộ. Vệ Dương đòn đánh này hoàn toàn có thể đánh vỡ chốc cơ kỳ 10 tầng tu sĩ chân nguyên lồng phòng hộ, thế nhưng đối mặt tiêu thần bọn họ cái này do 9 loại chân nguyên tụ, tập hợp lại cùng nhau chân nguyên lồng phòng hộ, liền hoàn toàn là không thể ra sức. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, vệ dương chiêu kiếm này ngũ hành tụ, vẫn là lay động cái này chân nguyên lồng phòng hộ. Mà nhìn thấy tình cảnh này, phía dưới những này trúc cơ kỳ tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, lúc nào cựu đại thượng đẳng tiên môn chân nguyên cũng có thể lẫn nhau kết hợp lại, tạo thành một cái mới lồng phòng hộ rồi. Mà như vậy thật sự có thể làm được lời nói, bọn hắn đều nghĩ đến một vấn đề, cái này có cựu đại chân nguyên tạo thành chân nguyên lồng phòng hộ, ở phòng ngự phương diện, nhất định phải vượt xa vậy chân nguyên lồng phòng hộ. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng bọn họ đều lòng ngứa ngáy không dứt mà lúc này đây, tiêu thần bọn họ nhìn thấy chân nguyên lồng phòng hộ có hiệu quả sau khi dồn dập lần thứ hai xuất kích, dương bá thiên trong tay vừa nhấc lôi đao, từ lôi chín đòn bên trong sấm rền địa ngục đống nhiên mà ra, liền cũng chỉ thấy toàn bộ võ đài hư không biến thành một mảnh lôi đình hải dương, vô số lực lượng sấm sét dồn dập bơi lội, hình thành từng cái từng cái tráng kiện thạc đại lôi long. Sau đó lôi hải đống nhiên hướng về vệ dương chạy ngược mà đi, cùng lúc đó chu thiên tinh cung chu thái chu thiên ánh sao cũng là hùng hãn xuất kích, võ đài hư không lúc gần lúc hiện xuất hiện vô tận bầu trời sao, sau đó những ngôi sao này ánh sáng thẳng đến vệ dương mà đi hình thành từng cái từng cái kỳ diệu trở thế, chu thiên ánh sao tốc độ công kích vô song, mà đi đơn thể lực công kích cũng là không kém chút nào. mà hàng nguyệt thần cung hàn tuyết xương đồng dạng ra tay, tuyệt đối đóng băng đạo pháp thuật này đống nhiên mà ra, vô tận hàn khí thẳng đến vệ dương mà tới. vạn thú tông vương giả đống nhiên đánh ra một quyền, cú đấm này bên trong mang theo vô số vạn thú huyết ảnh, thật long phi vũ, voi thần năng, dọc, mãnh hổ khét, giải, thiên hùng gào khét. đòn đánh này không chỉ có mang theo vương giả vạn thú chân nguyên, hơn nữa còn là một cái hiếm thấy công kích linh hồn. mà thiên công môn lỗ phong trong tay thiên công chi nỏ ầm ầm xuất kích, một đạo cường hãn tiên nỏ phát sinh đạo này tên nọ sắc bén vô song, linh dương cốc đệ tử hàn thiệu nhưng là tay cầm một cái hồ lô, hồ lô đảo ngược sắp vô tận lực cắn nuốt đống nhiên mà ra, mà cố cường hãn lực cắn nuốt như là có thể thôn vệ tinh không như thế, thôn thiên vệ địa, mà thái dương thần giáo đệ tử viêm chiến trong miệng phun ra một cái liệt hỏa, đạo này liệt hỏa ẩn chứa chính hắn bản mệnh chân hỏa còn có hạo thiên mặt trời chân nguyên, liệt hỏa cháy hừng hực, tựa hồ có thể phần không như thế, mà lúc này đây nhược thủy tông đệ tử thủy thiên hoa cũng không phải hơi hờn hận người, hắn một cái bắc minh nhược thủy vừa ra, sau đó phối hợp hàng tuyết xương tuyệt đối đóng băng ở thêm vào cùng Thái Dương Thần Giáo viêm chiến sức mạnh hệ hỏa tạo thành băng hỏa cựu trọng thiên, mà bọn họ tuy rằng thuộc tính tương khác, thế nhưng vào lúc này bọn họ phát ra công kích nhưng chưa từng xuất hiện khắc chế tình huống, rất rõ ràng trải qua cao nhân chỉ điểm. Đương nhiên trong này đối với Vệ Dương uy hiếp to lớn nhất vẫn là Thiên Kiếm Tông mạnh nhất đệ tử nội môn Tiêu Thần kinh thiên một chiêu kiếm, giờ khắc này Tiêu Thần phảng phất thân hóa thành lợi kiếm giống như vậy, một luồng ánh kiếm, như là trong hỗn độn đạo thứ nhất quang như thế, vô cùng phong mang, khí thành hình, vô tận cảnh khí đều đủ để cắt rời hư không. Vào lúc này, Tiêu Thần sử dụng kiếm kỹ chính là Thiên Kiếm Tông là không thể tuyệt học, Thiên Ngoại Phi Tiên mà giờ khắc này tiêu thần giống như là thiên ngoại phi tiên giống như vậy dị thân thành kiếm kiếm ra thể vô hối cựu đại thượng đẳng tiên môn kiệt xuất trúc cơ kỳ đệ tử đòn đánh này quả nhiên không tầm thường lôi đỉnh chi hải chu thiên ánh sao tuyệt đối đóng băng vạn thú vương quyền thiên công tiên nỏ phần thiên chân hỏa bắc minh ngự thủy nuốt trường hư không thiên ngoại phi tiên đây chính là đương đại cựu đại thượng đẳng tiên môn ngoại trừ vệ dương ở ngoài mạnh nhất đệ tử nội môn kinh thiên nhất kích vào lúc này vệ dương cũng nhìn ra tiêu thần tính toán của bọn họ. Bọn họ cũng không có găng đón đỡ vệ Dương 10 chiêu dự định, bọn họ không cho vệ Dương tụ lực, mà là lấy chân nguyên lồng phòng hộ chống lại vệ Dương một chiêu kiếm sau khi, bọn họ mới phát ra bản thân đời này mạnh nhất một đòn. Tinh cảnh này, nhìn vệ Dương đều nhiệt huyết sôi trào. Thân thức của hắn vào lúc này hoàn toàn cảm ứng được này chín đòn cường hãn, không hổ là trải qua hóa thần kỳ vô địch lao tổ đặc huấn sau đệ tử tinh anh, bọn họ dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng phát ra bản thân mạnh nhất một đòn. Đòn đánh này qua đi, hoặc là bọn họ thắng, hoặc là chính là vệ Dương bại. Chương 286, kiếm ý mô hình khiếp sợ toàn trường. Vệ Dương vào lúc này đối với cái này kinh thiên chín đòn vài phần kính trọng, này chín đòn nói riêng về lực công kích đều đạt đến chốc cơ kỳ tu sĩ mức cực hạn, nếu như vậy chốc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ đối diện với mấy cái này công kích, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Mà ở phía dưới xem cuộc chiến chúng vị đệ tử đều chấn động vô cùng. Ta không có nhìn lầm đi, bực này cường hãn lực công kích, hoàn toàn sánh ngang đệ tử nòng cốt lực công kích. Sao có thể có chuyện đó? Tu vi của bọn họ mới là chốc cơ kỳ 6 tầng, làm sao có thể phát huy chốc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ công kích trình độ. Hơn nữa này chín đạo cường hãn công kích phong tỏa vệ Dương hết thảy đường lui, để hắn lên trời không đường xuống đất không thể, nếu như vậy, vệ dương thì sẽ không thể thông qua thân pháp di động đến tránh né này mấy chiêu. mà lúc này đây, vệ dương đột nhiên làm ra một cái làm người phi thường cảm động không hiểu động tác, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. này chín đạo cường hãn công kích trong nháy mắt liền vượt qua võ đài hư không, đi tới vệ dương trước mặt. mà đang ở vừa, vệ dương rốt cục vắng lặng đã đến hắn luôn luôn ham muốn tiến vào nhưng không thể tiến vào trận chiến đó. tiếp trước ở bầu trời sao vũ đấu lưới nét phong hoàng cuộc chiến. mà giờ khắc này, vệ dương ung tha cho vị diện thương phô lồng phong hộ, chỉ bằng vào hắn sức mạnh của chính mình đối mặt này chín đạo công kích thời gian, tại đây nguy cơ sống còn mãnh liệt uy thế giới. Vệ Dương linh hồn kịch liệt biến hóa. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, mà Vệ Dương từ lâu vượt qua cái này khủng bố. Như vậy hắn đạt được chính là kiếp trước tiềm tàng ở sâu trong ý thức lực lượng tinh thần không ngừng rót vào nguyên thần trong không gian. Tinh thần lực vô tận số lượng như là nước biển chảy ngược tiến vào nguyên thần không gian, mà lúc này đây, Vệ Dương trong óc lại như cùng cưới ngựa xem hoa giống như vậy, không ngừng thoáng hiện kiếp trước gian khổ luyện kiếm cảnh tượng còn có kiếp này tu luyện kiếm đạo hình ảnh. Sau đó những này cảnh tượng cùng hình ảnh đều tập trung thống nhất với trận kia phong hoàng cuộc chiến. Trận chiến đó Vệ Dương đối mặt cùng mình cùng cấp vương giả, cường thế bạo phát, rốt cục đạt được kiếm hoàng tiên gọi. Mà chính là bởi vì trận chiến này, Vệ Dương Linh Hồn đại biến, hắn mới cảm giác có vô tận lòng tự tin, mới có thể ở ngắn ngủi thời gian đi vào tầng thứ 18 ngày cái thế tu vi. Ở cái này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Vệ Dương rốt cục mô phỏng ra kiếp trước trận chiến đó một tia ý cảnh. Mà lúc này đây, ở Vệ Dương Nguyên Thần Không Gian trường, hồn phách bản nguyên bên cạnh, chậm rãi do vô tận phong mang khí kết hợp với Vệ Dương đối với kiếm đạo linh ngộ. Trong nháy mắt liền xuất hiện một cái giả lập tiểu kiếm. Cái này giả lập tiểu kiếm vừa thành, một thành, Vệ Dương Nguyên Thần Không Gian đều phảng phất tràn ngập vô tận phong mang khí, như vậy nếu như vậy, phản ứng đi ra bên ngoài Vệ Dương biến hóa càng thêm rõ rệt, mà lúc này đây, Vệ Dương khí thế của bỗng nhiên biến đổi, cầm trong tay Thái Nguyên Kiếm, nhìn này chín đạo công kích, Vệ Dương hấp hối không sợ. Ầm một tiếng, Vệ Dương thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn, từng luồng từng luồng cường hãn linh hồn uy thế trực tiếp xuất hiện, mà cùng lúc đó, ở Vệ Dương mi tâm chỗ, từ từ hiện ra một thanh tiểu kiếm, mà thanh tiểu kiếm này chỉ là hư nghĩ, còn không quá chân thực. Thế nhưng chính là bởi vì thanh tiểu kiếm này xuất hiện, ở đây xem cuộc chiến các vị Nguyên Anh kỳ lão quái một mảnh hối hụt. Sao có thể có chuyện đó, kiếm ý mô hình, thật là tuyệt thế yêu nghiệt, kiếm đạo thiên kiêu a. Mới trúc cơ kỳ tu vi, là có thể hiểu rõ kiếm ý, mặc dù chỉ là mô hình, nhưng là tuyệt đối không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Ta thật không có nhìn lầm đi. Kiếm ý a. Thần thoại vệ gia quả nhiên không hổ là thần thoại vệ gia, ta xem a, lần này không minh tiểu tử này đúng là thu rồi một đồ đệ tốt ta. Ai, các ngươi Thái Nguyên Tiên môn vận may làm sao lại tốt như vậy a? Chúng nguyên anh kỳ trưởng lão từng mảng từng mảng thanh âm kinh ngạc liên tiếp, cho dù coi bọn hắn từng trải phong phú, trải qua vô số sự tình, nhưng vào lúc này, bọn họ vẫn là không tự chủ đứng lên, trong miệng không nhịn được kinh ngạc nói rằng mà những kia trúc cơ kỳ tu sĩ mới bắt đầu còn không rõ vệ Dương Mi Tâm Thanh Tiểu Kiếm này đại biểu cái gì hàm nghĩa thế nhưng vào lúc này nghe thấy mọi người Nguyên Anh kỳ trưởng lão lầm bầm lồ bồ bọn họ rốt cuộc biết mà lúc này đây nếu như là phổ thông đệ tử nội môn cảm thụ không thế nào rõ ràng lời nói như vậy những này đệ tử nòng cốt trên mặt khiếp sợ hoàn toàn là loại kia kinh thiên động địa miệng của bọn họ căng ra rất lớn tựa hồ cũng có thể nhét vào một cái trứng rồng như thế những này đệ tử nòng cốt làm tiên đạo tu chân giới dự bị trưởng lão lấy tư cách của bọn hắn tự nhiên có thể biết một ít tuyệt mật tin tức mỗi người tu sĩ đi vào đan đạo tam cảnh thời gian đều phải muốn lĩnh ngộ một loại đại đạo ý cảnh. Bất kể là kiếm đạo chân ý vẫn là phép thuật chân ý các loại, đây là bọn hắn bước vào đan đạo tam cảnh nhất định phải tiền đề, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh ở áp suất chân nguyên, ngưng tụ đạo đan thời gian mới có dễ, cái mới có hạt nhân tồn tại. Nếu như vậy mới có thể ngưng tụ đạo đan. Mà bây giờ vô số trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ bị vây chết ở đan đạo tam cảnh cái này thiên lót trước đó, liền là bởi vì bọn hắn vô số lĩnh ngộ được thuộc về mình đại đạo chân ý, mà đại đạo chân ý loại này bí ẩn sự tình, mỗi người tu sĩ đại đạo chân ý cũng khác nhau, vì lẽ đó cũng không cách nào truyền miệng, chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ mà bây giờ vệ dương mi tâm của xuất hiện cái này giả lập tiểu kiếm chính là vệ dương lĩnh ngộ kiếm ý mặc dù chỉ là mô hình thế nhưng cũng đại biểu một loại kiếm ý hơn nữa ngấu chốt nhất là có mô hình vệ dương liền tìm tới chính mình đi tới phương hướng kiếm ý mô hình vừa ra vệ dương thân thể bốn phía trong nháy mắt xuất hiện vô cùng vô tận phong mang khí mà lúc này đây vệ dương tâm ý hơi động thiên địa linh khí bao tấp trong nháy mắt mà lên mà lúc này đây vệ dương nhưng là lăng không hư độ ở phong mang khí bao về dưới từ từ lên không vệ dương trong miệng hét lớn một tiếng kiếm khí trường hạ vừa dứt lời vệ dương đưa ra tượng vật là vạn kiếm chi nguyên nhất dạng Kiếm khí vô tận từ thân thể của hắn phát sinh, sau đó những kiếm khí này tạo thành một đạo hạo hạo đắng đắng kiếm khí sung dài. Trong nháy mắt, kiếm khí trường hà liền đón nhận tiêu thần bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị một đòn toàn lực. Mà lúc này đây, bọn hắn chín đạo công kích tiểu dường như là mùa đông bạch tuyết, gặp phải liệt nhật như thế, trong nháy mắt liền hóa khí. Vệ Dương kiếm khí trường hà đang đối mặt này chín đạo đủ để chống lại chút cơ kỳ tầng 12 tu sĩ cực hạn công kích trước mặt, bọn họ ầm ầm đụng nhau. Sau đó kiếm khí trường hà không nghi ngờ chút nào trực tiếp nghiền ép này chín đạo công kích. Mà thấy cảnh này, tiêu thần bọn họ chín người tu sĩ tâm đống nhiên chìm xuống mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thời gian một hơi thở, kiếm khí Trường Hà trong nháy mắt liền nghiền áp chính mình đi tới đá cả đường, sau đó bọn họ hướng về tiêu thần bọn họ chín cái không hiểu tuần tới. Mà vệ dương nhưng là đi vào một loại thần kỳ tình ngộ cảnh giới, căn bản là không cách nào nữa lần điều khiển kiếm khí Trường Hà. Âm một tiếng, kiếm khí Trường Hà không nghi ngờ chút nào liền đánh ở tiêu thần trên người bọn họ, vào giờ phút này, này kiếm khí Trường Hà bên trong, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để chống lại bọn họ vừa một đòn toàn lực, nói cách khác, mỗi một đạo kiếm khí lực công kích đều là chút cơ kỳ tu sĩ cực hạn lực công kích. Tiêu thần trên người bọn họ phòng thân giáp bảo vệ không ngừng tháo hiện thế nhưng tại đây kiếm khí mạnh mẽ sông dài xung kích dưới đều là lão đà lão đảo mà lúc này đây bên sân xem cuộc chiến các vị trưởng môn mới đột nhiên cảm thấy không đúng sau đó bọn họ từng đạo từng đạo pháp lực bàn tay khổng lồ phóng lên trời mạnh mẽ phá vỡ cái lôi đài này lồng phòng hộ sau đó pháp lực bàn tay khổng lồ mới từng người bao phủ chính mình tiên môn đệ tử mà đợi được bọn họ đem tiêu thần bọn họ chín cái cứu ra kiếm khí trường hạ sắp tiêu thần bọn họ chín cái từ lâu hôn mê bọn hắn phòng thân giáp bảo vệ bị phá chân nguyên lồng phòng hộ sức phòng ngự căn bản không có bởi vì bọn họ ở vừa trong nháy mắt đó đều hao phí toàn bộ của chính mình chân nguyên Tiêu thần bọn họ chín cái kinh mạch, gân mạch đều từng tấp từng tấp đều đoạn. May là đan liền của bọn hắn khí hải không có bị phá. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tử mới là vung tay lên, vệ dương tiêu kiếm khí này, xông dài trong nháy mắt đã bị hắn cường hán pháp lực trực tiếp liền vô ảnh vô tung biến mất. Sau đó Thái Nguyên Tử mới ở vệ dương chu vi bày xuống cấm chế, không nên để cho bất luận người nào cay dối vệ dương. Mà lúc này đây, Nhược Thủy Tông Tông chủ Nhược Thủy Tử mới là phát sinh chín đạo ánh sáng màu lam, thẳng đến Dương Bá Thiên bọn họ chín vị trúc cơ kỳ tu sĩ trong cơ thể. Thật không có nghĩ đến, vệ sư Minh Dĩ nhiên việt địa trợ mình a. Đúng vậy a. Tiêu kiếm khí này sông dài uy lực to lớn có một không hai của kim, ta phỏng chừng coi như là những đệ tử nòng cốt kia cũng khó có thể phát sinh một chiêu này. Hừ, đó là đương nhiên. Vệ Dương sư huynh lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết kỳ bí, mặc dù chỉ là mô hình, thế nhưng cái kia dù sao cũng đại biểu đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tiêu chí, có thể nói Vệ sư huynh đã vô địch trúc cơ kỳ rồi. Vô địch trúc cơ kỳ là đã sớm nhất định. Xem tình huống bây giờ, Vệ Dương sư huynh đã đã vượt qua phụ thân hắn diệt ma tử thần vệ trung tiên thành cựu. Nhìn thấy Vệ Dương cuối cùng thắng lợi phía dưới chúng vị đệ tử nghị luận sôi nổi mà những đệ tử nòng cốt kia khuôn mặt ngoại trừ ngưng trọng vẻ mặt vẫn là ngưng trọng vẻ mặt mà lúc này đây thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nòng cốt chắc bất phàm mới biết đêm đó vệ dương không có thoát lác phòng chừng hai người bọn họ một trận chiến không cần chờ đến vệ dương thăng cấp trúc cơ kỳ 10 tầng rồi mà nếu như đợi được vệ dương thăng cấp trúc cơ kỳ 10 tầng rồi chắc bất phàm vào lúc ấy cùng vệ dương đối chiến vậy thì không phải là quyết chiến mà là tìm hai vạn rồi chắc bất phàm trong lòng không biến thái đương nhiên sẽ không đi chủ động tìm hai vạn hắn muốn đợi được vệ dương tỉnh lại một lần nữa thương nghị một chút cùng vệ dương chuyện thiêu chiến. Chắc Bất Phạm vào lúc này thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, cùng Vệ Dương đánh một trận xong, chính mình là có thể sớm một chút bế quan đột phá, lên cấp Đan đạo tam cảnh rồi. Ở Nhược Thủy Tông tông chủ toàn lực trị liệu dưới, tiêu thần bọn họ từ từ tỉnh lại, tuy rằng thương thế của bọn họ ở thế tục giới bên trong được xương khó giải, thế nhưng ở Nhược Thủy Tử Luồng Hào quang màu xanh lam này trị liệu dưới, thương thế của bọn họ cũng mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục lại. Kinh mạch của bọn họ bị nối liền, gân mạch bị tụ trên. Tiêu thần bọn họ chậm rãi tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy bọn họ vị với mình trưởng môn trong lòng, cửu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn xem thấy bọn họ tỉnh lại, đều cảm giác rất vui mừng mà bọn họ muốn hành lễ sắp, bị các trưởng môn ngăn lại. Bọn hắn đều tình huống như thế rồi, coi như cũng được cái gì lễ rồi, giờ khắc này tiêu thần bọn họ suy yếu cực kỳ, toàn thân khí hải không có vật gì, giờ khắc này đều cùng một cái bệnh nặng mới khỏi người bình thường không khác biệt gì. Mà lúc này đây, bọn hắn đều có chút ngượng ngùng, tối đầu cảm giác phi thường hổ thẹn, xin lỗi tiên môn, xin lỗi trưởng môn. Chương 287, tiên đạo chí tôn đệ tử nội môn đứng đầu. Không. Mà lúc này đây, Thiên kiếm tông tiêu thần thoát ly Thiên kiếm tự bảo hộ. Đứng ở Thiên Kiếm tử trước mặt của, ngẩng đầu lên, đầu tiên tại ở đây các vị Thiên Kiếm tông môn nhân cùng Thái thượng trưởng lão cung kính thi lễ một cái sau khi, quay về Thiên Kiếm tông trưởng môn Thiên Kiếm tử xấu hổ nói nói, "Xin lỗi, trưởng môn, xin lỗi các vị đồng môn, ta cấp Thiên Kiếm tông mất thể diện, ta cấp Thiên Kiếm tông bôi đen lên rồi, ta là Thiên Kiếm tông tội nhân thiên cổ." Sau khi nói xong, Tiêu Thần lần thứ hai cúi đầu. Mà lúc này đây, dương bá thiên bọn họ tám vị đều là dồn dập như vậy làm như vậy. Mà lúc này đây, bất kể là phía dưới xem cuộc chiến các vị trúc cơ kỳ đệ tử, vẫn là trên đài xem cuộc chiến các vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, bọn họ giờ khắc này đều không lời nào để nói. Tiêu thần bọn họ làm đã đủ tốt rồi, rất cố gắng, bọn hắn đều không cách nào chỉ trích bọn họ, chỉ là hết cách rồi, Vệ Dương thật sự là quá mạnh mẽ. Tiêu thần bọn họ lấy trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi phát sinh trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ đoàn đánh đạt tới cực hạn, hơn nữa những công kích này đều có thể lẫn nhau tăng cường, giống như là Nhược Thủy tông Thủy Thiên Hoa Bắc Minh Nhược Thủy cùng Hàn nguyện thần cung Hàn Tuyết Sương tuyệt đối đẳng băng. Vào lúc ấy, mặc kệ Vệ Dương sử dụng bất kỳ phòng ngự, cũng không chỉ muốn chống lại kiếm đạo công kích, phép thuật công kích, hơn nữa còn có công kích linh hồn, hơn nữa thiên công môn đích thiên công tên loại này thực thể công kích nếu như đổi lại bất luận cái nào trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ đều phòng trường không thể đồng thời đỡ lấy nhưng là ở đâu nghĩ đến vệ dương dĩ nhiên tuyệt địa trở mình đột nhiên sử dụng kiếm ý mô hình loại này tuyệt thế sát chiêu trong nháy mắt liền đem cục diện cho đảo ngược rồi vì lẽ đó vào lúc này tất cả mọi người không cách nào trách cứ hàn nhóm quái tiểu quái vệ dương quá yêu nghiệt rồi Ni mã mới một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ 4 tầng tu sĩ là có thể lĩnh ngộ kiếm ý ngươi muốn chúng ta sống thế nào a vào lúc này ở đây tu sĩ bất kể là trúc cơ kỳ vẫn là nguyên anh kỳ trong lòng đều không tự chủ bay lên cái ý niệm này mà theo thời gian trôi qua Vệ Dương vào lúc này cuối cùng từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại, vừa nhất thanh tỉnh, Vệ Dương liền quan sát bên trong thân thể nguyên thần của chính mình không gian, phát xuất hiện nguyên thần của chính mình bên trong không gian đã hoàn toàn đổ đầy lực lượng linh hồn, nói cách khác, nói riêng về linh hồn cảnh giới tu vi, Vệ Dương đã hoàn toàn có thể sánh ngang ngưng đan kỳ đại viên mãn tu sĩ cấp cao rồi. Trước đây Vệ Dương chỉ là linh hồn cảnh giới đạt đến ngưng đan kỳ đại viên mãn, thế nhưng tu vi còn rất xa không có đạt đến, mà vừa Vệ Dương lĩnh ngộ ra kiếm ý mô hình không có chú ý chính hắn thời điểm, tiếp trước lực lượng tinh thần dột vào nguyên thần không gian, liền khiến cho hắn hoàn toàn đã có được cùng mình linh hồn cảnh giới xứng đôi tu vi mà lúc này đây, ở hồn phách bản nguyên bên cạnh tiếp thu rèn luyện cái kia viên giả lập tiểu kiếm, không còn là trước kia loại kia hư huyễn răng dấp, linh hồn lực vô tận số lượng rèn luyện tiểu kiếm sau khi, vệ dương có một loại cảm giác kỳ quái, cái này tiểu kiếm đang từ từ do hư chuyển thực. sau đó, vệ dương bên cạnh lồng phòng hộ bị thái nguyên tử triệt hồi sau khi, vệ dương bên thai mới vang lên thái nguyên tử có chút vội vàng hỏi đợi thanh âm, vệ dương, người không sao chứ? vệ dương vào lúc này mỉm cười nói, sư tổ, ta rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có chuyện gì. sau khi nói xong, còn như tiểu hải tử như thế, nhảy mấy lần đây chính là vệ dương tuần hoàn hắn bản tâm, mặc kệ thế tục hồng trần cái nhìn xác thực vệ dương giờ khắc này tu vi lần thứ hai lên cấp tình trạng của hắn đạt đến cuộc đời hắn cao nhất tinh khí thần sung túc cực kỳ hoàn toàn không giống có về người nhìn thấy vệ dương loại này hoạt bình loạn khiêu dáng vẻ ở đây tu sĩ lần thứ hai cảm thán yêu nghiệt liền là yêu nghiệt lĩnh ngộ kiếm ý mô hình liền phát ra kiếm khí sông dài như thế một đại tuyệt chiêu giờ khắc này không có việc gì ngươi để cho chúng ta sống sót bằng cách nào a vệ dương cũng không phải biết ở đây tu sĩ có nhiều như vậy quán niệm hắn xem hư nhược tiêu thần bọn họ vội vã đi tới thân thiết tham hỏi nói nói tiêu minh Dương Minh, các ngươi không có sao chứ? Mà lúc này đây, Tiêu Thần, Dương Bá Thiên bọn họ chín vị nhưng là một mặt thú bắn nhìn vệ Dương, nghe được vệ Dương hỏi như vậy, vạn thú Tông Vương giã cười khổ nói, không có chuyện gì, không chết được. Ai, chúng ta có thể có chuyện gì à? Không phải là thua một hồi khiêu chiến thi đấu sao? Thua nhiều lắm, liền tập mãi thành quen rồi. Thiên Công môn lỗ phong cảm khái nói rằng, nói đến đây lời nói, bọn họ tám đại tiên môn mạnh nhất đệ tử nội môn trong lòng lệ rơi đầy mặt. Rời hạ, trước đây chúng ta thua không có chú ý chính hắn thời điểm, chỉ có đang đối mặt cảnh giới cao tu sĩ không có chú ý chính hắn thời điểm, chúng ta mới thua quá cung cấp bên trong, chúng ta chưa từng thua qua a. Mà Dương Ba Thiên vào lúc này đúng là nghĩ tới rất dài sầu, ngược lại Vệ Dương như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là thái nguyên tiên môn người, vì lẽ đó vào lúc này, Dương Bá Thiên rũa ra ngón tay cái của mình, bội phục nói nói, "Vệ sư minh, ngươi quả nhiên cường hãn, một cá nhân đối chiến chúng ta chín cái, hai chiêu liền giết chúng ta, không, nói chuẩn xác là một chiêu liền giết chúng ta, ngươi nhu, ngươi thật nhu." Mà lúc này đây, Vệ Dương vung một cái tóc của chính mình, dùng một loại rất lạnh nhạt ngữ khí, bình tĩnh vô cùng nói nói, "Bình thường thôi, ta còn có tiếp tục cố gắng, không muốn sùng bài ca, ca chỉ là một cái chiêu tuyệt." Nhìn vệ Dương tối như vậy dám bộ dáng, ở đây tất cả tu sĩ đều bị hắn chọc phát cười. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy vệ dương loại này tự luyến dáng vẻ, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên cực kỳ. Vệ Dương giờ khắc này mới là đang từ từ khôi phục bản tính, bản tính như thường, tùy tâm mà động. Tu chân tiên chi đạo, tu đúng là bản tâm đúng như, luyện thành tiên nhân. Mà Dương Ba Thiên vừa lời nói nói tới một chiêu, vào lúc này, Tiêu Thần mới cảm thán nói nói, "Vệ huynh, xem tới vẫn là ngươi khá là nhân tử, rõ ràng một chiêu là có thể đánh bại chúng ta, còn một mực muốn định cái gì mười chiêu ước hẹn, ngươi xác định ngươi không phải là đang đùa chúng ta trên cái." Đúng vậy a. Ngươi nếu như trực tiếp định vị một chiêu lưỡng hẹn, phòng trường chúng ta thì sẽ không trực tiếp cùng ngươi đánh, trực tiếp chịu thua được rồi." Chu Thiên Tinh cung Chu Thái có chút ít cảm thán nói rằng, "Mười chiêu lưỡng hẹn chúng ta thua, tuy rằng ngươi không có yêu cầu chúng ta làm cái gì, thế nhưng từ nay về sau, ta sẽ càng thêm tiếp tục cố gắng tu luyện, mặc kệ ngươi là yêu cầu chúng ta chết trận ở nhân ma chiến trường, vẫn là bỏ lại tiên môn, ngươi nói đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ lần thứ hai khiêu chiến ngươi." Vào lúc này, Thái Dương Thần Giáo Viêm Chiến Hào Khí vạn trưởng nói rằng, "Mà lời nói của hắn hấp dẫn vô số người ánh mắt, sau đó tất cả mọi người chờ đợi hắn lời kế tiếp." ta sẽ lần thứ hai khiêu chiến ngươi, tranh thủ ở trong tay ngươi sống quá 10 chiêu, không, 10 chiêu cái này độ khó quá lớn. ngươi hôm nay là một chiêu liền diệt chúng ta chín cái, vậy ta liền định vì hai chiêu đi. Ân, chỉ có định vì hai chiêu là được rồi. Viêm chiến không thể không biết chính mình dạng nói mà cảm thấy mặt đỏ. tuy rằng hắn không xấu hổ xấu hổ, thế nhưng Thái Dương Thần Giáo giáo chủ mặt của gia nhịn không được rồi. ở những tiên môn khác trưởng môn loại kiên ngoạn vị trong lúc biểu lộ, hắn mới mặc kệ Viêm chiến thương thế gì thế, một cước liền đem Viêm chiến đá ra võ đài, đã đến phía dưới Thái Dương Thần Giáo đệ tử chỗ tụ tập. Đã xong viêm chiến sau khi, Thái Dương Thần Giáo giáo chủ mới nói nói, thật là không có tiền đồ ra hỏa, 10 chiêu ước hẹn thua ở vệ dương trong tay không mất mặt, cái này ta không trách người, thế nhưng ngươi xem một chút chính ngươi. Còn chỉ dám định ra mục tiêu của chính mình chỉ là 2 chiêu, chúng ta Thái Dương Thần Giáo mặt của mới khiến cho ngươi thật sự vứt sạch. Mà lúc này đây, bị Thái Dương Thần Giáo đệ tử tiếp được viêm chiến, nhỏ giọng ở nơi nào lẩm bẩm lầu bầu. Ta liền nói ta trong lòng mình bên trong lời nói lại có lỗi sao, ta còn được rồi, định rồi 2 chiêu, ta dám cam đoan mấy người bọn hắn có mấy người thẳng nghĩ chỉ là 1 chiêu. Tuy rằng Viêm Chiến chỉ là nhỏ giọng ở nơi đó nói thầm, thế nhưng người ở tại tràng cái nào cũng không phải người yếu, đều vô cùng rõ ràng đã nghe được lời nói của hắn. Người còn dám nói Thái Dương Thần Giáo Giáo Chủ Đại giận dữ hét. Lập tức Viêm Chiến không nói, ngậm miệng. Mà lúc này đây, trên võ đài các vị trưởng môn mới là có chút ngoạn vị nhìn từng người tiên môn kiệt xuất đệ tử, ý của bọn họ tiêu thần mấy người bọn hắn đều rất rõ ràng, đều đang hỏi bọn hắn trong lòng là không phải chính như Viêm Chiến nói như vậy nghĩ, khiêu Chiến Vệ Dương mục tiêu chỉ là một chiêu. Mà lúc này đây, Chu Thiên Tinh Cung Chu Thái, Hàn Nguyệt Thần Cung Hàn Tuyết Sương bọn họ tám vị đệ tử đều ngượng ngùng bắt đầu. Sau đó Vạn Thú Tông Vương gia thuyết nói, chỉ có Như Viêm chiến loại kia đầu óc thẳng thắn người mới sẽ đem mục tiêu định vì hai chiêu, chúng ta cũng không đốc, một chiêu là tốt rồi, chỉ là không biết đến thời điểm cái mục tiêu này còn có thể hay không thể thực hiện. Vương gia vẫn chưa nói hết không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị Vạn Thú Tông Tông chủ một cước đồng dạng đá xuống lôi đài rồi. Sau đó hắn hờ hững nói rằng, môn hạ đệ tử không triển vọng, để các vị đồng đạo chế cười. Sau đó các vị trưởng môn liếc nhìn nhau, Thái Nguyên tử mới hướng về tiền trạm một bước. Được rồi, hôm nay khiêu chiến liền đã xong, ngày mai tiếp tục cử hành cựu châu tiên tài chọn lựa chiến, ở đây chúng ta chín vị trưởng môn tập thể làm ra quyết định, Thái Nguyên Tiên môn vệ Dương trực tiếp thăng cấp, trở thành thập đại trung cực trí tôn đệ tử đứng đầu, đại biểu chúng ta tiên đạo tu chân giới tham gia tiên ma lưỡng đạo cộng đồng tổ chức trí tôn tiên tiêu chiến. Ngày hôm nay chuyện khiêu chiến đều là thuộc về chúng ta tiên đạo tu chân giới tuyệt mật, bất luận người nào không được tự mình tiết lộ ra ngoài, một khi tiết lộ ra ngoài, theo, để làm phản tội xử lý. Các ngươi đều từng người trở về chuẩn bị chuẩn bị đi, ngày mai còn có chọn lựa chiến. Thái Nguyên tử trầm giọng nói. Sau đó, những này xem cuộc chiến trúc cơ kỳ đệ tử đều là từng người trở lại, mà lúc này đây. Vệ Dương đang chuẩn bị rời đi sắp, bị Thái Nguyên Tử gọi lại. Sau đó, Vệ Dương hãy cùng Thái Nguyên Tử, bọn họ chín vị trưởng môn đi tới một gian mật thất, mà tiêu thần mấy người bọn hắn nhưng là ở từng người tiên môn nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão hộ tông dưới trở lại mật thất tu luyện, bắt đầu khôi phục thực lực. Vệ Dương là trực tiếp lên cấp, nhưng là bọn hắn vẫn không có. Trong mật thất, Thái Nguyên Tử ở trên đầu bọn họ lần lượt ngồi xong sau khi, sau đó để Vệ Dương ngồi ở dưới tay. Vệ Dương, chuyện này hôm nay Ma Vực nhất định sẽ nhận được tin tức, ta tin tưởng ở trí tôn tiên kiêu trong chiến đấu. Ma đạo khẳng định sẽ không từ thủ đoạn, muốn phải trừ hết ngươi, mà ngươi lại là chúng ta tiên đạo thập đại trùng cực trí tôn đệ tử đứng đầu. Ở trí tôn tiên, kiêu trong chiến đấu, đối thủ của ngươi khẳng định liền là ma đạo bên kia mạnh nhất đệ tử nội môn. Mấy người chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta đều sẽ đem tiên môn một ít vũ khí bí mật cho ngươi, cho ngươi làm dùng để phòng thân, hơn nữa đến thời điểm ngươi không chỉ muốn đánh bại đối thủ của ngươi, nếu có cơ hội có thể triệt để giết chết càng tốt hơn. Hơn nữa còn phải nuốt rốt những đệ tử khác tỉ thí, ngươi muốn dùng trong thời gian ngắn kết thúc chiến đề. Ý của ngươi, tới chăm sóc những đệ tử khác bên này chiến đấu, chúng ta chín cái đối với hy vọng của ngươi chính là hy vọng ngươi có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về bọn họ chín cái là tốt rồi, như thế nào, có thể làm được sao? Chu Thiên Tinh chủ trầm giọng nói. Sau đó, chín vị thượng đẳng tiên môn trưởng môn đều nhìn vệ dương, muốn nhìn một chút câu trả lời của hắn. Ta bảo đảm, tuyệt đối hoàn chỉnh mang về bọn họ tất cả mọi người. Vệ Dương từng chữ từng câu nói. Được, riêng ta thì thưởng thức của ngươi loại này ca tính, thật không hổ là thần thoại vệ gia người. Linh Dương cốc cốc chủ vỗ tay nói rằng. Sau đó, Thái Nguyên tử bọn họ chín vị còn khai báo vệ dương một ít những chuyện khác, các loại, chờ, tất cả mọi chuyện nhắn đủ hoàn tất sau khi, mới khiến cho vệ dương rời đi. Vệ Dương sau khi rời đi, nhìn vệ Dương bóng lưng đi xa, từ từ biến mất sắp, mật thất cửa lớn lần thứ hai đóng. Mà lúc này đây, Hàn Nguyệt Thần cung cung chủ có chút ít lo lắng nói nói, "Ai, hy vọng lần này vệ Dương thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, có thể kéo dài hắn di vãng thần thoại chiến tích, bằng không lần này sương nhi bọn họ chín cái, thật sự có nguy hiểm." Cung chủ cũng không cần quá mức lo lắng, tuy rằng chúng ta nhận được tình báo, lần này ma đạo xuất chiến không chỉ có được sương Tam Anh Tứ Kiệt ma tu, hơn nữa còn có ma sư tỷ mị bồi dưỡng hai đại đệ tử cuối cùng, thế nhưng ta nghĩ, vệ Dương cũng không kém. Xem hôm nay tình thế Vệ Dương còn có rất nhiều lá bài tẩy cùng đón sát thủ không có lấy ra đến, hơn nữa hơn nữa còn có đến thời điểm chúng ta cho bí mật của hắn vũ khí, nói vậy ứng đối này Chí Tôn thiên Tiêu Chiến hẳn không có cái gì quá đáng lo. Thiên Công môn môn chủ đúng là nghĩ tới rất mở, an ủi nói rằng: "Đúng vậy, mặc kệ Ma đạo bên kia như thế nào, đánh thép còn phải tự thân cưng dưỡng, nhẫn, Chí Tôn thiên Tiêu Chiến là 5 tháng sau đó, còn có thời gian lâu như vậy, chúng ta hoàn toàn là có thể đem Vệ Dương tu vi tăng lên tới chốc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới viên mãn, vào lúc ấy ta nghĩ Vệ Dương chân nguyên tu vi tăng lên, thực lực của hắn còn sẽ có tăng lên rất nhiều." Vạn Thú tông tông chủ trầm giọng nói: ai, đúng là nói đến vệ dương, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Vệ dương không chỉ có đối với đạo lĩnh ngộ rất cao, hơn nữa phương diện thân pháp, phòng ngự phương diện, phe tấn công mặt đều không có bất kỳ nhược điểm. Bây giờ còn lĩnh ngộ ra kiếm ý, nếu không phải hắn là thần thoại vệ gia người, chúng ta còn thật sự hoài nghi là vị nào chân tiên truyền thế. Đúng rồi, thái nguyên tử, các ngươi thái nguyên tiên môn là thế nào đối dưỡng hắn? Nói ra nghe một chút ta. Thái dương thần giáo giáo chủ nghi hoặc hỏi. Nghe được cái vấn đề này, tất cả mọi người nhìn về phía thái nguyên tử. Mà lúc này đây, thái nguyên tử mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói, không dối gạt các vị. Vệ Dương có hắn ngày hôm nay, có thể không phải chúng ta Thái Nguyên Tiên môn có thể bồi dưỡng ra được. Hơn nữa các ngươi cũng biết, Vệ Dương là đồ đệ của ta Không Minh đồ đệ, thế nhưng Không Minh giáo sư thời gian của hắn cũng rất ngắn, hơn nữa ở Vệ Dương sau 8 tuổi, ngay khi Tư Mã gia tộc tiếp thu giáo dục, sau đó Dương Vệ mới xuống núi, đem Tư Mã gia tộc giết chết, tiếp về vệ, vệ Dương. Chúng ta đều nghĩ đến, phòng trứng Vệ Dương từ nhỏ thời điểm, liền bắt đầu giấu giút đi, mà hắn buộc lộ tài năng, đều là bái vào tiên môn sau khi mới bắt đầu. Nói đến Tư Mã gia tộc, chúng ta mới bắt đầu cũng không nghĩ tới Tư Mã tông là loại người như vậy, nhưng là ở Vệ Hạo Thiên trước người, Tư Mã Tông nhưng là đối với vệ gia trung thành tuyệt đối, sau đó bọn họ tiếp về vệ Dương thời gian, các ngươi Thái Nguyên Tiên môn mới không có phản đối, nhưng là cuối cùng Tư Mã gia tộc cả nhà đều bị Dương vệ tuyệt diệt, Thế vậy trong đó tất có thiên đại bí ẩn a, Dương vệ sẽ không có nói với các ngươi, tại sao hắn muốn tiêu diệt đi Tư Mã gia tộc. Nhược thủy Tông Tông chủ hiếu kỳ hỏi. Chương 288, thực lực mạnh mẽ tuyên cổ thương hội. 1. Ha ha, ta nghĩ cái vấn đề này, ngươi chính là để Dương vệ chính mình đi ra nói đi. Thái Nguyên tử cười ha ha nói rằng. Thái Nguyên tử lời nói vừa ra, Dương vệ thân ảnh của bỗng nhiên xuất hiện tại trong mắt Thất nhìn một thân hắc bào dương vệ cảm ngộ đến toàn thân hán khí biến hóa về chất thiên kiếm tử trầm giọng nói dương vệ vào lần này trí tôn thiên tiêu chiến không có chú ý chính hắn thời điểm ngươi vẫn có thể đi theo vệ dương bên người sao trong tình huống bình thường ta có thể thế nhưng ta nghĩ ma đạo ma sư nhất định sẽ phòng bị chiêu thức ấy ta phỏng chứng đến thời điểm trí tôn thiên tiêu chiến chiến trường hẳn là không dưới từ chối trong cốc Dương vệ khinh cười nói không về tuyệt cốc. không tệ ma đạo nhất định sẽ đề nghị trong này chỉ là ngươi liền không lo lắng vệ dương chu thiên tinh chủ trầm giọng nói ha ha Muốn đối với thiếu chủ tạo thành sát hại, trừ phi ma sư tự mình ra tay, bằng không chỉ bằng những kia trúc cơ kỳ ma tu, đây căn bản không thể." Dương Vệ rất khẳng định nói rằng. Nghe được Dương Vệ nói như vậy, các vị trưởng môn cũng không nên lại hỏi tới, bọn họ cũng đều biết, Vệ Dương khẳng định có cuối cùng lá bài tẩy, như vậy nếu như vậy, bọn họ cũng yên tâm. "Đúng rồi, ngươi tại sao phải giết chết Tư Mã gia tộc?" Nhược Thủy Tông tông chủ hiếu kỳ hỏi. "Chuyện này đi, là chúng ta vệ gia việc tư, hơn nữa vì giết chết Tư Mã gia tộc, ta đã đem chính ta toàn bộ điểm cống hiến, điểm cống hiến toàn bộ cho tiên môn, điểm này Thái Nguyên tiên môn cũng thừa nhận." Dương Vệ chưa có nói ra cụ thể lý do. Qua loa lấy lệ nói rằng, được rồi, ngươi cứng hãn. Nghe được Dương Vệ đưa hắn có công hơn giá trị cùng điểm cống hiến đều chuyển cho Thái Nguyên Tiên Môn, bọn họ càng không tiện hỏi nhiều rồi. Sau đó Dương Vệ bóng người bỗng nhiên biến mất, giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Thiên Tinh chủ nói nói, Thái Nguyên Tử, ngươi không lo lắng Dương Vệ sẽ đối với vệ Dương bất lợi. Cái này không thể nào, vệ gia lai lịch bí ẩn, Dương Vệ tuyệt đối không thể đối với vệ Dương bất lợi. Nếu hắn không là cũng không khả năng khổ tâm tạo thành loại cục diện này rồi. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói cái khác các vị trưởng môn đều gật đầu ra hiệu, sau đó bọn họ tiếp tục thương lượng cái khác một ít chuyện. mà lúc này đây, trở lại mật thất dưới đất, nhìn thấy khổ tu vệ dương, dương vệ đứng ở bóng đen chỗ, trong lòng cũng là phi thường vui mừng. hạo thiên thiếu chủ, Thần thiên thiếu chủ, bên trong thiên thiếu chủ, các ngươi đều nhìn thấy không? vệ dương thiếu chủ hiện tại có đã có tiền đồ, các ngươi là không biết vừa mới lao già kia trên mặt là cỡ nào khó coi à? các ngươi yên tâm, chờ lần này tiên ma đại chiến qua đi, ta liền sẽ mang theo vệ dương thiếu chủ về nhà. dương vệ ở thầm nghĩ trong lòng, mà cùng lúc đó. Ma vực tổ chức cũng là vừa vận đạt được tiềm phục tại tiên đạo trong giới tu chân cốt tin tức truyền đến. Sau đó ma đạo người trưởng khống ma sư khẩn cấp triệu tập bảy đại thượng đẳng ma môn môn chủ còn có ma đạo hóa thần kỳ lão tổ, khẩn cấp bàn bạc. Thương nghị vào lần này trí tôn thiên kiêu trong chiến đấu làm sao đối phó vệ Dương. Vệ Dương cái này tốc độ phát triển thật là đáng sợ, dị vãng bọn họ tuy rằng rất kiên kỵ vệ Dương trưởng thành, thế nhưng trong lòng không phải lo lắng như vậy, bởi vì vệ Dương mới là trúc cơ kỳ bốn tầng, muốn trực tiếp confront trường, trái phải tiên ma lưỡng đạo thế cuộc, tối thiểu cũng phải đi vào nguyên anh kỳ mới đúng. Thế nhưng vệ Dương đã lĩnh ngộ kiếm ý mô hình thì lại khác. Này liền nói rõ vệ dương đã sớm đã thông đi về đan đạo tam cảnh đích thiên lót con đường, đón lấy tiên đạo tu chân giới chỉ cần chịu bỏ thời gian, tăng lên vệ dương tu vi. như vậy vệ dương là có thể ở trong thời gian ngắn lên cấp đan đạo tam cảnh. mà một khi lên cấp đan đạo tam cảnh, vào lúc ấy, giết chết vệ dương độ khó sẽ lần thứ hai tăng lên, bởi vì vệ dương hoàn toàn có thể vận dụng huyết thống thần thông phượng hoàng nhất bàn bản, mà hậu vệ dương chính là thuộc về giết không chết người rồi. hơn nữa vệ dương nhất bàn số lần càng nhiều, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên càng nhanh, đan đạo tam cảnh đối với hắn không phải là cái gì việc khó phòng chứng đến thời điểm tiên ma đại chiến vẫn không có bạo phát, vệ dương liền tuyệt đối có thể thăng cấp nguyên anh kỳ. vào lúc ấy, không biết ma đạo lại muốn tổn thất bao nhiêu tu sĩ cấp cao cùng ma anh kỳ rồi. tuy rằng tiên ma đại chiến cuối cùng kết cục muốn dựa vào hóa thần kỳ vô địch lão tổ hoặc là hóa thần kỳ trở lên lão già ra tay, nhưng mà nếu như đơn độc đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao cùng ma anh kỳ cường giả đoạt tầng, bọn họ cũng chính là dường như vông nguyên chi thủy, không thể kiên trì lâu dài. bởi vì tiên ma đại chiến không phải là một hai chặng chiến dịch là có thể kết thúc, cái này đối kháng thừa hại gian rất dài. thiên kiếm trong thành. Vệ Dương cũng không phải biết giờ khắc này mà đạo cường giả dường như con kiến trên chảo đống, ở khẩn cấp thương lượng đối phó chuyện của chính mình. Vệ Dương ở vừa đối với trong chiến đấu, lĩnh ngộ kiếm ý mô hình, tuy rằng nguyên thần không gian bên trong, giờ khắc này là tràn đầy lực lượng linh hồn đang không ngừng bơi lội, hơn nữa linh hồn thánh hỏa cũng đang tiêu đốt hung hực, không ngừng rèn luyện linh hồn lực của hắn số lượng. Thế nhưng Vệ Dương cảm giác nguyên thần không gian đã đến cực hạn, tùy thời cũng có thể tăng lớn, vào lúc ấy, nguyên thần không gian một tầng lớn, Vệ Dương chân nguyên không gian cũng là phải tiếp tục tăng lớn, vì lẽ đó Vệ Dương bây giờ là đau nhức cũng vui sướng. Một mặt hy vọng nguyên thần không gian cùng chân nguyên không gian tăng lớn, một mặt lại vì là làm sao nhắc nhở chân nguyên tu vi mà lo lắng hiện tại vệ dương trên người đã không có chân nguyên đan lần trước ở đại điển bái sư bên trong nhận được chân nguyên đan đã dùng hết rồi xem ra ngày mai đi tới tuyên cổ thương hội còn muốn mua một ít chân nguyên đan mới đúng không có chân nguyên đan tu luyện tháng ngày liền phi thường khổ bức nhìn chân nguyên kia dường như chậm như ốc xin gia tăng tốc độ vệ dương trong lòng phi thường hoài niệm có chân nguyên đan tháng ngày ngày thứ hai trời vừa sáng vệ dương hướng về thái nguyên tự phát ra một cái thông tin tin tức mà sau đó đến thiên kiếm thành gửi truyền tổng trận thẳng tới cổ châu thiên cổ thành mỗi lần vệ dương đi tới thiên cổ thành Nhìn lên trời cổ thành cao to tường thành, tâm trong đều có chút mơ hồ bất an. Lúc đó Vệ Dương không phải khiếp sợ với tường thành cao to vẫn là thiên cổ thành vốn hoa, là vì thiên bên trong tòa thành cổ đóng quân một cái quá cổ đại cường giả thần cấp, này nhóm cường giả là có thể đánh vỡ vị diện thương phô tồn tại, nói cách khác, vệ dương mạng nhỏ đều nắm ở tay người ta bên trong. Thế nhưng lần này, nếu Cổ Nguyệt Giao mời, Vệ Dương không thể không được. Vệ Dương vào lúc này cũng là có chút quen cửa quen mẹ tìm tới thiên cổ thành trung ương, truyền cổ thương hội tổng bộ. Mà Vệ Dương mới vừa vừa bước lên cổ châu địa giới, Cổ Nguyệt Dao cũng đã thu được Vệ Dương tới tin tức vì lẽ đó lúc này ở tuyên cổ thương hội tổng bộ cổ nguyệt giao ngồi ở đó giữa to lớn phòng tiếp khách nhìn xem cửa sổ phía ngoài vệ dương trong lòng không khỏi bay lên vẻ kích động tâm ý ngược lại mỗi lần nhìn thấy vệ dương cổ nguyệt giao đều có thể cảm giác mình tim đập nhanh hơn loại cảm giác này rất ngọt ngào đương nhiên không thể thấy vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm trong lòng rất là tưởng niệm cảm giác này ở cổ nguyệt giao trong khi còn sống vẫn là lần xuất hiện cho nên nàng cũng không có thể xác định chính mình vậy có phải hay không thích vệ dương dựa theo đạo lý nói hắn và vệ dương hẳn không có cái gì gặp nhau mới đúng bởi vì bọn họ thân phận thực lực của bọn họ chi kém Đại đạo khiến người không cách nào tưởng tượng trình độ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Vệ Dương, Cổ Nguyệt Giao luôn có một loại cảm giác. Vệ Dương phi thường giống chính mình trong ngọn loại kia vô danh bóng lưng như thế, khiến cho chính mình rất an tâm. Ở Vệ Dương bên người, Cổ Nguyệt Giao cũng cảm giác mình có một loại cảm giác an toàn. Tiểu Lục ở tuyên cổ thương hội tổng bộ cửa nhận Vệ Dương, đi tới phòng tiếp khách. Vệ Dương lần thứ hai nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao, một sợi tinh lệ tóc dài nước rơi giống như phiêu rơi xuống dưới, viễn sơn y hệt lông mày cài đen, một đôi mắt sáng như tinh thần như minh nguyệt, tú đỉnh mũi ngọc, ngọc khui hàm xấu hổ, khéo léo môi. Trắng nó như mỡ đông lún đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc, mềm mại tuyết cơ non trạch như mật, ráng người non mật, dáng người phơn phở dài, giống như đạp sóng mà đến tiên tử. Một thân áo bào trắng cổ người dao, thật tựa tiên nữ hạ phàm. Phân chủ khách vị trí ngồi xuống, Vệ Dương có chút cấp thiết hỏi nói, Cổ tiểu tỷ mấy ngày trước nói, đã gần như xoay sở đủ 129.000 loại thiên địa linh tài, không biết có thể hay không để cho Vệ Mỗ vừa nhìn. Này không cho phép Vệ Dương không lo lắng, này 12 vạn 9600 loại thiên địa linh tài, hơn nữa Vệ Dương thu được kiếm đạm nguyên thạch, còn có thiên nguyên tử kim cấp loại, trợ, tuyệt thế linh tài, chính là giàn đúc bản mệnh linh kiếm tốt nhất tổ hợp. Vệ Dương vào lúc này kỳ thực trong lòng cũng rất chờ mong, buồn mạng của mình linh kiếm một khi rèn tạo sau khi đi ra, cái kia uy lực đến cùng sẽ lớn đến bao nhiêu? Phải biết, kiếm tu một thân bên trong tu luyện, ở bản mệnh linh kiếm bên trong tiêu hao công phu cũng không ít. Trúc Cơ kỳ kiếm tu là bản mệnh linh kiếm, Đan Đạo Tam Cảnh cấp cao kiếm tu là bản mệnh kiếm bảo, Nguyên Anh kỳ cường giả bản mệnh linh kiếm bảo, vào lúc ấy lực sát thương phóng tầm mắt thiên hạ có một không hai. Vì lẽ đó ở lên cấp bên trong cung điện, kiếm không minh lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cũng dám trực diện Nguyên Anh hậu kỳ lưu dương, đây chính là thân làm một đời kiếm tu tuyệt đối tự tin. Nhìn vệ dương như vậy hầu dáng rất gấp gáp, Cổ Nguyệt giao xỉ một tiếng liền nở nụ cười. Mà nụ cười này, Vệ Dương sau khi nhìn thấy, trong lòng không khỏi nhớ tới kiếp trước hình dung tuyệt thế giai nhân phi thường chứ danh một câu nói, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung vấn đại vô nhan sắc. Nụ cười này, thật giống như tiên tiên trên đời. Lập tức, Cổ Nguyệt giao mới thu lại tâm tình, khinh cười nói nói, "Không dối gạt Vệ công tử, lần trước ngươi cho ta tấm kia danh sách mặt trên, tổng cộng có 129.0000 loại tiên địa linh tài, ta cũng là tìm khắp tiên cổ thương hội mà cố, rốt cục gộp đủ 128.0000 loại" còn có một ngàn loại chúng ta tuyên cổ thương hội thật sự là không thể ra sức, chỉ có thể yêu chớ tương trợ. Nhưng là chúng ta tuyên cổ thương hội nắm giữ trong đó quan trọng nhất ba loại thiên địa linh tài tin tức. Hơn nữa này ba loại thiên địa linh tài theo chúng ta lấy được tư liệu, đều tại vận thần phủ trong tu chân giới. Vệ Dương trầm tư chốc lát, còn có một trăm loại sai biệt. Mà lúc này đây, vệ thương đột nhiên nói nói, không người bị hại người, còn chỉ có một trăm loại thiên địa linh tài sai biệt. Ngươi bây giờ tuy rằng không đủ tư cách tuyên bố vị diện thương nhân nhiệm vụ, thế nhưng ngươi cũng có thể mượn vị diện thương nhân lăng thiếu bách sức mạnh, ngươi có thể hỏi hắn một chút. Nếu như Vệ Thương không nói, Vệ Dương còn thật không có nhớ tới có một chiêu như thế. Đã có vị diện tương phu, vì lẽ đó Vệ Dương liền không lo lắng. Sau đó, Vệ Dương khinh cười nói nói, vậy không biết đạo cổ tiểu tỷ, còn có cái kia một trăm loại thiên địa linh tài không có thu thập. Cầu Nguyệt Giao nghe vậy sau khi, nắm ra một chiếc nhẫn chứa vật, đưa cho Vệ Dương sau khi, lấy thêm ra lần trước Vệ Dương cho hắn tâm kia thiên địa linh tài danh sách. Vệ Dương tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, thần thức quét qua, trong này có 128.000 loại thiên địa linh tài, bọn họ phân loại đã sắp xếp rõ ràng. Vệ Dương thần thức quét qua liền biết rồi, mà hậu Vệ Dương nhịn xuống khiếp sợ trong lòng mình, đưa mắt nhìn sang trên bàn gỗ tờ danh sách này. Chương 289, 3 điều kiện. 2. Tờ danh sách này bên trên đã rất rõ ràng biểu thị ra, những thiên địa này linh tài đã có, những thiên địa này linh tài không có, mà danh sách trên cao nhất ba loại, đá hỗn độn, hồng mông tinh kim, chín màu huyền thiết nhưng là có đánh dấu tin tức nháp nhở. Nhìn Tuyên Cổ Thương hội trong thời gian ngắn như vậy liền thu thập được nhiều như vậy thiên địa linh tài, Vệ Dương không thể không lần thứ hai thay đổi chính mình đối với Tuyên Cổ Thương hội ấn tại thực lực quyết định. Vệ Dương vào lúc này cũng ở trong lòng vì là ma đạo mạt kiếp Không trách ma đạo ít năm như vậy không như ý, bọn họ trêu chọc phải Tuyên Cổ Thương Hội, còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Tuy rằng Tuyên Cổ Thương Hội không cấm chỉ cùng ma tu làm ăn, nhưng là đồng dạng phương phẩm, bán cho ma đạo tu sĩ muốn so với bán cho tu sĩ chính đạo mắc hơn vượt thành, một thành. Có thể không nên xem thường này, một thành chi kém, tích tiểu thành nhiều, góp ít thành nhiều, năm từ ngàn năm nay, ma đạo không biết vì là quy củ này nhiều giao ra bao nhiêu thiên địa linh vật. Vì lẽ đó hiện tại rất nhiều ma đạo tu sĩ đều gây nên vô tận lửa giận, sau đó ma nhật ngàn trời, ma đạo tu chân giới thực lực tăng lên dữ dội, vì lẽ đó rất nhiều ma tu đều tại đề nghị tiêu diệt Tuyên Cổ Thương hội để năm đó gì nhục đủ. Đương nhiên Ma đạo cũng không thiếu sáng suốt người, giống như là ma sư, hắn nhưng là kiên quyết sẽ không tán thành đề nghị này, cho nên hắn áp chế rất nhiều ma tu. Sở dĩ có dám ở đây, Vệ Dương trầm giọng nói, "Cổ tiểu tỷ, gần nhất Ma đạo ở ngoe ngoe muốn động, Tuyên Cổ Thương hội hay là muốn cẩn thận phòng bị." Cái này chúng ta biết, đa tạ Vệ công tử nhắc nhở." Cổ Nguyệt giao nhẹ giọng nói ra. Kỳ thực vừa Vệ Dương tạm thời chuyển hướng, là có chút ngượng ngùng mở miệng, thế nhưng nếu Tuyên Cổ Thương hội đã cho hắn xoay sở đủ nhiều ngày như vậy địa linh vật, như vậy lời nói như vậy chính mình không đầu nói ra trước, liền ra vẻ mình có chút lòng tiểu nhân. Cổ tiểu tỷ, các ngươi tuyên cổ thương hội thực sự là giàu nức đổ vách. Trong thời gian ngắn như vậy liền gom góp đến như vậy hơn thiên địa linh vật, bây giờ là đã có 128.000 loại thiên địa linh vật. Cái kia nếu như vậy, kính xin cổ tiểu tỷ ngươi đánh giá một thoáng giá đi." Vệ Dương trầm giọng nói. Vệ Dương nếu nói như vậy, Cổ Nguyệt Giao cũng là không khách khí chút nào, nói thật, "Vệ công tử, nhiều ngày như vậy địa linh vật, nếu như đổi lại linh thạch. Phòng trưng mua một cái trung đẳng tiên môn đều thừa sức, mà chúng ta không kém linh thạch, còn tiên thạch cùng thần thạch liền càng không cần phải nói." Mặc dù không có tạm thời trên người không có linh thạch, thế nhưng nghe nói cổ nguyệt giao giọng của, liền trong truyền thuyết thần thạch đều không để vào mắt, như vậy liền để hắn có chút hơi khó. Ta biết, cổ tiểu tỷ, người ta đều là thương nhân, vậy chúng ta liền theo thương trưởng quy củ làm. Các ngươi tuyên cổ thương hội muốn cái gì vậy, không bằng nói ra đi." Vệ Dương đề nghị nói rằng. "Được." Vệ công tử quả nhiên là thẳng thắn sảng khoái, xác thực đối với chúng ta mà nói, phổ thông linh thạch, tiên thạch, thậm chí thần thạch đều mất đi sức hấp dẫn, chúng ta tuyên cổ thương hội tuyệt đối không kém những thứ này. Đương nhiên là có chút rất thiếu thiên địa linh vật, như vậy chúng ta liền không có cách nào. Mà tuy rằng chúng ta tuyên cổ thương hội bán ra nhiều như vậy thiên địa linh vật, thế nhưng nói thật, Vệ công tử ngươi cho ta tờ danh sách này bên trong, giá trị cao nhất chính là ba loại đầu, đá hỗn độn, hồng mông tinh kim, chín màu huyền thiết. Có thể không chút khách khí nói, này ba loại đầu thiên địa linh vật giá trị so với mặt sau hơn 128.0000 loại giá trị gộp lại đều cao, hơn nữa này ba loại thiên địa linh vật cũng chỉ có vân thần phụ loại tê. Thứ này thái cổ thần chiến nơi mới có, mà nếu như vậy, chúng ta tuyên cổ thương hội cũng có này ba loại thiên địa linh vật tin tức, không bằng chúng ta tuyên cổ thương hội cùng Vệ công tử ngươi liên hợp đi thăm dò. Thu được thu hoạch chúng ta 50, 50, sau đó chúng ta Tuyên Cổ Thương Hội còn cần thế giới thụ tảng cảnh, mà ta còn bảo lưu một cái nho nhỏ yêu cầu, ngươi cảm thấy như vậy thế nào?" Cổ Nguyệt giao đem Tuyên Cổ Thương Hội điều kiện nói ra. Nàng sau khi nói xong, vệ Dương rơi vào trầm tư. Vệ Dương hiện tại thế nào cảm giác Tuyên Cổ Thương Hội không phải ở làm ăn, mà là thật giống ở đầu tư như thế, ba loại thiên địa linh vật đây là Vệ Dương vốn là cần, tương lai yêu cầu nếu như tạm thời không đáng kể lời nói, như vậy Vệ Dương cần phải bỏ ra chính là một cái thế giới thụ tảng cảnh, hơn nữa mấu chốt nhất là, Vệ Dương có thế giới thủ cảnh Thông thiên kiến một một cái khác tên gọi chính là thế giới thụ, điểm ấy vệ dương đúng là đã sớm biết. Thế nhưng vào lúc này, vệ dương trong lòng có một nghi vấn, lấy tuyên cổ thương hội thực lực mạnh như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể hoành hành toàn bộ vẫn thần phụ tu chân giới, tại sao phải kéo lên chính mình đây? Có dám ở đây, vệ dương trầm giọng nói, cổ tiểu tỷ điều kiện rất có thành ý, thế nhưng vệ mộ không làm rõ được, tuyên cổ thương lượng sẽ như vậy cường đại thực lực, coi như đem vẫn thần phụ trở mình khắp cả một lần cũng đủ, không biết tại sao phải kéo lên ta đây. Vệ Dương nhất định phải làm rõ cái vấn đề này, phải biết tuyên cổ thương hội có thể có quá cổ đại thần toa chấn. Nếu như ngay cả loại nhân vật này đều không giải quyết được vấn đề, Vệ Dương cũng không nhận ra chính mình có năng lực giải quyết vấn đề. Vệ công tử ngươi coi như không hỏi như vậy, ta đều sẽ sớm nói rõ. Vừa ta nói rồi, Vẫn Thần Phụ là một đặc thù nơi, là trong truyền thuyết Thái cổ thần chiến nơi. Hơn nữa nơi này phong ấn vô thượng chân ma là có thể chứng minh. Phải biết vô thượng chân ma thực lực, phóng tầm mắt hiện nay hoàn vũ thiên địa đều đủ để trở thành cường giả chí tôn. Vì lẽ đó Vẫn Thần Phụ chính là loại nhìn bề ngoài rất đơn giản thế nhưng trên thực tế có rất nhiều di tích, bí cảnh đều là Thái cổ chí tôn lưu lại. những chỗ này, cho dù bằng vào chúng ta tuyên cổ thương hội thực lực cũng không dám manh động, càng không dám tùy ý dò xét. thế nhưng vệ công tử ngươi không cần, ngươi là vận thần phủ người, thân có đại khí vận, chịu đến vận thần phủ thiên đạo phát tác, tán thành cùng bảo vệ. vì lẽ đó theo ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ có thu hoạch. hơn nữa đến thời điểm chúng ta tuyên cổ thương hội còn có thể có thể mời ngươi đi tới trong truyền thuyết vận thần hạ cấp một nhóm, mong rằng vào lúc ấy vệ công tử không muốn cự tuyệt mới đúng. cầu nguyệt giao nhẹ giọng nói ra, âm thanh dễ nghe em hay, giống như là núi nước suối len ken thùng thùng, khiến cho người vui tai vui mắt. Vệ Dương trầm ngâm một phen, vẫn thần hạ cướp dù sao chính mình sớm muộn đều trở về. Như vậy nếu như vậy cũng không bằng đáp ứng tuyên cổ thương hội yêu cầu, chỉ là Vệ Dương đem người này tình nhớ kỹ trong lòng, chờ mình có một ngày có thành tựu lớn thời gian, vào lúc ấy tìm cơ hội lại báo đáp tuyên cổ thương hội là được rồi. Được rồi, ta đồng ý tuyên cổ thương hội yêu cầu, cái kia nếu như vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Thế giới thụ chặt đây, ta bây giờ còn chưa có, thế nhưng ta sau đó nhất định sẽ cho các ngươi. Vệ Dương hờ hững nói rằng, Vệ Dương biết mình tình huống, tuy rằng thông thiên kiến một chú đóng ở Vệ Dương chân nguyên trong không gian, gian luyện Vệ Dương thanh đế chân nguyên. Thế nhưng Thông Thiên kiến Mộc vệ Dương còn tạm thời không cách nào điều khiển, vì lẽ đó căn bản là không có cách từ Thông Thiên kiến Mộc trên người cắt lấy trợ tay. Như vậy nếu như vậy, cũng chính là chỉ có thể chờ đợi vệ Dương có đầy đủ thực lực lại nói. Nghe được vệ Dương nói như vậy, Cổ Nguyệt giao nở nụ cười. Lập tức, vệ Dương đem chiếc nhẫn chứa đồ thu cẩn thận, sau đó trầm giọng nói, vậy không biết đạo ngã nhóm lúc nào đi bí cảnh thăm dò. Vệ Dương nóng lòng muốn rèn đúc bản mệnh linh kiếm, vì lẽ đó dáng vẻ nóng nảy. Thế nhưng Cổ Nguyệt Dao sau khi nghe xong, nhưng là xua tay nói nói, chuyện này không đổi, ta phòng trứng đến thời điểm ở bí cảnh bên trong dạo chơi một thời gian tuyệt đối không ngắn vì lẽ đó hiện tại không được, vệ công tử cũng không nên quên, ngươi còn muốn tham gia trí tôn thiên kiêu chiến à? ha ha, là ta đường đột. đúng rồi, cổ tiểu tỷ, không biết các ngươi tuyên cổ thương hội có bao nhiêu chân nguyên đan à? vệ dương vội vã tận dụng mọi thời cơ hỏi. chân nguyên đan. cầu Nguyệt giao nghi hoặc nói rằng, lập tức nàng mới phản ứng được. đúng rồi, vệ công tử bây giờ còn là chút cơ kỳ tu vi A. cầu Nguyệt giao mỗi lần cùng vệ dương cùng nhau, đều là trong lúc vô tình quên tu vi cảnh giới của hắn. làm sao, tuyên cổ thương hội không có chân nguyên đan sao? vệ dương nghi hoặc hỏi. có à? Chân nguyên đan có thể tiết kiệm trúc cơ kỳ tu sĩ thời gian tu luyện, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói là vô cùng trọng yếu đan dược, cái này chúng ta tuyên cổ thương hội tự nhiên có. Cổ Nguyệt Giao nói rằng, vậy không biết đạo tuyên cổ thương hội có bao nhiêu chân nguyên đan, hơn nữa chân nguyên đan bán thế nào, giá cả làm sao? Vệ Dương hỏi, chúng ta tuyên cổ thương hội chân nguyên đan số lượng dự trữ tự nhiên rất nhiều, cái này tuyệt đối có thể thỏa mãn vệ công tử yêu cầu của ngươi. Chân nguyên đan luyện chế không là một chuyện dễ dàng, cho nên hắn giá bán liền so với bình thường đan dược đắt, một viên hạ phẩm chân nguyên đan thuốc một linh thạch hạ phẩm. Cổ Nguyệt Giao chậm rãi nói rằng. Cái gì mắc như vậy a, hạ phẩm chân nguyên đan liền giá trị một khối linh thạch trung phẩm." Vệ Dương kinh ngạc nói rằng, lập tức hắn mới nhớ tới một chuyện, chân nguyên đan mắc như vậy, như vậy lần trước ở bái sư phía trên cung điện, đan dược đường đưa cho Vệ Dương chân nguyên đan, đều giá trị vô số linh thạch. Phải biết lần trước Vệ Dương thu lấy chân nguyên đan mặc dù chỉ là hạ phẩm chân nguyên đan, thế nhưng cũng đầy đủ có 2 tỷ viên a. 2 tỷ viên chân nguyên đan chính là đại biểu 2 tỷ viên linh thạch trung phẩm, nếu như đổi lại linh thạch hạ phẩm, cũng đầy đủ có 2000 tỷ a. Tuy rằng Vệ Dương không phải là không có kiến thức nhiều linh thạch như vậy, thế nhưng lưu dương thua cho hắn đổ vật liền giá trị rất nhiều nhưng này là người ta tặng lễ đương nhiên thái nguyên tiên môn đan dược đường thái thượng trưởng lão khẳng định không thiếu hụt linh thạch vệ dương đem cái này nhớ kỹ trong lòng đúng vậy cái này vẫn là giá vốn a lúc mua khẳng định không chỉ những thứ này cầu nguyệt giao cười khẽ giải thích nói rằng hả như vậy à như vậy nếu hạ phẩm chân nguyên đan giá trị một khối linh thạch trung phẩm trung phẩm chân nguyên đan đây thượng phẩm chân nguyên đan đây siêu phẩm chân nguyên đan đây tuyệt phẩm chân nguyên đan đây cực phẩm chân nguyên đan đây vệ dương một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy Trung phẩm chân nguyên đan giá bán là phía dưới phẩm chân nguyên đan gấp trăm lần, sau đó cứ thế mà suy ra. Cổ Nguyệt giao giải thích nói rằng: "Vệ Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy lời nói, trung phẩm chân nguyên đan chính là giá trị 100 khối linh thạch trung phẩm, thượng phẩm chân nguyên đan giá trị vạn đô la linh thạch trung phẩm, cũng chính là 10 khối linh thạch thượng phẩm, siêu phẩm chân nguyên đan giá trị ngàn khối linh thạch thượng phẩm, cũng chính là một khối siêu phẩm linh thạch." Vệ Dương cũng không muốn toán đi xuống, hành hảo chính mình mỗi lần thăng cấp chỉ cần 1 tỷ khối hạ phẩm chân nguyên đan là được rồi. Như vậy nếu như vậy, 1 tỷ hạ phẩm chân nguyên đan cũng không quá 1 tỷ linh thạch trung phẩm, trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm. Được rồi, như vậy ta cũng cần vài tỷ khối chân nguyên đàn, không biết tuyên cổ thương hội hiện tại có thể cung cấp sao? Vệ Dương trầm giọng hỏi. Trưng 290, Nịch Thiên Thể giác tỉnh từ bá thiên tỉnh lại. một Vài tỷ. Cho dù lấy cổ nguyện giao kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng là hơi kinh ngạc rồi, nàng cũng là không nghĩ tới. Vệ Dương vừa mở miệng, hỏi đúng là muốn vài tỷ chân nguyên đàn, vài tỷ viên chân nguyên đàn, cho dù lấy tuyên cổ thương hội như vậy giàu nứt đố đổ vách, cũng không có nhiều như vậy bởi vì là chân nguyên đan không phải bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể mua được những khách phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy sẽ có tài lực lớn như vậy đương nhiên bọn họ cũng không phải cần chân nguyên đan càng không thể cần vài tỷ viên chân nguyên đan nếu như cổ Nguyệt Giao biết đây là vệ Dương tính tình cẩn thận báo con số nàng kia liền không biết đổi sửa nghĩ như thế nào rồi Vệ Dương nhìn thấy cổ Nguyệt Giao vẻ mặt liền biết việc này có chút treo liền vội vàng hỏi cổ tiểu tỷ không thể nào các ngươi tuyên cổ thương hội không vậy ai không dối gạt vệ công tử cái này chân nguyên đan không phải là phổ thông đan dược chúng ta tuyên cổ thương hội mặc dù có số lượng dự trữ thế nhưng số lượng dự trữ không nhiều cũng chính là mấy chục triệu viên khoảng chừng trái phải con số này cách ngươi cần vài tỷ viên cách biệt quá lớn cựu nguyệt giao giải thích nói rằng được rồi vậy không biết đạo nếu như tuyên cổ thương hội luyện đan sư chuyên môn luyện chế lời nói không biết lúc nào có thể xoay sở đủ vệ dương hỏi cái này lời nói tối thiểu cũng phải cấp chúng ta một năm này phải biết luyện chế chân nguyên đan quá trình rầm già, hơn nữa luyện chế thành công tỷ lệ rất thấp thành đan không thế nào dễ dàng cựu nguyệt giao nói rằng được rồi nếu nói như vậy vậy ta liền không nhất thời vội vã rồi. vệ dương hờ hững nói rằng, kỳ thực vào lúc này vệ dương mới muốn lên trên người mình không có bao nhiêu linh thạch, đương nhiên đây không phải nói hắn không thể mua chân nguyên đan, đến thời điểm nhất định phải dùng mắt khắc đích thiên bảo vật gắn nợ. tỷ như hắn ở đây đan tiên điện thu được cái nào đan dược, còn hắn nữa linh dược bên trong không gian những thiên địa này linh dược, còn có một chút thiên địa linh tài. thế nhưng linh thạch, vệ dương trên người thật không có bao nhiêu. được, hết thảy đều theo vệ công tử ý nguyện của ngươi, cầu nguyện giao đương nhiên sẽ không làm loại kia khiến vệ dương ép mua sự tình. mà lúc này đây, vệ dương cất giữ không gian đột nhiên có gì động rồi. Vệ Dương thần thức chìm vào trong đó vừa nhìn nguyên lai tử bá thiên thân thể có chút phản ứng, Vệ Dương trong lòng rất lo lắng, liền vội vàng hướng Cổ Nguyệt Giao cáo từ nói nói, cái kia cổ tiểu tỷ, chuyện ngày hôm nay chúng ta liền nói chuyện tới đây đi, ta còn có một chút việc gấp, ta phải về đi xử lý. Được rồi, vệ công tử ngươi có việc, vậy ta sẽ không lưu ngươi rồi. Cổ Nguyệt Giao thiện giải nhân ý nói rằng, sau đó Vệ Dương rời đi tuyên cổ thương hội, thông qua chuyển thống trận về tới Thái Nguyên Tiên môn, Vệ Dương lần thứ hai mở ra thần huy động phủ cửa lớn, tiến vào mật thất tu luyện sau khi, Vệ Dương đem tử bá thiên thân thể chuyển đến Bạch Ngọc Ôn trên giường, mà lúc này đây. Vệ Dương đã nhìn thấy Tử Bá Thiên thân thể đang không ngừng rung động. Vệ Dương biết, Tử Bá Thiên muốn cùng Huyễn Diệt cổ quyết ra thắng bại đến rồi. Huyễn Diệt cổ một tơ thần thức tiến vào Tử Bá Thiên trong thân thể, muốn mạnh mẽ hơn và sát Tử Bá Thiên, đến thời điểm lại lẫn vào Thái Nguyên Tiên môn, tiềm phục tại Vệ Dương bên người, muốn đối với Vệ Dương bất lợi. Thế nhưng chỗ của hắn nghĩ đến, của mình đồng nhất sợi phân thần tiến vào Tử Bá Thiên thân thể bên trong, chẳng những không có lập tức đoạt sát Tử Bá Thiên, trái lại theo thời gian trôi đi, Tử Bá Thiên không biết tại sao, linh hồn lực của hắn số lượng càng ngày càng mạnh. Phải biết, Huyễn Diệt cổ bản thể tu vi, nhưng là đi vào hóa thần kỳ coi như đồng nhất sợi phân lực lượng của thần cũng đủ để chống lại nguyên anh kỳ siêu dài tu sĩ. Thế nhưng hắn thật không có nghĩ đến tử bá thiên linh hồn sự dẻo dai mạnh như vậy, đều nhiều ngày như vậy, tử bá thiên còn tại kiên trì. Mà mỗi khi tử bá thiên sắp không kiên trì được nữa, không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo ánh sáng chín màu tiểu tiến vào linh hồn của hắn, tăng cường linh hồn lực của hắn số lượng. Vì lẽ đó bây giờ tử bá thiên linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn đều đã đạt đến chúc cơ kỳ tầng mười tu sĩ mức cực hạn. Mà theo tử bá thiên lực lượng linh hồn tăng lên, như vậy cùng với đối ứng chính là huyễn diệt cổ đồng nhất sợi phân thần lực lượng linh hồn tiêu tan. Phải biết hiện tại Thái Nguyên Tiên môn cách Huyễn Diệt cổ bản thể vị trí quá xa, kết quả chính là Huyễn Diệt cổ căn bản là không có cách truyền tống lực lượng linh hồn lại đây. Như vậy nói cách khác, Huyễn Diệt cổ đồng nhất sợi phân thần lực lượng là một mình tác chiến, hơn nữa còn không chiếm được tiếp viện lực lượng bổ sung. Mà Tử Bá Thiên không giống, tuy rằng mới bắt đầu lực lượng linh hồn cùng linh hồn cảnh giới đều rất nhỏ yếu, nhưng là của hắn tính dai rất mạnh, đều kiên trì thời gian dài như vậy. Linh hồn lực của hắn số lượng cùng linh hồn cảnh giới theo thời gian trôi đi, mà càng ngày càng cao. Nếu như vậy, thế cuộc liền đang chậm chậm chuyển biến, mới bắt đầu. Huyết Diệt Cổ chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng hiện tại kinh quá nhiều ngày như vậy gấp mắc, bọn họ đã gần như thế lực ngang nhau rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất là hiện tại Huyết Diệt Cổ này sợi tâm thần sức mạnh cũng chỉ có Đan Đạo Tam Cảnh sức mạnh, hơn nữa còn là Đan Đạo Tam Cảnh cảnh giới thứ nhất ngưng đan kỳ. Cũng là nói, Huyết Diệt Cổ bây giờ lực lượng linh hồn đều còn không bằng vệ dương rồi. Mà Tử Bá Thiên nhưng là trúc cơ kỳ tầng 12, cách ngưng đan kỳ cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Vì lẽ đó vào lúc này Tử Bá Thiên thân thể ở run rẩy không ngừng, cái kia liền là bởi vì bọn hắn hai cái ở tranh cướp quyền khống chế thân thể mà đưa tới một loạt phản ứng. Mà loại tranh đấu này. Vệ Dương thực tại không xen tay vào được, vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương chỉ có thể ở nơi nào vì là Tử Bá Thiên yên lặng cố lên tiếp sức, hy vọng hắn sống qua cái cửa ải khó khăn này. Bởi vì Tử Bá Thiên một khi lướt qua cái cửa ải khó khăn này, cái kia từ đây chính là trời cao biển rộng, một đường là làm rồi. Tử Bá Thiên thể chất chính là cựu thải nghịch thiên thể, tuy rằng Vệ Dương cũng không biết loại thể chất này đến cùng có cái gì nghịch thiên nơi, nhưng nhìn thấy Vệ Thương kích động như vậy, hơn nữa còn có chứa nghịch thiên hai chữ, liền biết loại thể chất này khẳng định là không như bình thường. Hơn nữa Tử Bá Thiên lực lượng linh hồn trải qua như thế một phen rèn luyện. Như vậy hắn một khi cướp giật quá quyền khống chế thân thể, giết chết Viễn Diệt Cổ Đồng nhất sợi phân thần sau khi, như vậy hắn chính là thật đạt thật trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ. Mà lúc kia đây, Tử Bá Thiên cần cần phải làm lạ như Vệ Dương như vậy, nỗ lực tăng lên của mình chân nguyên tu vi. Thế nhưng Tử Bá Thiên thân thể chỉ là đang từ từ run dậy, mặc dù nhưng cái này toàn thân run run phạm vi đang chậm chậm thu nhỏ lại, mà Tử Bá Thiên nhưng không có cuối cùng tỉnh lại. Vệ Dương chỉ là dùng thần thức thoáng cảm ứng được Tử Bá Thiên thân thể, cảm thấy hắn hẳn là chiếm cứ quyền chủ động của chiến trường. Dù sao Tử Bá Thiên nhưng là sân nhà tác chiến, này là hắn thân thể của chính mình bên trong hơn nữa huyễn diệt cổ đồng nhất sợi phân thần giống như là không nước không nguồn cây không cội không chiếm được hữu hiệu bổ sung nói cách khác chính là huyễn diệt cổ một khi tiêu hao một kia lực lượng linh hồn liền vĩnh cữu tiêu hao mà nếu như nếu như vệ dương biết tất cả những thứ này cũng không phải từ bá thiên bản nguyên ý thức đang thao túng chỉ là hắn hồn phách bản nguyên bản năng phản kích phòng trường sẽ càng giận mình vệ dương vào lúc này xưa nay không có cảm giác được thời gian trôi qua chậm chạp như vậy hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở trong tu luyện mật thất thỉnh thoảng nhìn một chút nằm ở bạch ngỏn ôn trên giường tử bá thiên vệ dương vào lúc này vốn là vô tâm tu luyện chỉ có thể ở nơi nào có chút buồn bực ngắn ngầm đã tọa. Mà Vệ Dương nhàm chán thời điểm, cũng chỉ có thể đủ kéo Vệ Thương trò chuyện, giải buồn. "Vệ Thương, ngươi xác định tử gia gia là thật không có sự tình sao?" Vệ Dương hỏi lần nữa. Nghe được cái vấn đề này, Vệ Thương rốt cục hỏng mất, nổi trận lôi đỉnh. "Chủ nhân, ta nói ngươi có chút trí khí có được hay không? Cái vấn đề này nhiều như vậy thiên ngươi đã hỏi ta 800 khắp cả. 800 khắp cả a, ta đều sắp bị ngươi làm cho hỏng mất." Lập tức Vệ Thương lời nói xoay một cái, khẩu khí biến đổi, "Chủ nhân, ngươi liền xin thương xót, tha cho ta đi. Nếu không nếu như ngươi thực sự tệ nạn, chúng ta đổi đề tài được không? hoặc là ta chỉ điểm ngươi tu luyện cũng được. ai, vệ thương, ngươi cảm thấy vào lúc này ta có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện sao? vệ dương hỏi ngược lại nói rằng, cái kia nếu như vậy, ngươi còn không bằng tiến vào thí luyện không gian, chiến đấu mấy trận, phát tiết một chút. thế nào? vệ thương đề nghị nói rằng, không được, ta muốn trước tiên đợi được từ gia gia tỉnh lại. vệ dương biểu hiện kiên định, không chút do dự liền cự tuyệt vệ thương đề nghị. không có chuyện gì, nơi này có ta cho ngươi xem, ngươi chẳng lẽ còn không tín nhiệm ta sao? ta làm việc, ngươi yên tâm. vệ thương lần thứ hai giựt dây nói rằng. Thế nhưng sau khi nghe xong, Vệ Dương không có phát ra âm thanh. Bởi vì cái này thời điểm, Tử Bá Thiên thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Ở thân huyên Động phủ trong tu luyện mật thất, từng đạo từng đạo ánh sáng chín màu bắn thẳng đến mái vòm, nếu không phải ở trong động phủ, những này ánh sáng chín màu nếu như ở bên ngoài, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Vô số ánh sáng chín màu trong nháy mắt đem trọn cái mật thất tu luyện đều nhuộm thành chín màu vẻ, xích, tranh hoàng, lục, thanh, lam, tử, trắng, đen, chính là cái này đơn giản chín màu vẻ, mặc dù coi như giản dị tự nhiên, thế nhưng giờ khắc này Vệ Dương cảm thấy, này chín màu có chút quỷ dị mỹ lệ. Không tệ, liền là quỷ dị cái này ánh sáng chín màu cho vệ dương cảm giác chính là như vậy, vệ dương cũng không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này xuất hiện, mà lúc này đây, tử bá thiên thân thể hoàn toàn liền ánh sáng chín màu bao vây, mà cùng lúc đó, một cái chín màu chi kén trong nháy mắt liền bao gồm tử bá thiên thân thể. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương không nút đít, bởi vì hắn không biết tất cả những thứ này đến cùng nên làm sao phá cục. vào lúc này, vệ dương cũng chỉ có thể đuổi hỏi dò vệ thương rồi, vệ thương thần thức bóng mở trong nháy mắt liền thoáng hiện ở vệ dương bả vai, nhìn hắn thấy tình cảnh này, biểu hiện nghiêm nghị, sau đó dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí nói nói. Trong hôn độn vô số kỷ niên khó gặp cựu thải nghịch thiên thể, rốt cục bắt đầu rồi lần thứ nhất lộ sắc rất tỉnh, không biết loại thể chất này trưởng thành, đối với cái này vô tận hoàn vũ thiên địa, đến cùng là tốt hay xấu. Nghe xong vệ thương lời nói, Vệ Dương tâm tình trong nháy mắt liền chìm xuống. Hắn có thể đủ từ vệ thương ngắn ngủi này trong giọng nói nghe ra một ít bí ẩn tin tức, chỉ là Tử Bá Thiên đối với hắn linh gia trung thành tuyệt đối, hơn nữa trước mắt mà nói, Tử Bá Thiên đối sự Vệ Dương cũng rất chân thành, vì lẽ đó mặc kệ Tử Bá Thiên biến thành như thế nào, Vệ Dương đều sẽ không bỏ qua hắn. Mà lúc này đây, Vệ Dương không biết là ở Tử Bá Thiên trong góc Tử Bá Thiên hồn phách bản nguyên bị vô tận ánh sáng chín màu bao vây, sau đó Tử Bá Thiên khí tức không ngừng tăng vọt, rất nhanh, tầm ầm một tiếng, Tử Bá Thiên phá vỡ đan đạo tam cảnh cẩm cố, linh hồn cảnh giới trước tiên bước vào đan đạo tam cảnh, mà cùng lúc đó, Tử Bá Thiên hồn phách bản nguyên giống như là một cái khô héo cái ao như thế, điên quan hấp thu ánh sáng chín màu, bổ sung sức mạnh. Mà cái này ánh sáng chín màu tuy rằng cực kỳ như vệ dương đột phá thời điểm cái kia ánh sáng chín màu, thế nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có khác nhau rất lớn. Trong đó trọng yếu nhất khác nhau chính là vệ dương đột phá cảnh giới thời gian ánh sáng chín màu, không có hiện tại ánh sáng chín màu xem ra quỷ dị như vậy. Mà tử bá thiên lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền đi theo linh hồn cảnh giới đột phá. mà tử bá thiên lực lượng linh hồn đi vào đàn đạo tam cảnh sau khi. Vào lúc này, huyết diệt cổ một tia ưu thế cũng không có. Mà lúc này đây, tử bá thiên biển ý thức bốn phía đều bị ánh sáng chín màu bao vây. Những này ánh sáng chín màu giống như là cố định bích trứng như thế, làm cho huyết diệt cổ đồng nhất sợi phân thần căn bản là không có cách chạy trốn tử bá thiên biển ý thức. Vì lẽ đó vào lúc này, huyết diệt cổ đồng nhất sợi phân thần giống như là tiến vào trong rìu con ba ba. Căn bản là không có cách đánh vỡ biển ý thức. Nói cách khác, huyết diệt cổ liền không cách nào phiên bản. Tử Bá Thiên linh hồn cảnh giới đi vào đan đạo tam cảnh, vào lúc này hắn rốt cục tỉnh lại. Trước kia phản kích đều là hắn hồn phách bản nguyên bản năng phản kích, mà bây giờ cho đến giờ phút này, Tử Bá Thiên ý thức mới trở về biển ý thức. Sau đó Tử Bá Thiên trong nháy mắt liền biết này là chuyện ra sao. Hiện tại nếu hắn tỉnh lại, liền tuyệt đối sẽ không để Huyễn Diệt Cổ dễ chịu. Dĩ vãng Tử Bá Thiên hồn phách bản nguyên bản năng phản kích cũng làm cho Huyễn Diệt Cổ không chịu được, mà bây giờ ở Tử Bá Thiên có ý thức điều khiển, giống như là một đạo đại quân có chủ soái chỉ huy. Tử Bá Thiên vào lúc này nhìn Huyễn Diệt Cổ đồng nhất sợi phân thần, Tử Bá Thiên lạnh vừa nói nói. Huyễn ảnh ma môn dư âm nghiệt, tiền nhậm huyễn ảnh ma môn môn chủ Huyễn Nguyên không con trai, đương đại Huyễn ảnh ma môn môn chủ liền dịch cổ, nghe đồn năm đó Huyễn ảnh ma môn bị Tuyến cổ thương hội tiêu diệt thời gian, ngươi chính là luyện khí kỳ tu vi, chỉ là không có nghĩ đến 5000 năm trôi qua rồi, ngươi đều lên cấp hóa thần kỳ rồi. Bất quá muốn đoạt sắc bản tọa, ha ha, ngươi thực sự là mơ hão." Từ ba Thiên lời nói ở trong óc nói ra, với là cả trong óc đều vang vọng lên lời nói của hắn. "Hừ, ngươi không cần càn rỡ lạc ý, đây chỉ là bản tọa một tia phân thân, bản tọa hiện tại đã thăng cấp hóa thần kỳ rồi." Đợi được tiên ma đại chiến bạo phát, chúng ta Huyễn Ảnh Thánh môn cùng Độc Sát Thánh môn sẽ cho các ngươi Thái Nguyên Tiên môn một niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy Tử Bá Thiên bản nguyên ý thức thức tỉnh, Huyễn Diệt cổ biết mình ngày hôm nay trên căn bản là không cần nghĩ đoạt xác cái vấn đề này, vì lẽ đó Huyễn Diệt cổ vào lúc này chỉ có thể lạnh lùng uy hiếp nói rằng. Nghe thấy Huyễn Diệt cổ cái này uy hiếp, Tử Bá Thiên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại trời sập xuống có người cao đẩy, hơn nữa, Thái Nguyên Tiên môn sừng sững vẫn thần phụ tu chân giới bách hơn vạn năm, há có thể một điểm lá bại tùy đều không có. Ha ha, chó mất chủ ngẩn ý đến bây giờ còn muốn uy hiếp bản tọa, bản tọa không thể không nói. Nhiều ngày như vậy các ngươi ở tuyên cổ thương hội vây quét dưới, các ngươi thời gian dài sinh sống ở hắc cám lòng đất bên trong, giống như là đánh ra đảo thành động giã con chuột như thế, xem ra suy nghĩ đều biến thành xấu, không tiện lợi rồi. Tử Bát Thiên xem thường nói rằng, ngươi không cần vọng muốn trọc giận bản tọa, ngươi nếu như hiện tại thả này sợi phân thần đi ra ngoài, bản tọa xin thể đến thời điểm có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa đến thời điểm còn có thể dẫn tiến ngươi gia nhập chúng ta thánh đạo, đến thời điểm tham gia cùng chúng ta thánh đạo đại nghiệp, thả ra vô thượng chân ma, chúng ta là có thể trường sinh bất tử nhìn thấy uy hiếp không có bất kỳ hiệu quả, huyết diệt cổ tự nhiên không chịu cam lòng liền thất bại như vậy, vì lẽ đó ngược lại mê hoặc nói rằng chương 291 giết chết huyết diệt cổ tử bá thiên tân sinh 1. ha ha thực sự là chuyện cười trường sinh bất tử ngươi cho rằng ngươi là vô thượng chân ma à muốn trường sinh bất tử muốn tiến giai chân tiên mới được chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hóa thần kỳ tử bá thiên nghe nói như thế càng xem thường hơn ngươi biết cái gì à bản tọa là 5.000 năm trước người dựa theo đạo lý nói coi như bản tọa thăng cấp hóa thần kỳ cũng không cách nào sống quá này năm năm Thế nhưng ngươi biết ta vì là cái gì có thể sống lâu như vậy sao? Huyễn diệt cổ không hề từ bỏ, còn đang không ngừng mê hoặc Tử Bá Thiên rơi vào ma đạo. Nghe nói lời này, Tử Bá Thiên cũng là thật sự đã trợn mặc, hắn trầm ngâm một phen mới từ Tôn nói: "Ngươi không nói ta đều có điểm kỳ quái, ở trong giới tu chân, bất kể là chúng ta tiên đạo tu sĩ, cũng là các ngươi ma đạo dương nghiệt, cái này tuổi thọ đại nạn có thể nhất trí. Luyện khí kỳ tu chân giả tuổi thọ đại nạn là 300 tuổi, ma trúc cơ kỳ tuổi thọ đại nạn là 500 năm, Đan đạo tam cảnh là 800 năm, Nguyên anh kỳ là 1.200 năm, đây là tuổi thọ đại nạn, trừ phi ngươi đột phá cảnh giới." hoặc là tìm có thể kéo dài mạng sống trường thọ tiên đan ở ngoài mỗi người cuối cùng tuổi thọ đều là lớn như vậy mà tiểu coi như ngươi đi vào hóa thần kỳ cũng không quá nhiều 1 hai ngàn tuổi hơn nữa ngươi khẳng định không phải đợi tuổi thọ đại nạn ở lên cấp như vậy nếu như vậy của ngươi số tuổi căn bản không có năm ngàn tuổi lâu như vậy hắt n nữa tu vi hiện tại của ngươi cũng không quá hóa thần sơ kỳ mới đi vào cảnh giới này không đến bao lâu như vậy ngươi vì là cái gì có thể sống năm ngàn năm lâu dài nhìn thấy tử bá thiên rốt cục mắc câu huyễn diệt cổ tự nhiên thật cao hứng hắn biết mình cái đề tài này gây nên tử bá thiên hứng thú sở dĩ có dám ở đây Huyết Diệt cổ nói lần nữa, ngươi gia nhập chúng ta thánh đạo, ngươi cũng sẽ như là ta như vậy. Có thể tránh tuổi thọ đại nạn. Nói như vậy, ta nói trường sinh bất tử liền không còn là trăng trong nước, hoa trong tiếng rồi. Hơn nữa ngươi bây giờ chỉ là Thái Nguyên Tiên môn một người bình thường đệ tử nội môn, nhiều năm như vậy ngươi đối với vệ gia cũng đủ rồi, chỉ cần ngươi đi ra giết vệ dương, vào lúc ấy nhất theo vệ dương đầu lâu, ta dám cam đoan, ma sư đại nhân nhất định sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, vào lúc ấy hắn tuyệt đối sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Vào lúc ấy địa vị của ngươi ở trong ma đạo đều là hiển hách cực kỳ. Hơn nữa mấu chốt nhất là ma sư còn sẽ tự mình vì ngươi thể hộ quân đỉnh, truyền công lực, ngươi là có thể lấy nhanh chóng. Nhất độ thăng cấp hóa thần kỳ, vào lúc ấy, trở thành chân ma, phi thăng tiên giới liền không còn là mộng tưởng rồi. Hơn nữa chúng ta còn có thể tùy tùng vô thượng chân ma đại nhân, chinh chiến trừ thiên vạn giới. Đến lúc kia, thực lực ngươi cao cường, có thể chúa tể vô số người vận mệnh, có thể hưởng thụ vô tận mỹ nữ, trưởng không vô tận quyền thế. Cuộc sống như thế, mới là đẹp hảo nhân sinh, mới là tu sĩ chúng ta cần cù để cầu nhân sinh. Ma Huyễn Diệt cổ vào lúc này tự tin 100% Hắn muốn bất luận là một tu sĩ nào nghe được như hắn vậy mới hoặc không có một cái sẽ không động tâm. Thế nhưng Tử Bá Thiên bắt đầu còn có hứng thú với hắn lá mặt lá trái. Thế nhưng Huyễn Diệt Cổ nghe được vệ ra, đặc biệt muốn hắn giết chết vệ dương sắp. Lời này trực tiếp liền xúc động vệ ngược của hắn. Vì lẽ đó vào lúc này, Tử Bá Thiên sát cơ nồng nặc cực kỳ. Ha ha, muốn bản tọa phản bội vệ ra, phản bội tiên đạo tu chân giới, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Sau đó Tử Bá Thiên khí chất bỗng nhiên đại biến, giờ khắc này Tử Bá Thiên giống như là biến thành một cái tuyệt thế giết tồn tại giống như thần, sát khí vô tận xông thẳng Huyễn Diệt Cổ. Viễn Diệt Cổ không biết Tử Bá Thiên tại sao đột nhiên thì có biến hóa lớn như vậy, mà còn không tha cho hắn phản ứng lại, hắn đã bị vô cùng sát khí bao vây, mà cùng lúc đó, Tử Bá Thiên hồn phách Bản Nguyên không ngừng điều khiển ánh sáng chín màu hướng về Viễn Diệt Cổ phát động tấn công. Dĩ vãng ánh sáng chín màu chỉ là bị động phòng hộ Tử Bá Thiên hồn phách Bản Nguyên, làm cho hắn không đến nỗi bị Viễn Diệt Cổ đoạt xác. Thế nhưng giờ khắc này, Tử Bá Thiên Bản Nguyên ý thức thức tỉnh, chủ động điều khiển ánh sáng chín màu khởi xướng cường hãn công kích. Những này ánh sáng chín màu giống như là chín màu xung điện như thế, trong nháy mắt liền xuyên thủng Viễn Diệt Cổ lực lượng linh hồn hình thành hư nguyên thân thể sau đó Huyễn Diệt Cổ còn đến không kịp cầu xin tha thứ, không kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì không có chú ý chính hắn thời điểm, ánh sáng chín màu trực tiếp liền tiêu diệt hắn. từ đây, Huyễn Diệt Cổ đồng nhất sợi phân thần rốt cục triệt để biến thành cho bụi. mà đang ở Huyễn Diệt Cổ đồng nhất sợi phân thần triệt để tiêu tan thời gian, xa cuối chân trời một cái nơi bí ẩn, Huyễn Diệt Cổ bản thể bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. mà tình cảnh này, cũng đưa tới bi cảnh này bên trong cái khác ma đạo cường giả chú ý. mà một người trong đó cao gầy ông lão trầm giọng hỏi nói, Diệt Cổ, ngươi không sao chứ? Viễn Diệt cổ vào lúc này, lấy tay sát lau sạch sẽ chính mình máu tươi bên mép sau khi, lạnh vừa nói nói, "Các vị trưởng lão, ta không sao, không nghĩ tới ta tiến chú ở Thái Nguyên Tiên môn tử bá thiên trên người một ít sợi phân thần triệt để tiêu tán. Sau đó mới là gợi ra bản thể ta bị thương, đó chỉ là ta một tia nho nhỏ phân thần, không thế nào vững bận. Chỉ là đồng nhất sợi phân thần triệt để tiêu tan, ta không cách nào biết được hắn gặp phải chuyện gì. Vậy có phải hay không Thái Nguyên Tiên môn có tu sĩ hóa thần kỳ ra tay ạ?" Vị này cao gầy ông lão hỏi lần nữa. "Không thể, tuy rằng ta không thể triệt để cảm ứng" Thế nhưng ở Tử Kim trong động tất cả ta còn là toàn bộ biết, mà nếu như nếu như Thái Nguyên Tiên môn tu sĩ hóa thần kỳ ra tay, khẳng định đã sớm ra tay rồi. Hơn nữa trong nháy mắt cũng đủ để diệt ta đây một tia phân thần, mà không phải để hắn kiên trì lâu như vậy thời gian, cho nên ta mới kết luận khẳng định không phải có hóa thần kỳ cường giả ra tay. Huyền Diệt cổ rất chắc chắn nói, cái kia nếu như vậy, của ngươi đồng nhất sợ phân thần vì sao lại đoạt sát thất bại? Phải biết chúng ta ví dụ dỗ Tử Bá Thiên tiến vào Tử Kim động, cũng đã tổn thất ma vực một phần lực lượng rồi. Mà ở Tử Kim trong động, đại sự của chúng ta lại bị vệ ra cái này dư nghiệt phá hoại. Phải biết Ngươi đồng nhất sợi phân thần nhưng là có nguyên anh kỳ linh hồn của cường giả sức mạnh, dựa theo đạo lý nói đoạt sắc một người trúc cơ kỳ tu sĩ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay à? Cái này cao gầy ông lão cao mày kỳ quái nói rằng ai chính vì như thế ta cũng mới cảm giác có gì đó không đúng, hơn nữa trong lòng ta có một loại trực giác, chuyện này khả năng đối với chúng ta cuối cùng đại nghiệp sẽ sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thể lộ diện, bằng không một khi bị tuyên cổ thương hội phát hiện, chúng ta liền thật sự xong đời. Tuyên cổ thương hội sẽ có một ngày bản tọa nhất định sẽ tự mình giết tới thiên cổ thành để năm đó mối thủ huyết diệt cổ lệnh nói. Huyễn Diệt Cổ lời nói này nhất thời để bí cảnh này bên trong những lao giả khác đều tâm tư và ngàn, trong lòng bọn họ đều không tự chủ hồi tưởng lại 5.000 năm trước một màn kêu màn. Mà Tử Bá Thiên đem Huyễn Diệt Cổ đồng nhất sợi phân thần triệt để giết chết sau khi, sau đó Tử Bá Thiên mới đưa đồng nhất sợi phân thần manh vụn linh hồn hấp thu, chuẩn bị quan sát tận chứa trong đó ký ức. Thế nhưng quan sau khi xem xong, Tử Bá Thiên chân mày cau lại, không biết có phải hay không là Huyễn Diệt Cổ sớm biết rõ chính mình một tiên phân thần sẽ đoạt sát thất bại, đồng nhất sợi phân thần bên trong ẩn chứa tin tức trên căn bản gần tới bằng không, trên căn bản không có gì có giá trị tình báo. Nói tới chỗ này. Đây chính là Tử Bá Thiên Đoan Luồng Huyễn Diệt Cổ rồi. Năm đó Huyễn Diệt Cổ nếu quyết định phân ra một tia phân thần đoạn sát Tử Bá Thiên, đồng nhất sợi phân thần khẳng định không thể gần dấu Ma Đạo Tu Sĩ tin tức, bởi vì đến thời điểm coi như là đoạn sát sau khi thành công, nhất định sẽ khí chất đại biến. Mà nếu như không ghi chép Ma Đạo tin tức, Huyễn Diệt Cổ đoạn sát sau khi, mới chắc chắn che dấu Thái Nguyên Tiên môn Trà xét. Tử Bá Thiên vào lúc này quan sát bên trong thân thể kỳ thần, liền cũng chỉ thấy thân thể hắn mỗi một đầu kinh lạ, mỗi một đầu cân bạch, trong mỗi một cái tế bào đều vẫn chứa ánh sáng chín màu. Nói cách khác, Tử Bá Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có ánh sáng chín màu soi sáng hơn nữa tử bá thiên cảm ứng được chính mình linh hồn tu vi triệt để vững chắc ổn định ở đàn đạo tam cảnh cảnh giới thứ hai nguyên đan kỳ đại viên mãn khoảng cách kim đan kỳ cũng chỉ có cách xa một bước rồi mà hắn chân nguyên tu vi mới là trúc cơ kỳ một tầng trong này trên lệch quá xa vệ dương vào lúc này cảm ứng được chín màu quang kén biến hóa cùng dị động thế nhưng vệ dương thật sự không dám có hành động sợ vạn vừa đánh gãy tử bá thiên vì lẽ đó vào lúc này vệ dương cũng chỉ có thể đủ không ngừng ở mật thất tu luyện đi tới đi lui lo lắng nhìn cái này chín màu quang kén mà lúc này đây thân ở quang kén bên trong tử bá thiên Trước tiên đem thần trí của mình thả ra ngoài, đã nhìn thấy lo lắng vệ dương. Tử Bá Thiên vào lúc này cảm thấy rất vui mừng, hơn nữa hấp thu huyễn diệt cổ ký ức, hắn cũng biết chính mình cái mạng cũng là vệ dương tự mình đi tới tử kim động cứu trở về. Vì lẽ đó Tử Bá Thiên không muốn vệ dương lại vì hắn lo lắng. Vào lúc này, Tử Bá Thiên tâm ý hơi động, Liên cũng chỉ thấy trong tu luyện mất thất vô cùng ánh sáng chín màu không ngừng thu lại, rồi dập tiến vào chín màu quang kén bên trong. Sau đó chín màu quang kén từ từ đi vào Tử Bá Thiên thân thể, mà cái này chín màu quang kén giống như là Tử Bá Thiên ra như thế. Tử Bá Thiên thân thể vừa thoát hiện, Tử Bá Thiên tâm ý hơi động, một bộ quần áo tự nhiên xuất hiện, mặc ở trên người sau khi, Tử Bá Thiên mới trong nháy mắt ngã xuống giường ngọc. Nhìn thấy Tử Bá Thiên rốt cục tỉnh lại, Vệ Dương trên mặt tràn đầy vô tận mừng rỡ, Cao hứng nói nói, Tử Gia Gia, ngươi rốt cục đã tỉnh. Mà lúc này đây, Tử Bá Thiên thần thức mới là rất cẩn thận đảo qua Vệ Dương thân thể, sau đó hắn khiếp sợ không thôi, hắn có chút nói lắp, run rẩy nói nói, thiếu chủ, linh hồn của ngươi tu vi dĩ nhiên là ngưng đan đại viên mãn. Ha ha, Tử Gia Gia, cái này không có gì đặc biệt hơn người. Vệ Dương đúng là đối với cái này nhìn rất nhạt, Hờ Hưng nói rằng. Sau đó Tử Bá Thiên có chút lão lệ thông hành, thanh lệ câu hạ nói nói, "Thần tiên chủ nhân, Vệ Dương thiếu chủ xuất hiện đang lớn lên rồi. Ta tin tưởng, các ngươi nếu như biết tin tức này, cũng rất vui mừng đi." Nhìn thấy chân tình biểu lộ tử Bá Thiên, Vệ Dương trong lòng cũng là tràn trề một loại tên là cảm động tâm tình. Lập tức Vệ Dương mới cười nói, "Không có chuyện gì, hiện tại tử ra ra ngươi tỉnh lại, hết thảy đều không có chuyện gì." Mà lúc này đây, Tử Bá Thiên nghe nói Vệ Dương nói như vậy, mới phản ứng được. "Thiếu chủ, từ nay về sau, ngươi có thể không nên gọi ta ra ra, ta không sướng." "Không, tự ra ra, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần?" không cần chú ý những ngày tục, lễ. hơn nữa ta bây giờ là vệ gia chủ nhà, ta tự nhiên có quyền gọi ngươi như vậy." Vệ Dương kiên định nói rằng. "Không, thiếu chủ, tôn ti có khác biệt, trưởng ấu có thứ tự. Hy vọng thiếu chủ ngươi không cần đem trong lòng ta duy nhất một cái kiên trì cùng niềm tin mà sát." Tử Bá Thiên càng thêm biểu hiện kiên định nói rằng. Chương 292, không thuộc tính kiêu ý. Ai? Vệ Dương thở dài một tiếng, hắn cuối cùng là không cưỡng được tử Bá Thiên đắc ý nguyện, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói, "Được rồi, vậy ta liền xưng hô ngươi vì tím lao đi, này ngươi hẳn là sẽ không từ chối đi." Tử Bá Thiên cũng không phải không tốt thời người, tuy rằng Vệ Dương kiên chỉ gọi hắn là tử gia gia, trong lòng hắn rất cảm động, thế nhưng chính như cùng hắn cùng Vệ Dương từng nói, hắn không phải vệ dương gia gia, mà là vệ gia người làm, đây là hắn hiện tại duy nhất theo đuổi, cũng là nhiều năm như vậy, hắn phấn đấu nỗ lực mục tiêu. Không, nếu gia chủ có lệnh, vậy ta cũng chỉ phải vâng theo rồi." Tử Bá Thiên cười nói. "Đúng rồi, Tím lão, ta cảm ứng được linh hồn ngươi cảnh giới cùng linh hồn tu vi đều đi vào Liễu Nguyên Đan đại viên mãn, này có thể so với ta còn cao hơn một cảnh giới, thế nhưng ngươi chân nguyên tu vi quá kém, ngươi phải nhanh một chút đem chân nguyên tu vi tăng lên." ngươi nếu quả như thật muốn phải trợ giúp ta, vậy thì mau chóng tăng cao thực lực đi. Vệ Dương cười nói. Mà lúc này đây, ở Vệ Dương biển ý thức, Vệ Thương khinh bị hắn nói nói, chủ nhân, những này ngươi tu vi không hề tăng lên bao nhiêu, không biết xấu hổ trình độ đúng là tăng lên rất nhiều. Rõ ràng là ta cảm ứng được, ngươi còn chẳng biết xấu hổ mà nói ngươi cảm ứng. đương nhiên mấu chốt nhất là, ngươi càng mất mặt chính là ngươi vô chi, phải biết tử bá thiên nhưng là cựu thải lịch thiên thể, cái gì gọi là lịch thiên thể. đương nhiên, lấy của ngươi vô chi là không biết, hắn loại thể chất này tu vi tăng lên rất nhanh, hơn nữa vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Vệ Dương bó tay rồi, thế nhưng được kêu là hắn đối lý rồi, vì lẽ đó cũng là tự mình an đuổi hạ xuống. Đại nhân không chấp tiểu nhân, chính mình đại nhân có đại lượng, tha thứ vệ thương còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tử Bát Thiên hiện tại tỉnh lại, tùy thời thần thức ban phá. Sau đó hắn mừng rỡ nói nói, thiếu chủ, đem ngươi thần thiên đại nhân động phủ thu lại rồi a. Ân, ta tiến giai trúc cơ kỳ sau đó, ở lên cấp đại điện thông qua tiên môn kiểm tra sau khi, tiên môn liền đem thần huyền động phủ giao cho đã cho ta. Mà muốn là muốn chân tránh kế thừa từng tổ truyền xuống nửa mặt lên trời phong, ta còn cần lên cấp đan đạo tam cảnh mới được. Vệ Dương khinh cười nói. Ta tin tưởng thiếu chủ ngươi nhất định có thể làm được, thiếu chủ tuy rằng linh căn của ngươi chỉ số không cao, thế nhưng tu tiên một đường, nhưng không chỉ là dựa vào linh căn là có thể quyết định. Thiếu chủ ngươi nhanh như vậy liền lên cấp trúc cơ kỳ 4 tầng cảnh giới viên mãn, hơn nữa linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn đều song song đi vào ngưng đan kỳ đại viên mãn. Ta nghĩ lên cấp đan đạo tam cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, vào lúc ấy thiếu chủ là có thể chân chính kế thừa vệ Dương vinh quang, chân chỉnh lại thần thoại vệ gia là không thể uy danh. Từ Bá Thiên vui mừng nói rằng, hắn là năm đó thần thoại vệ gia nhân chứng, tận mắt nhìn thấy thần thoại vệ gia quật khởi, từ ấy năm tới nay Trong lòng hắn nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn Vệ Dương Trường Thành chấn chỉnh lại thần thoại Vệ gia hùng Phong. Nếu ngày hôm nay tím lao ngươi tỉnh lại, như vậy chúng ta tiểu ra đi vì ngươi chúc mừng xuống. Ngay khi động trong phủ, ca trong nhẫn chữ vật lại ăn ngon. Còn có một chút linh dược. Vệ Dương bình thường cái kia là chính mình một người uống linh dược, hiện tại có Tử Bá Thiên cái này bản rượu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tử Bá Thiên cũng là không có từ chối, đã lâu hắn không có cảm nhận được loại nhẹ nhàng này cảm giác, hiện tại Vệ Dương Trường Thành chân chính khử trừ hắn ra trong lòng một cái tâm bệnh rồi. Lập tức, Vệ Dương lấy ra một cái đại đỉnh, nấu một nồi ăn ngon sau đó lấy ra linh tiệu ngay khi phòng tiếp khách cùng tử bá thiên uống say mềm bọn họ ai cũng không có đụng tới chân nguyên trừ đi mùi rượu tùy ý chính mình say rồi một hồi ngày thứ hai vừa dạng sáng vệ dương tỉnh lại mà lúc này đây hắn đưa tin ngọc bài văng lên phía trên là kiếm không minh đang kêu gọi hắn ngày hôm qua kiếm không minh liền biết vệ dương trở về thần huyên động phủ rồi thế nhưng hắn phỏng chừng vệ dương có chuyện gì gấp vì lẽ đó liền không có quấy rầy hắn mà hôm nay kiếm không minh một buổi sáng sớm liền để vệ dương đi vào không minh phòng nhìn thấy tử bá thiên nhìn trầm trầm truyền tin của mình ở bài tử bá thiên gương mặt kinh ngạc thiếu chủ Đây là kiếm không minh thái thượng trưởng lão cho ngươi phát tin tức. Ân, đúng rồi. Ngày hôm qua đều uống say mềm. Ta quên với ngươi nói rồi, ta đã bái ông ta làm thầy. Hắn bây giờ là sư tôn của ta. Vệ Dương khinh cười nói. A, ngươi bái kiếm không minh thái thượng trưởng lão sư phụ. Tử Bá Thiên càng kinh ngạc hơn. Nhìn thấy bộ dáng này, Vệ Dương cao mày nghi hoặc nói nói. Thì sao? Tím lão, không thể được sao? Nhìn thấy Vệ Dương sẽ sai ý, Tử Bá Thiên vội vã giải thích. Thiếu chủ, không phải là không thể, ta là thật cao hứng a. Phải biết kiếm không minh thái thượng trưởng lão nhưng là cùng Hạo Thiên đại nhân đặt ngang hàng vì là Thái nguyên tiên môn song tử tình. Nếu như Hạo Thiên Đại Nhân không nhờ và Dương Vệ Đại Nhân sức mạnh, nói riêng về chân thực sức chiến đấu, bọn họ không kém cạnh. Hơn nữa ta cũng biết kiếm Không Minh Thái Thượng trưởng lão mặc dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng là chiến lực chân chính không thua gì vậy Nguyên Anh hậu kỳ. Vì lẽ đó nghe được tin tức này, ta thật cao hứng. Hả? Như vậy à? Vệ Dương đáp một tiếng, lập tức lấy ra một khối cấm chế ngọc bài, đưa cho Tử Bá Thiên nói nói, Tím Lão, đây là Thần Huyên động phủ phó cấm chế ngọc bài. Sau đó ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào đến Thần Huyên động phủ tu luyện, ngươi tuyệt không dùng trở lại ngươi đệ tử nội môn ở lại chỗ. Ta tin tưởng nơi nào thiên địa linh khí mức độ đậm đặc không có Thần Huyên động phủ cường. Tử Ba Thiên kích động tiếp nhận cấm chế ngọc bài. Có cấm chế này ngọc bài, ở vệ dương không có ở đây thời điểm, hắn có thể đủ tiến vào thần huyên động phủ mà không bị động phủ cấm chế cho xóa bỏ. Phải biết thần huyên động phủ nhưng là vệ thần thiên chỗ tu luyện, bị vệ hạo thiên bọn họ ra cố vô số cấm chế. Nếu là không có cấm chế ngọc bài, coi như một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám xông thẳng thần huyên động phủ. Được, thiếu chủ, nếu là kiếm không minh thái thượng trưởng lão bảo ngươi đi, ngươi đi nha, ta liền cẩn thận tu luyện, nỗ lực quen thuộc sức mạnh của chính mình. Thật tăng, cao tu vi, có thể trợ giúp thiếu chủ. Tử Ba Thiên vui mừng nói rằng. Lập tức Vệ Dương liền đi ra Thần huyên Độc phủ, trực tiếp đi tới Không Minh Phong đỉnh núi. Vệ Dương biết, Kiếm Không Minh rất yêu thích đứng ở Không Minh Phong đỉnh núi luyện kiếm, Vệ Dương đi tới đỉnh núi sau khi, quả nhiên Kiếm Không Minh chính thẳng tắp đứng tại nơi đó. Cảm ứng được Vệ Dương đến, Kiếm Không Minh mới xoay người lại, nhìn Vệ Dương một chút, khinh cười nói nói, "Không tệ, tu vi lại có tiến bộ, ngươi biết ngày hôm nay sư phụ gọi mục đích của ngươi tới sao?" Đệ tử ngu rốt, chỉ có thể suy đoán hạ xuống, phòng trường sư tôn là vì đệ tử lần trước sử dụng kiếm ý mô hình sự tình đi. Tuy rằng luôn ngữ có rất nhiều không xác định, thế nhưng Vệ Dương ngữ khí nhưng là rất chắc chắn. Ha <cười> ha quả nhiên là bản tọa đồ đệ, kiếm không minh cười nói, ngươi đoán không sai, lúc đó ta nghe thấy tin tức này, đều là một mặt vô cùng kinh ngạc, nếu không phải là sư tổ ngươi tự mình từng nói, nếu như đổi lại người khác, ta đều còn tưởng rằng là người ta cố ý nói dối, treo chọc ta chơi đây. Sau đó ta cũng nhìn ngươi lúc đó triển khai kiếm ý mô hình chiếu lại, xem ra ngươi là chân chính đi vào kiếm ý mô hình, mà không phải loại kích thích kia chính mình tiềm lực mạnh mẽ vượt qua kiếm đạo cảnh giới, triển khai kiếm ý mô hình. Ha ha, đệ tử cũng sẽ không làm loại kia tát tao bất cả, mổ gà lấy trứng xử tình, sớm nói rồi, lấy đệ tử thực lực, không khách khí nói co như lúc đó găng đón đỡ bọn họ cái kia 9 chiêu, cũng không là vấn đề. Chỉ có điều Hóa Thần Kỳ vô địch lão tổ thật là cứng hãn, ở trong thời gian ngắn như vậy đập hắn bọn họ, là có thể là bọn hắn có gần như thoát thai hoán cốt giống như biến hóa." Vệ Dương cảm khái nói rằng. "Hóa Thần Kỳ chính là Hóa Thần Kỳ, ngươi thật cho là bọn họ là ăn cơm khô. Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể triển khai một lần kiếm ý cho sư phụ nhìn sao?" Kiếm Không Minh khinh cười nói. "Được, sư tôn nhìn kỹ." Vệ Dương lời nói vừa ra, sau đó khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, cả người trong nháy mắt thật giống như biến thành một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy, lộ hết ra sự sắc bén. Riêng là nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương vẫn không có chân chính triển khai kiếm ý không có chú ý chính hắn thời điểm, Kiếm Không Minh cũng đã rất hài lòng, bởi vì cái này đại biểu Vệ Dương đã chân chính đi vào kiếm giả hàng ngũ, hắn biết chân chính kiếm giả hẳn là tu luyện thế nào. Mà Hậu Vệ Dương mi tâm của xuất hiện lần nữa một cái giả lập tiểu kiếm, cái này giả lập tiểu kiếm chính là Vệ Dương kiếm ý. Nhìn đạo kiếm ý này xuất hiện, Vệ Dương con người bỗng nhiên có rụt lại. Bởi vì cái này thời điểm, hắn đều không nhìn ra Vệ Dương đề nghị này rốt cuộc là thuộc tính gì kiếm ý. Phải biết, ở kiếm tu bên trong, chỉ có linh nộ kiếm ý mới có thể đi vào đan đạo tam cảnh thế nhưng kiếm tu kiếm ý đều có thuộc tính mà thuộc tính này hãy cùng kiếm tu bản thân linh căn thuộc tính còn hắn nữa tu luyện kiếm đạo có quan hệ tỷ như tu luyện liệt hỏa kiếm đạo kiếm tu lĩnh ngộ chính là liệt hỏa kiếm ý tu luyện hủy diệt kiếm đạo kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý chính là hủy diệt kiếm ý thế nhưng vệ dương tuy rằng lĩnh ngộ kiếm ý mô hình mà kiếm ý của hắn lấy kiếm không minh kiến thức nguyên bắc cũng không thấy đạo kiếm ý này rốt cuộc là thuộc tính gì mà vệ dương vừa chỉ là tâm ý hơi động kiếm ý của hắn mô hình đống nhiên liền từ nguyên thần không gian trung ương xuất hiện tại mi tâm ở ngoài thế nhưng vào lúc này kiếm ý của hắn đều không thể thời gian dài ngưng tụ ma hậu vệ dương tâm ý hơi động kiếm ý mô hình một lần nữa trở lại trong thức hải hồn phách bản nguyên bên cạnh không ngừng hấp thu vệ dương lực lượng linh hồn không chỉ có thể tăng cường kiếm ý mô hình ý lực có thể tăng nhanh kiếm ý mô hình tiến hóa hơn nữa kiếm ý mô hình như thế một phun ra nuốt vào trong lúc đó vệ dương lực lượng linh hồn đều không tự giác ở giữa mang một chút phong mang khí, như vậy liền khiến cho vệ dương lực lượng linh hồn càng mạnh mẽ hơn khác hẳn với người thường mà lúc này đây vệ dương nhìn rơi vào trầm tư kiếm không minh kỳ quái hỏi nói sư tôn làm sao vậy có này điểm không đúng sao kiếm không minh vào lúc này mới nói nói không có cái gì không đúng ta xem ngươi kiếm ý mô hình tuy rằng ngưng tụ mà thành, thế nhưng hiện nay mà nói hắn còn không cách nào thời gian dài tồn ở bên ngoài, cho nên ta nhìn ngươi kiếm ý mô hình hiện nay mà nói, chỉ có thể tiến hành ba đòn. Ba đòn sau khi kiếm ý của ngươi mô hình sẽ tiêu tan, một lần nữa trở lại trong thức hải tinh dưỡng. Ân, đệ tử cũng phát hiện cái vấn đề này. Thế nhưng đệ tử thực lực cũng chỉ có ngân ấy, không thể thời gian dài duy trì kiếm ý mô hình. Vệ Dương than thở nói rằng, Vệ Dương nói đến đây lời nói không có chú ý chính hắn thời điểm, không có chú ý tới kiếm Không Minh khoe miệng co giật, ngươi còn thực lực thấp kém xác thực nếu như đối với Nguyên Anh, kỳ cường giả mà nói, ngươi là thực lực thấp kém, thế nhưng ngươi tiểu tử này lấy trúc cơ kỳ bốn tầng là có thể hoành hành bá đạo cả người trúc cơ kỳ đại tu hành cảnh giới sĩ, nhìn như vậy đến, so với năm đó Vệ Trung Thiên còn muốn yêu nghiệt một điểm a. Chương 293, kiếm đạo 3000 kiếm pháp 6 cảnh. Không. Vậy không biết đạo vừa sư tôn đang suy nghĩ vấn đề gì à? Vệ Dương tiếp tục truy vấn nói rằng, hắn có một loại trực giác, vừa kiếm không minh chấm tư, khẳng định cùng mình có quan hệ. Nhìn thấy Vệ Dương truy hỏi, Kiếm Không Minh mới trầm giọng nói, "Vừa sư phụ đang nghĩ, kiếm ý của ngươi thuộc tính là cái gì?" Kiếm ý thuộc tính? Vệ Dương vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. "Đúng, kiếm ý thổ tính. Người bây giờ cũng hẳn phải biết, chúng ta kiếm tu muốn đi vào đàn đạo tam cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ ra một loại thiên địa ý cảnh. Chúng ta kiếm tu là kiếm đạo chân ý, pháp tu là phép thuật chân ý, đàn tu là đàn đạo chân ý, võ tu là chân lý võ đạo, hơn nữa mỗi loại thiên địa ý cảnh đều chia làm 10 phần trăm phần. Đương nhiên, ở Vân Thần phủ tu chân giới vẫn còn tương đối đặc thù một điểm, đó là bởi vì muốn muốn tiến giai đàn đạo tam cảnh, nhất định phải đi tới nhân ma chiến trường, chém giết ma tu, thu được công đức số mệnh ra thân, mới có thể lên cấp thành công." Kiếm Không Minh trầm giọng nói, "Thiên địa ý cảnh kiếm đạo chân ý, 10 phần trăm phần. Vệ Dương trong miệng không tự chủ lẩm bẩm những lời nói này. Hơn nữa đối với chúng ta kiếm tu lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý mà nói, ngoại trừ chia làm 10 phần trăm phần, hơn nữa còn có các loại thuộc tính, thuộc tính này kiếm ý phân chia không giống nhau, cái này cùng ngươi bản thân mình linh căn trị số cùng tu luyện kiếm đạo có quan hệ. Thế nhưng ngươi bây giờ nếu lĩnh ngộ kiếm ý mô hình, nhưng là kiếm ý của ngươi là không thuộc tính, giống như là có thể loại kia bao dung vạn vật, hơn nữa ta phát hiện ngươi bây giờ cũng chưa có xác định muốn cái gì tu luyện kiếm đạo. Vì lẽ đó dựa theo đạo lý nói, ngươi căn bản không thể lĩnh ngộ ra kiếm ý mô hình thế nhưng ngươi lại lĩnh ngộ ra rồi, cho nên ngươi bây giờ kiếm ý mô hình rất trọng yếu, tương lai muốn xác định tu luyện kiếm đạo càng trọng yếu hơn, bởi vì đây là liên quan với ngươi sau đó chiến lược chân chính vấn đề, kiếm không minh hở hướng nói rằng, ồ, sư tôn có ý tứ là nói ta bây giờ kiếm ý mô hình là không thuộc tính, sau đó bằng chính là nói ta có thể thận trọng cân nhắc tu luyện loại nào kiếm đạo, nếu như vậy, đến thời điểm kiếm ý của ta thuộc tính mới có thể cùng việc tu luyện của ta kiếm đạo nhất trí, đúng không? Vệ Dương Kinh cười nói, đúng vậy. Ngươi phải biết, rất nhiều kiếm tu ở bước vào đan đạo tam cảnh sau khi đều rất hối hận chính mình bản mệnh kiếm ý dễ dàng quyết định. Tuy rằng kiếm tu trong cuộc đời khẳng định không chỉ lĩnh ngộ ra một loại kiếm ý, thế nhưng bản mệnh kiếm ý cùng kiếm tu đó là cùng một nhập thở, trực tiếp ảnh hưởng sau đó kiếm tu sức chiến đấu. Thí nghĩ một hồi, một cái bản mệnh kiếm ý là hủy diệt kiếm ý, kiếm ý kiếm tu cùng bản mệnh kiếm ý là nhu thủy kiếm ý kiếm tu gặp gỡ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, nhất định là có hủy diệt kiếm ý kiếm tu tuyệt đối toàn thắng. Đây chính là kiếm ý thuộc tính áp chế, này cũng có thể nói là trời sinh trên phát chế. Kiếm Không Minh trầm giọng nói: "Hả, ta hiểu được, Sư Tôn" Kiếm Không Minh giải thích rất rõ ràng, vệ dương trong lòng tự nhiên rõ rõ ràng rằng, "Ừm, cho nên ngươi hiện tại trước tiên không nên gấp với xác định tu luyện cái gì kiếm đạo, mà là nhưng là các loại kiếm đạo đều thí nghiệm tu luyện một phen, tin tưởng ngươi đến thời điểm cuối cùng có thể xác định bổn mạng của ngươi kiếm đạo. Mà kiếm đạo 3000 tương tự cũng có phân chia cao thấp. Tỷ Như hủy diệt kiếm đạo, Tử vong kiếm đạo, Nuốt chửng kiếm đạo, Linh hồn kiếm đạo, Sát lục kiếm nói, Thời không kiếm nói, Vận mệnh kiếm đạo, Nhân quả kiếm đạo. Số mệnh kiếm đạo, Vô hình kiếm nói, Hỗn độn kiếm đạo, Bản nguyên kiếm đạo vân vân, những thứ này đều là đẳng cấp cao kiếm đạo." mà cấp bậc thấp kiếm đạo, nhưng là thoát ly với ngũ hành ở ngoài, dường như cuồng phong kiếm đạo, liệt hỏa kiếm nói, Nhu thủy kiếm đạo, canh kim kiếm đạo, thanh mục kiếm đạo vân vân. Kiếm đạo 3000, hoàn toàn chính là có thể mô phỏng ra đại đạo 3000. Cái này cũng là ta vì sao lại nói kiếm tu tiềm lực vô cùng, tu luyện tới cực hạn, tương tự có thể thẳng tới đại đạo đỉnh cao. Những quan điểm này đối với Vệ Dương mà nói, thật không thua gì là tuyên truyền rác ngộ giống như lời nói. Hắn bây giờ mới biết, kiếm đạo bên trong cũng có như thế cẩn thận phân chia. Vệ Dương tu luyện kiếm đạo, chỉ là ở cấp trước bên trong, yêu thích lực kiếm, sau đó mới rựa vào kiếm trong tay giết ra một thế giới, còn tại bầu trời sao vũ đấu internet đoạt được kiếm hoàng vinh dự. Mà cái này, Vệ Dương tu luyện kiếm đạo chỉ là theo chính mình kiếp trước thói quen mà thôi. Nói cách khác, Vệ Dương trong lòng đối với đại đạo ba ngàn nhận thức cũng còn nông cạn. Này không có cách nào, Vệ Dương bản thân thời gian tu luyện ngắn ngủi, hơn nữa này cùng nhau đi tới, chân chính dùng để cân nhắc chính mình con đường tu luyện thời gian vẫn là quá ít rồi. Xem ra chính mình muốn muốn đi hết chân chính đại đạo đỉnh cao, sau đó còn muốn chân chính nội đạo mới được. Nhìn vẻ mặt trầm tư Vệ Dương, Tiếm Không Minh biết chính mình ngày hôm nay lời nói này đối với Vệ Dương sung kích rất lớn. Năm đó kiếm không minh bái vào Thái Nguyên Tử môn hạ thời gian, xác định tu luyện kiếm đạo thời gian, hắn lúc đó bị Thái Nguyên Tử ân cần dạy bảo, hắn lúc đó bị khiếp sợ không thua gì Vệ Dương. Hơn nữa Vệ Dương tu luyện có nghị lực, có bền lòng, Vệ Dương ưu tú như vậy, đều vẫn không có chuyển ra cùng vị kia nữ đệ tử bên hoa dưới ánh trắng nghe đồn, hơn nữa Vệ Dương cùng nhau đi tới, đều xem ở kiếm không minh trong mắt. Mà hết thảy này ở tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử thi đấu còn có cựu Châu thiên tài chọn lựa chiến, đều làm một tiếng hot lên làm kinh ngợi, hắn vào lúc này mới có thể chân chính thủ hộ thần lời nói vệ ra là không thể bị danh. Người khác đều nhìn thấy Vệ Dương Huy hoàn thành danh thời gian, lại nơi nào sẽ quan tâm hắn bình thường nỗ lực khổ tu đây. Vệ Dương suy nghĩ một phen, rốt cục phục hồi tinh thần lại, biểu hiện kiên định, "Con ngươi tỏa sáng, hắn hỏi nói, "Người sư tôn kia ngươi cảm thấy đệ tử phải nên làm như thế nào đây?" "Ngươi bây giờ cũng không muốn câu nệ với kiếm pháp tu luyện, mà là hẳn là nhiều quan sát kiếm đạo bí tịch, hơn nữa ta cũng biết, tuy rằng ngươi lĩnh ngộ ra kiếm ý mô hình, thế nhưng ngươi chân chính kiếm đạo cảnh giới mới là vừa vặn vượt qua kiếm vận tam cảnh, mới đi vào kiếm pháp sáu cảnh bên trong." Kiếm Không Minh hờ hững nói rằng, "Kiếm pháp sáu cảnh" Vệ Dương lại nghe được một cái danh từ mới, vào lúc này Vệ Dương mới biết, vẫn thần phụ tu chân giới kiếm tu phân chia là nghiêm mật đến nào, chính mình kiếp trước tuy rằng luyện kiếm, thế nhưng cũng chỉ là đơn giản chia làm thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm ba cấp độ, như vậy có tu chân giới phân chia như vậy nghiêm là ta. Ân, phải biết, bình thường kiếm tu đều là thông qua lĩnh ngộ kiếm pháp 6 cảnh sau khi mới có thể rốt cục lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng ngươi phá vỡ cái luật sắt này, trực tiếp có thể vượt giới lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm pháp 6 cảnh chia làm mới nhập môn hạng, đang đường nhập thất, dung hợp quan thông, xuất thần nhu hóa, đang phong tạo cực, phản phát quy chân. Kiếm tu bình thường trả lại thật sau khi mới có thể cuối cùng nộ chính mình kiếm ý. Kiếm Không Minh giải thích nói rằng, mà sau đó, Kiếm Không Minh lại khinh cười nói, hơn nữa kiếm tu bình thường nộ cái thứ nhất kiếm ý trên căn bản đều là buồn mạng của mình kiếm ý, cái này cũng là ta muốn để ngươi không nên khinh dịch xác định ngươi tu luyện loại nào kiếm đạo nguyên nhân, nếu không, lãng phí trước mắt ngươi cái này không thuộc tính kiếm ý mô hình liền quá tốn phí rồi. Ta rõ ràng, người sư tôn kia đi nơi nào quan sát kiếm đạo bí tịch. Cả? Vệ Dương hỏi lần nữa. Cái này kiếm đạo bí tịch, phía ta bên này có một ít, đương nhiên kiếm đạo bí tịch ta bên người mang là không nhiều nhiều nhất còn là linh kiếm đường bên kia có, mà ngươi hoàn toàn là có thể vận dụng tiên môn điểm công hiến, mua kiếm đạo bí tịch quan sát. Kiếm không minh sau khi nói xong, lấy ra ba chiếc thẻ ngọc. Vệ Dương nhìn thấy này ba chiếc thẻ ngọc, phát hiện đều là tân tác giả. Kiếm không minh đem thẻ ngọc đưa cho Vệ Dương sau khi, trầm giọng nói, này trong ngọc giản có việc tu luyện của ta kiếm đạo toàn bộ kinh nghiệm, còn có ta chính mình quan sát kiếm đạo bí tịch chú thích, còn có một chiếc thẻ ngọc chính là ta nhớ kỹ một ít kiếm đạo bí tịch. Lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể nhìn thêm xem, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Vệ Dương trịnh trọng tiếp nhận này 3 chiếc thẻ ngọc, tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng Vệ Dương cảm thấy nặng tựa và cân. Kiếm Không Minh tuy rằng ngoài miệng nói không sai hở hững, thế nhưng Vệ Dương biết, nếu như này 3 chiếc thẻ ngọc lưu truyền ra đi, tuyệt đối đang nghênh động toàn bộ vẫn thần phụ tu chân dưới Vệ Dương lập tức đem 3 chiếc thẻ ngọc cố gắng thu cẩn thận, để vào vị diện thương phổ cất giữ trong không gian. "Được rồi, ngươi bây giờ đi về trước tiên quan sát đi, nếu như ngươi tiên môn điểm cống hiến không đủ, ta lại cho ngươi một ít." Kiếm Không Minh hở hững nói rằng. Vệ Dương hiểu ý, lui ra không minh phòng, một lần nữa trở lại thần huyễn động phủ bên trong. Nhìn thấy Vệ Dương đi xa, Rời đi Không Minh Phong sau khi Kiếm Không Minh mới cất tiếng cười to, hắn cười chính mình thu rồi một đồ đệ tốt, hắn tin tưởng, Vệ Dương trưởng thành rất nhanh, đến thời điểm hắn là có thể cùng Vệ Dương luận bàn. Vào lúc ấy lại lẫn nhau tăng cao đi, có thể nói, cái này cũng là lúc đó Kiếm Không Minh quyết định thu Vệ Dương làm đệ tử một nguyên nhân quan trọng. Nếu Vệ Hạo Thiên không ở biến mất rồi, Kiếm Không Minh không có cùng cấp cùng thế hệ đối thủ, như vậy hắn là có thể bồi dưỡng được một cái, cho dù là đồ đệ mình thì lại làm sao? Bất kể là sau đó Vệ Dương trò giỏi hơn thầy, hắn tin tưởng, chính mình một đời tuyệt đối sẽ không hối hận thu Vệ Dương làm đồ đệ trở lại thần huyên động phủ sau khi, Vệ Dương liền phát hiện Tử Bá thiên ở phó trong tu luyện mật thất bế quan tu luyện. Mà cái kia chủ mật thất tu luyện nhưng là hắn để cho Vệ Dương, hắn tính tọa ở phó trong tu luyện mật thất, nỗ lực hấp thụ thiên địa linh khí, không ngừng nâng cao của mình chân nguyên tu vi. Vệ Dương cũng không có làm sao để ý tới, hắn biết, cái này phó mật thất tu luyện chính là là năm đó tổ phụ Vệ Thần Thiên vì là tổ mẫu dựng chỉ nguyên kiến tạo, như vậy thiên địa linh khí mức độ đậm đặc so với chủ mật thất tu luyện không kém chút nào, hơn nữa ở một số trình độ bên trên còn có nồng đậm một điểm. Mà hậu Vệ Dương điều tiết hạ xuống, đem phó mật thất tu luyện linh khí cung cấp mở tối đa là tốt rồi. Vệ Dương cũng không có quái để ý Tử Bá Thiên tu luyện, ngược lại Tử Bá Thiên là cái gì cự thải nghịch thiên thể, căn cứ vệ thương giọng của, Vệ Dương biết, loại thể chất này hẳn là phi thường châu bỏ tách ra. Lập tức, Vệ Dương tiến vào chủ trong tu luyện mật thất, đóng mật thất cửa lớn, mở ra tụ linh trận pháp, từng luồng từng luồng tinh khiết thiên địa linh khí không ngừng tuân vào Vệ Dương thân thể. Từ toàn thân cùng quanh thân trong lỗ chân lông tiến vào Vệ Dương thân thể, chỉ là tiến vào trong lỗ chân lông thiên địa linh khí sẽ bị ngũ hành linh cấm nuốt chừng hơn 9 phần 10, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại hơn nửa phần 10 đến Vệ Dương tinh mạch, mấy cái đại chu thiên tuần hoàn sau khi, mới trở thành Vệ Dương mới chân nguyên. Đương nhiên Vệ Dương chỉ là thành lập được rồi linh khí vận hành con đường sau khi, Vệ Dương tâm ý hơi động sau khi, ba chiếc thẻ ngọc đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền đem phần lớn tâm thần đặt ở này ba viên trong ngọc giàn. Vệ Dương trước mặt, Đông Dương lơ lững kiếm không minh sư tôn dành cho hắn ba chiếc thẻ ngọc, mà hậu Vệ Dương đầu trước lấy ra cái viên này ghi chép vô số kiếm đạo bí tịch thẻ ngọc, sau đó mới đưa hai quả khác lần thứ hai thả lại cất giữ trong không gian. Chương 294: Quan sát kiếm đạo bí tịch. 1. Kiếm không minh tổng cộng cho Vệ Dương ba chiếc thẻ ngọc, này ba chiếc thẻ ngọc đều phi thường quý giá, đặc biệt đối với vẫn thần phủ tu chân giới kiếm tu mà nói, Vệ Dương cầm lấy cái này ghi chép vô số kiếm đạo bí tịch thể ngọc, lập tức lực lượng linh hồn trong nháy mắt liền chìm vào trong ngọc giản. Mà hậu vệ Dương trong ngọc vô cùng vô tận kiếm đạo bí tịch hình thành tin tức lưu xuất hiện. Vệ Dương lực lượng linh hồn giống như là một tòa kiều như thế, đem trong ngọc giản ghi lại đồ vật truyền đến trong ngọc, mà Vệ Dương linh hồn cảnh giới đủ mạnh, lực lượng linh hồn càng là ngưng đan kỳ đại viên mãn, vì lẽ đó Vệ Dương mới có thể không lao lực tiếp thu này cỗ tin tức lưu. Bởi vì kiếm không minh ở trên thẻ ngọc mặt thiết trí là nhằm vào trúc cơ kỳ bảy tầng tu sĩ linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn, thế nhưng Vệ Dương chân thực linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn xa cao hơn nhiều trúc cơ kỳ bảy tầng tu sĩ. Vệ Dương trong ngõ, những tin tức này Lưu xuất hiện, lập tức, Vệ Dương lực lượng linh hồn ra tốc vận chuyển, không ngừng đem tin tức Lưu phân loại, sau đó những tin tức này Lưu trầm tích ở trong ngõ, hóa thành một viên viên minh châu. Minh châu bên trong ẩn chứa chính là một bộ bộ kiếm đạo bí tịch, hơn 1 giờ trôi qua, Vệ Dương rốt cục đem trong ngọc giản ẩn chứa kiếm đạo bí tịch toàn bộ truyền tồn đã đến trong ngõ. Mà lúc này đây, Vệ Dương linh hồn bóng mờ đứng ở trong ngõ, nhìn những ngày minh châu, trong lòng tránh qua vẻ vui thích. Lập tức, Vệ Dương lực lượng linh hồn liền chân chính chìm vào đã đến một viên minh châu bên trong. Ma hậu Vệ Dương trong lòng liền xuất hiện bộ này kiếm đạo bí tịch hết thảy nội dung. Bộ này kiếm đạo bí tịch là liên quan với thuộc tính gió kiếm pháp. Cứ như vậy, Vệ Dương chân chính vắng lặng ở kiếm đạo kiến thức bên trong đại dương. Không ngừng bay lượn, giống như là một khối bọt biển như thế, điên cuồng hấp thu kiếm đạo chi thức. Thời gian cứ như vậy chậm rãi quá, Vệ Dương khối này bọt biển đều từ từ chậm rãi phong phú lên. Mà theo quan sát những này kiếm đạo bí tịch. Vệ Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lần thứ hai sâu sắc thêm một lần. Nói như vậy, ở Vân Thần phủ trong giới tu chân, luyện khí kỳ kiếm tu thông qua tu luyện gian khổ, đều có thể hiểu ra kiếm tâm, lĩnh ngộ kiếm vận tam cảnh. Mà kiếm tu đi vào trúc cơ kỳ sau đó, mới sẽ thực sự tiếp xúc các loại kiếm pháp, bắt đầu kiếm pháp sáu cảnh tu hành. Mà bây giờ, những kia trúc cơ kỳ tầng 12 kiếm tu, kiếm đạo của bọn họ cảnh giới đều là đạt đến kiếm pháp cảnh giới thứ 6 phản pháp quy chân, cái gì gọi là phản pháp quy chân, chính là nói bọn họ đã bỏ đi đại đạo bề ngoài trang sức, khôi phục đại đạo thì ra là chất phát trạng thái, chỉ cần tái tiến vào một lần trống vắng kỳ hảo hoặc là thiên nhân hợp nhất trạng thái sau khi bình thường đều có thể hiểu rõ kiếm đạo chân ý nhưng là chân chính kẹt ở cửa hải này chút cơ kỳ tầng 12 tu sĩ cũng không ít bọn hắn đều ở nhân ma chiến tràng ra sức chém giết may mắn còn sống sót rồi nói cách khác bọn họ có ngoại bộ điều kiện chỉ kém bên trong điều kiện thế nhưng cái này thỏa mãn ngoại bộ điều kiện rất dễ dàng muốn trong sự thỏa mãn bộ điều kiện cũng có chút khó khăn chỉ có thể dựa vào chính mình rồi trừ phi ngươi thu được điểm cống hiến đầy đủ nị tiên vào lúc ấy là có thể mạnh mẽ mượn số mệnh công đức âm đức, đức sau đó kết hợp với gió thủy chi lực ở đại nho gia chỉ dưới thu được nội đạo thời cơ. Nhưng lại như thế này quá khó khăn, phóng tầm mắt toàn bộ vẫn thần phụ tiên đạo tu chân giới, bách hơn vạn năm, có thể làm đến bước này, cũng không cao hơn một tay số lượng. Vệ Dương không ngừng quan sát những này kiếm đạo bí tịch. Sau đó trong lòng hắn cũng đang không ngừng thôi diễn kiếm đạo, không ngừng tìm tìm kiếm đạo của chính mình con đường. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong cái mắt, thời gian 3 tháng chính là vội vã mà qua. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã đại khái sơ lược quan xem xong rồi những này kiếm đạo bí tịch, đương nhiên Vệ Dương chỉ là thu xem, mà không phải đọc kỹ nhìn kỹ. Nhưng chính là như vậy, Vệ Dương cũng cảm giác mình thu hoạch vô hạn mặc dù mình trong lòng còn chưa có xác định muốn chủ tu loại kia kiếm đạo, cái này con đường kiếm đạo còn dày đặc xương ngụ, thấy không rõ lắm. thế nhưng vệ dương tin tưởng, cuối cùng có một ngày chính mình sẽ tìm được chính mình con đường kiếm đạo. mà lúc này đây, vệ dương vừa tỉnh táo sắp, truyền tin của hắn ngọc bài đã nghĩ một cái tin tức. vệ dương cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là sư tổ thái nguyên tử truyền đi tới, cựu châu thiên tài chọn lựa chiến đã giao đấu xong xuôi, hiện tại cũng nên vệ dương lần thứ hai lộ diện. cùng lúc đó kiếm không minh đồng dạng nhận được tin tức này, thái nguyên tử còn muốn cầu kiếm không minh tự mình hộ tống vệ dương đi tới nhân ma chiến tràng thiên kiếm thành bởi vì cho dù có không gian truyền tống trận, cũng khó bảo vệ người của ma vực bí quá hóa liệu. vì lẽ đó vào lúc này, kiếm không minh liền đi dưới không minh phong. nhìn thấy tin tức sau khi, vệ dương sau đó thần thức quét qua, phát hiện tử bá thiên còn ở trong tu luyện, cũng không có quay rồi hắn, lập tức hắn lưu lại một tờ giấy, nói rõ chính mình đi làm gì sau khi, liền đi ra thần huyền độc phủ. mà lúc này đây, kiếm không minh cũng mới vừa đi xuống không minh phong. vệ dương xa xa đã nhìn thấy kiếm không minh, vội vã ngự sử thân pháp, nhanh chóng đi tới kiếm không minh trước người, hành lễ sau khi, mới hỏi nói, sư tôn, ngươi này là muốn đi nơi nào à? ha ha nói vậy ngươi cũng nhận được sư tổ ngươi truyền tin ta tự mình hộ tống ngươi đi tới nhân ma chiến trường thiên kiếm thành kiếm không minh hở hương nói rằng a trong nơi này làm cho a vệ dương kinh ngạc nói rằng được rồi ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ ngươi bây giờ có thể là ma đạo trong mắt hương mo mo kẹo xà lách cái kia ma tu nhìn thấy ngươi sau khi muốn ăn ngươi một cái đưa ngươi triệt để giết chết lấy tiêu trừ hậu họa ngươi là không biết ngươi một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ ở ma đạo phái ra tất sát bảng bên trên không chỉ có xa cao hơn nhiều ta cao hơn nữa với cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn cùng cựu đại thượng đẳng tiên cửa hóa thần kỳ lao tổ đặt ngang hàng rồi. cho nên nói, ngươi bây giờ ở nhân ma chiến trường độ cái kia có thể so với ta đều còn cao hơn. có dám ở đây? sư tổ ngươi mới chịu cầu ta tự mình hộ tống ngươi đi nhân ma chiến trường. ma vừa cận sâu chúng ta tiên đạo tu chân giới, cũng không ai biết hắn chừng nào thì đố. ý với ngươi khởi xướng tập kích. chỉ là ở thái nguyên tiên môn bên trong, bọn họ không cách nào đáp thủ. nhưng là đã ra thái nguyên tiên môn, vào lúc ấy là bọn hắn cơ hội tốt nhất. kiếm không minh trầm giọng nói. sau đó. Kiếm Không Minh căn dặn Vệ Dương, ngươi sau đó đi ra ngoài muốn cẩn trọng một chút. Ngươi vệ ra một muôn tăng tiện, cho Ma Đạo trọng thương đã đủ nhiều. Đặc biệt ngươi ông cố, có thể cao cư Ma Đạo tất sắc bảng người thứ nhất, vì lẽ đó Ma Đạo đối với ngươi kiên kỵ hiện tại vượt xa ngươi ông cố, bởi vì ngươi tốc độ phát triển quá nhanh. Ân, sư tôn, điểm ấy ta biết. Dù sao mạng của ta cũng là chỉ có một cái a. Vệ Dương đến là không sợ Ma Đạo ám sát, còn có tâm tình cùng Kiếm Không Minh đùa giỡn. Nhìn thấy Vệ Dương không phải loại kia bị này điểm áp lực có thể ép vỡ người, Kiếm Không Minh cũng yên lòng. Lập tức, Kiếm Không Minh mang theo Vệ Dương đi tới Thái Nguyên Tiên môn một bí mật truyền tống trận, sau đó truyền tống trận ánh sáng bay lên, một mắt khác, Thiên kiếm thành nơi nào đó mất thất, truyền tống trận ánh sáng sáng chang. mà lúc này đây, chờ đợi ở truyền tống trận bên cạnh Thái Nguyên Tử hắn trong nháy mắt đem thần thức che kín toàn bộ mất thất, phòng bị ma đạo cường giả trong bóng tối tập kích, ma hậu vệ Dương bóng người của bọn họ xuất hiện ra truyền tống trận sau khi, vệ Dương mới hỏi nói, sư tổ xuất hiện tại cửu Châu Thiên Tài chọn lựa chiến đã xong, cái này căn cứ sắp xếp của các ngươi, tiên ma lưỡng đạo cộng đồng tổ chức trí tôn tiên tiêu chiến là ở sau hai tháng, làm sao ngươi bây giờ gọi ta tới làm gì à? Ha ha nói rằng cái vấn đề này mới bắt đầu chúng ta chín đại trưởng môn muốn đối với các ngươi tiến hành đặt huấn hạ xuống nhưng là các ngươi đệ tử nội môn cấp thập đại trí tôn đệ tử không cần mà những đệ tử chân truyền kia cùng đệ tử nòng cốt vẫn như cũ muốn đi tiếp thu láo tổ đám bọn chúng đặt huấn mà hôm nay đem người kêu đến tự nhiên có nhiệm vụ thái nguyên tử chưa nói cụ thể nhiệm vụ vệ dương cũng không tiện hỏi nhiều mà lúc này đây thái nguyên tử liền mang theo vệ dương bọn hắn tới đến thiên kiếm thành phụ thành chủ tại lần trước cử hành cái kia buổi tiệc bên trong cung điện phía trên cao cao đang ngồi là tiên đạo tu chân giới các đại nguyên anh kỳ cung giả mà phía dưới cũng là lần lượt dựa theo tiên môn cùng Cựu Châu phân chia, có 10, 20 bản. Thái Nguyên tử đi tuốt đằng trước, Kiếm Không Minh đi ở chính giữa, Vệ Dương đi ở cuối cùng. Vệ Dương bọn họ thầy trò ba đời dắt tay nhau đi vào buổi tiệc đại điện thời gian, bất kể là những kia đã đang ngồi nguyên anh kỳ cường giả vẫn là trúc cơ kỳ đại tử, đều là dồn dập đứng lên, hoan nghênh Thái Nguyên tử đến của bọn họ. Vệ Dương vào lúc này biểu hiện nghiêm túc, một thân áo bào trắng tại người, càng lộ vẻ hắn anh tuấn tiêu sái, phong thần như ngọc. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là Vệ Dương sức chiến đấu vô song, trấn áp cùng cấp không người địch. Tiến vào buổi tiệc đại điện Thái Nguyên Tử cùng Kiếm Không Minh bọn họ đi vào trên cùng ngồi xong sau khi, Vệ Dương vừa mới đến Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nội môn một bàn này, cùng Dương Bá Thiên bọn họ ngồi cùng một chỗ. Vệ Dương không biết ngày hôm nay Thái Nguyên Tử gọi hắn tới là làm gì, thế nhưng hắn cũng biết vào lúc này mình không thể nói cái gì, lặng lặng chờ đợi là được. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đủ sau khi, Thiên Kiếm Tử ra hiệu Kim Thắng An trưởng lão vương khởi mà nói vài câu, dù sao đây là Thiên Kiếm Tông chủ tràng, đương nhiên cái này cũng là Thiên Kiếm Tử đối với danh lợi quyền thế nhìn rất đạo bạc, nếu như đổi lại mấy vị khác trưởng môn, nhất định sẽ chính mình lên giảng, mà sẽ không mượn tay người khác trưởng lão vương. Kim Thắng An trưởng lão Vương tự nhiên biết chính mình trưởng môn tối quen, biết hắn không thích những này, hết thảy liền việc đáng làm thì phải làm đứng lên, cao nói: "Đầu tiên ta thay bề ngoài Thiên kiếm tông tử trên xuống dưới các đệ tử hoan nên các vị đồng đạo giá Lâm Thiên kiếm thành, bây giờ ta tiên đạo tu chân giới cựu Châu thiên tài chọn lựa chiến đã kết thúc, tam đại đẳng cấp đệ tử cũng đã đấu võ ra thập đại trung cực trí tôn đệ tử, sau 2 tháng, đi tới nhân ma chiến tràng tham gia trí tôn tiên tiêu chiến. Ở đây, ta hy vọng tiên đạo 30 vị trí tôn đệ tử có thể dương ai chí tôn tiên tiêu chiến, lấy chấn ta tiên đạo tu chân giới uy danh. Mà hôm nay mới chiến kết thúc, nay chỉ là các ngươi nhân sinh mới" Ta hy vọng các ngươi hết thảy chúc cơ kỳ đệ tử sau đó đều nỗ lực khắc khổ tu hành, vì là tiên đạo tu chân giới góp một viên gạch. Mọi người đều biết, tiên ma đại chiến bạo phát sắp tới, các ngươi đều là chúng ta tiên đạo tu chân giới tương lai hy vọng, vì lẽ đó cũng xin ngươi muốn thường xuyên cảnh giác, chú ý an toàn, phòng bị ma tu ám sát. Đương nhiên hôm nay là tiệc khánh công, đại gia không cần được bất kỳ gò bó, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, mở rộng các ngươi cái bụng, bắt đầu đi. Kim Thắng An nói rằng cuối cùng đều là nhiệt tình dâng trào. Ma Hậu vệ Dương rồi cùng Dương Bá Thiên mấy người bọn hắn phần ăn, một bàn này người đều là từng chịu qua vệ Dương ân huệ người, giờ khắc này có cơ hội bọn họ đương nhiên sẽ không đung tha kính vệ dương một chén lớn rồi. bất kể là phù tu thạch lương nham, trận tu thái thuốc phong vân, võ tu khúc vân, còn có cái khác năm vị linh kiếm đường kiếm tu bao quát dương bà thiên đều là chúc rượu không ngừng. sau đó cái khác bàn đệ tử nội môn, thậm chí một ít đệ tử chân truyền cũng đi tới nơi này bàn lan luận cái quân mặt. vệ dương cũng không thể không cảm thán, trên bàn rượu văn hóa liền chỉ có nam nhân sẽ hiểu, một số thời khắc không cần phải nói quá nhiều lời, chỉ cần một chén rượu uống vào cái gì đều hiểu rồi. mà như là tiêu thần, vương dã, chu thái, lô phong, hàn tuyết sương, thủy thiên hoa, viêm chiến hàn triệu vào lúc này đều dồn dập trực tiếp đem cái ghế trở tới, may là Thiên Kiếm tông cung cấp cái này bằng tròn rất lớn. Mà như là Thái Nguyên tử bọn họ những nguyên anh này kỳ cường giả, tùy tiện ăn một điểm đồ vật sau khi, liền đi mặt khác địa phương đơn độc bố trí buổi tiệc, nếu không, có bọn họ, những này trúc cơ kỳ đệ tử đều là tay chân bị gò bó. Cái này hết cách rồi, mỗi người tu sĩ đều có của mình vòng xã giao tử, ngươi như là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể nhìn thấy nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đã rất thỏa mãn rồi, bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời có thể cùng nguyên anh kỳ siêu giai tu sĩ nhận thức, kết bạn một phen. Buổi tiệc từ từ đạt đến cao trào đến cuối cùng, như là các đại tiên môn nữ đệ tử đều là dồn dập múa lên, bọn họ kỹ thuật nhảy ưu mỹ, mà những kia tự nhận là kiếm thuật chắc tuyệt người, cũng đi múa kiếm một phen. Cái này múa kiếm chỉ luận kiếm pháp ưu mỹ, kiếm tư đẹp đẽ, mà không chú trọng ý lực. Điểm này, vệ dương có thể là chưa từng có đã học múa kiếm kiếm pháp, chỉ là đang quan sát kiếm đạo bí tịch thời gian, mặt trên có để cả quá. Sau đó, mọi người mới là chậm rãi tàn đi, kết bệ kết lũ. Mà lúc này đây, vệ dương bọn họ trở lại thái nguyên cư, cũng là mới ngủ say. Mà đối với cái khác trúc cơ kỳ đệ tử mà nói, trải qua ba tháng này cường độ cao chiến đấu còn có nhiều như vậy ngày nội đạo, bọn hắn đều có thu hoạch, mà như là rất nhiều tham gia đệ tử nội môn cấp bậc trúc cơ kỳ tu sĩ, hầu như đều là tăng lên một, hai tầng tu vi, mà như là dương bá thiên tiêu thần bọn họ chín cái nhưng là áp chế tu vi của chính mình, không cho phép tu vi lướt qua trúc cơ kỳ sáu tầng, đến trúc cơ kỳ bảy tầng, bởi vì một khi đến trúc cơ kỳ bảy tầng, liền không còn là nội môn đệ tử, mà là đệ tử chân truyền rồi, vào lúc ấy liền sẽ tự động đánh mất tham gia trí tôn thiên tiêu chiến tiêu chuẩn, sau đó hắn vị trí tự nhiên từng cái lần lượt bổ sung tới. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, vệ dương liền đi thái nguyên tử bọn họ gọi đi đi tới lần trước mật thất kia sau khi vệ dương vẫn là đối mặt cựu đại thượng đẳng tiên cửa trưởng môn chỉ là vào lúc này cựu đại thượng đẳng tiên môn trưởng môn sắc mặt đều tái nhợt cực kỳ có chút không dễ nhìn nhìn thấy tình cảnh này vệ dương cũng là thần sắc nghiêm túc trầm giọng hỏi nói sư tổ đây là đã xảy ra chuyện gì lập tức thái nguyên tử đưa cho vệ dương một cái ảnh lưu niệm thạch vệ dương một sau khi nhận lấy ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh liền tự nhiên mở ra lập tức vệ dương đã nhìn thấy trong này ghi lại hình ảnh vệ dương nhìn ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh càng ngày càng tức giận trong này ghi lại là ma tu tàn sát thế tục vương triều luyện chế ma khí nhìn những kia thút thít bách tính, còn bọn hắn nữa khổ rồi tao nộ. Vệ Dương lửa giận càng ngày càng mạnh mẽ. Vệ Dương cố nén xem xong, toa thành nhỏ này hết thảy bách tính toàn bộ bị ma tu độc thủ, dòng máu của bọn họ bị huyết hải môn ma tu thu thập, hồn phách bị linh quỷ môn ma tu thu thập, thi thể toàn bộ bị giam cầm ở trên trời mà phiên bên trong. Tình cảnh này hoàn toàn có thể xưng là nhân gian thảng kịch, hơn nữa cực kỳ bi thảm. Này cùng năm đó Vệ Dương ở hán hải trong hoang mạc gặp phải cái kia ốc đảo gần như thành nhỏ sống sờ sờ trở thành một mảnh luyện ngục. Chương hai ánh kiếm vừa ra vô địch thiên hạ. Không, Vệ Dương nắm chặt nắm đấm trong lòng sắt cơ càng ngày càng nồng đậm cực kỳ, mà sau khi đến, ảnh lưu niệm trong đá lóe lên hình ảnh là một vị ma đạo tu sĩ khiêu khích vệ dương. cái gì thần thoại vệ giang nhiệt chủng, đây chính là ngươi thành danh đánh đổi. suy nghĩ một chút đi, tòa thành nhỏ này hoàn toàn là hoàn chết hoàn, ngươi không phải là được xương trúc cơ kỳ vô thì sao? tới giết chúng ta a, lão tử chúng ta chờ ngươi. sau khi xem xong, vệ dương trầm giọng hỏi nói, sư tổ, này bọn tạm trùng ở nơi nào? nghe nói vệ dương hỏi như vậy, thái nguyên tử trầm giọng nói, những này ma tu đều là ma đạo đỉnh cấp trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ mỗi người tu vi đều là nửa bước đan đạo. Tùy thời đều có thể đột phá đến Đan đạo tam cảnh, hơn nữa bọn họ là một cái tinh nhuệ tiểu đội biên chế, tổng cộng có 12 người, Ma đạo 7 đại thượng đẳng ma môn tất cả chiếm một cái, còn có 5 cái là ma sư cung đệ tử, lần này bọn họ vì cố ý khiêu khích ngươi, liền là muốn gây nên lửa giận của ngươi. Chúng ta hoài nghi, nay trong bóng tối có ma sư đang thao túng, cho nên bọn hắn bị chúng ta vây giết ở một cái trong hẻm núi, chờ đợi quyết định của ngươi, ngươi thật sự có tuyệt đối nắm. 100% nắm, 12 người chúc cơ kỳ ma tù, liền để cho bọn họ trở thành ta suất chiến trí Tôn Thiên Kiêu chiến dùng đệ tế cờ đồ vật đi. Vệ Dương sát khí lâm nhiên, Được, cũng được, ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ kiếm ý mô hình, phóng tầm mắt trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng khó có người đối với ngươi sản sinh uy hiếp, nếu ma sư phái bọn họ, vậy chúng ta tiểu thu hạ đi." Thái Nguyên tử nói rằng cuối cùng đồng dạng là sát cơ lang liệt. Lập tức, Thái Nguyên tử liền mang theo Vệ Dương đi tới sông Châu địa giới một cái trong hẻm núi lớn. Từ trên đường Vệ Dương biết được, nay 12 tên ma tu là thông qua cổ Châu tiến vào sông Châu địa giới, mà bọn họ đổ diệt một thành nhỏ sau khi đã bị Nhược Thủy Tông phát hiện, Nhược Thủy Tông trực tiếp phái ra Ngũ Đại Nguyên Anh kỳ cường giả, phong tỏa tứ phương, phong ngựa bọn họ chạy trốn. Cuối cùng bọn họ mới thông báo thái nguyên tiên môn, nếu như Vệ Dương không muốn đến, bọn họ trực tiếp liền giết bọn họ rồi. Nói chung, nay 12 tên ma tu cũng biết, chính mình lần đi tới nơi này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, thế nhưng nếu có thể hoàn thành ma sư chế định kế hoạch, bọn họ chết cũng không tiếc. Vệ Dương đi tới hẻm núi lớn sau khi, linh thức quét qua, trong nháy mắt liền phát giác này 12 tên ma tu xem thấy bọn họ, Vệ Dương giống như là nhìn thấy người chết như thế, không có bất kỳ vẻ mặt. Mà 12 tên ma tu cũng cảm ứng được Vệ Dương đến, huyết hải môn vị kia nửa bước đang đạo tu sĩ lạnh vừa nói nói, ha ha, Vệ gia nhiệt trùng Ngươi rốt cục đi tìm cái chết rồi. Vệ Dương không có cùng bọn họ phí lời. Giờ khắc này ở Vệ Dương trong lòng, bọn họ từ lâu là kẻ chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn không thể để cho bọn họ chết quá dễ dàng, bằng không liền rất xin lỗi tòa kia bị chết oan thành nhỏ bách tính rồi. Thấy cảnh này, Thái Nguyên Tử trầm giọng hỏi nói, ngươi tiến vào hẻm núi lớn đi, bên ngoài có chúng ta vì ngươi lực trận. Sau khi nói xong, Thái Nguyên Tử nhìn được Thủy Tông một vị Nguyên Anh kỳ Thái thượng trưởng lão. Vị này Thái thượng trưởng lão hiểu ý, lập tức triển khai thủ ấn, mở ra đại trận một cái, thả Vệ Dương đi vào. Vệ Dương không chút do dự tiến vào bên trong đại trận. Ma Hậu vệ Dương chân đạp tiến vào hẻm núi lớn, lấy ra Thái Liên kiếm. Nhìn vệ Dương đi vào, nay 12 tên ma tu cấp tốc hành động đến đây, thân hình bọn hắn lấp lóe trong lúc đó, nhanh chóng bày trượt. Sau đó một đạo trận pháp dông nhiên mà ra, ma khí trùng thiên, tựa như ngục giáng lâm nhân gian. Vệ Dương từng bước từng bước đi về phía trước, trong lòng đã hoàn toàn không có phẫn nộ, chỉ có vô tận giết chóc muốn phát tiết. Vệ Dương từng bước từng bước đi về phía trước, mỗi đi một bước, khí thế của hắn đều sẽ tăng cường một phần, vệ Dương trên người sát cơ làm liệt cực kỳ, những này sát cơ trực tiếp kích thích này 12 vị ma tu. Sát ý lang nhiên, sát khí lang liệt, sát cơ bạo ngược. Vệ Dương từ khi đi tới vẫn thần phụ tu chân giới, vẫn là như thế khát vọng giết người. Vệ Dương giờ phút này dáng vẻ giống như là loại kia thị huyết ma thần. Nhìn Vệ Dương khí thế không ngừng tăng vọt, này 12 vị ma tu liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền quyết định không thể để Vệ Dương tiếp tục như vậy, bằng không đến thời điểm Vệ Dương chỉ bằng vào khí thế là có thể chấn thương bọn họ. Bọn họ đồng nhiên mang theo trận pháp về phía trước vọt một cái, ma khí trùng tiên, huyết hải môn nửa bước đan đạo đệ tử trên người hóa thành một cái biển máu, mảnh này tanh hôi vô cùng huyết hải, tựa hồ có thể ăn mòn hư không như thế. Mà thiên ma môn nửa bước đan đạo đệ tử trong tay ngự sử một viên thiên ma lệnh. Vô tận đoan hồn nghiệt phách ở phía trên chìm nổi không nứt, nhân quả hoán lực hóa thành một cơn gió mát, thẳng đến vệ dương mà tới. Linh quỷ môn trong tay một cái vạn quỷ phan rung động không nứt, ác quỷ bỗng nhiên mà ra, vô tận quỷ tiếng khóc như là đang vì thiên địa gào khóc. Đây là một đạo cường hãn thanh âm của công kích. Âm dương cửa nửa bước đan đạo đệ tử trước mặt tựa hồ có âm dương ảo cảnh tại người, vô tận khí cùng mê hoặc khí hóa thành một cái nguyên thế muối cảnh, khiến cho người trầm luân. Kiệu u môn đệ tử bỗng nhiên phát sinh một đạo kiệu u minh hỏa, kiệu u minh hỏa có thể đốt cháy nguyên thần, ác độc cực kỳ. Tu la môn đệ tử toàn thân kim quang tỏa ra, đây là tu la kim thân. Địa ngục môn đệ tử sau lưng đen kịt một màu cực kỳ, giống như là một mảnh chân thật ngục giáng lâm. Mà ma sư cũng không tên đệ tử, nhưng là thân hóa ngũ hành, cầm trong tay năm chuôi ngũ hành thần kiếm, hóa thành ánh kiếm năm màu, tựa hồ có thể đâm thủng thiên địa, lang liệt ánh kiếm, vượt qua vô tận thời không, cái thứ nhất đi tới vệ Dương bên người. Mà lúc này đây, vệ Dương nhìn những này ma đạo tu sĩ, trong lòng hồi tưởng lại vừa ảnh lưu niệm trong đá thảm kịch, loại thanh nhỏ kia đột nhiên thay đổi người ta luyện ngục, kích thích vệ Dương tâm thần. Vệ Dương một cái tung người, trong tay Thái Nguyên kiếm phát sinh một đạo cực kỳ cường hàn ánh kiếm, mà hậu vệ Dương xích đế chân nguyên liều mạng rót vào Thái Nguyên kiếm bên trong, cùng lúc đó Phượng Hoàng Chân Hỏa bao vây xích đế chân nguyên, sau đó Thái Huyên kiếm đều trở nên hỏa hồng một mảnh. Vệ Dương trong lòng sát cơ đầm nặng, chiêu kiếm này mà ra, vù một tiếng, Vệ Dương đạo ánh kiếm này trực tiếp liền chém ở ánh kiếm năm màu mặt trên, dường như như bẻ cảnh khô giống như, Vệ Dương ánh kiếm trực tiếp nghiền ép mà qua. Sau đó đạo kiếm quang này phân hóa 12 đạo, dồn dập đâm xuyên qua những này ma đạo tu sĩ công kích. Mà Vệ Dương lúc này, tâm thần đột nhiên trong nháy mắt vắng lặng đến một loại không đau khổ không vui cảnh giới bên trong, mà hậu Vệ Dương toàn thân khí thế đột nhiên đại biến, kiếm ý mô hình bỗng nhiên xuất hiện tại giữa trán mày. Mà lúc này đây, Thái Huyên kiếm chịu đến kiếm ý kích thích, Sích Đế chân nguyên rót vào tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Sau đó, Vệ Dương kiếm ý mô hình trực tiếp tiến vào Thái Nguyên kiếm trong trung tâm. Vào lúc này, những này ma đạo tu sĩ nhìn thấy Vệ Dương trên người xuất hiện kiếm ý mô hình, bọn họ quyết tâm Thiên Ma môn đệ tử ở một tiếng bỗng nhiên tự bạo. Thế nhưng cái này tự bạo kỳ dị không có đối với những này ma tu tạo thành thương tổn, mà cái này tự bạo sức mạnh trong nháy mắt bị cái khác ma tu hấp thu. Cùng lúc đó, hắn nhóm khí thế trên người càng thêm nồng nặc. Thế nhưng vào lúc này, Thái Nguyên kiếm bên trong phát sinh biến đổi lớn. Sau đó một ánh kiếm lăng không mà ra đạo kiếm mang này như là có thể soi sáng vô tận thời không giống như vậy, lang liệt vô cùng phong mang khí. Sau đó hắn trực tiếp vượt qua vô tận thời không, ma sư cung ngũ đại đệ tử trong nháy mắt liền hóa thành một mịn. Ánh kiếm vừa ra, vô địch thiên hạ. Vệ Dương đạo ánh kiếm này, trong nháy mắt liền để ma sư cung ngũ đại đệ tử hình thần đều diện, hóa thành đầy trời một mịn. Mà lúc này đây, thừa dịp cái khác 6 vị ma tu còn tại ngây người trong nháy mắt, Vệ Dương lần thứ 2 có giùm chân nguyên toàn thân, sau đó kiếm ý mô hình xuất hiện lần nữa, đạo thứ hai ánh kiếm lần thứ hai mà ra. Còn dư lại sáu vị ma tu căn bản không kịp tạo thành trận pháp sắp, ánh kiếm lần thứ hai mà ra. Tu La môn nửa bức đan đạo đệ tử trực tiếp liền bị biến mất khỏi thời gian, mà cùng lúc đó, vệ dương đúng ly không tha người, thừa cơ truy kích, đạo thứ ba ánh kiếm lần thứ hai mà ra, kết quả chính là cửu u môn đệ tử cùng địa ngục môn đệ tử trực tiếp bị phá diệt. Vệ Dương trong vòng một ngày chỉ có thể phát sinh ba lần kiếm ý mô hình công kích, cùng lúc đó, Thái Huyên kiếm bên trong kiếm ý mô hình trực tiếp đã bị Vệ Dương thu vào biển ý thức, mà lúc này đây, Vệ Dương trong miệng hồ lớn, đại thuật cầm cố. Sau đó vị diện thương phô bên trong vô tận thời không lực lượng bản nguyên trực tiếp mà ra, như là in thiên tước địa, hỏa địa vi lao giống như vậy, trực tiếp sẽ đem còn dư lại bốn vị ma tu cầm cố lại bị thời không lực lượng bản nguyên cầm cố, những này ma tu phát hiện liền liền suy nghĩ của mình cũng không thể động. ma hậu vệ dương lấy ra một đạo đan đỉnh đến, vung tay lên, những này còn dư lại ma tu trong nháy mắt đã bị ném vào đan trong đỉnh, mà hậu vệ dương lấy ra các bón thạch, vệ dương một phát tấn quyết, vô cùng vô tận liệt hỏa trong nháy mắt nhen lửa toàn bộ đan đỉnh. mà lúc này đây, đan trong đỉnh truyền đến ma tu lăng liệt gào thét tiếng, vệ dương này là chuẩn bị sống sờ sờ luyện chết những này ma tu. bọn hắn kết cục căn bản không có thể có thể thay đổi, ở thời không lực lượng bản nguyên cầm cố dưới, cho dù bọn họ sử dụng truyền tống phù cũng không được, càng không cần phải nói sử dụng ma sư cho đòn sát thủ của bọn hắn. Sau đó, vô tận liệt lửa cháy lên, những này ma tu đã bị Vệ Dương sống sờ sờ luật chết. Sau đó đang trong đỉnh liền chỉ xuất lại một chút người giàu rồi, đây là Vệ Dương cố ý lưu tình, mà chút ma tu chết nhận chứa đồ trực tiếp đã bị Vệ Dương thu vào cất giữ không gian. Cuối cùng, Vệ Dương đem ma tu bị luyện hóa những người còn lại rầu lấy ra. Thu hồi đan đỉnh sau khi, Vệ Dương mới bước chậm đi ra hẻm núi lớn. Sau đó, Vệ Dương đi tới Thái Nguyên tử bên người, "Sư tổ, giải quyết bọn họ. Ta muốn đến xem vả thành nhỏ kia, tán gẫu bề ngoài của chính ta một cái tâm ý đi." Thái Nguyên tử rất vui mừng Vệ Dương trực tiếp đều không có cho Ma Tu vận dụng lá bài tẩy thời gian, đạo kiếm quang thứ nhất trực tiếp xóa bỏ Ma sư cung ngũ đại đệ tử. Lập tức Thái Nguyên Tử mang theo Vệ Dương đi tới nơi này tòa thành trong không. Đi tới tường thành trước đó, Vệ Dương lấy ra những này Ma Tu còn dư lại ma khí, ở trước mặt mọi người, phượng hoàng chân hỏa vù một tiếng, liền xuất hiện ở trong hư không. Ma hậu Vệ Dương trực tiếp liền vận dụng phượng hoàng chân hỏa đốt cháy những này ma khí, đem bên trong giam cầm linh hồn thả ra. Sau đó những linh hồn này đối với Vệ Dương chấp tay sau khi tiến vào vào hư không, tiến vào lục đạo luân hồi, bắt đầu chuyển thế trùng tu. Theo ma khí từ từ bị đốt cháy co như là trước đây bị phong nhập ma khí bên trong oan hồn nghiệt phách đều bị giải cứu, bọn họ đối với vệ dương được rồi đại lễ sau khi, xoay người đi tới lục đạo luân hồi, ma hậu vệ dương đột nhiên quỳ xuống, nửa mặt lên trời thét giải, ta vệ dương lần thứ hai thể với trời, đời này thể diệt ma nói, còn chúng sinh một cái ban ngày ban mặt. Sau khi nói xong, thiên lôi cuộn quấn, thật giống như trời cao cũng thừa nhận vệ dương lời thể. Ma hậu vệ dương lấy ra đánh vào trong bình ngọc ma tu người dầu, cũng ở một cái ngọc trong mâm, vù một tiếng, người dầu bị điểm lên. lập tức, vệ dương hướng về tòa thành nhỏ này lần thứ hai ba giật đầu, đám người dầu mỏ quang chi về sau. Trở lại Thái Nguyên Tiên môn. Chương 296, Trúc Cơ Kỳ tầng thứ 5. 1. Vệ Dương trở lại Thái Nguyên Tiên môn sau khi vẫn thần phụ tu chân giới liền bỗng nhiên truyền ra một ít tin tức. Cái gì? Ngươi nói là sự thật, thần thoại Vệ Gia Vệ Dương thật sự chém giết 12 tên ma tu, hơn nữa mỗi một gã ma tu đều đi vào nửa bước đan đạo. Cha mẹ nó, sao có thể có chuyện đó, không phải nghe đồn Thái Nguyên Tiên môn Vệ Dương mới bất quá Trúc Cơ Kỳ 4 tầng tu vi sao, sao có thể có chuyện đó? Ha ha, lão đệ, sự tình đây chính là chính xác 100%, Vệ Dương lần này đoạt được chí tôn đệ tử nội môn đứng đầu tên gọi Đây chính là lực áp cái khác bát đại thượng đẳng tiên môn tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ a. Làm sao có khả năng năm đó coi như diệt ma tử thần vệ trung thiên quét ngang trúc cơ kỳ tu sĩ không có chú ý chính hắn thời điểm. Đó cũng là đi vào trúc cơ kỳ 10 tầng a. Ngươi không tin, thái nguyên tiên môn đã đem lần này vệ dương giết chết 12 ma tu ảnh lưu niệm thạch đều truyền tin, tùy thời cũng có thể kiểm tra. Ngươi chẳng lẽ không thái nguyên tiên môn sao? Ngoại giới đây chính là sốt sao. Tại cửu châu thiên tài chọn lựa chiến trong lúc, vệ dương đây chính là quét ngang đông đảo đệ tử nội môn, mà trận chiến cuối cùng vệ dương vậy một cái chín vi các đại tiên môn đều không có thả ra. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Tiên môn đem hẻm núi lớn một trận chiến thả ra, sau đó những tu sĩ này nhìn thấy Vệ Dương triển khai ánh kiếm sau khi, càng thêm khiếp sợ không thôi. Vào lúc này, vẫn thần phụ tu chân giới đều gợi ra một hồi báo tác, báo tác trung tâm cái kia chính là Vệ Dương. Kiếm ý mô hình à, Vệ Dương dĩ nhiên lĩnh nộ kiếm ý à, này không phải nói rõ hắn chẳng mấy chốc sẽ lên cấp đan đạo tam cảnh nữa à. Đúng vậy, kiếm ý mô hình vừa ra, Vệ Dương là có thể sử dụng ánh kiếm công kích, ngươi không có xem, hẻm núi lớn trong trận chiến ấy. Vệ Dương đạo kiếm quang thứ nhất trực tiếp liền tàn phá ma sư cung ngũ đại đệ tử sao? Đúng vậy a. Vệ Dương lần này là giẫm lấy ma sư cung đệ tử cường thế thượng vị. Thật thô bạo, Vệ Dương mới là trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi, thế nhưng đối mặt 12 vị nửa bước đan đạo ma tu, không sợ chút nào, cuối cùng ung dung chém giết. Không phải là, cuối cùng Vệ Dương đem các loại ma tu luyện hóa thành cho, mà đem máu thịt của bọn họ luyện hóa thành người giàu, một chiêu này, ta phi thường yêu thích. Cái đó đúng. Nghe đồn Vệ Dương ở tòa thành nhỏ kia trước đó lập lời thế không có chú ý chính hắn thời điểm, thiên đạo đều chấn động động không ngừng, thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ liền ông trời đều thừa nhận cái này lợi thế. Mà lúc này đây, ma đạo mới thu được hẻm núi lớn một trận chiến kết quả. Ma sư cung nơi sâu xa, Ma sư nhìn thấy cái này ảnh lưu niệm thạch sau khi, giận tí mặt, nghe nói một tòa cung điện tại chỗ đã bị Ma sư tán phát tức giận hóa thành một mị. Mà ma, ma đạo lần này bị mãnh liệt làm mất mặt, không chỉ có khơi dậy tiên đạo tu chân giới cường lực phản kháng, vẫn đúng là chính để vệ dương danh dương tu chân giới. Vệ Dương nói vệ Dương cái gì cường hãn? Đây chẳng qua là đang đối mặt tiên đạo tu sĩ không có chú ý chính hắn thời điểm, thế nhưng hiện tại, hẻm núi lớn đánh một trận xong, Vệ Dương giờ phút này danh tiếng mới thật sự là dựng lên. Thân thoại vệ gia vinh quang thời gian qua đi một hai chục năm, lần thứ hai bị người nhấc lên. Mà Vệ Dương vào lúc này, nhưng là tiến vào Thần Huyên động phủ bên trong, bế quan tu luyện. Bởi vì ở hẻm núi lớn trong trận chiến ấy, Vệ Dương chém giết 12 vị ma tu, giống như là loại bỏ một đạo cầm cố giống như vậy, trở lại Vệ Dương Thái Nguyên tiên môn. Vệ Dương liền cảm ứng được chính mình thăng cấp thời cơ rồi. Mà hậu Vệ Dương không ngừng điều tức, thời gian chậm rãi hơn nữa mà qua, thế nhưng Vệ Dương đưa tới cái này báo tác không có đình chỉ, nhưng là càng lúc càng lớn, bởi vì theo thời gian trôi đi, Chí Tôn Tiên Kiêu Chiến liền muốn cử hành. Quả nhiên không ra Vệ Dương sở liệu, ma đạo đề nghị sắp tới Tôn Thiên Kiêu Chiến tổ chức địa điểm định không dưới từ chối cóc. Mà lúc này đây, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng tu đạo tu chân giới không chút do dự nào đáp ứng rồi vì lẽ đó lần này trí tôn tiên kiêu chiến địa điểm liền xác định là không về tuyệt cốc không về tuyệt cốc là một kỳ dị thâm cốc nó thuộc về vẫn thần hạ cốc phía ngoài xa nhất hơn nữa ở nhân ma chiến tràng bên trong cái này tuyệt cốc là các đời quyết chiến lựa chọn hàng đầu nơi bởi vì hồi năm tuyệt trong cốc thiên đạo pháp tắc đều khác hẳn với khác địa trong này thiên đạo pháp tắc cái kia chính là tiến vào hai người tu sĩ cuối cùng liền là chỉ có thể dùng được một tu sĩ trở về nói cách khác tiến vào không về tuyệt cốc nhất định sẽ có một tu sĩ tử vong Lần này trí Tôn Thiên Kiêu chiến định không giễu từ chối cốc, chính là nói rõ tiên ma lưỡng đạo quyết tâm. Mà lần này trí Tôn Thiên Kiêu chiến đều là tiên ma lưỡng đạo vì thăm dò đối phương, mà đối với Vệ Dương mà nói, giết chết ma đạo thiên kiêu là có thể tổn hại ma đạo số mệnh, chuyện như vậy Vệ Dương phi thường yêu thích. Thời gian chậm rãi quá, một tháng sau đó, Vệ Dương trong cơ thể chuyển đến ầm ầm âm thanh, Dường như thiên địa rung mạnh như thế, Vệ Dương rốt cục bước vào trúc cơ kỳ tầng thứ 5. Mà lúc này đây, vô tận thiên địa linh khí tràn vào Vệ Dương thân thể, Vệ Dương hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng củng cố cảnh giới của chính mình. Mà Vệ Dương tiến vào trúc cơ kỳ tầng thứ 5 sau khi, không chỉ có chân nguyên dấu ấn làm lớn ra phạm vi, đã đã vượt qua 1/3, hướng về hoàn toàn chi năm bước vào. Mà cùng lúc đó, Vệ Dương cảm giác mình chân nguyên chất lượng cùng uy lực lần thứ 2 tăng lên, mà mới sinh ra chân nguyên ở Phượng Hoàng chân hỏa cùng Thông Thiên kiến mục rèn luyện ở dưới, bọn hắn phẩm chất từ từ trở nên cùng trước kia như thế. Mà Vệ Dương ở trúc cơ kỳ 4 tầng không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn chân nguyên là có thể sánh ngang trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ. Mà bây giờ Vệ Dương lên cấp chốc cơ kỳ 5 tầng, Vệ Dương liền cảm giác mình chân nguyên đã có thể chống lại những kia nửa bước đan đạo chốc cơ kỳ tu sĩ. Đây chính là ngũ đế công pháp địch thiên nơi, thanh đế trường sinh quyết, cùng, sích đế phần thiên quyết, hai đại ngũ đế công pháp làm cho vệ dương chân nguyên mới có thể thiếu ngạo củng cấp, mà vệ dương tạm thời không chuẩn bị tu luyện, hắc đế huyền thiên quyết, nguyên nhân là bởi vì vệ dương không có nước hệ trí bảo cọ dựa vệ dương chân nguyên, đến thời điểm nếu như tu luyện, hắc đế huyền thiên quyết, vệ dương hắc đế chân nguyên tuy rằng vượt xa với bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ chân nguyên, thế nhưng vào lúc ấy hắn tuyệt đối không thể cùng thanh đế chân nguyên cùng xích đế chân nguyên đánh đồng với nhau. Vào lúc ấy, ở hắc đế chân nguyên cản trở dưới tình huống, vệ dương thực lực phòng trường sẽ không tăng mà lại giảm đi vì lẽ đó vệ dương sẽ không dễ dàng tu luyện hắc đế huyền thiên quyết vệ dương muốn tìm được trước hệ nước trí bảo lại nói vệ dương trong lòng có một cái lớn dạ tâm hắn bây giờ đã gần như vô địch cả người trúc cơ kỳ rồi hơn nữa vệ dương trúc cơ kỳ tăng cao tu vi rất chậm như vậy vệ dương liền có đầy đủ thời gian tìm kiếm ngũ hành trí bảo còn có xoay sở đủ ngũ đế công pháp nếu như vậy vệ dương tiến vào đan đạo tam cảnh ngưng tụ đạo đan sẽ không có gì sánh kịp cường hãn vào lúc ấy vệ dương mới có thể chân chính tiêu ngạo thiên hạ vệ dương biết theo thực lực mình tăng lên sau này gặp phải kẻ địch sẽ càng lúc càng cường hãn hơn nữa bọn họ tu vi không chỉ có rất cao hơn nữa kỳ ngộ liên tục như vậy liền khiến cho bọn hắn cơ sở đánh cho rất vững chắc. Vệ Dương biết mình tình huống, ở chút cơ kỳ trong lúc tương đạo cơ đánh cho càng vững chắc, sau đó tăng lên độ khó mới có thể càng nhỏ. Chút cơ xây thành đạo cơ, theo Vệ Dương thăng cấp chút cơ kỳ năm tầng sau khi, Vệ Dương cần thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, này cái mật thất tu luyện thiên địa linh khí đã hoàn toàn không thỏa mãn được hắn. thế nhưng vào lúc này, Vệ Dương quan sát bên trong thân thể kỳ thân, biển ý thức vẫn là rộng lớn như vậy vô biên, mà ở hắn trung ương nguyên thần không gian lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, mà lúc này đây nguyên thần trong không gian linh hồn lực vô tận số lượng đang không ngừng lưu động không ngớt, mà ở tại bọn hắn mức độ, Phượng Hoàng Chân Hỏa biến ảo linh hồn thánh hỏa đang không ngừng rèn luyện lực lượng linh hồn. Cùng lúc đó, kiếm ý mô hình an tĩnh đứng ở hồn phách bản nguyên bên cạnh, phun ra nuốt vào lực lượng linh hồn, vô tận phong mang khí đang không ngừng tản ra. Mà theo Vệ Dương hẻm núi lớn một trận chiến lần đầu vận dụng kiếm ý mô hình giết địch sau khi, Vệ Dương cảm giác kiếm ý mô hình đều đang biến lớn lên, bởi vì kiếm ý mô hình một cái tạo thành bộ phận chính là phong mang khí. Mà phong mang khí lai lịch cũng rất mơ hồ, đến từ chính kiếm tu nội tâm. Chỉ cần kiếm tu trong lòng phong mang không ngừng, như vậy phong mang khí chính là quần quần không đoạn. Theo kiếm ý mô hình phun ra nuốt vào trong lúc đó, vệ dương đều cảm giác kiếm ý mô hình không gần như chỉ ở lớn lên, cũng đang từ từ ngưng tụ. Chỉ là rất đáng tiếc, đây là vệ dương kiếm ý mô hình, thế nhưng vệ dương vẫn không có đưa hắn thuộc tính cố định, vì lẽ đó kiếm ý mô hình khá giống là bẻo không dễ như thế. Hồn phách bản nguyên là do ba hồn bảy vĩa mảnh vỡ tạo thành, mà lúc này đây, vệ dương đều cảm giác hồn phách của hắn bản nguyên còn đang hấp thu giải rác ở phía chân trời ở giữa hồn phách bản nguyên hạt căn bản, vô tận hồn phách bản nguyên hạt căn bản đều khi tiến vào hồn phách bản nguyên bên trong. Những này giải rác ở phía chân trời hồn phách bản nguyên hạt căn bản chính là là nhân tộc Đông đảo trí cường giả vẫn lạc thời khắc lưu lại, bọn họ đem chính mình cái thế tu vi trở về thiên địa, đem hồn phách bản nguyên đánh tan, hóa thành bản nguyên hạt căn bản. Vì là người đời sau tộc tu luyện tạo phúc, mà vệ dương hồn phách bản nguyên nhưng là không giống nhau, nhận lấy ánh sáng chín màu cùng trí tôn thân huyết cải tạo sau khi hấp thu như vậy tán loạn bản nguyên hạt căn bản tốc độ xa cao hơn nhiều những tu sĩ khác. Có thể nói, phóng tâm mắt toàn bộ vẫn thần phụ tu chân dưới, không có tu sĩ kia ở chút cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm hấp thu bản nguyên hạt căn bản có vệ dương nhiều như vậy mà chút bản nguyên hạt căn bản nhập vào cơ thể, đại biểu chính là vệ dương tiềm lực tăng cường, nếu như vậy, vệ dương lên cấp chân tiên đều không có một chút nào độ khó, chỉ cần vệ dương không nửa đường vẫn lạc. Mà vệ dương tâm thần lập tức đi tới chân nguyên trong không gian, chân nguyên không gian bị bình quân chia làm cấp 12 phần. Cái này cấp 12 phần, chính là đại biểu trúc cơ kỳ cảnh giới tầng 12. Ngươi đêm chân nguyên dấu ấn lấp kín một phần, liền đại biểu tu sĩ đi vào đồng nhất nặng cảnh giới viên mãn, chỉ cần bắt được thang cấp thời cơ, là có thể vượt cửa ải mà ra, thang cấp tiếp theo nặng. Mà vệ dương chân nguyên dấu ấn đã che kín bốn cái phần chia đều, chính đang phấn khởi chiến đấu thứ 5 phần chia đều. Kỳ thực vệ dương cảm thấy chân nguyên dấu ấn giống như là chiếu vào trong đất hạt giống như thế, chân nguyên dùng hết rồi, không có quan hệ, chỉ có chân nguyên dấu ấn ở hấp thu thiên địa linh khí là có thể bổ sung chân nguyên. Nhưng mà nếu như tu sĩ chân nguyên dấu ấn bị đánh rơi, vậy thì đại biểu hắn chân chính bị đánh rơi cảnh giới, như vậy hắn liền muốn lại tu luyện từ đầu rồi, một lần nữa đem chân nguyên dấu ấn che kín chân nguyên không gian. Vệ dương tuy rằng không biết những khắc trúc cơ kỳ tu sĩ chân nguyên không gian lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn biết, chính hắn chân nguyên không gian tuyệt đối vượt xa những khắc trúc cơ kỳ tu sĩ. Vệ Dương chính mình ước lượng một chốc, mỗi một tăng lên một tầng chân nguyên tu vi, đều phải tiêu hao một tỷ hạ phẩm chân nguyên đan sức mạnh. Thế nhưng Vệ Dương không biết, sau này mình cái này chân nguyên không gian có thể hay không lần thứ hai mở rộng. Chương 297, chắc bất phàm khiêu chiến, náo động tiên môn. 1. Khoảng cách chí tôn thiên kiêu chiến còn một tháng nữa, không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương phá quan mà ra. Vệ Dương mới vừa vừa xuất quan, liền phát hiện Tử Bá Thiên chờ đợi ở mật thất tu luyện ở ngoài, Vệ Dương kinh ngạc nói nói, "Tím lão, ngươi cái gì xuất quan hay sao?" "Tiếu chủ, ta là ngày hôm qua xuất quan, sau đó biết thiếu chủ còn đang bế quan." ta liền tại ngoài cửa chờ đợi rồi. Tử Bá Thiên khinh cười nói, mà lúc này đây, Vệ Dương thả ra thần thức, đảo qua Tử Bá Thiên thân thể, càng thêm kinh ngạc nói, tím lao, ngươi ngươi, ngươi cứng hãn. Vệ Dương liên tiếp nói rồi mấy cái ngươi sau khi, mới nói nói, tu vi của ngươi đều chút cơ kỳ ngũ trọng. Ha ha, thiếu chủ, ngươi lúc đó chẳng phải chút cơ kỳ ngũ trọng sao? Giờ khắc này, Tử Bá Thiên phi thường ung dung, cười nói. Cùng lúc đó, ở Vệ Dương trong ngõ, vang lên Vệ Thương vậy có chút khinh bỉ ngự khí lời nói, thật là không có có kiến thức, chủ nhân, điểm ấy tăng lên tính là gì, cựu thải lịch thiên thể, nếu như cùng người thường như thế còn có thể sưng làng lịch thiên thể sao? vệ thương, cái này cựu thải lịch thiên thể đến cùng lịch thiên ở nơi nào à? vệ dương kỳ quái hỏi. vệ thương trả lời phi thường thẳng thắn, ta không biết. vệ dương đều suýt chút nữa thổ huyết, nếu không phải đây là tại thần thức chuyên âm, hắn thật sự muốn hút máu. ta, vệ thương, ngươi cũng không biết cựu thải lịch thiên thể đến cùng lịch thiên ở nơi nào, vậy ngươi thường thường đả kích ta làm gì à? vệ dương im lặng nói rằng, Khà khà, cựu thải lịch thiên thể chỉ là ghi chép có, thế nhưng trước mắt mà nói chưa từng từng xuất hiện, đương nhiên liền toán xuất hiện, cũng không phải ta có thể biết. còn sự đả kích này ngươi sao? chơi vui à, ta một ngày tẻ nhạt chết rồi, cũng chỉ có thể đủ đả kích ngươi rồi, làm sao, chủ nhân ngươi có ý kiến hay sao? vệ thương rất tự nhiên nói rằng, không có ý kiến, chỉ cần lão nhân gia ngươi cao hứng là được. vệ dương đối với vệ thương có ý kiến gì à, hắn chỉ là chỉ dẫn tinh linh, đương nhiên mấu chốt nhất là vệ dương muốn cầu cảnh hắn, nghĩ đến đây, vệ dương đều có chút bất ức, tại sao vậy vệ thương mới như là chủ nhân đây? của ta này người trúc cơ kỳ năm tầng, đây chính là tiêu hao rất đại công phu, người lão đến rất nhanh, cứ như vậy bế quan hơn một tháng. Liên từ trúc cơ kỳ 1 tầng tăng lên tới trúc cơ kỳ 5 tầng, cái tốc độ này chuyển ra ngoài, phòng trường lao nhân gia người cũng sẽ đổi danh. Vệ Dương Đàng hoàng trịnh trọng nói rằng: "Ta cũng không biết tại sao, ta phát hiện ta tăng cao tu vi không có chú ý chính hắn thời điểm, thiên địa linh khí đã không trọng yếu như vậy. Chỉ cần ta đem trong thất hải chín màu thật hạch phát ra ánh sáng chín màu hấp thu, tu vi của ta dĩ nhiên là có thể tăng lên rất nhiều." Từ Bá Thiên một lão một thực nói: "Chín màu thật hạch." Vệ Dương nghi hoặc hỏi: "Ân, ta biển ý thức nguyên thần trong không gian là bị chín màu thạch hạch chướng cứ. Hơn nữa ta cũng cảm giác được Của ta ba hồn bảy vía toàn bộ đều tiến vào chín màu thật hạch bên trong, lời nói như vậy, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác ta linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn tăng lên." Từ Bá Thiên hờ hững nói rằng. Thế nhưng Vệ Dương nghe được sau khi, nhưng là khiếp sợ không thôi, lẽ nào cựu thải nghịch thiên thể cứ như vậy nghịch thiên, coi như Vệ Dương nắm giữ vị diện tương phu, cũng không có như thế nghịch thiên à nếu như vậy, Từ Bá Thiên coi như là không tu luyện, tu vi của hắn cũng đang tăng lên, hơn nữa là chân nguyên cùng linh hồn hai mặt đồng thời tăng lên. "Ân, chỉ cần tím lão ngươi cảm giác thích hợp là được rồi." Vệ Dương cũng nói ra cái gì khác. Lập tức Vệ Dương rồi cùng Tử Bá Thiên đi ra Thần Huyên Đạo phủ, mà lúc này đây, Vệ Dương suy nghĩ một chút, quyết định đưa Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo đi ra, xem bọn họ những ngày qua đang làm gì. Lập tức, Vệ Dương tin tức vừa phát ra ngoài, Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo liền hồi phục, bọn hắn đều rảnh rỗi. Cuối cùng, Vệ Dương quyết định ngay khi địa điểm định ở Thương Sơn Phong, Thương Sơn Phong phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, chính thích hợp bạn bè tụ hội. Sau đó, Vệ Dương mang theo Tử Bá Thiên đi tới Thương Sơn Phong. Sau đó, Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo mang theo Bạch Gia Tỷ Mội đều đi tới. Nhìn Bạch Gia Tỷ Mội. Vệ Dương cũng cảm giác các nàng cùng lần trước có chút bất đồng, sau đó tâm vừa nghĩ, liền biết có cái nào bất đồng. Bạch Tuyết Nhã cùng Bạch Tuyết Nhu thiếu thêm vài phần thiếu nữ e thẹn, nhiều hơn mấy phần khác mỹ lệ. Nhìn Vệ Dương loạn vị ánh mắt, Bạch Gia hai tỷ muội mặt của đều đỏ tươi đẹp như máu. Nhìn tình cảnh này, Trịnh Đào mới là liền bội vàng nói, ai, ta nói Vệ Dương, ngươi đúng vậy, có thể không, mang bắt nạt như vậy ngươi đại muội. Lập tức Vệ Dương thu hồi ánh mắt, đối với Trịnh Đào cùng nho chính đạo dựng ngón tay cái, nhìn thấy Vệ Dương như vậy, Bạch Gia hai tỷ muội lại càng không muốn ý tứ, đều dồn dập cúi đầu. Lập tức Vệ Dương lắc đầu nở nụ cười trước tiên đi tới thương sân phòng, mà tử bá thiên nhưng là dập khuôn từng bước, đi theo vệ dương phía sau, mà hậu vệ dương xoay đầu lại, quay về tử bá thiên nói nói, tím lao, ngươi tự không dùng theo ta, ở thái nguyên tiên môn bên trong, lẽ nào ta còn sẽ có uy hiếp không được? ngươi đi tìm ngươi bằng hữu đi, phỏng chứng ngươi cũng rất lâu chưa cùng bọn họ tụ hội. tử bá thiên suy nghĩ một chút, cũng thế, hắn cùng trịnh đảo cùng nho chính đạo cũng không thế nào thủ quen thuộc, dù sao không phải đồng nhất bối nhân. lập tức tử bá thiên cung kính nói nói, người thiếu chủ kia ngài chơi được, lao nô liền đi trước một bước. nhìn thấy tử bá thiên đi xa bóng lưng, nho chính đạo mới nói nói, vệ minh. Đây không phải tím ra sao? Hắn tốc độ tu luyện rất nhanh à? đều đạt đến chúc cơ kỳ tầng thứ 5 rồi. Khà khà, làm sao? Nho Minh, người gánh ép. Vệ Dương cười hì hì nói rằng: Không, tốc độ tu luyện của hắn ta ngược lại thật ra không đấu kỵ, nhưng là tốc độ tu luyện của ngươi ta liền rất đấu kỵ bất bình. Ngươi nói một mình ngươi ngụy linh dễ, cái thiên phú, tu luyện thế nào tốc độ nhanh như vậy đây? Nho Chính Đạo phiền muộn nói rằng: Nghe nói lời này, Chính Đạo mới đưa linh thức thả ra. Sau đó hắn kinh ngạc nói nói: Vệ huynh tu vi của ngươi lại lên cấp. Kha kha, tốc độ tu luyện của ta rất chậm, mới chúc cơ kỳ năm tầng mà thôi cùng hai người các ngươi thiên tri tiêu tử không sánh được a vệ dương dùng một loại rất thiếu đánh ngữ khí nói rằng ngươi nha nếu không phải đánh không lại ngươi ta thật muốn đánh ngươi một trận mới chút cơ kỳ năm tầng mà thôi ngươi để hai chúng ta thiên linh căn tiếp cận mát trị số tu sĩ làm sao chịu nổi a Trình đào im lặng nói rằng ai không sao rồi ta xem hai người các ngươi vẫn rất có tiền đồ cố gắng lên cố lên đi thiếu niên vệ dương đập bờ vai của bọn họ cổ vũ nói rằng mà lúc này đây lồng ngực của hắn ầm ầm bị hai quyền bắn trúng trịnh đào cùng nho chính đạo mỗi người tất cả ra một quyền trực tiếp liền đại chúng mục tiêu Các người, ngầm. Vệ Dương làm bộ thống khổ không lớn nói, thế nhưng Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo không thèm để ý, nắm bạch ra hai tỷ vội tay liền lên núi. Vệ Dương mới là vội vàng đuổi theo, lập tức, Vệ Dương cùng Trịnh Đào bọn họ du lãm một lần Thương Sơn Phong. Cái này môn dân phong bị Thái Nguyên Tiên môn cố ý cải tạo trôi qua, sắc thực rất không tầm thường, kỳ thạch quái rừng, khe núi tiểu tuyển, sâu u rừng hoang, không khí trong lành, quả thật làm cho người lưu luyến quên vậy a. Mà ở Du Lãm Thương Sơn Phong thời gian, Vệ Dương không thể tránh khỏi tình cờ gặp rất nhiều đệ tử nội môn. Mà chút đệ tử nội môn nhìn Vệ Dương đều dùng một loại sùng bái ánh mắt, theo trúc cơ kỳ nội môn thi đấu, cựu châu thiên tài chọn lựa chiến, còn có hẻm núi lớn một trận chiến, vệ dương danh tiếng mới thật sự là thâm nhập lòng người. Thái nguyên tiên môn chúng đệ tử đều biết, thần thoại vệ gia vắng lặng sau mười mấy năm, lần thứ hai một lần nữa có khởi. mà mỗi một lần thần thoại vệ gia của khởi, đều sẽ kéo Thái nguyên tiên môn mạnh mẽ, bọn hắn đều rất vấn, bởi vì vệ dương là Thái nguyên tiên môn người, mà đoạn đường này lữ trình bên trong tràn ngập vui cười, vệ dương cũng không phải loại kia tự cao tự đại người, phi thường hòa khí. Cung lúc đó Thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử nòng cốt nhận được vệ dương xuất quan tin tức. Chắc Bất Phạm chính là Thái Nguyên Tiên môn Linh Kiếm Đường đệ tử. Giờ khắc này ở Linh Kiếm Đường tổng bộ, Thiên Kiếm vương bên trên, Chắc Bất Phạm đứng ở một gian bên trong cung điện. Trước mặt hắn là sư tôn của hắn, Linh Kiếm Đường một vị phó đường chủ. Thu Vi Nguyên Anh hậu kỳ Miêu Phong Thái thượng trưởng thượng. Nhìn Chắc Bất Phạm giờ khắc này lộ hết ra sự sắc bén, chiến ý trùng thiên bộ dáng. Miêu Phong trong lòng tránh qua một tia không đành lòng. lấy cảnh giới của hắn Tu Vi, tự nhiên có thể thấy rõ vệ Dương chiến lực chân chính. Hơn nữa hẻm núi lớn một trận chiến, vệ Dương chân chính biểu diễn hắn nạo thế cùng cấp tuyệt thế sức chiến đấu. Mà Chắc Bất Phạm cùng vệ Dương một trận chiến. Chắc bất phàm có thể thắng lợi sát suất tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 phần 10, mà đây chỉ là nói riêng về kiếm đạo, nếu như thêm vào bảo vật, chắc bất phàm căn bản không khả năng đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó vào lúc này, Miêu Phong mới trầm giọng nói, "Bất phàm, ngươi thật sự quyết định khiêu chiến Vệ Dương." Nghe nói chính mình sư tôn lời này, nói mình khiêu chiến Vệ Dương, chắc bất phàm không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ không vui, hắn cũng không nghĩ tới, Vệ Dương chiến lược chân chính biến thái như vậy. Hắn cũng biết, phòng trường hắn lần thứ nhất cùng Vệ Dương trò chuyện sắp, Vệ Dương kỳ thực cũng đã có thực lực cùng hắn đánh một trận, chỉ là vào lúc ấy Vệ Dương vì nhìn chung mặt mũi của hắn cô ý nói là thằng cấp trúc cơ kỳ 10 tầng mới cùng hắn một trận chiến, chắc bất phàm trong lòng cảm động, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn khiêu chiến vệ dương, chân chính sở trong lòng mình một cái mục lòa, vào lúc ấy các loại, chờ, chí tôn tiên khiêu đấu qua về sau, là hắn có thể đủ chân chính yên tâm lớn mặt xung kích đan đạo tam cảnh rồi. chắc bất phàm kiên định trả lời nói nói, là sư tôn, ta lần này khiêu chiến vệ dương, không phải là vì tranh thắng thua, luận thắng thua, chỉ là đơn thuần tranh tài kiếm đạo, tin tưởng trận chiến này qua đi, mặc kệ thắng bại thắng thua, tâm tình của ta đều có thể hiểu rõ vui sướng. thật sự. Ngươi xác định không phải vì thắng thua thắng bại mà khiêu chiến. Miêu Phong kỳ quái hỏi, trong lòng hắn vẫn cho là đồ đệ mình thua ở vệ trung thiên trong tay mà canh cánh trong lòng muốn thắng vệ dương, bù đắp lại. Ha ha, sư tôn, lời nói như vậy ngươi thật đúng là quá coi thường ta. Ngươi cảm thấy bây giờ thắng bại thắng thua đối với ta có ảnh hưởng gì sao? Quả thật ta là một lần không có thắng được vệ trung thiên, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không nắm con trai của hắn hạ giận. đương nhiên càng không cần phải nói ta còn có thể hay không thể chiến thắng vệ dương. Vì lẽ đó nếu như vậy mới có thể kích thích ta ta mới có thể càng nỗ lực hơn tu luyện đuổi theo vệ trung thiên bước tiến. Chắc bất phàm chậm rãi mà nói. Hờ Hưng nói rằng, được, ngươi có thể có như vậy tâm tình, sư phụ rất hài lòng. Miêu Phong cười nói, lập tức, chắc bất phàm liền cho Vệ Dương phát ra một cái tin, xin mời Vệ Dương đến tiên Kiếm Phong. Vào lúc này, Vệ Dương mới vừa đi xuống Thương Sân Phong, thông tin ngọc bài vang lên sau khi, Vệ Dương cầm lấy vừa nhìn, lập tức liền biết chắc bất phàm mời hắn tiên Kiếm Phong nguyên nhân. Mà lúc này đây, chính đạo cùng nho chính đạo bọn họ cũng xem thấy cái này tin tức, Bạch Tuyết Nhã kỳ quái hỏi nói, Vệ sư huynh, chắc bất phàm sư huynh mời ngươi tới Thiên Kiếm Phong làm gì à? Hắn muốn cùng ta tranh tài kiếm đạo. Tuy rằng chắc bất phàm ở trong tin tức nói là hắn muốn khiêu chiến vệ dương, thế nhưng vệ dương cũng không thể nói người ta chắc bất phàm là muốn khiêu chiến hắn. Nếu như vậy, liền có vẻ vệ, vệ dương lòng dạ nhỏ mỏng rồi. À, chắc bất phàm sư huynh có thể là chúng ta thái nguyên tiên môn mạnh nhất đệ tử năm cốt, hắn và ngươi tranh tài kiếm đạo. Bạch Tuyết Nhã lấy tay che khuyết miệng nhỏ, kinh ngạc nói rằng, Ần, đây là ta cùng hắn ở đây nhân ma thiên kiếm thành thời điểm ước định, mà bây giờ chúng ta xuất quan, thăng cấp trúc cơ kỳ ngũ trọng, hay là hắn cũng là vừa vận thu được ta xuất quan tin tức, lập tức là có thể đề nghị. Vệ Dương giải thích nói rằng, Tốt, vậy chúng ta cũng muốn đi xem. Bạch Tuyết Nhã trong lòng rất hư phấn, lập tức đề nghị nói rằng: "Được rồi, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Kiếm Phong đi." Vệ Dương sau khi nói xong, xuất rời đi trước Thương sân Phong. Mà vừa Vệ Dương trong miệng bọn hắn nói chuyện, cũng không có muốn hết sức gà hay, sau đó đã bị vừa đi qua mấy vị đệ tử nội môn nghe thấy được, các loại: "Chờ, Vệ Dương sau khi đi xa, bọn họ mới từ ngây người trạng thái quay trở lại." "Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ, chắc bất phạm sư huynh muốn tìm Vệ Dương sư huynh tranh tài kiếm đạo." Sao có thể có chuyện đó, chắc bất phàm sư huynh có thể là chúng ta Thái Nguyên Tiên môn chốc cơ kỳ đệ tử người số 1 a. Vậy thì có cái gì không thể nào? Tuy rằng chắc bất phàm sư huynh là chúng ta trúc cơ kỳ đệ tử người số 1, nhưng chỉ là ở Vệ Dương sư huynh không có quật khởi trước đó, hiện tại Vệ Dương sư huynh quật khởi, hơn nữa Vệ Dương sư huynh ở hẻm núi lớn trong trận chiến ấy, liên sát 12 tên nửa bước đan đạo ma tu, nói thật, hiện tại thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số 1 là ai còn không biết đây. Ân, chính là, tuy rằng ta thừa nhận chắc bất phàm sư huynh thực lực cao cường, thế nhưng Vệ Dương sư huynh cũng không kém a, hơn nữa Vệ Dương sư huynh nhưng là thần thoại vệ gia người, hắn xuất đạo tới nay, trận kia chiến dịch không kinh điển a, vì lẽ đó chắc bất phàm sư huynh tìm Vệ Dương sư huynh tranh tài kiếm đạo, cái này hoàn toàn là bình thường a. Ngược lại cũng đúng là, chỉ là bọn hắn ở Thiên Kiếm Phong tranh tài, không biết chúng ta có thể hay không đi quan nhìn một chút, phải biết nếu như có thể từ giữa bọn họ tranh tài bên trong học một chiêu nữa thức, đối với chúng ta sức chiến đấu tăng lên cũng có nhiều chỗ tốt ta. Mặc kệ, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Kiếm Phong. Đúng, chúng ta bây giờ liền đi. Đúng rồi, còn cho những huynh đệ khác nhóm phát tin tức đi, gọi bọn họ đều đi Thiên Kiếm Phong. Lập tức mấy vị này đệ tử nội môn như thế một nhóm động, sau đó rất nhiều đệ tử nội môn đều biết Vệ Dương sắp cùng chắc Bất Phàm đối chiến sự tình, rất nhiều đệ tử nội môn đều là phấn chấn không ngớt, bọn hắn đều chạy tới Thiên Kiếm Phong cùng lúc đó, thiên kiếm phong bên trên, linh kiếm đường đường chủ nhận được tin tức, nói là bên ngoài rất nhiều đệ tử nội môn không ngừng tiến vào thiên kiếm phong. giờ khắc này thiên kiếm phong đều sắp muốn người đông như mắc cửi rồi, mà nhân vật chính vệ dương bọn họ vẫn không có tiến vào thiên kiếm phong. vào lúc này, lý kiếm sinh mới thần thức truyền âm cho linh kiếm đường các vị nguyên anh kỳ các thái thượng trưởng lão, nói này là chuyện ra sao? lập tức, phó đường chủ miêu phong mới nói nói, đường chủ, vừa tiểu đồ quyết định khiêu chiến vệ dương, thế nhưng không biết vì là tin tức gì tiết lộ, hiện tại rất nhiều đệ tử nội môn đều biết tin tức này, bọn hắn đều dồn dập tuôn ra tới thiên kiếm phong, muốn quan sát trận chiến này. Ai, lão Miêu a, không phải ta nói ngươi, liền toán hai người bọn họ thằng nhóc con muốn khiêu chiến, tìm nơi bí ẩn là được rồi a, ngươi xem một chút hiện tại, phỏng chừng ở tại trong tiên môn toàn bộ đệ tử nội môn đều đến ta Thiên kiếm phong rồi." Lý kiếm sinh trầm giọng nói. "Chương 298, Chu Thiên địch hối hận. 1. Đường chủ, vậy làm sao bây giờ? Tin tức này cũng đã truyền ra ngoài, hiện tại phong tỏa cũng không kịp rồi." Linh kiếm đường phó đường chủ Miêu Phong thận trọng hỏi. "Hừ, còn có thể làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn bản tọa hạ lệnh, mạnh mẽ trục xuất những mấy chút cơ kỳ đệ tử hay sao?" Lý Kiếm Sinh nộ khí trùng thiên trả lời nói nói, ai, ta nói lao miêu, ngươi cũng là tiên môn lão nhân, chuyện nhỏ này đều nguyên náo dư luận son sao? Xuất hiện khi các ngươi đều tạm thời không hoàng hốt động, ta đi trước xin phép một chút trưởng môn lại nói. Mà lúc này đây, thân ở Thái Nguyên Phong Thái Nguyên tử đột nhiên phát hiện vô số tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử hướng về Thiên Kiếm Phong đi đến, hắn liền cảm thấy kỳ quái, có vẻ như Thiên Kiếm Phong gần nhất không có gì đại hoạt động, có dám ở đây, hắn một đạo thần niệm bóng mở trong nháy mắt chính là xuyên qua vô số hư không, từ Thái Nguyên Phong đi tới Thiên Kiếm Phong, đi tới Lý Kiếm Sinh trước mặt, trầm giọng hỏi nói, lao lý các ngươi thiên kiếm phong như thế chuyện ra sao hả? ai, trưởng môn, việc này ta điểm chính hướng về ngươi xin chỉ thị đây. này không ta phía dưới đệ tử chắc bất phàm hướng về vệ dương khởi xuống kêu chiến. sau đó mời hắn đi tới thiên kiếm phong một trận chiến. không biết vì là cái gì tin tức để lộ, tin tức truyền ra ngoài. sau đó vô số trúc cơ kỳ đệ tử đều đi tới ta thiên kiếm phong, muốn hiện trường quan sát trận chiến này. lý kiếm sinh từng chút từng chút đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. hả, như vậy à? ta nói không trách những này trúc cơ kỳ đệ tử đều đến ngươi thiên kiếm phong. như vậy nếu như vậy, liền mở ra ngươi thiên kiếm phong lớn nhất khiêu chiến chẳng. sau đó phái ra nhân thủ duy trì trật tự còn có chính là khiêu chiến chàng khẳng định dung lượng có hạn đến thời điểm không thể vào chàng trúc cơ kỳ đệ tử các ngươi vận dụng ngàn dặm chiếu giỏi phép thuật ở đây nhìn xuống lúc thu xếp từ tinh màn hình cũng để cho bọn họ quan nhìn một chút đi thái nguyên tử trầm giọng dặn dò nói rằng vâng trưởng môn lý kiếm sinh hiểu ý sau đó lập tức dưới đi sắp xếp mà thái nguyên tử đạo thần niệm này bóng mở cũng là trong nháy mắt trả lời trong cơ thể hắn cùng lúc đó thiên kiếm phong khẩn cấp động viên nhân thủ mở ra khiêu chiến chàng duy trì trật tự mà lúc này đây mới vừa tới đến Thiên Kiếm Phong ở dưới chân núi Vệ Dương đám người bọn họ đã nhìn thấy như thế đồ sộ tình cảnh Thiên Kiếm Phong giờ khắc này vậy thì thật là người ta tấp nập dòng người cuồn cuộn nhìn thấy tình cảnh này Vệ Dương lòng sinh hiếu kỳ liền vội vàng kéo phía trước một vị trúc cơ kỳ nam tầng tu vi đệ tử nội môn lớn tiếng hỏi vị đạo hữu này xin hỏi một chút Thiên Kiếm Phong là đã xảy ra chuyện gì ta xem các vị đồng môn đều tới nơi này nội hạ a ngươi không biết ngươi nếu không biết cái kia ngươi đến đây làm gì hả vị này đệ tử nội môn một mặt vô cùng kinh ngạc kinh ngạc nói rằng chuyện gì a ta là tới Thiên Kiếm Phong có chuyện phải làm. Vệ Dương Lâm thời gắn một cái nói dối, đương nhiên cũng không phải là cái gì lời nói dối. hắn đến Thiên Kiếm Phong quả thật có việc muốn làm. hả, như vậy à? vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi làm xong sự tình có thể tuyệt đối không nên xuống núi. không, nói chuẩn xác ngươi chính là xem xong trận này kinh thế quyết đấu mới đi làm việc đi. vị này đệ tử nội môn một mặt cao hưng nói rằng, Vệ Dương lòng sinh không ổn, kinh thế quyết đấu. ân, ngươi là không biết ta. ngay khi vừa, Linh Kiếm Đường đệ tử chắc bất phàm sư Minh Hướng về Vệ Dương Đạo Hưu khiêu chiến, bây giờ tin tức này vừa truyền tới, bọn ta cũng đều biết rồi. Cho nên chúng ta mới vội vàng đến Thiên Kiếm Phong, chuẩn bị hiện trường quan sát trận chiến này a. Ngươi phải biết, trận chiến này không chỉ có là giữa bọn họ quyết chiến, còn việc quan hệ một cái chuyện lớn. Vị này đệ tử nội môn mừng rỡ nói rằng, đại sự tình gì? Trình Dao hỏi. Ngươi không biết sao? Chắc bất phàm sư huynh có chúng ta Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số 1 danh sưng, thế nhưng hiện tại Vệ Dương sư đệ quật khởi mạnh mẽ, ở hẻm núi lớn trong trận chiến ấy, chém giết 12 vị nửa bước đan đạo ma tu. Chúng ta đều thật tò mò, đến tận cùng hiện tại ai mới là Thái Nguyên Tiên môn chúc cơ kỳ đệ tử người số 1 a, thế nhưng hiện tại hai người bọn họ dùng hành động thực tế đến tranh cướp cái này vinh dự rồi. Ha, trận này phổ thông luận bàn còn có bực này thằng nghĩa. Vệ Dương kinh ngạc nói rằng, hắn lúc đó đáp ứng chắc bất phàm khiêu chiến, có thể thật không có nghĩ đến, trong bóng tối còn ẩn giấu tầng này ý tứ. Không phải là sao? Chắc bất phàm sư huynh là từ Vệ Dương sư đệ trong tay phụ thân tiếp nhận người số một tên gọi, mà bây giờ Vệ Dương sư đệ của thời lại muốn từ chắc bất phàm sư huynh trong tay đoạt lại. Trận chiến này nhất định là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Được rồi không cùng các ngươi nhiều lời, ta còn có vội vàng đi tới chiếm chức vị trí đây. Nghe nói lần này Thiên Kiếm Phong vì ứng với giao sự khiêu chiến của bọn họ cố ý mở ra lớn nhất khiêu chiến tràng. Nếu như đi trễ, phỏng chừng đều không thể tiến vào khiêu chiến tràng. vị này đệ tử nội môn sau khi nói xong, liền hỏa cấp hỏa liệu vội vã lên núi. hắn không biết là, vừa câu hỏi đúng là hắn trong miệng khiêu chiến chủ giác. chờ vị này đệ tử nội môn đi xa, vệ dương mới thở dài nói nói, các ngươi nói, cái này tên gì công việc, sự việc, à, sẽ không quá bình thường một lần luận bàn tranh tài. làm sao xuất hiện đang khiến cho dư luận xôn xao dường như, còn to lớn nhất khiêu chiến tràng. này không cho phép vệ dương than thở, hắn thở dài nguyên nhân có thể không là bởi vì chính mình sợ thua, mà là hắn biết. Lần này rốt cục Linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh tóm được quyết điểm. Vệ Dương bái sư không có chú ý chính hắn thời điểm, không có lựa chọn Lý kiếm sinh, cuối cùng lựa chọn tiến vào thập đại đường khẩu không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng là lựa chọn tiến vào Đạo phù đường, tuy rằng cuối cùng Vệ Dương vì trình đạo, trái lại đáp thượng chính mình, trên danh nghĩa là linh kiếm đường người. Thế nhưng Vệ Dương biết, Lý kiếm sinh đối với hắn nhưng là tràn ngập án khí, bình thường không đáng kể, lần này Lý kiếm sinh đoán chừng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn hảo hảo giáo huấn Vệ Dương một đứa. Hơn nữa Vệ Dương cũng biết, Lý kiếm sinh ra tay giáo huấn chính mình, khẳng định ở bề ngoài nói là vì đề cao mình kiếm đạo tu vi lấy cớ này vừa ra, coi như sư tôn kiếm không minh cũng không có thể ngăn cản, mà sư tổ thái nguyên tử càng không tiện ra mặt. đương nhiên nói không chắc trong bóng tối bọn họ vẫn cùng lý kiếm sinh thông khí, muốn hảo hảo tăng cao vệ dương kiếm đạo tu vi, mà vệ dương rơi vào lý kiếm sinh trong tay, cái này tao ngộ bi thảm nhất định có thể tưởng tượng đến, đây mới là hắn thở dài nguyên nhân thực sự, phải biết như vậy, hắn trong bóng tối cùng chắc bất phàm khiêu chiến quên đi. mà lúc này đây, bạch tuyết nhu nhẹ giọng nói ra, vệ sư huynh, ngươi xem hiện tại loại này tình thế, nếu không ngươi cùng chắc sư huynh nói một chút, các ngươi thương lượng một chút, hôm nào đi. bạch tuyết nhu lo lắng vệ dương vì lẽ đó hảo tâm hảo ý đề nghị nói rằng ai tiểu nu ngươi đây liền không hiểu được đây là nam nhi giữa sự tình hiện tại chắc bất phàm đều dĩ nhiên đã mở miệng hướng về vệ huynh khiêu chiến nếu như vệ huynh khuôn mặt này đều không cho người ta không còn gì để nói hơn nữa vừa vệ huynh đáp ứng rồi không thể lâm trận bỏ chạy này nếu như chuyến đi còn nói vệ huynh e ngại trác sư huynh rồi hơn nữa hai người bọn họ sớm muộn đều có một trận chiến vệ huynh hắn là thế nào đều không tránh khỏi nếu nói như vậy vậy thì thừa dịp hôm nay cơ hội hiểu rõ đoạn đơn đoán này vệ dương vẫn không nói gì nho chính đạo đúng là trả lời bạch tuyết lưu vấn đề. Hả, như vậy à? Là ta nghĩ tới quá ít, vệ sư minh, ngươi bỏ qua cho. Bạch Tuyết Nu khinh tiếng xin lỗi nói rằng, ha ha, tiểu Nu, vệ Dương cũng sẽ không trách ngươi. Theo ta thời à, trận chiến này vừa vặn, vệ Dương vừa vào tiên môn, cái kia chính là hoành hành vô kỵ, luôn luôn là trắng trận không kiêng, rẻ, hung hăng tàn khải. Hiện tại có Trác sư minh có thể chế hắn hạ xuống, ta cảm thấy rất tốt. Hơn nữa trận chiến này cũng chính có thể cho chúng ta biết vệ Dương đến cùng ẩn sâu năm chắc bao nhiêu bài, hắn chiến lực chân chính đến tận cùng đạt đến cỡ nào mức độ ngự tiên. Cho nên nói, vì là phúc của chúng ta lợi. Vệ huynh ngươi cũng không có thể từ chối trận chiến này a. Chính Dao ở bên cạnh quạt gió thổi lửa nói chuyện, một bộ xem kịch vui vẻ mặt. Ai gặp người không quen a, giao hữu không cẩn thận a. Vệ Dương cảm thán liên tục, thế nhưng vào lúc này không cho phép hắn lùi bước, với là chỉ có thể đủ nhắm mắt, đi tới Thiên Kiếm ngọn núi. Cùng lúc đó, Thái Nguyên Tiên môn Đông Vương Thái tử Chu Thiên Địch chính ở một cái trong lương đình cùng thủ hạ của hắn còn có một chút người theo đuổi đang thương lượng một ít chuyện, mà lúc này đây, một vị đệ tử nội môn xông vào. Vị này đệ tử nội môn vừa đứng ở Chu Thiên Địch trước mặt, đều có chút thở hổn liền vội vàng nói, Thái tử vừa ta chiếm được một cái tin tức kinh người, chắc bất phàm sư minh khiêu chiến vệ dương. nghe nói tin tức này, chu thiên địch lập tức đứng dậy, trầm giọng hỏi nói, cái này không thể nào, chắc bất phàm có thể là bực não thân phận, hắn sẽ khiêu chiến vệ dương, sao có thể có chuyện đó? chuyện này quả thật cũng rất hoang đường. đúng, thái tử ngươi nói đúng, chắc bất phàm nhưng là được xưng thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số 1, mà vệ dương mới bất quá trúc cơ kỳ 4 tầng tu vi, một cái nho nhỏ đệ tử nội môn, làm sao có thể sẽ cùng chắc bất phàm giao thủ? một vị đệ tử nòng cốt không dám tin tưởng nói, ta cũng đồng ý. Vệ Dương cùng chắc bất phạm ở giữa thực lực trên lệch đây chính là khác nhau một trời một vực, hơn nữa chắc bất phạm làm sao có khả năng tự hạ thân phận, chủ động khiêu chiến Vệ Dương đây, cái này căn bản là ngươi treo đùa chúng ta." Một vị khác đệ tử nòng cốt kinh hãi nói rằng. Hai vị này đệ tử nòng cốt nếu như cùng Chu Thiên địch đi được gần, đều là thân linh phái, đều xem Vệ gia không vừa mắt, chỉ là bọn hắn cũng chỉ dám ngoài miệng nói một chút Vệ gia, cũng không dám hành động thực tế. Chu Thiên địch vào lúc này cũng không có ngăn cản dưới tay hắn nói chuyện, từ từ ngồi xuống. Bởi vì hắn đối với Vệ Dương cảm giác rất kỳ quái, mỗi khi Vệ Dương đạt được đại thành cửu thời điểm, trong lòng hắn rất không thoải mái, hơn nữa quan trọng nhất là có một loại ý hối hận chạy xuôi ở đáy lòng. Hắn trước đây luôn luôn ham muốn nương nhờ vào Linh gia, thế nhưng Linh gia không lọt mắt hắn, cho nên hắn nằm ở một cái lung túng hoàn cảnh, mà đặc biệt là vệ gia lão một đời cường giả biến mất sau đó, hắn mất đi che chở. Dĩ Vang Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều cường giả xem ở vệ gia trên mặt, cũng còn sẽ mắt nhìn thẳng hắn, thế nhưng hiện tại sao, hoàn toàn không đem hắn coi là chuyện to tát. Mà bây giờ Linh gia đối với hắn Đông Phương Thái Tử vị trí mắt nhìn trầm trầm, hắn mới biết đã không có vệ gia bảo vệ, hắn chẳng là cái thá gì, Đông Phương Thái Tử thì lại làm sao? ở Linh gia trong mắt chỉ là đem vị trí này tạm thời ký gửi ở chỗ của hắn. Hiện tại Linh gia có người rồi, nên thu đi trở về. Mà lúc này đây trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như năm đó Vệ Dương mới vừa vào tiên môn thời gian, chính mình đối với hắn phát sinh thiện ý, vào lúc ấy, hay là kết cục đều không giống nhau. Thế nhưng thế giới không có thuốc hối hận đàn, hắn bây giờ cũng chỉ có thể đủ đi được tới đâu hay tới đó rồi, mặc cho số phận thôi. Mà lúc này đây Chu Thiên Địch mới hồi phục dung động tâm thần, trầm giọng hỏi nói, ngươi cẩn thận nói đến, chắc bất phàm làm sao có khả năng khiêu chiến Vệ Dương đây? Chương 299, Thái Nguyên Tiên môn Trúc cơ kỳ đệ tử người số 1. 2. Vâng, Thái tử, tin tức này ta cũng là vừa đạt được. Hiện tại rất nhiều tiên môn Trúc cơ kỳ đệ tử đều chạy tới Thiên Kiếm Phong, hơn nữa Thiên Kiếm Phong nghe nói vì lần này chắc Bất Phàm sư huynh cùng Vệ Dương quyết chiến, cố ý mở ra lớn nhất khiêu chiến tràng, hơn nữa đối với những kia không thể vào tràng trúc cơ kỳ đệ tử, còn Lâm thời an trí rất nhiều từ tinh màn hình, có người nói còn sẽ có Thiên Kiếm Phong đan đạo tam cảnh trưởng lão cùng một ít thái thượng trưởng lão đều sẽ trước tiên ra giải thích giữa bọn họ quyết chiến. Vị này đệ tử nội môn cung kính nói chuyện, đem sự tình từng chút từng chút nói rõ ràng mà nghe nói như thế, Chu Thiên Địch nhịn xuống trong lòng khiếp sợ, đứng dậy, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Kiếm Phong, tự mình quan sát liền biết chuyện này thật giả rồi. hắn sau khi nói xong, xuất rời đi trước, mà dưới tay hắn cùng với người theo đuổi lập tức đuổi tới. Cùng lúc đó, ở Thái Nguyên Tiên Môn Thiên Cơ trên đỉnh, Linh Gia bình thường nghị sự bên trong cung điện, Linh Gia hiện tại duy nhất may mắn còn sống sót Nguyên Anh Kỳ Thái Thượng trưởng lão linh động cùng Linh Gia gia chủ Linh Chiến Thiên ngồi ở vị trí đầu mà phía dưới bên trái ngồi chính là Linh gia một đời mới nhân tài mới xuất hiện Linh Quan sinh cùng Linh Á sinh hai huynh đệ, mà bên phải ngồi Linh Mẫn nhà một ít chi thứ đan đạo tam cảnh trưởng lão. Thế nhưng từ khi hỏa diễm sơn mạnh đánh một trận xong, Linh gia tổn thất nặng nề, vì lẽ đó một ít chi thứ trưởng lão cũng được đề thăng tới, xếp vào dòng chính dòng họ danh sách. Cho nên bọn hắn giờ khắc này cũng đã có được nghị sự quyền lợi, nhưng là bọn hắn biết, ở Linh gia vẫn là Linh Thiên cơ nắm, cơ nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, là tuyệt đối người trưởng khống. Mà lúc này đây. Linh Chiến Tiên nhìn thấy linh gia nắm quyền người đều đi tới sau khi, mới trầm giọng nói, "Ngày hôm nay bản tọa đem các vị trưởng lão còn có linh động lao tổ mời tới. Chính là bởi vì vừa ta thu được một cái tin, cái kia chính là linh kiếm đường phó đường chủ Miêu Phong ái đồ chắc bất phàm khiêu chiến vệ gia nhiệt chủng vệ dương, các ngươi hiện tại cũng thương lượng một chút, đối với chuyện này thấy thế nào?" Linh Chiến Tiên này vừa nói, hiện trường một mảnh vắng lặng. Hồi lâu, Linh Á Sinh mới âm u nói nói, "Thái thượng trưởng lão, cha còn có các vị trưởng lão, ý kiến của ta rất đơn giản, lần này chúng ta nên đứng ở chắc bất phàm bên này. Tuy rằng vệ gia nhiệt chủng tuy rằng thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là muốn cùng chắc bất phàm chống lại hắn vẫn non hơi có chút hơn nữa đại ca còn đã nói với ta chắc bất phàm nhưng là thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số 1, không cần nói thái nguyên tiên môn coi như phóng tầm mắt cựu đại thượng đẳng tiên môn hoặc là vân thần phụ tiên đạo tu chân giới ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong chắc bất phàm tuy rằng không nhất định tuyệt đối mạnh nhất thế nhưng tiến vào ba vị trí đầu hẳn là rất chắc chắn lần này vệ gia nghiệt chủng vệ dương tự dứt lấy đủ chúng ta muốn làm ra một ít hành động đến bằng không đừng người định thế nào chúng ta linh ra lần này chính là để vệ gia nhiệt trùng mất mặt thời cơ tốt Linh Á Sinh nhiều lần vừa ngã vào vệ dương trong tay, cho nên hắn đối với vệ dương oán hận đây chính là tương đương nặng nề, hiện tại có cơ hội để vệ dương mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể nói, hắn vẫn luôn là sống ở vệ dương dưới bóng tối, hắn nóng lòng muốn đánh vỡ sự thực này. Mà nghe nói chính mình nhi tử nói như vậy, Linh Chiến Tiên không có làm ra cái gì biểu thị, đưa mắt nhìn sang vẫn trầm tư Linh Quan Sinh, hắn mới chậm giọng nói: "Quan Sinh, ý của ngươi thế nào?" Mà lúc này đây, linh gia những người khác đều nhìn chằm chằm Linh Quan Sinh, muốn nghe một chút hắn đối với chuyện này cái nhìn. Các vị trưởng lão Cái nhìn của ta cùng đệ đệ vừa vặn ngược lại, lần này ta phỏng trường chắc bất phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Linh Quan Sinh từng chữ từng câu nói rằng, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đại ca, chắc bất phàm thực lực mạnh bao nhiêu, đây là chính ngươi chính mồm nói cho ta biết, thế nhưng hiện tại ngươi làm sao có thể nói ra những lời này, lẽ nào ngươi sợ vệ ra hay sao? Linh Á Sinh nghe nói lời này, phi thường kích động, tại chỗ liền đứng lên, không thể tin được nói rằng, Linh Quan Sinh lập tức làm một thủ thế, để Linh Á Sinh bình tĩnh đừng nóng. Các vị trưởng lão, còn có đệ đệ các ngươi đều suy tính một chút, lần này nhưng là chắc bất phàm khiêu chiến vệ dương, này khái niệm gì? các ngươi có từng thấy thực lực cao cường chủ động khiêu chiến thực lực thấp kém đấy sao? đây rõ ràng là chắc bất phàm không có niềm tin tất thắng, còn có ta không phải e ngại vệ ra, ta một mực tưởng tượng, di vãng chúng ta đang cùng vệ gia cái này nghiệt chủng giao thủ thời điểm, chúng ta thất bại thảm hại nguyên nhân, đó chính là chúng ta không có đem hắn làm làm đối thủ tới đối xử, chúng ta tiềm thức đều sẽ nghĩ, hắn một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, có thể lật lên sóng gió gì à? thế nhưng kết quả các ngươi cũng biết, hỏa diễm sơn mạnh đối thủ, ta vĩnh viễn không dám quên, chúng ta muốn biết người biết ta, mới. Có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Linh Quan Sinh trầm giọng nói. "Hơn nữa hiện tại lão tổ đang lúc bế quan xung kích vô thượng hóa thần kỳ, đến thời điểm nhất đẳng lão tổ xuất quan, trở thành hóa thần kỳ lão tổ, vào lúc ấy, bóp chết vệ dương, giống như là bóp chết một con giun dế đơn giản như vậy, chúng ta linh gia cần gì dùng e ngại hắn?" Linh Quan Sinh nói tiếp. "Vậy theo ngươi nói như vậy, lần này chúng ta cũng chỉ xem kịch vui rồi hả?" Linh Động đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ thực ta nghĩ là không là lần này khiêu chiến, lần này khiêu chiến, nếu như đổi lại về sau lời nói, mặc kệ ai thua ai thắng, đối với chúng ta linh gia đều không có ảnh hưởng. Muốn là hai người bọn họ có thể đồng quy vu tận, này tốt nhất rồi. Thế nhưng hiện tại, cái này khiêu chiến qua đi, sẽ đối với chúng ta linh ra mưu cầu thái tử vị trí tạo thành ảnh hưởng. Thí nghĩ một hồi, liền coi như chúng ta đem Chu Thiên Địch kéo xuống thái tử vị trí, đến thời điểm khó bảo toàn cái này vệ gia nhiệt trùng không xía vào một chân, vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta vô cùng có khả năng vì người khác làm áo cưới. Chuyện này, chúng ta không thể không phòng bị. Tuy rằng năm đó vệ trung tiên không lọt mắt thái tử vị trí, thế nhưng cái này cũng không đại biểu vệ gia NLR. Nhiệt trùng không lọt mắt thái tử vị trí, đến thời điểm hắn một khi nhúng tay, chúng ta sẽ rơi vào bị động trạng thái. Tuy rằng chúng ta bây giờ tình cảnh chiếm ưu thế, có thể có tuyệt đối nắm để Chu Thiên Địch từ Thái Tử vị trí hạ xuống, nhưng là chúng ta không chắc chắn tranh chấp quá vệ Dương, phải biết hắn bây giờ bái kiếm không minh làm thầy, như vậy thì tương đương với Thái Nguyên Tử đứng ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó còn có Lý Kiếm Sinh, Cao Nguyên Bách, Pháp chấn Thiên cùng Chu liệt đều đối với hắn có hảo cảm. Bây giờ tình cảnh không phải là hắn mới vừa tiến vào Thái Nguyên Tiên môn thời gian. Rồi Linh Quan Sinh trầm giọng nói: Quan Sinh, nếu như muốn cho ngươi và vệ gia nhiệt trùng sinh tử đánh nhau, ngươi có bao nhiêu thành nắm có thể giết chết hắn? Vào lúc này Linh Động hỏi: Không, ta không biết. Linh Quan Sinh trả lời nói rằng: "Không biết, vậy thì vì cái gì?" Linh Á sinh kỳ quái hỏi: "Bởi vì chúng ta không biết Vệ Dương Lá Bài Tẩy, đây mới là chúng ta thất bại nguyên nhân. Tuy rằng luận lá bài tẩy chúng ta hường hậu, thế nhưng chớ quên, hắn bây giờ kế thừa Thần huyên Độc phủ, vào lúc này, thật sự khó nói. Vì lẽ đó trận chiến này chúng ta nhất định phải tự mình đi qua xem, thăm dò rõ ràng hắn một ít lá bài tẩy, này vì sau đó chúng ta thuận lợi giết chết hắn chuẩn bị sẵn sàng." Linh Quan Sinh cuối cùng đề nghị nói rằng: "Ân, đề nghị này được, vậy chúng ta bây giờ liền đi Thiên Kiếm Phong." Linh Chiến Thiên tại chỗ quyết định, trầm giọng nói: lập tức, linh ra một đoàn người hạo hạo đãng đãng thẳng đến thiên kiếm phong. cùng lúc đó, tử bá thiên cũng nhận được chắc bất phàm khiêu chiến vệ dương tin tức. vào lúc này, tử bá thiên trải qua ban ngày cùng chính mình vài bằng hữu nói chuyện, mới biết chính mình thiếu chủ tại chính mình hôn mê mấy ngày này, sáng tạo ra uy danh hiển hách. mà lúc này đây, thái nguyên tiên môn bên trong, bất kể là cùng vệ dương có cửu đoán, vẫn là có ân huệ, đều dồn dập chạy tới thiên kiếm phong. mà lúc này đây, thái nguyên tiên môn một vị phổ thông trưởng lão, đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ nhất lương đan kỳ tu vi tiền phong tiên trong lòng phức tạp nhất, dị vãng hắn đắc tội vệ dương thời gian trong lòng không đáng kể, ngược lại vệ gia mới là ngụy linh dễ, cái thể chết, phòng trường tiếp này cũng không thể thăng cấp chút cơ kỳ. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, hắn từ từ đệ tử ngoại môn thi đấu sau khi, một đường hất vang, hiện tại cũng có thể cùng chắc bất phàm đánh một trận. Tuy rằng tiền phong tên là đan đạo tam cảnh trưởng lão, thế nhưng hắn biết, chính mình cũng nhất định đánh không lại chắc bất phàm, mà càng không cần phải nói vệ dương rồi. Hẻm núi lớn một trận chiến hắn cũng nhìn, hắn tiếc suy nghĩ một chút, đổi lại là hắn đều không thể giết chết cái kia 12 vị ma tu, hiện tại hắn nghĩ đến, có thể hay không tìm một cơ hội cùng vệ dương biến chiến tranh thành tơ lụa, miễn cho đến thời điểm vẫn lạc tại vệ dương trong tay. Mang theo cái này phức tạp tâm tình, hắn cũng chạy tới Thiên Kiếm Phong. Mà như là nhâm thìn giới đệ tử ngoại môn những kia lên cấp đệ tử nội môn Đông Phương Ngọc bọn họ, giờ khắc này đều nghe nói tin tức này, sau đó bọn họ đều là biểu hiện tay đắng, bọn họ tiến vào tiên môn sau khi, tự nhiên nghe nói qua chắc bất phàm chư nhiều sự tích, cũng hiểu được vệ ra sự tích năm đó, vào lúc này, trong lòng bọn họ nếu là không hối hận đúng là giả dối. Người xem một chút, nho chính đạo cùng Trịnh đạo rồi cùng Vệ Dương quan hệ tốt, hiện tại tiền đồ quang đại, mà bọn họ đâu, còn đang khổ cực phấn đấu. Ngay cả Trịnh Bắc Dương lúc đó nghe nói sau khi, trực tiếp hôn mê, Đánh chết hắn đều không thể tin được đây là sự thực, vào lúc này trong lòng hắn sợ không thôi. Mà Nam Phương Thái tử Lãnh Vân Giật, còn có năm đó cùng vệ gia kết thù kết oán trường tiết hiệu, nghe nói tin tức này, đều trong lòng tầm tư vàng ngàn, đặc biệt Lãnh Vân Giật, làm Nam Phương Thái tử, hắn nhưng là biết rõ chắc bất phạm thực lực. Có thể nói, bọn họ bốn đại thái tử liên thủ, cũng không phải chắc đối thủ bất phạm, càng không cần phải nói vệ Dương cha vệ trung nhân rồi. Mà cái khác Bắc Phương Thái tử cùng Tây Phương Thái tử vào lúc này đều chạy tới Thiên Kiếm Phong, vào lúc này bọn họ sâu sắc cảm nhận được vệ Dương mang cho áp lực của bọn họ, bởi vì vệ Dương chiến thắng chắc bất phàm. Hoàn toàn thì có sung kích Thái tử vị trí thực lực, mà như là triệu tướng điện, giờ khắc này cũng không có ở hoàn vũ cửa hàng, đều đi tới Thiên Kiếm Phong chuẩn bị vì là vệ Dương góp phần trợ uy. Tin tức đồng dạng truyền đến đệ tử ngoại môn trong thay, chỉ là vào lúc này bọn họ không thể tiến vào Thiên Kiếm Phong, chỉ có thể ở từ tinh màn hình quan sát đồng bộ trực tiếp. Ngày hôm nay chắc bất phàm cùng vệ Dương trận chiến này tác động quá nhiều thần kinh người, mà Thái Nguyên Tiên môn rất nhiều cao tầng, vào lúc này coi như không có tại chọn bên trong chiến trường lộ diện, đều thần thức thả ra chăm chú nhìn khiêu chiến tràng. Trận chiến này xa hoàn toàn không phải vệ dương cùng chắc bất phàm mới bắt đầu nghĩ tới đơn thuần như vậy đơn giản như vậy. ở hưu tâm nhân thuốc đầy dưới, trận chiến này ý nghĩa đã bị một lần nữa giới định rồi. Đến tuật cùng ai mới là hiện nay thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số 1, vệ dương đến tuật cùng có thể hay không từ chắc bất phàm trong tay cấp giật thuộc về hắn cha vinh dự, chắc bất phàm trước sau cùng vệ ra hai đời cường giả giáo thủ, ý nghĩa đối với hắn tương tự bất phàm. Mà lúc này đây, vệ dương rốt cục không phu mọi người nhìn đi tới khiêu chiến tràng. Trương Ba khô vinh kiếm đạo. Không, vệ dương vào lúc này rốt cục đi tới thiên kiếm phong đường sương lớn nhất khiêu chiến tràng phía sau hắn, theo là Trịnh đảo Nho chính đạo cùng với Bạch Gia hai tỷ muội, đứng ở ngoài sân xem cuộc chiến Thái Nguyên Tiên môn đệ tử, nhìn thấy Vệ Dương đi tới, đều là trong miệng hô to. Vệ Dương sư minh, ngươi hay nhất, chúng ta ủng hộ ngươi, khá lắm. Vệ Dương sư minh, cho dù ngươi thất bại, cũng không có liên quan hệ, ở trong lòng chúng ta, ngươi mãi mãi cũng là mạnh nhất. từng cái từng cái đệ tử nội môn đẩy ra Vệ Dương bên người, lớn tiếng nói. Vệ Dương hướng về bọn họ vây tay ra hiệu, sau đó mới chậm rãi đi tới. Đứng đang khiêu chiến tràng cửa, Vệ Dương thở dài một hơi, mới bước nhanh đi tới khiêu chiến tràng. mà lúc này đây ở bên ngoài chấp pháp duy trì trật tự chính là chấp pháp đường đồng thanh trưởng lão nhìn thấy vệ dương đi tới hắn vẻ mặt tươi cười vệ dương à ngươi nhưng là rốt cuộc đã tới à đệ sư thúc đợi lâu vệ dương cười khẽ trả lời nói nói sư thúc ngày hôm nay không phải tự cửu tháng ngày vậy ta liền đi vào trước đi thôi sư thúc ta vẫn chờ nhìn ngươi đây đồng thanh giờ khắc này hoàn toàn không có thái nguyên tiên môn chấp sự trưởng lão phong độ như là hiền lành hòa ái trưởng bối như thế thế nhưng vệ dương biết tự từ, từ năm đó dương vệ vẫn là đồng thanh quyết định không lại cùng hắn vệ ra có giao tiếp thời gian liền biết bọn họ đã như người dương nước lã vì lẽ đó giờ khắc này đồng thanh trong lòng phòng trừng cũng là bách vị tạp chần đi vệ dương tiến vào khiêu chiến tràng cửa lớn đã nhìn thấy chắc bất phàm đã đứng ở trên sàn đấu mà hậu vệ dương mới bắn phá bốn phía phát hiện cái này khiêu chiến tràng vô cùng lớn lao muốn một cái bầu trời đỉnh chót như thế phía dưới ngay chính giữa là võ đài sau đó bốn phía nhưng lại như là loại khổng lồ kia sàn đấu thú như thế những này quan chiến nhân viên đều là cư cao lâm hạ bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy trên võ đài nhất cử nhất động mà lúc này đây chính đạo cùng nho chính đạo hai người bọn họ vô vệ dương bay cũng không nói gì bất kỳ lời nói vào lúc này lời nói đều có vẻ trắng xám vô lực chỉ có dùng hành động để biểu đạt bọn họ đối với vệ dương chống đỡ. nhìn thấy hiện trường hoan hô lôi động, chắc bất phàm mới bỗng nhiên mở mắt ra, hắn biết vệ dương đến, đến rồi. vệ dương chậm rãi hướng đi võ đài, từng bước từng bước đi. vô số người ánh mắt đều nhìn chăm chăm vệ dương, mà lúc này đây, vừa bị vệ dương câu hỏi chính là cái kia đệ tử nội môn mới biết vệ dương là ai. hắn vu một cái bắp đùi mình, hối hận nói nói, ai, sớm biết như vậy, ta liền muốn. bên cạnh hắn đồng bạn hỏi hắn, ngươi làm sao? ta nên cái gì à? ai, ngươi là không biết ta. vừa vệ dương hỏi ta bảo, chỉ là vào lúc ấy ta vội vã tới. Hoang mang dối loạn mang mang, không, có nhìn kỹ, kết quả là bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, ngươi nói ta cái này đầu óc. Vị đệ tử này hối hận không thôi. Đồng bạn của hắn nghe nói như hắn vậy nói, khinh thường nói, nhưng là, ta bây giờ cũng cảm giác đầu óc ngươi có vấn đề. Đây là ngươi cơ hội tốt nhất, nhưng đang tiếp ngươi buông thả cho. Vệ Dương rốt cục đạp lên lôi đài, mà lúc này đây, hắn mới cảm ứng giờ khắc này trên lôi đài, đã bị chắc Bất Phàm phong mang khí cho toàn bộ bao vây. Vô tận phong mang khí tràn ngập toàn bộ võ đài, Vệ Dương vừa vừa bước vào, những này phong mang khí liền thẳng đến Vệ Dương mà tới. Vệ Dương chân hơi hơi đặt xuống. Khí thế bỗng nhiên mà ra, Phong mang khí ra tay bá đạo, trong nháy mắt rồi cùng chắc bất phàm phong mang khí hình thành thế lực ngang nhau. Thấy cảnh này, chắc bất phàm trong mắt chiến ý càng cao hơn trước. Vào lúc này, kiếm của hắn còn chưa ra khỏi vỏ, mắt lạnh nhìn vệ dương, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Vâng, ta đã đến rồi. Ha ha, ngày hôm nay này chiến chúng ta bất luận thắng bại, không phân thắng thua, bởi vì từ khi ngươi đã đến, đến rồi, ta đã thua. Chắc bất phàm ngửa mặt lên trời cười giải, lớn tiếng nói, vệ dương biết, chắc bất phàm đây mới thực là không đem kết quả của trận chiến này để vào trong mắt, đối với hắn mà nói, trận chiến này thắng thua kỳ thực đã sớm nhất định, bởi vì bất kể như thế nào đều là hắn thua. Hắn lấy nửa bước đan đạo tu vi khiêu chiến trúc cơ kỳ năm tầng tu vi vệ dương từ vừa mới bắt đầu liền nhất định hắn thua rồi, bởi vì đây là một hồi không công bình giao đấu. Không, ta không cho là. Nói riêng về chân nguyên, ta tuyệt đối sẽ không kém hơn ngươi. Ngươi nắm giữ kiếm ý, ta cũng lĩnh ngộ kiếm ý mô hình. Đối với chúng ta kiếm tu mà nói, trận chiến này chúng ta là đứng ở công bình trên lập trường. Vì lẽ đó, không có người nào từ vừa mới bắt đầu liền nhất định đã thua. Vệ Dương trầm giọng nói. Được, quả nhiên không hổ là vệ trung thiên con trai. Ngươi có thể nói như vậy, ta rất vui mừng. Thế nhưng ta chắc bất phàm một đời, không phải dựa vào đối thủ thương hại sống sót. ở chỗ trong lòng ngươi, đây là một trạng công bình quyết đấu. ở trong lòng ta, đây là một trạng như tâm nguyện của chiến. trận chiến này qua đi, ta liền sẽ sung kích Dan đạo Tam cảnh. ta tin tưởng, chờ ta bước vào Dan đạo Tam cảnh, vào lúc ấy cùng ngươi mới thật sự là có thể sảng khoái tràn trề một trận chiến đi. chắc bất phàm lăng nói, chắc bất phàm này vừa nói, linh gia trong lòng mọi người càng cảm thấy không lành. nói cách khác, trận chiến này mặc kệ kết quả làm sao, đều đã chú định vệ dương đã là Thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số một sự thực rồi. được, vậy thì để cho bọn ta tới cái kết thúc đi. Vệ Dương vào lúc này lấy ra Thái Nguyên Kiếm, mà hậu vệ Dương hai tay đem kiếm nâng hàng, mang lên trước mắt mình, sau đó chậm rãi rút kiếm. Thái Nguyên Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, cùng lúc đó Vệ Dương khí thế trên người bắt đầu tăng vọt. Mà lúc này đây, chắc bất phàm trong nháy mắt liền đem chính mình bội kiếm bất phàm kiếm rút ra, vù một tiếng, một đạo mắt sáng ánh kiếm tránh qua phía chân trời, cùng lúc đó phong mang của hắn khí uy lực không ngừng tăng mạnh. Chọn bên trong chiến trường thuộc về Nguyên Anh kỳ Thái thượng trưởng lao xem cuộc chiến vị trí bên trong. Vào lúc này, Linh Kiếm Đường Đường chủ Lý Kiếm sinh đột nhiên nói nói, Long Liêu, Không Minh, hai người các ngươi có thể suy đoán hạ xuống. Trận chiến này đến tột cùng là ai có thể đạt được thắng lợi hả?" Nay vừa nói, Thái Nguyên Tiên môn Đông Đảo Nguyên Anh kỳ cường giả đều rất quan tâm Miêu Phong cùng Kiếm Không Minh, bọn hắn đều muốn nghe nghe hai người bọn họ ý kiến. "Ai? Lão Lý, ngươi sẽ quấy rối, ngươi sẽ bắt nạt tiểu nhân, có loại, chính ngươi suy đoán một thoáng à?" Trận Pháp Đường Đường chủ Pháp Chấn Thiên quận vị nói rằng. "Khà khà, ta đây không phải thử thách hai người bọn họ nhãn lực sao? Phải biết, chắc bất phàm là lão Miêu đồ đệ, Vệ Dương là Không Minh đồ đệ, trận chiến này thật là có thật nhìn, ta để hai người bọn họ làm vi sư tôn dự đoán hạ xuống, cái này không quá phần đi." Lý Kiếm Sinh không thể không biết mặt đỏ cười nói nếu như nói riêng về kiếm đạo hai người bọn họ là phân ra năm năm nếu như luận lá bài tẩy cùng đòn sát thủ vệ dương tất thắng đương nhiên trận chiến này chính như bất phàm từng nói chỉ cần là vệ dương đáp ứng cũng đã là hắn trước tiên thua miêu phong cẩn thận nói rằng không thua không thắng kiếm không minh từ tổ nói được rồi vậy chúng ta liền ngắm nghĩa cẩn thận đi lý kiếm sinh tối rồi nói ra mà lúc này đây chắc bất phàm đối mặt vệ dương chân chính rút bỏ rồi trong lòng dằn vặt giờ khắc này hắn xem vệ dương cảm giác đến đối thủ của mình không còn là vệ dương mà là vệ trung thiên rồi như vậy sau khi chắc bất phàm chiến y trong lòng sôi trào, sau đó hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp ta một chiêu, vô không kiếm chém. Vừa dứt lời, chắc bất phàm bất phàm kiếm đống nhiên xẹt qua một đạo vết kiếm, vô cùng kiếm cương, mới vừa vừa ra kiếm, trực tiếp ẩn với trong hư không, sau đó ở thứ nguyên không gian. Hướng về vệ Dương buôn tập mà đi." Mà lúc này đây, Vệ Dương thần thức toàn diện mở ra. Vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên đều bị vay dùng một chút, đối với loại này mang có không gian đại đạo kiếm pháp, gặp được Vệ Dương, căn bản không có biện pháp. Lập tức, Vệ Dương Thái Huyên kiếm nuôi kiếm chỉ tay, một đạo lăng liệt vô cùng kiếm khí phá thể mà ra thẳng đến trong hư không nơi nào đó tiết điểm, sau đó kiếm khí cùng kiếm cương giao kích ở trong hư không, hai người trực tiếp giọt tắt. Nhìn thấy tình cảnh này, chắc bất phàm đột nhiên con ngươi co rụt lại. Vệ Dương quả nhiên không nên xem nhẹ, chỉ bằng vào trong lòng hắn trực giác là có thể cảm ứng được hắn một chiêu này vô không kiếm chém quỷ tích vận hành. Quả nhiên, đây mới là mình muốn đối thủ. Vệ Dương phát sinh một đạo kiếm khí sau khi, thân thể lay động trong lúc đó, biến thành vô số tàn ảnh, mà trong tay hắn thái nguyên kiếm cao tốc chấn động, trong giây lát này, Vệ Dương xuất liên tục bạch kiếm, sau đó đồng nhất bách kiếm đồng thời cùng cộng lại, mà lúc này đây. Vệ Dương đồng nhất Bách Kiếm hóa thành một đạo tinh quang, như là sao chổi trong cuộc sống thời khắc cuối cùng, tự phía chân trời rơi rụng, sau đó sao chổi tự cháy, ánh sao hỗn hợp ánh lửa, phát sinh nó trong cuộc sống nóng ánh nhất một đòn. Đây chính là Vệ Dương kiếm 33 kiếm pháp, một chiêu kiếm tinh hỏa rơi. Chiêu kiếm này, dung hợp Dĩ Vãng Vệ Dương kiếm chiêu Lưu Tinh hỏa vụ vân vân, ở Tử Kim Long Hoàng Chỉ trận dưới, sinh ra chiêu kiếm này. Đối mặt Vệ Dương chiêu kiếm này tinh hỏa rơi, chắc bất phàm khí thế lần thứ 2 tăng vọt, trong tay hệ gỗ chân nguyên hóa thành sinh mệnh chi đằng giống như vậy, sau đó ở hệ gỗ chân nguyên thôi thúc dưới, bất phàm của hắn kiếm kiếm cương thành làm sinh mệnh chi đằng, phóng lên trời sinh mệnh chi đẳng vây một chiêu kiếm tinh hỏa rơi hệ gỗ kiếm đạo trực tiếp đối kháng vệ dương hệ lửa kiếm đạo tuy nói trong ngũ hành một sinh hỏa thế nhưng chắc bất phàm chiêu kiếm này sinh mệnh chi đẳng trực tiếp liền cuốn quanh ở cao tốc rơi dụng sao chổi bên trên thay đổi hắn quỹ tích vận hành mà lúc này đây vệ dương rốt cục nhìn rõ ràng chắc bất phàm thể chất hệ gỗ thiên linh căn hơn nữa linh căn con số phòng trường cực cao như vậy nếu như vậy chắc bất phàm tu luyện kiếm đạo vệ dương liền biết rồi khâu vinh kiếm đạo một tuổi liền khó héo đối với hệ gỗ kiếm tu mà nói khâu vinh kiếm đạo uy lực tự nhiên cực kỳ cứng hãn đối với đối mặt vệ dương hắn thật sự nằm ở ưu thế bởi vì vệ dương tu luyện như là thanh đế trường sinh quyết hắn thanh đế chân nguyên ngự trị ở hệ gỗ chân nguyên bên trên đây là trời xanh áp chế không có bất kỳ biện pháp nào thế nhưng vào lúc này vệ dương cũng không muốn thắng mà không vẽ vào gì mà hậu sinh mệnh chi đằng mạnh mẽ đem rơi dụng sao trội chói chặt rơi vào võ đài một bên mà lúc này đây vệ dương kiếm thứ hai đã xuất kích vệ dương đệ nhất kiếm chính là lần trước đối mặt tiêu thần bọn họ cửu đại trúc cơ kỳ tu sĩ liên thủ thời điểm sử dụng một chiêu kiếm ngũ hành tụ lực ngũ hành phân hóa mà thành năm cái cự long rất sống động giống như vậy ở chân trời không ngừng bàn hành mà lúc này đây Vệ Dương Thái Uyên Kiếm giống như là Thủy tổ Song Long giống như vậy, ngũ hành cự Long đều thẳng đến Thái Uyên Kiếm bên trong. Vun một tiếng, một đạo ánh kiếm năm màu đống nhiên nổi lên. Năm cái cự Long mang theo diện thế vay lực thẳng đến chắc Bất Phàm, tựa hồ muốn đem chắc Bất Phàm tại chỗ nghiền ép. Mà lúc này đây, chắc Bất Phàm rốt cục biểu diễn hắn ngạo thế cùng cấp vô song sức chiến đấu, khô vinh kiếm đạo đống nhiên mà ra. Vô tận khô vinh khí trong nháy mắt liền ăn mòn ngũ hành này cự Long, đem ngũ hành cự Long hóa thành một sợi linh yên. Vệ Dương Dương nhiên biết, trận chiến này không thể một chiêu là có thể kết thúc chiến đấu. Sau đó hắn lĩnh nộ kiếm thứ ba lần thứ hai xuất kích, một chiêu kiếm tinh thần biến. Vào lúc này, Vệ Dương trên dưới quanh người 12 vạn 9600 cái khiếu huyệt bên trong, tinh phôi bên trong, vô tận ánh sao không ngừng phun trào, cùng lúc đó, giá ta tinh quang tiến vào Vệ Dương trong tinh mạch. Sau đó ở Vệ Dương thần thức điều khiển dưới, đem trong kinh mạch ánh sao quang chuyển đến quanh thân lỗ chân lông, cùng lúc đó, Vệ Dương thân pháp thay hình đổi vị, dẫm lấy thất tinh bắt đầu bước, bảy bước bên trong, thân pháp thiên hạ vô song. Cùng lúc đó, vô tận ánh sao lưu động không ngớt, ở Thái Nguyên kiếm điều khiển dưới, ngôi sao chi biến bỗng nhiên mà thành. Bầu trời sao vô tận trong nháy mắt liền xuất hiện ở võ đài, chắc bất phàm trong lòng khiếp sợ không thôi. Tuy rằng hắn biết, cái này bầu trời sao chỉ là vệ dương biến ảo mà thành, nhưng là có thể đem Chu Thiên tinh lực biến ảo trở thành vô tận bầu trời sao, bực này Thiên Phú cũng có thể xưng yêu nghiệt, nếu để cho Chu Thiên tinh cùng sớm biết, phải cứ cùng Thái Nguyên Tiên môn cấp đệ tử không thể. Mà đối mặt Chu Thiên bầu trời sao, chắc bất phàm biết, muốn để cho mình khô vinh khí ăn mòn giá ta tinh nhàn rồi không thế nào hiện thực, như vậy kế trước mắt chính là bảo vệ quanh thân chỗ yếu. Vào lúc này, chắc bất phàm ý niệm mới vừa nuốt, mảnh này biến ảo đích tinh không ngôi sao lệ vị trí, mà Thái Nguyên kiếm như là bầu trời sao tinh chủ như thế, điều khiển vô tận ngôi sao, cùng lúc đó Từng đạo từng đạo lăng liệt vô cùng Chu Thiên Ánh Sao không ngừng hạ xuống. Đây là Vệ Dương ở mô phỏng theo Chu Thiên Ánh Sao, Chu Thái chính là cái kia tuyệt chiêu, chỉ là bây giờ đang ở vô tận tinh không ra chỉ dưới. Vệ Dương chiêu kiếm này tựa hồ có trò giỏi hơn thầy xu thế. Tuy rằng Chu Thiên Ánh Sao sắc bén cực kỳ, thế nhưng đối mặt bị Khô Vinh khí bao phủ chắc bất phàm, vẫn có một loại không có đường nào cảm giác. Bởi vì Khô Vinh vòng bảo vệ giống như là một cái mai rùa như thế, những này Chu Thiên Ánh Sao đơn buộc đánh ở bên cạnh hắn, căn bản không khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn, ngược lại sẽ bị Khô Vinh lực lượng cắn giết. Có dám ở đây? Vệ Dương tâm ý hơi động. Vô tận bầu trời sao trong nháy mắt tự bạo, như là đi tới thời đại mạt pháp như thế. Bầu trời sao tự bạo, cường hãn hư không loạn lưu trùng kích chắc bất phàm, cảm ứng được tất cả những thứ này chắc bất phàm. Tâm ý hơi động trong lúc đó, bóng người của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này đây, bầu trời sao nhưng là như hình với bóng giống như vậy, bởi vì vệ dương linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn đều bị hắn cao. Vì lẽ đó trong nháy mắt liền đã tập trung vào vị trí của hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, chắc bất phàm trong tay liên tục xuất kiếm, vô tận khô vinh lực lượng hình thành một lồng ánh sáng chống đỡ bầu trời sao tự bạo. Thấy cảnh này chắc bất phàm biết, không thể lại để cho vệ dương công kích, hắn nhất định phải có hành động. Cùng lúc đó, trong tay hắn bất phàm kiếm hóa thành một đạo đen kịt thần kiếm, vây quanh hắn không ngừng bay lượn. Mà lúc này đây, chắc bất phàm mi tâm của bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm ý, kiếm ý vừa ra, bầu trời sao tự bạo sức mạnh trong nháy mắt liền bị đánh tan ở trong hư không. Kiếm ý vừa ra, bất phàm kiếm trong nháy mắt liền đem kiếm ý giả lập tiểu kiếm thu về thân kiếm bên trong. Vào lúc này, vệ dương nhìn thấy đạo kiếm ý này, chính là hệ gỗ kiếm đạo chi khô vinh kiếm ý. Khô vinh kiếm ý, tuy rằng thoát thai từ hệ gỗ kiếm đạo, thế nhưng khô vinh lực lượng cực kỳ cường hãn cùng thời không đại đạo cùng với sinh tử hai đại đạo đều có thể liên hệ tới, vì lẽ đó là một loại cường đại kiếm đạo. Chương 300, rồi, không dễ dàng à, đi đến một bước này, 850.000 chữ, hoang cổ ở đây đa tạ các vị thư hữu chống đỡ, không, có ủng hộ của các ngươi, hay là thì sẽ không dùng ngày hôm nay. Mượn ngày này, hoang cổ cầu một thoáng đặt mua, cầu khen thưởng. Còn có ngày mai là thứ hai, cầu một thoáng phiếu đề cử. Cuối cùng hô to một câu, Thiên Hữu Trung Hoa, Thiên Hữu Nhà An. Chương 301, cấm chế bên dưới tiến bộ. Không, một tuổi liền khô héo, khâu vinh tâm ý, có thể kinh thiên chắc bất phàm lĩnh nộ khô vinh kiếm ý sau khi tự vệ trung thiên biến mất sau khi liền vô địch với thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử nhưng là hôm nay đối mặt vệ dương chắc bất phàm sớm như vậy liền sử dụng khô vinh kiếm ý bởi vì hắn biết bình thường kiếm chiêu đối với vệ dương căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào vệ dương chân nguyên uy lực cùng chất lượng nếu không kém gì nữa bước đan đạo tu sĩ như vậy hắn chân nguyên lồng phòng hộ tự nhiên không phải bình thường kiếm chiêu có thể đánh vỡ vì lẽ đó chắc bất phàm cũng không muốn làm chuyện vội không công tiêu hao của mình chân nguyên nhìn thấy chắc bất phàm kiếm ý và bất phàm kiếm sau khi vệ dương biểu hiện ngưng trọng lên vệ dương biết mình có thể vận dụng kiếm ý Mạnh mẽ đem kiếm cương để thăng làm anh kiếm, nói vậy chắc bất phàm đồng dạng có thể. Vệ Dương tu luyện nhiều thời gian như vậy kiếm đạo, đối với kiếm đạo cũng có một cái cơ bản hiểu rõ rồi. Luyện khí kỳ kiếm tu tu hành phổ thông kiếm chiêu, lĩnh ngộ kiếm vận tam cảnh, đem chân khí rót vào pháp kiếm bên trong, hình thành kiếm khí. Trúc cơ kỳ kiếm tu tu hành tinh thâm kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm pháp sáu cảnh, đem chân nguyên rót vào linh kiếm bên trong, trở thành kiếm cương. Mà đang đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao thì lại là nắm giữ pháp lực, lĩnh ngộ ra kiếm ý, vào lúc này, kiếm trong tay bọn hắn pháp bạo phát ra chính là kiếm mang. Ánh kiếm uy lực xa cao hơn nhiều kiếm cương. Đương nhiên đây chỉ là phổ thông kiếm tu, chân chính đã đến hóa thần kỳ lao tổ thậm chí luyện hư kỳ cường giả tuyệt thế, ở trong tay bọn hắn, kiếm khí uy lực đồng dạng lớn vô cùng. Vệ Dương cầm trong tay Thái Huyên kiếm, đối mặt chắc bất phàm cường thế tụ lực một đòn, vào lúc này, Vệ Dương trong tay Thái Huyên kiếm liên tục hoa tròn, từng trận hình tròn kiếm cương không ngừng giật lan ra. Đây chính là Vệ Dương hiện nay mạnh nhất phòng ngự kiếm chiêu, Thái cực. Vô tận vòng tròn, ở Vệ Dương trước người cấu trúc, mà lúc này đây, chắc bất phàm kiếm trong tay bỗng nhiên xuất kích. Một đạo màu sáng khô vinh ánh kiếm bỗng nhiên mà ra, xẹt qua hư không vô tận, Vệ Dương đối mặt chiêu kiếm này mang, thân hình không ngừng lấp lóe. Trong tay Thái Huyên kiếm liên tục xuất kích, Khô Vinh ánh kiếm trực tiếp trong nháy mắt liền đâm xuyên qua vô tận vòng tròn. Vệ Dương một chiêu này thái cực chỉ là chống đối Khô Vinh ánh kiếm một sát na thời gian, nhưng chính là một sát na thời gian, đối với Vệ Dương bậc này kiếm giả, như vậy đủ rồi. Vào lúc này, Vệ Dương hai tay cầm kiếm, sau đó nhảy lên thật cao, thân thể nghiêng về phía trước, trong tay Thái Huyên kiếm tầng tầng bổ về đằng trước, một đạo lớn vô cùng kiếm cương trực tiếp thoát hiện, một chiêu kiếm đoạn cắt hồn. Đây là Vệ Dương kiếm 33 bên trong kiếm 41 kiếm đoạn cắt hồn. Vô cùng kiếm cương, hoa qua thời không cắt trở, vụ một tiếng Kiếm Cản Khôn Cương bịch một tiếng rồi cùng Khô Vinh ánh kiếm đối đầu. Mà lúc này đây, Vệ Dương mượn cái này lực đạo, thân thể trên không trung bay lượn. Sau đó hướng phía trước đâm một cái, đệ ngũ kiếm một chiêu kiếm Hàn Thiên dưới lần thứ hai xuất kích. Vệ Dương kiếm cương trực tiếp rồi cùng Khô Vinh ánh kiếm ầm ầm đụng với, sau đó hai cỗ to lớn kình đạo trên không trung chạm kích, gây nên vô số gợn sóng không gian. Mà lúc này đây, chắc Bất Phàm vừa phát sinh một đòn không có chú ý chính hắn thời điểm, thân thể đồng dạng không có nhàn rỗi, thân hình lay động trong lúc đó, trong tay Bất Phàm kiếm liên tục về phía trước đâm ra, Bất Phàm kiếm ở cao tốc chấn động trong lúc đó từng luồng từng luồng lăng liệt ánh kiếm không ngừng tụ tập mà vệ dương đệ ngũ kiếm một chiêu kiếm hàn thiên giới lần thứ hai xuất kích không có chú ý chính hắn thời điểm. Hai kiếm khí lớn ầm ầm đụng nhau, lần này bọn họ cũng không có đụng tới kiếm ý công kích, vì lẽ đó chỉ là phổ thông kiếm cương. Nhưng nếu như phổ thông trúc cơ kỳ kiếm tu gặp phải này cố kiếm cương, chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Chỉ là vệ dương cùng chắc bất phàm bọn họ kỳ phùng địch thủ gặp lương tài mới có thể từng chiêu một chống lại. Nhìn thấy của mình cô vinh ánh kiếm cũng không có tạo được hiệu quả thời gian, chắc bất phàm liền biết ngày hôm nay muốn muốn cường thế nghiền ép này là tuyệt đối không thể. Vào lúc này hắn chỉ có thể lấy du kích chiến. Xem không thể bắt trụ vệ Dương xuất kiếm ở giữa một chút kẽ hở. Vệ Dương vào lúc này cũng biết, chính mình trừ phi phát sinh ánh kiếm, bằng không muốn lấy được ưu thế tuyệt đối, đây căn bản không thể. Thế nhưng vệ Dương cũng có lo lắng, kiếm ý mô hình chỉ có thể phát động 3 lần, một khi 3 lần sau đó, kiếm ý mô hình ngày hôm nay liền không cách nào vận dụng. Tuy rằng hai người bọn họ nghĩ đến một chỗ đi tới, mà hậu vệ Dương hòa chắc bất phàm hai kiếm chạm nhau, kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm loẹt xoẹt vang lên, trong mấy mắt, vệ Dương cùng chắc bất phàm đã giao thủ hơn 10 chiêu rồi. Vệ Dương vào lúc này không phải không thừa nhận chắc bất phàm kiến thức cơ bản vững chắc, như vậy cường độ cao đối chiến trong lúc đó đều không có lộ ra một chút kẽ hở. Thế nhưng trong lòng kinh ngạc nhất vẫn là Trác Bất Phàm, hắn không nghĩ tới, Vệ Dương mới tu luyện ngắn như vậy thời gian, sử dụng các loại kiếm pháp thành thạo điêu luyện, mà hậu Vệ Dương còn có một loại kỳ quái trực giác, có thể ở thời gian nhanh nhất tìm tới hắn kiếm pháp ở giữa nhược điểm. Thế nhưng Trác Bất Phàm làm sao biết, Vệ Dương có cường đại thần thức phụ trợ, mà Trác Bất Phàm giờ khắc này linh thức của hắn cũng rất kỳ quái, là bán thần nhận thức bán linh nhận thức trạng thái. Điều này là bởi vì Trác Bất Phàm đã từng lên cấp quá đang đạo tam cảnh, nhưng là do ở đạo đan bất ổn, hắn chủ động tương đạo đang tàn đi, một lần nữa trở thành chúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng sẽ ở đó sao trong nay mắt lên cấp thời điểm thu được sức mạnh lớn cũng đủ để đem linh thức của hắn tiến hóa chỉ là tiến hóa không có triệt để hoàn thành mà thôi mà vệ dương linh hồn cảnh giới cùng lực lượng linh hồn đều hoàn toàn cao hơn chắc bất phàm vào lúc này vệ dương thần thức toàn lực phát động cẩn thận siêu tầm chắc bất phàm kiếm chiêu ở giữa nhược điểm trên lôi đài tình cảnh cứ như vậy rơi vào trạng thái giằng co vào lúc này không ra đại chiêu vệ dương cùng chắc bất phàm người này cũng không làm gì được người kia thế nhưng vào lúc này theo thời gian trôi đi chắc bất phàm có một loại trực giác cái kia chính là vệ dương đang thong thả tiến bộ chắc bất phàm cảm giác không có sai Vệ Dương đang quan sát những kia kiếm đạo bí tịch không lâu, nhiều như vậy kiếm đạo bí tịch, tuy rằng Vệ Dương đều đem bọn họ nhớ kỹ trong lòng, nhưng vào lúc ấy hắn cũng chỉ là nuốt cả quả táo, miễn cưỡng nhớ một cách đại khái. Thế nhưng hiện tại, ở chắc bất phàm cưỡng chế dưới, Vệ Dương trong lòng đang từ từ lĩnh ngộ những kia kiếm đạo trên bí tịch chi thức, Vệ Dương giống như là một khối thô thiết, bây giờ đang ở chắc bất phàm cường độ cao chen ép dưới, từ từ hướng về tình cương phương hướng nỗ lực không nứt. Vệ Dương là càng đánh càng dũng, càng đánh càng mạnh hung hãn, may là chắc bất phàm cũng không phải nhân vật bình thường, vào lúc này, đang cùng Vệ Dương đối chiến trong lúc đó, hắn cũng ở tìm tìm nhược điểm của mình, không ngừng tiến bộ mà lúc này đây hạnh phúc nhất chính là xem cuộc chiến những kia trúc cơ kỳ kiếm tu vào lúc này bọn họ là như xi si như say, dù sao đối với bọn hắn mà nói những kia đan đạo tam cảnh cấp cao kiếm tu cấp bậc quá cao bọn hắn linh thức hoàn toàn theo không kịp cấp cao kiếm tu xuất kiếm tốc độ cho nên đối với bọn họ các trưởng lão lụy bản bọn họ quan chiến cũng lĩnh ngộ không ra cái gì huyền ảo thế nhưng vệ dương cùng chắc bất phàm đối chiến không giống xuất hiện vào lúc này bọn họ xuất kiếm tốc độ cũng không có mới bắt đầu biến thái như vậy những này trúc cơ kỳ kiếm tu miễn cưỡng có thể theo kịp tốc độ của bọn họ và nguyên lai like hàn băng thiên hạ một chiêu này vẫn có thể như vậy xuất kiếm a đúng vậy a, tân hỏa tương truyền một chiêu này chân chính tinh nghĩa ở đây a. những này trúc cơ kỳ kiếm tu có phải là phát sinh cảm thán, mà cái khác pháp tu võ tu mặc dù không có kiếm tu thu hoạch lớn như vậy, thế nhưng cũng có chút thu hoạch. thời gian chậm rãi quá khứ, vệ dương mang cho chắc bất phàm áp lực từ từ gia tăng. vào lúc này, vệ dương trong lòng đã hoàn toàn không cảm giác mình là ở cùng người đối chiến, mà là đang cùng mình đối chiến. từng chiêu hay tuyệt đỉnh phong kiếm chiêu không ngừng sử dụng, vào lúc này vệ dương hoàn toàn là theo bản tâm của mình, kiếm tâm đang không ngừng chỉ dẫn kiếm pháp của hắn. chắc bất phàm bên này. Tuy rằng hắn tăng lên phạm vi không có vệ dương lớn như vậy, thế nhưng trận chiến này cũng chân chính để hắn một lần nữa nhận thức chính mình. Thế nhưng vệ dương bất kể như thế nào tiến bộ, chắc bất phàm đều có thể lấy ra cùng hắn muốn chờ thực lực giao chiến. Đây không phải chắc bất phàm ở ẩn dấu thực lực, mà là bị vệ dương làm cho chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Vệ Dương vào lúc này trong lòng thoáng hiện kiếm pháp vô số, những thứ này đều là hắn quan sát kiếm đạo bí tịch thu hoạch, hắn phải đem trong lòng kiếm đạo chi thức chuyển hóa vì là kiếm đạo của chính mình tu vi sâu đậm chặt chỗ, mà không phải loại kia tiện tầng ký ức. Kiếm chiêu tấn công trên lôi đài, vệ dương cùng chắc bất phàm không ngừng biến hóa thân hình, kiếm khí lăng liệt. Như vậy cường độ cao đối chiến cũng chỉ có chắc bất phàm cùng vệ dương mới có thể tiếp tục chống đỡ. Vừa lúc đó, vệ dương cùng chắc bất phàm đột nhiên đồng thời đình chỉ, đứng ở võ đài hai bên, đều lẫn nhau mắt lạnh nhìn đối phương. Chắc sư huynh quả nhiên không hổ là thái nguyên tiên môn trúc cơ kỳ đệ tử người số một, ta vẫn là lần đầu gặp phải có thể theo ta đối chiến lâu như vậy kiếm tu à? Vệ dương khinh cười nói, lời này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi đối chiến phong cách cùng phụ thân ngươi không giống, muốn là phụ thân ngươi, ta đã sớm thất bại. Chắc bất phàm nhẹ giọng nói ra, vậy bây giờ chúng ta đều lẫn nhau hiểu rõ thực lực của đối phương rồi. Phổ thông kiếm chiêu căn bản đều không thể hình thành ý hiệp, ngươi cũng biết. Vệ Dương vừa nói xong sắp, kiếm ý mô hình bỗng nhiên mà xuất hiện. Đến đây đi, ta cũng vừa hay có thể nhìn một cái ngươi lĩnh nộ kiếm ý mô hình. Chắc Bất Phàm hào khí vạn trượng, không sợ chút nào. Sau đó hắn đã nhìn thấy Vệ Dương kiếm ý mô hình, nhìn cái này kiếm ý mô hình, trong lòng hắn bỗng nhiên lóe lên một tia không ổn vẻ, trong lòng còn chưa kịp nghĩ tới thời gian, đạo kiếm ý này mô hình bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Vệ Dương căn bản không có vận dụng thái liên kiếm, trực tiếp vận dụng vô cùng kiếm ý mô hình, mà hỗn hợp Vệ Dương cường hãn lực lượng linh hồn, trong nháy mắt liền đâm vào Trác Bất Phàm trong góc mà loại giao chiến kỳ thực mới là nguy hiểm nhất, bởi vì một không chú ý sẽ lưỡng bại cầu thương. đương nhiên vệ dương có thể không phải là muốn giết chết trắc bất phàm, kiếm ý mô hình bịch một tiếng chấn động ở trắc bất phàm nguyên thần không gian bên trên. mà lúc này đây vệ dương mới tâm ý hơi động, kiếm ý mô hình đống nhiên thu hồi, mà trắc bất phàm vừa cảm nhận được vệ dương cường hãn lực lượng linh hồn. vào lúc này hắn rõ ràng cảm ứng được vệ dương linh hồn cảnh giới. nương đang kỳ đại viên mãn, thời khắc này trắc bất phàm thật muốn còn lớn tiếng hơn nộ gọi, quá rời hạ biến thái, khe nằm yêu nghiệt này. vệ dương một kích thành công sau khi kiếm ý mô hình nhập vào cơ thể, vào lúc này. Vệ Dương chuẩn bị một đòn phân thắng thua. Chắc Bất Phàm cũng biết, nếu như là sinh tử đối chiến, vừa một cái gì, chính mình liền đã bị chết, mà bây giờ Vệ Dương cho hắn thở dốc cơ hội, chắc Bất Phàm cảm giác mình lại không bắt được, sẽ không có thiên lý. Chắc Bất Phàm quyết tâm, khô Vinh kiếm ý lần thứ hai bạo phát, trên người chân nguyên không khô động. Chương 302, thanh đế vừa ra chắc Bất Phàm bại. Vệ Dương vừa đó là hạ thủ lưu tình, nhưng đây không phải chắc Bất Phàm buông tha lý do, tôn trọng đối thủ, liền muốn dùng chính mình sức mạnh mạnh nhất đi đánh bại đối thủ, đây mới là hắn chắc Bất Phàm nhân sinh tín điều. Vào lúc này, chắc Bất Phàm lực lượng linh hồn ra tay bá đạo. Chân nguyên không gian bên trong chân nguyên vô tận dồn dập chảy vào trong kinh mạch, sau đó thông qua tay phải của hắn, rót vào bất phàm kiếm bên trong. Bất phàm kiếm chính là là bổn mạng của hắn linh kiếm, mặc dù không có lên cấp trở thành pháp bảo, thế nhưng bây giờ phẩm chất cũng là nửa pháp bảo cấp, rồi cùng vệ dương đã từng gặp phải thánh hiển chính thư phẩm chất bình thường, chỉ đứng sau pháp bảo. Bất phàm kiếm vào lúc này cũng là cùng chắc bất phàm tâm thần liên kết, linh hồn tương thông, hắn giống như cảm ngộ đã đến chắc bất phàm quyết tâm, giờ khắc này bất phàm kiếm toàn lực tiếp nhập hắn chân nguyên. Tinh khiết khô vinh chân nguyên không khô vào bất phàm kiếm bên trong, chắc bất phàm công pháp tu luyện chính là hệ gỗ đỉnh cấp cơ pháp, khô vinh thật kinh. Đồng nhất bộ công pháp cũng là một bộ có thể thẳng tới Chân Tiên Cường Hãng công pháp, chỉ là hắn chỉ thu được 36 vị trí đầu nặng công pháp tu luyện, nói cách khác, các loại chờ, chắc bất phàm tu luyện đến Kim Đan kỳ cảnh giới viên mãn sau khi, sẽ không có đến tiếp sau công pháp có thể tu luyện. Khô Vinh chân nguyên mang theo lục hôi hai màu, màu xanh lục đại biểu là quan Vinh, màu xám đại biểu là Khô. Chắc bất phàm thời khắc này chân chính ra toàn lực, hắn Khô Vinh kiếm ý từ lâu tiến vào bất phàm kiếm bên trong, mà nếu như chắc bất phàm chân chính đi vào đang đạo tam cảnh, trở thành cấp cao kiếm tu sau khi, hắn Khô Vinh kiếm ý thực lực mới sẽ chân chính phát huy được. Vào lúc ấy, bất phàm kiếm kiếm linh mới có thể cùng Khô Vinh kiếm ý thành lập hoàn mỹ nhất liên hệ. Vệ Dương vào lúc này nhìn thấy chắc bất phàm vận dụng toàn lực, tâm ý hơi động, Xích Đế chân nguyên bị ép về chân nguyên không gian, Thanh Đế chân nguyên vào lúc này không ngừng ở trong kinh mạch của hắn lưu chuyển không ngớt. Thanh Đế chân nguyên lặng yên không tiếng động rốt vào Thái nguyên kiếm bên trong, Vệ Dương vận dụng lực lượng linh hồn che lấp Thanh Đế chân nguyên, hắn biết, muốn là của mình Thanh Đế chân nguyên chân chính bị chắc bất phàm cảm ứng được, chắc bất phàm Khô Vinh chân nguyên nhất định sẽ tại chỗ rụt rè. Đây là bắt nguồn từ trời sinh khắc chế, không phải ngày kia có thể thay đổi. Trừ phi chắc bất phàm có thể đem Khô Vinh Đại Đạo chân chính lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm, mới là không được thanh đế khắc chế. Nhưng hắn muốn làm đến bước này, tối thiểu cũng phải đạt đến vô thượng chân ma cảnh giới tu vi mới được. Thanh đế chân nguyên vừa ra, vào lúc này, Vệ Dương kiếm ý mô hình lần thứ 2 tiến vào Thái Huyên kiếm. Thái Huyên kiếm cũng là cực phẩm linh khí phẩm chất, có thể được tuyên cổ thương hội thu vào bảo khố. Hắn tuy rằng không phải nửa pháp bảo, thế nhưng ở sắc bén, vững chắc phương diện, không thua gì vậy nửa pháp bảo. Thậm chí còn có thể cùng pháp bảo bình thường chống đỡ được, Vệ Dương đang không có rèn đúc ra bổn mạng của mình linh kiếm trước đó, phòng trường cũng chỉ có thể độ dùng dùng đồng nhất đem Thái Huyên kiếm Hai người vào lúc này tụ lực song xuôi, Trác Bất Phạm vào lúc này thân thể đột nhiên về phía trước một nghiêng, không có làm ra dư thừa động tác, trong tay Bất Phạm kiếm tầng tầng bổ về đằng trước. Mà lúc này đây, Vệ Dương bên này đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, hai người đồng thời về phía trước xuất kiếm. Lập tức, hai ánh kiếm trên không trung vẹo một tiếng liền giao kích. Mà tình cảnh này cũng hấp dẫn hiện trường ánh mắt của mọi người, bọn họ cũng đều biết, đây chính là Vệ Dương cùng Trác Bất Phạm trận tỉ thí này cuối cùng một chiêu kiếm rồi. Chiêu kiếm này sau khi, kết quả là sẽ thấy rõ ràng, đến cuối cùng ai mới là Thái Nguyên Tiên môn trúc cơ kỳ trong các đệ tử ngay ở trước mặt không thẹn vương giả chiêu kiếm này sau khi toàn bộ biết, chắc bất phàm chiêu kiếm này mang theo trong lòng mình sở hữu giang vực, sở hữu giang vực mạnh mẽ phát ra một chiêu kiếm. mà vệ dương chiêu kiếm này, đây là bảo lưu lại tuyệt đại uy lực. âm âm hạ xuống, hai ánh kiếm ở ánh mắt của mọi người dưới đung nhiên đụng nhau. sau đó một trận kinh thiên quang mang lóe lên, ánh sáng hạ xuống sau khi, vệ dương thanh đế ánh kiếm xẹt qua hư không vô tận, vèo một tiếng tụi đi tới chắc bất phàm trước mặt. mà tình cảnh này chắc bất phàm xem sững sờ, hắn đã từng nghĩ tới chính mình sẽ bại, thế nhưng hắn chưa hề nghĩ tới toàn lực của chính mình một chiêu kiếm dĩ nhiên sẽ bại như thế chi để vệ dương chiêu kiếm này mới chính thức đem trong lòng hắn dàn buộc cùng không cam lòng toàn bộ cắn nát. mà mặt sau đối với vệ dương chiêu kiếm này mang, chắc bất phàm tựa hồ không muốn đi chống lại. mà lúc này đây, không trung bỗng nhiên nghĩ tới một đạo thanh âm sâu kín, ai, đứng ngó ra, lời nói vừa vang lên thời gian, một đạo lăng liệt kiếm khí bỗng nhiên mà ra, như là phía chân trời sẹt qua lưu tinh, sau đó đuổi theo, trong nháy mắt liền đem vệ dương thanh đế ánh kiếm đánh nát ấy. vào lúc này, chắc bất phàm mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn mới biết xảy ra chuyện gì. thế nhưng vào lúc này, hắn xem vệ dương, trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ chiến ý, chỉ là bình tĩnh đối xử sau đó linh hồn của hắn cảnh giới rốt cục đột phá chúc cơ kỳ đạt tới đan đạo tam cảnh chắc bất phàm này vừa đột phá trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt ba mẹ nó không nghĩ tới trác sư huynh ở chiêu kiếm này sau khi tại chỗ đã đột phá ta xem trác sư huynh hiện tại linh hồn cảnh giới triệt để bước vào đan đạo tam cảnh như vậy nói như vậy hắn trở thành đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao chẳng phải là tiến vào đếm lực rồi đúng vậy à tuy rằng hắn bại vào vệ dương tay cái này hiện tại có thể đột phá cảnh giới này không thể không nói hắn đều không thể phán xét trận này hắn đến cùng là thắng hay bại rồi Ai? Chỉ là chúng ta hôm nay mới biết, vệ dương thật sự rất cường hãn. Luận tu vi hắn còn không có hơn ta, thế nhưng luận chiến lược, ta cấp hắn sách dạy cũng không xứng. Mà tình cảnh này, chắc bất phàm vừa thảm bại tình cảnh này. Xem ở Thái nguyên tiên môn rất nhiều tu sĩ trong mắt, tâm tình của bọn họ đều là vô cùng phức tạp. Bốn đại thái tử biết rồi, hiện tại đối với bọn hắn thân phận địa vị uy hiếp, thiếu một cái chắc bất phàm nhiều hơn một cái vệ dương. Chắc bất phàm thăng cấp đan đạo tam cảnh, như vậy hắn đi tranh thủ chính là đan đạo tam cảnh thánh tử vị trí, cũng không phải chút cơ khí tu sĩ thái tử vị trí.